theo r n năm mươi một l tám thành trọng. Trưng một trăm tám thành trọng. Trận trong, thần thông trong thiên từng tự toàn pháp năm mươi chạm chấn động, chân nhân cảnh nhị linh chấn động, chân nhân cảnh nhị trận pháp bên trong, thần thông va chạm không ngừng không nghỉ, hán bên trong thiên từng người tự chiến, phía địch nhân. h là động, động, bên ngừng bên người bốn bảy, kiêu va thời gian trôi qua từng vị thiên kiêu mất đi chiến l ự c không thể không theo trận pháp đi ra đi ra thiên kiêu đều là gương mặt t i ế t hận điều này đại biểu bọn họ không cách nào tiến vào lần này mở ra huyền hoàng bí cảnh chỉ bất quá không có có thiên kiêu bởi vì chính mình bị đào thải mà cam chịu tại tiếp hận sau đó rất nhanh liền một lần nữa tỏa sáng lòng tin lần này bọn họ thất bại không có nghĩa là bọn họ về sau cũng sẽ thất bại đào thải là bởi vì thực lực không đủ chỉ cần đầy đủ nỗ lực tu hành lần sau nhất định có thể kiên trì đến sau cùng mấy canh giờ về sau thứ mười bốn vị thiên tiêu cũng bị đào thải xuất trận pháp trận pháp bên trong chỉ còn lại sau cùng tám người trương sở thay thế trầm giọng nói giao đấu kết thúc còn tại trong trận pháp tám người cùng ta cùng trương văn hiên dẫn đội tiến vào huyền hoàng bí cảnh người bị đào thải phụ trách c h ấ n thủ phiêu tuyết thành thanh âm xuyên thấu trận pháp làm cho trong trận pháp còn tại tranh đấu thiên tiêu nhóm thân thể trì trệ kết thúc trong trận pháp thiên tiêu nhóm nhấp nhau đều lộ ra nụ cười tiếp theo một cái c h ắ p mắt từng đạo từng đạo âm thanh văn g lên chúng ta lĩnh mệnh quan chiến trương gia thiên tiêu nhóm thấy thế đều có chút vẫn chưa thỏa mãn thiên tiêu bảng cường giả hôn chiến cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn đến tiếp đó trương sở cùng trương văn hiên bắt đầu phân phối tiến vào huyền hoàng bí cảnh công tác trương trần gặp không có chính mình sự tỉnh dứt khoát trở lại bên trong phòng của mình tiếp tục tu l u y ệ n lên tu vi của hắn vẫn là quá thấp muốn chân chính truy lên thiên tiêu bảng thiên tiêu nhóm cần càng nhiều nỗ lực trương trần trước đó hỏi tham q u a trương sở thiên tiêu bảng thứ một ngàn tên cần cầm giữ có thực lực gì tại r ư ơ n n g Sở chương o dù trần lúc à bài d n tu luyện phiêu tuyết thành nhấc lên sóng to gió lớn nguyên bản phiêu tuyết thành tiên tiêu nhìn đến các tộc thiên tiêu bảng cường giả tiến vào thành chủ phủ còn tưởng rằng bên trong sẽ bạo phát đại chiến dù sao những cái kia thiên tiêu bảng cường giả thế đi khí thế to lớn không giống như là sẽ từ bỏ ý đồ bộ dáng nhưng kết quả lại là làm bọn hắn mở rộng tầm mắt những cái kia uy chấn côn bằng khư thiên tiêu bảng thiên tiêu chỉ là tiến vào thành chủ phủ trong chốc l á t thì vội vàng rời đi loại kia tốc độ liền tựa như phía sau có cái gì kinh khủng tồn tại chính đuổi theo bọn hắn đồng dạng thậm chí cựu đầu sư nhất tộc thiên tiêu sư cùng càng kỳ quái hơn trực tiếp một đường x ô n g ra phiêu tuyết thành một số thực lực cường đại thiên tiêu tại sư cùng thoát đi thời điểm nhìn đến bên trái hắn cánh tay tận gốc đứ gãy thành cụt một tay sư tử tin tức này vừa ra, phiêu tuyết thành triệt để bọn họ ẩn ẩn có thể đ o á n được tại thành chủ phủ bên trong cần phải xảy ra chuyện gì không được sự tình những cái kia thiên kiêu bảng thiên kiêu chỗ lấy như thế vội vàng rời đi cần phải cùng sư cùng bên trái cánh tay biến mất có quan hệ sư cùng cái này nhóm cơn ư giả g chỉ là cánh tay đứt gãy sử dụng linh lực liền có thể khôi phục nhanh chóng nhưng sư cùng không có đây chỉ có hai loại khả năng một là sư cùng không có thời gian đi khôi phục cánh tay của mình còn có một loại có thể là sư cùng cánh tay bởi vì nguyên nhân nào đó đã không cách nào khôi phục một số thiên kiêu cho rằng cái này hai loại khả năng cũng có thể cánh tay không cách nào khôi phục sư cồn cũng không có thời gian đi bận tâm cánh tay của mình chỉ tới kịp chạy trốn cuối cùng tại một tên thiên tiêu bảng cường giả vạch trần phía dưới phiêu tuyết thành thiên tiêu nhóm rốt cuộc biết thành chủ phủ chuyện gì xảy ra chỉ là biết được chuyện này về sau phiêu tuyết thành thiên tiêu nhóm toàn bộ đều mộng tại thành chủ phủ các tộc thiên tiêu tề tụ đối trương gia thần tử trương trần tạo áp lực muốn xem vị này chỉ có chân nhân cảnh nhất trọng trương gia thần tử xấu mặt cựu đầu sư nhất tộc cường giả sư cồn thứ nhất tích cực trực tiếp mở miệm trào phúng trương trần theo lý mà nói chương trần một cái chân nhân cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa là tuyệt đối không cách nào đối sư cồn loại này cường giả t nhưng kết quả lại là một cỗ màu tím hỏa diễm trống rông xuất hiện kém chút khiến sư cùng tại chỗ vất lạc mà thả ra cái này khủng bố màu tím hỏa diễm chính là hoang cổ trương gia thần tử trương trần cái tiêu chân nhân cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa chân nhân cảnh nhất trọng kém chút chém giết một vị thiên tiêu bảng hơn hai trăm tên thiên tiêu phiêu tuyết thành thiên tiêu phản ứng đầu tiên thì là không thể nào cái này đã vượt quá lẽ thường nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng bởi vì cái này tin tức là trong đó một vị tiến vào thành chủ phụ thiên tiêu bảng cường giả tiết lộ ra ngoài bọn họ không thể không tin phiêu tuyết thành thiên tiêu đều không còn lời gì để nói hoang cổ trương gia vốn là tại côn bằng khư bên trong uy thế mười phần hiện tại lại có bậc này yêu n g h i ệ t thần tử chỉ huy chẳng phải là về sau hoang cổ trương gia không người có thể chế tin tức dần dần truyền ra phiêu tuyết thành hướng một trăm linh tám thành còn lại thành trì truyền đi nguyên bản những thứ này thành trì còn dừng lại tại t r ư ơ n g trần vừa mới đến phiêu tuyết thành hiện tại lại biết được bậc này sự tỉnh trực tiếp vỡ tổ một trăm linh tám thành chỗ có thiên tiêu bởi vì cái này tin tức nghị luận ở mỹ một số thiên tiêu bảng hàng đầu tồn tại cũng đem vị này chỉ có chân nhân cảnh nhất trọng trương gia thần tử chính thất thu vào trong mắt cùng những thứ này thành trì khác biệt chính là hoang cổ trương gia chiếm cư trong thành trì khắp nơi vừa múa vừa hát chúc mừng bọn họ thần tử điện hạ đại hiện thần uy một số t r ư ơ n g gia thành t r ì cũng tại ban đêm bông xuống thời điểm đi ra rất nhiều t r ư ơ n g gia thiên tiêu hướng phiêu tuyết thành phương hướng mà đi bọn họ muốn đi bái gặp bọn họ thần tử điện hạ ngay tại h u y ề n hoàng bí cảnh mở ra trước giờ phiêu tuyết thành bên trong lại lần nữa xuất hiện một số thiên tiêu bảng cường giả thành chủ phủ bên trong một chỗ trong đại điện t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra lộ ra một vệ nụ cười cuối cùng là đột phá chân nhân cảnh n h ị trọng đứng dậy chương trần giãn ra một thoáng thân thể tiếp đó thì đi gặp ta chương gia cái khác thiên tiêu đi chương năm mươi tám h u y ề n hoàng bí cảnh đặc tính chương năm mươi tám n u y ề n hoàng bí cảnh đặc tính nghị sự đại điện bên trong trương sở cùng rất nhiều khuôn mặt xa lạ thiên k i ê u chính tại chuyện trò vui vẻ thỉnh thoảng còn đem ánh mắt nhìn về phía cửa điện phương hướng lúc này một bóng người xuất hiện tại trước cửa điện nhìn đến đạo nhân ả n h này bên trong đại điện trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại trương sở đi đầu đứng dậy cung kính chắp tay gặp qua thần tử điện hạ những người còn lại n g h e vậy nghiêm sắc mặt cũng liền vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua thần tử điện hạ trương trần thấy thế giơ tay lên một cái nhẹ nhàng cười một tiếng các vị tộc h y n h không cần đa lễ như vậy nhanh mò n g ờ i ngồi nói chuyện đồng thời trương trần đi vào chủ vị ngồi xuống trương sở cùng những người còn lại theo lời ngồi xuống ngoại trừ trương sở bên ngoài những người còn lại đều đang len lén dò xét trương trần bọn họ đang đánh giá trương trần trương trần cũng đang đánh giá bọn họ những người này đều là theo hang o cổ trương gia còn lại mười chín tòa thành bên trong chạy tới ngoại trừ cùng trương sở bọn họ cùng nhau đi tới huyền hoàng bí cảnh bên ngoài cũng là bài kiến hắn còn lại thành trì cùng phiêu tuyết thành khác biệt những cái tiết r o n g thành trấn thủ thiên tiêu bảng cường giả đỉnh nhiều chỉ có năm sáu vị xa xa không đạt được phiêu tuyết thành hai mươi vị dù sao hoang cổ trương gia mạnh hơn cũng không có khả năng ôm đồn toàn bộ thiên t i ê u bảng trương gia thiên t i ê u đứng hàng thiên t i ê u bảng hết thệ cũng mới bất quá một trăm hai mươi vị mà thôi t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt khẽ cười nói ngày mai giữa trưa cũng là huyền hoàng bí cảnh mở ra thời gian đến lúc đó tiến vào huyền hoàng bí cảnh ta hy vọng các vị đều chân thành hợp tác huyền hoàng bí cảnh bên trong đoạt được toàn bộ tập trung ở một chỗ ra bí cảnh về sau phân phối theo lao động các ngươi cảm thấy thế nào đông đảo thiên tiêu nghe vậy liền đội vàng gật đầu thân từ điện hạ làm chủ liền tốt đi qua bọn họ vừa mới dò xét bọn họ phát hiện trương trần mặc dù chỉ là chân nhân cảnh n h ị trọng tu vi nhưng là khi tức cùng nội tình lại là có thể so với thánh nhân cảnh cường giả loại này kinh khủng nội tình quả nhiên là làm cho người rung động khó trách tam tổ sẽ hôn phong làm thần tử loại này yêu nghiệt thiên phú thánh tử có thể xa xa không xử v ớ i t r ư ơ n g trần hơi hơi trầm âm ta lần này tiến vào huyền hoàng bí cảnh các ngươi không cần quá nhiều chiếu cố ta ta muốn thử một chút theo dựa vào thực lực của mình tại huyền hoàng bí cảnh bên trong thăm dò một phen dựa vào người khác che chở mãi mãi cũng không cách nào trưởng thành tiến vào huyền hoàng bí cảnh chương trần muốn chính mình đi tìm một chút cơ duyên trương sở cùng cái khác thiên kiêu nghe vậy đều có chút do dự chính mình đi thăm dò cái này có thể hay không quá mức mạo hiểm một số dù sao trương trần thực lực chân chính bất quá mới là thánh nhân cảnh mà thôi cho dù là cũng có chức màu tím hòa diễm cũng vẫn là quá mạo hiểm bất quá trương sở nhìn đến trương trần ánh mắt kiên định về sau khẽ gật đầu t h â n tử điện hạ đã muốn một mình luyện luyện vậy bọn ta tự nhiên tuân theo khuyên là khẳng định khuyên không được chẳng bằng đáp ứng trương trần đề nghị đến lúc đó tiến vào h u y ề n hoàng bí cảnh về sau để trương văn hiên theo trương trần chính là x â m la quỷ thể ẩn tàng năng lực hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay đi theo trương trần sau lưng còn lại tiên tiêu ánh mắt khé động cũng kém không nhiều minh mạch trương sở ý tứ h đều không có phản bác tiếp đó chỗ có thiên kiêu đều tiến hành một phen tự giới thiệu đi qua bọn họ giới thiệu trương trần đại khái biết thực lực của bọn hắn hôm nay tới đây phiêu tuyết thành thiên kiêu hết thể có mười chín người cùng trương sở một dạng bọn họ đều là đứng hàng thiên kiêu bảng cường giả chỉ bất quá bài danh cao thấp không đều trong đó thực lực mạnh nhất là gia tộc mười hai linh tử một trong trương giao đứng hàng thiên kiêu bảng chín mươi tám vị thân có đỉnh phong cựu tinh thánh thể cựu âm thánh thể chứ nàng ra còn lại thiên kiêu đều ở vào thiên kiêu bảng một trăm tên có hơn phần lớn tập trung ở một trăm mười tên đến một trăm sáu mươi tên ở giữa loại thực lực này tại côn bằng khư bên trong đã có thể xưng là đinh phong có bọn họ thêm vào lần này hoan g cổ trương gia tiến vào huyền hoàng bí cảnh thực lực lại sẽ trên diện rộng gia tăng hội tụ không sai biệt lắm ba mươi vị thiên tiêu bảng cường giả chỉ cần không chính mình tìm đ ư ờ n g chết lần này huyền hoàng bí cảnh hành trình nhất định có thể đẩy bồn đầy bát sáng sớm ngày thứ hai vô số thiên tiêu cường giả xông ra phiêu tuyết thành hướng huyền hoàng bí cảnh phương hướng tiến lên theo những thứ này thiên tiêu ra khỏi thành trong lúc nhất thời ban đầu vốn có chút chen trúc phiêu tuyết thành biến đến có chút t i n tĩnh trong hư không chương trần bị một cỗ linh lực bá khỏa nhanh chóng tiến lên Huyền hoàng bí cảnh ở vào phiêu tuyết thành bên ngoài 10 vạn giảm chỗ, không tính rất xa, nhưng cũng không tính tuyết bên ngoài vạn cũng gần. vào giảm bí biệt đặc ở rất xa, lần ấ y hiện tại tốc độ của bọn hắn, không thì thể tại tới. bọn đến tốc của có độ bao lâu l này huyền hoàng bí cảnh bọn họ trương g i a ngoại trừ hai mươi chín vị thiên tiêu bảng cường giả tiến vào bên ngoài còn có một trăm ba mươi vị trương gia thiên kiêu đi theo tiến vào những thứ này thiên tiêu mặc dù không có đứng hàng thiên kiêu bảng nhưng thực lực yếu nhất cũng có thể sánh ngang thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả thực lực quá yếu cũng không đầy đủ tư cách tiến vào huyền hoàng bí cảnh loại này trăm năm mới mở ra một lần bí cảnh tại bên ngoài trăm năm có lẽ đối bọn hắn tới nói rất ngắn nhưng ở côn bằng khư bên trong lại là vô cùng quý giá dù sao vượt qua một nghìn tuổi liền sẽ bị côn bằng khư quy tắc chi lực cưỡng ép khu trục vĩnh viễn không cách nào tiến vào một cái thiên tiêu theo tiến vào côn bằng khư bắt đầu lại có thể có mấy cái trăm năm có thể tưởng tượng loại này bí cảnh mở ra sẽ có bao nhiêu thiên tiêu cường già c h à n vào thực lực quá yếu tiến vào chỉ có thể là không không chịu chết t r ư ơ n g trần đang đổi đường đồng thời thỉnh thoảng nhìn đến một số thực lực cường đại bóng người những thứ này bóng người có nhân tộc cũng có những trùng tốc khác để chương trần tâm lý sinh ra nồng đầm cảnh giác tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau bọn gia hỏa này cũng sẽ là người cạnh tranh bây giờ nhìn lại một mảnh hòa thuận nhưng đã đến huyền hoàng bí cảnh bên trong còn không biết sẽ diễn biến thành bộ giá gì lần này đã định trước có người quật khởi cũng đã định trước có người vẫn lạc t r ư ơ n g trần cảm thấy hắn là quật khởi loại người kia nửa canh giờ về sau một đoàn người phá vỡ không gian đi vào một chỗ màu vàng hoang nguyên phía trên hơi hơi đứng vững t r ư ơ n g trần nhịu nhĩ mày nơi này tựa như không phải tại côn bằng khư đồng dạng linh khí vô cùng m ỏ n g manh trong lúc mơ hồ còn có áp c h ế tu vì cảm giác chương sở thay thế giải thích nói thân từ điện hạ trước đó đối với huyền hoàng bí cảnh ngươi không hiểu nhiều nơi này chỗ lấy linh khí mầm manh hoàn toàn là bởi vì huyền hoàng bí cảnh trương trần hơi kinh ngạc ồ vì sao nói như vậy theo lý mà nói loại này bí cảnh vị trí không đều là linh khí càng thêm nồng đ ậ m sao trương sở liếc nhìn liếc một chút b ố n phía phát hiện hiện tại đi tới thiên kiêu cũng không phải là rất nhiều thu hồi ánh mắt giải thích nói huyền hoàng bí cảnh huyền hoàng hai chữ là thiên đ ị a huyền hoàng ý tứ truyền thuyết tại hoàng cổ trước đó thiên đ ị a một mảnh hỗn độn chỉ có huyền hoàng chi khí phiêu đẳng khi đó cũng không có linh khí tồn tại về sau thế giới diễn biến mới ra đời linh khí một cách tự nhiên có càng cao phẩm cấp huyền hoàng chi khí tồn tại địa phương linh khí thì lại nhận gạt bỏ không cách nào đi vào t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại ý của ngươi là nói huyền hoàng bí cảnh bên trong linh lực tu vi cũng sẽ nhận áp chế t r ư ơ n g sở khẽ gật đầu thần từ điện hạ đoán không sai tại huyền hoàng bí cảnh bên trong linh lực tu vi sẽ bị áp chế năm thành tại một số đặc biệt địa phương loại này áp chế thậm chí có thể đạt tới bảy thành hoặc là toàn bộ áp chế khi đó bằng vào cũng chỉ có nhục thân chiến lược nói đến đây t r ư ơ n g sở ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần t r ỉ n h trọng nói thần từ điện hạ ngươi sau khi đi vào một mình thăm dò thời điểm nhất định muốn cẩn thận người tu vi còn thấp nhục thân muốn đến cũng không chiếm ưu thế nhất định phải chú ý cẩn thận t r ư ơ n g trần nghe được trương sở nhắc nhở t h ầ n sắc có chút cổ quái hắn nhục thân chi lực không chiếm ưu thế chỉ thiếu chút nữa cùng linh lực tu vi một dạng có hồng nông luyện thể quyết kể bên người t r ư ơ n g trần nhục thân chiến lực có thể tùy thời ẩn tàng t r ư ơ n g sở không có phát hiện rất bình thường t r ư ơ n g trần nâng c ầ m lên hơi hơi suy tư loại này có quan hệ với nhục thân bí cảnh nếu như có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội như vậy đánh dấu đ ạ được tất nhiên cũng cùng nhục thân có quan hệ đến lúc đóng dấu về sau hắn nhục thân chiến lực có lẽ sẽ còn nên đón to lớn tăng lên chương trần cảm giác h u y ề n hoàng bí cảnh cái này đặc tính là hắn cơ hội chương 59. n g u y ê n linh thánh thể nhập huyền hoàng bí cảnh chương 59, n g u y ê n linh thánh thể nhập huyền hoàng bí cảnh c h ư ơ n g sở t h ấ y thế còn tưởng rằng trương trần là đang tự hỏi hắn vừa mới lời nói tâm lý một chút đã thả l ò n g một chút chỉ cần trương trần cẩn thận một chút lại có trương văn hiên trong bóng tối bảo hộ như vậy trương trần an toàn thì có bảo đảm nghĩ tới đây trương sở đối với trương văn hiên trong bóng tối ánh mắt ra hiệu trương văn hiên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu biểu thị chính mình minh mạch xâm la quy thể ngoại trừ có thể thuần hóa hồn sùng bên ngoài nhục thân cường độ cũng là không tệ hắn thánh vương cảnh n h ị trọng tu vi nhục thân cũng không có đi qua đặc biệt tu luyện chiến lược thì c h ọ n vẹn nắm giữ h i ể n thánh cảnh chỉ cần không tiến vào loại kia triệt để áp chế tu vi địa phương chiến lược của hắn vẫn như cũ có thể bảo trì tại đại thánh cảnh t ầ n g thứ t r ư ơ n g trần theo trong suy tư lấy lại tinh thần hiện tại nhục thể của hắn chiến lược tại trên tổng thể cần phải tính toán trung đẳng thiên hạ nhưng nếu như lần này tiến vào huyền hoàng bí cảnh có thể thu hoạch được đánh dấu cơ hội như vậy cục diện này liền sẽ sửa đổi để hắn có thực lực cùng tiền tiêu bảng cường giả tránh thức nhất chiến huyền hoàng bí cảnh còn chưa mở ra chương trần bọn người tì một chỗ k h a n h chân ngồi xuống ch tới chỗ này t i ê n tiêu cũng phần lớn như vậy không xâm phạm lẫn nhau tại địa phương khác nhau khoanh chân chờ đợi chỉ bất quá trương trần thỉnh thoảng có thể nhìn đến bốn phía những cái kia t i ê n tiêu đưa tới tìm kiếm biểu lộ hiếu kỳ bên trong mang theo nghi hoặc đối với cái này trương trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng bọn gia hỏa này đoán chừng nghe nói sư cùng sự tình hiếu kỳ chính mình một cái chỉ là chân nhân cảnh nhất trọng vì sao có thể đủ trọng thương đại thánh cảnh định phong tiên tiêu bất quá hiếu kỳ liền hiếu kỳ đi trương trần cũng không có hứng thú đi cho bọn hắn giải thích theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều t i ê n tiêu chạy đến thậm chí trương trần còn tại những thứ này t i ê n tiêu bên trong thấy được bạch tranh bóng người. chỉ bất quá hôm nay bạch tranh cùng lần trước so sánh hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt sinh linh lần trước hăng hái nạo khí tự nhiên lần này lại là tại xa xa đánh giá liếc một chút về sau thì lẫn mất xa xa không dám tới gần đường đường t h i ê n h i ê u bảng một trăm vị trí đầu c ứ n g dạ thế mà kiên kỵ thành cái dạng này t r ư ơ n g trần đối với hắn có chút im lặng chỉ là đều nhanh tới gần huyền hoàng bí cảnh mở ra thời gian t r ư ơ n g trần vẫn không có nhìn đến hôm qua bị hắn trọng thương sư cùng bóng người cái này khiến t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc không phải nói hắn ra phiêu tiết thành liền hướng huyền hoàng bí cảnh tới bên này sao tại sao không có đúng lúc này một trận rung động dữ dội theo trên mặt đất truyền ra hấp dẫn tại chỗ chỗ có thiên tiêu chú ý tâm lý đồng thời ra đợi một cái giống nhau suy nghĩ huyền hoàng bí cảnh muốn mở ra lúc này thái dương đã thật cao treo tại đỉnh đầu mặt trời gây gắt phần thơi trương sở t h ầ n sắc cứng lại trầm giọng nói trương gia đệ tử chú ý huyền hoàng bí cảnh mở ra lập tức tiến v à o trương văn hiên cùng trương giao chờ thiên tiêu bảng cường giả nghe vậy đứng dậy còn lại thiên tiêu thấy thế cũng không nói một lời đứng lên ánh mắt khóa chặt một mảnh rung động đến thứ nhất kịch liệt đất trên đồi không chỉ là bọn hắn như thế tại chỗ, chỗ có thiên tiêu ánh mắt đều khóa chặt đều khóa c h ặ chương á trần trong con mắt màu tím quang mang lấp lóe đây chính là huyền hoàng bí cảnh lối vào a chỉ là nhìn chăm chú nó còn không có tiến vào chương trần cũng cảm giác được một cô cường đại áp chế lực nhằm vào linh lực tu vi áp chế lực tiến vào bên trong linh lực tu vi liền sẽ bị áp chế một nửa màu đen không gian thông đạo vừa mới xuất hiện chỗ có thiên tiêu ánh mắt đều là ngưng tụ một tên tài hoa xuất chúng thiên tiêu thân thể k h ẽ động không nói một lời hướng về màu đen không gian thông đạo phóng đi tại chỗ thiên tiêu nhìn đến cái này tài hoa xuất chúng thiên tiêu thần sắc đều là chấn động nhân tộc thanh huyền thánh địa tối cường thánh tử độc cô dạ đứng hàng thiên tiêu bảng ba mươi vị hắn đến đây lúc nào vì sao trước đó không có phát hiện độc cô dạ xuyên qua không gian đệ nhất cái xông vào màu đen không gian thông đạo bên trong hoang cổ trương ra trận doanh bên trong trương sở đang chuẩn bị mang theo trương gia thiên tiêu tiến vào huyền hoàng bí cảnh phát hiện độc cô dạ bóng người về sau thân thể chỉ trệ thời gian dần trôi qua thần sắc biến đến có chút ngưng trọng không nghĩ tới thế mà liền hắn đều tới cái này có chút khó làm trương văn hiên mặc dù không có nói chuyện nhưng là ngưng trọng biểu lộ nói rõ hết thảy trương trần t h ấ y thế có chút hiếu kỳ hắn là ai trương sở lấy lại tinh thần giải thích nói đó là đông v ự c thanh huyền thánh địa tối cường thánh tử độc cô dạ thiên tiêu bảng ba mươi vị cường giả thực lực đem so sánh với ta đều mạnh hơn không ít đương nhiên tại địa phương khác còn tốt hắn tuy nhiên so sánh với ta đều mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không ít nhưng là nơi này là huyền hoàng bí cảnh ưu thế của hắn sẽ gia tăng thật lớn nói đến đây trương sở trong con mắt lộ ra thật sâu n g h n g trọng bởi vì hắn thân có một số thánh thể tên là nguyên linh thánh thể nguyên linh thánh thể trương trần ánh mắt ngưng tụ nguyên linh thánh thể l ụ c thân cường hãn dị thường còn có thể điều động thiên địa tinh khí vì chính mình cùng người khác bổ sung l ụ c thân tiêu hao cái này cái thể chất hắn nghe nói qua đây là từ một số thánh thể nguyên linh thể cùng một số thánh thể hoang cổ thánh thể kết hợp về sau mới có thể đản sinh thể chất chỉ bất quá hai loại thể chất đều rất thưa thớt chớ nói chi là kết hợp sinh hạ đời sau cái này khiến trương trần rất nghĩ hoặc nó cô d ạ cái này cái thể chất là làm sao tới bọn họ thanh huyền thánh địa chẳng lẽ lại còn có nguyên linh thể cùng h o a n g cổ thánh thể a trương sở biết trương trần nghĩ hoặc nhẹ nhàng cười một tiếng trên thực tế độc cô dạ nguyên linh thánh thể cũng không hoàn toàn chỉ có thể nói là bán thành phẩm hắn hoang cổ thánh thể bộ phận tàn khuyết nghiêm trọng có thể điều động thiên đ ị a tinh khí ít đến t ư ơ n g cảm nghe nói là phụ thân hắn cũng không có đủ h o a n g cổ thánh thể mà là một loại tương tự thể chất dưới cơ duyên xảo hợp mới dựng dục ra hắn cái này nguyên linh thánh thể bất quá dù vậy nhục thể của hắn mạnh mẽ lại là không thể nghi ngờ hắn đến huyền hoàng mỹ cảnh liền tương đương với ngư long vào nước trương trần hơi hơi giật mình d chỉ bất quá i a họa này tiến vào huyền hoàng bí cảnh đích thật là cái rất khó giải quyết vấn đề hắn tiến vào huyền hoàng bí cảnh linh lực tu vi tuy nhiên bị áp chế nhưng là nhục thân chiến l ự c nhưng như cũ mạnh mẽ liên tiếp phía dưới lần này huyền hoàng bí cảnh chỉ sợ không người có thể cùng chống lại tâm lý đem độc cô dạ họa lên một cái không thể chủ động t r e o chọc nhãn hiệu t r ư ơ n g sở khẽ lất đầu mặc kệ hắn tới hay không chúng ta trung quy là muốn đi vào huyền hoàng bí cảnh thần tử điện hạ chúng ta đi thôi chương trần khẽ gật đầu ngay sau đó hoang cổ trương gia thiên tiêu thân thể cùng nhau khẽ động chung chung điệp điệp hướng về màu đen không gian thông đạo bay đi hoàng cổ trương gia động tĩnh cũng hấp dẫn cái khác thiên kiêu chú ý lực hào hào c ắ n răng đem đối độc cô giả kiên kỵ vứt bỏ cũng hướng không gian thông đạo bay đi huyền hoàng bí cảnh chỉ mở ra ba ngày thời gian cũng không thể lãng phí thời gian tại loại vấn đề này phía trên rất nhanh huyền hoàng bí cảnh bên ngoài chỗ có thiên kiêu toàn bộ tiến nhập màu đen không gian thông đạo nguyên bản náo nhiệt hoa nguyên lần nữa biến đến hoang vu chương sáu mươi nhập huyền hoàng bí cảnh đánh dấu huyền hoàng chi khí có đỉnh chương sáu mươi nhập huyền hoàng bí cảnh đánh dấu huyền hoàng chi khí có đỉnh màu vàng bầu trời mặt đất màu vàng đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh màu vàng tựa hồ thì liền trong không khí đều mang nhàn nhạt, nhạt màu vàng ở cái thế giới này có một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ cỗ khí tức này nhằm vào hết thẻ linh khí làm đến cái này thế giới màu vàng không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại t r ư ơ n g trần trước mắt tầm mắt khôi phục liếp nhìn liếp một chút b ố i phía hơi có chút kinh ngạc đây chính là huyền hoàng bí cảnh cái này không phải liền là một mảnh sa mạc ca không sai xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trước mắt cũng là một mảnh sa mạc đầy trời cắt vàng phấn khởi bầu trời cùng đại địa đều là một mảnh màu vàng cảm g c một phía dưới linh lực trong cơ thể chính như trương sở nói tới đồng dạng tu vi bị áp chế một nửa ban đầu bản chân nhân cảnh nhị trọng tu vi trực tiếp biến thành hóa hải cảnh đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần có chút im lặng cái này áp chế s á c thực rất khủng bố hiện tại linh lực của hắn tu vi tăng thêm n ụ c thân chiến lực cần phải chỉ có thể phát huy ra vương hầu cảnh đ ỉ n h phong thực lực lúc này một đạo trung tính thanh âm trong đầu vang lên kiểm tra đến ký chủ tiến vào huyền hoàng bí cảnh thỏa mãn hệ thống tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang tiến hành đánh dấu chương trần lông mày nhữ lại thần xác hơi hơi vui vẻ có đánh dấu cơ hội chỉ cần có đánh dấu cơ hội liền tốt lần này đánh dấu cơ hội cũng là hắn khả năng tại huyền hoàng bí cảnh xoay người khả năng một bên trương sở mấy người cũng lần lượt mở hai mắt ra kiểm lại một chút nhân số về sau trương sở trầm giọng nói q uy c ủ cũ một vị thiên kiêu bảng cường giả mang năm vị gia tộc thiên tiêu thực lực hơi yếu thiên kiêu bảng cường giả có thể kết bạn mà đi đông đảo trương gia thiên kiêu nghe vậy đều cung kính lên tiếng đúng thánh tử đại nhân cho dù là còn lại mười chín cái thành trì đến một chút thiên kiêu bảng cường giả nhưng thực lực bây giờ mạnh nhất vẫn như c ũ là bốn đại thánh tử một trong trương sở trương sở k h ẽ gật đầu mịt mờ cho một cái trương văn hiên một ánh mắt ngay sau đó trương sở đối với trương trần hơi hơi chặt tay thân tử điện hạ đến đón lấy ngươi hết thể cẩn thận t r ư ơ n g trần cười cười nhẹ nhàng gật đầu yên tâm chính là ta có bảo mệnh át c h ủ bài đánh không lại ta sẽ chạy bốn phía không ngừng có thiên tiêu chống rông xuất hiện chỉ bất quá những thứ này thiên tiêu đại bộ phận xuất hiện về sau đều khẩn trương trốn rời hiện trường hoang cổ trương gia thiên tiêu nhóm tề tụ một chỗ kém chút đem bọn hắn lá gan đều hoảng sợ rơi mất cho dù là thiên tiêu bảng cường giả xuất hiện cũng sẽ kiên kỵ nhìn một chút mang theo chính mình thiên tiêu thay đổi phương hướng rời đi chương sở đối tại thái độ của bọn hắn cũng không hề để ý ánh mắt nhìn về phía đã phân phối xong đội ngũ trương gia thiên tiêu trầm Bí c ả n huyền bên trong chô đến sau khi ra ngoài ra q u vệ hoàng bí cảnh thừa thái huyền hoàng thảo khoảng cách lần trước ngắt lấy đã có trăm năm thời gian gia tộc trong kho hàng huyền hoàng thảo cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn lần này bọn họ hái huyền hoàng thảo không chỉ là vì chính mình ngắt lấy cũng là vì gia tộc ngắt lấy đạo lý này tại chỗ trương gia thiên kiêu đều hiểu không do dự đều chắp tay nói chúng ta minh bạch bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận gia tộc b ồ dưỡng loại thời điểm này cũng là bọn họ vì gia tộc p h â n đấu thời điểm húng chi bọn họ cũng không phải đánh không công trước kia mỗi lần bọn họ đều có thể thu được chính mình hái bảy thành còn lại ba thành mới có thể nộp lên cho gia tộc trương sở hài lòng gật đầu k h o á t tay h á o như thế đều đi thôi đông đảo trương gia thiên tiêu cùng nhau gật đầu về sau dựa theo phương hướng khác nhau chạy tới bọn họ cũng không có đụng tới linh lực mà chính là dùng n ụ c thân lực lượng ở cái này không có linh khí huyền hoàng bí cảnh bên trong linh lực dùng một số liền sẽ ít một chút những linh lực này đều phải dùng tại chỗ mấu chốt cũng không thể dùng để đi đường lãng phí rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại có chương trần trương sở cùng trương văn hiên ba người trương sở cùng trương văn hiên liếc nhau về sau cũng đối với trương trần cùng kính chắp tay thân từ điện hạ như thế chúng ta cũng đi trương trần cười cười nhẹ nhàng gật đầu đi thôi chú ý an toàn trương sở cùng trương văn hiên khẽ gật đầu chia làm hai cái phương hướng đi xa trương trần đưa mắt nhìn bọn họ rời đi xác định sau khi đi xa mới hướng về một cái hiếm có thiên kiêu lựa chọn phương hướng chạy tới đến đón lấy cũng là lựa chọn một cái chức đánh dấu nơi xa trương văn hiên phi nước đại thân thể trì trệ xoay người hướng trương trần phương hướng chạy tới chỉ bất quá lần này trương văn hiên thân thể hoàn toàn ẩn nặp tại bóng mờ bên trong khó có thể phân biệt một chỗ gò đất nhỏ phía dưới t r ư ơ n g trần hài lòng gật đầu nơi này có thể che chắn ánh sáng mặt trời không nói còn có thể che chắn ánh mắt là một cái không tệ đánh dấu điện khoanh chân ngồi xuống t r ư ơ n g trần nhắm mắt lại tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền hoàng chi khí quán đỉnh huyền hoàng chi khí quán đỉnh t r ư ơ n g trần thân thể chấn động mạnh một cái a cái này tuy nhiên trước đó hắn đã đoán được cùng lục thân có quan hệ nhưng là cái này huyền hoàng chi khí quán đỉnh có phải hay không quá trực tiếp một số có thể được xưng là q u c n đỉnh muốn đến cái này huyền hoàng chi khí có không í t phải biết một gốc huyền hoàng thảo bên trong đỉnh nhiều chỉ có hai ba sợi huyền hoàng chi khí cái này q u c n đỉnh quá ngang tàng không có chờ trương trần lấy lại tinh thần trương trần cả người liền bị một cỗ màu vàng khí thể bao phủ cỗ này khí thể vô cùng cẩn trọng t h ư ợ n h ư gánh chịu hết thảy tại cỗ này khí thể tác dụng dưới trương trần chỉ cảm giác chính mình tu vi toàn bộ bị áp chế chỉ còn lại có thuần bí nhục thân chiến lực mà lại nhục thân chiến lực tại cỗ này màu vàng khí thể dung nhập phía dưới chính đang nhanh chóng tăng vọn huyền hoàng chi khí có đỉnh bắt đầu cảm nhận được ngay tại tăng vọt nhục thân chiến lược t r ư ơ n g trần vội vàng vận chuyển hồng mông luyện thể quyết bắt đầu chủ động hấp thu lên huyền hoàng chi khí tới chỉ là trong nháy mắt t r ư ơ n g trần nhục thân liền đột phá đến hồng mông luyện thể quyết tầng thứ năm nhục thân chiến lược đột phá chân nhân cảnh bất quá cái này đột phá chỉ là bắt đầu mà thôi nhục thân chiến lược tăng vọt càng phát cấp tốc tại t r ư ơ n g trần cách đó không xa một khối bóng mở phía dưới trương văn hiên nội tâm vô cùng kinh hãi kém chút không có ổn định khí tức bại lộ hắn nhìn thấy cái gì chương trần cả người đều bị huyền hoàng chi khí bọc lại nhiều như vậy huyền hoàng chi khí đến tột cùng là từ đâu tới a chương sáu h ồ những g Nông luyện t ể quyết t thứ này huyền hoàng chi khí chẳng lẽ cùng những cái tia khí vẫn có quan hệ trương văn hiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng bởi vì ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài không có bất kỳ cái gì giải thích có thể nói thông được khí vận hư vô mờ mịt đại khí vận giả đi nơi nào đều có thể thu được cơ duyên bị cường giả truy sát cũng có thể bất tử còn có thể thuận tiện đột phá thực lực phản s á c cựu địch t r ư ơ n g trần nắm giữ bắc minh đạo vực một nửa khí vận bây giờ bị huyền hoàng chi khí b a o khỏa tựa hồ cũng không phải chuyện ghê g c m gì trương văn hiên cưỡng ép đem tự thuyết phục tại trương văn hiên tự mình não bổ thời điểm t r ư ơ n g trần nhục thân chiến l ư ợ c lại đột phá tiếp hồng mông luyện thể quyết tầng thứ sáu nhục thân chiến lực thẳng tới vương hậu cảnh bất quá dù vậy huyền hoàng chi khí vẫn như c ũ đem trương trần một mực báo khỏa không ngừng thối luyện thân thể tại gò đất bóng mở phía dưới một cỗ khí tức theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường như thế sau một canh giờ bao vây lấy trương trần huyền hoàng chi khí mới dần dần biến đến mỏng manh lại một khắc đồng hồ trôi qua huyền hoàng chi khí triệt để tiêu tán trương trần mở hai mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng có thể phá vỡ thương k h u n g đem tất cả huyền hoàng chi khí quán đỉnh luyện hóa hồng m ô n g luyện thể quyết đã đạt đến t ầ n g thứ bảy lục thân chiến lược theo trước đó thần đ a n cảnh định phong trực tiếp tăng lên tới hiện thánh cảnh tầm thứ đứng dậy trương trần mang trên mặt đồng đậm nụ cười không hổ là huyền hoàng chi khí đối với nhục thân cường hóa quả nhân là khủa Muốn em nhục thân tăng lần loại này h n đánh dấu quả nhiên là hắn tại huyền hoàng bí cảnh bên trong xoay người khả năng hắn hiện tại đã triệt để xoay người có thể tại huyền hoàng bí cảnh bên trong cùng thiên tiêu bản g cường giả nhất chiến đương nhiên cái này thiên tiêu bảng cường giả cũng giới hạn tại trăm tên về sau giống trương sở cùng trương văn hiên loại kia hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ bất quá hiện giai đoạn loại thực lực này đã đủ trước đó thực lực không đủ không có chút nào cảm giác an toàn hiện ở đây t r ư ơ n g trần khỏe miệng hơi hơi vung lên tiếp đó cũng là tìm kiếm huyền hoàng thảo lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân thể liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại ngoài mười dặm nguyên bản đứng yên địa phương một cái hô cực lớn động h i ệ lên huyền h o à n bí cảnh chỉ có ba ngày mở ra thời gian cũng không thể lãng phí chương trần đi xa về sau Cái h sau nửa t ngày trương văn hiên mới hồi phục tinh thần lại vội vàng vận chuyển linh lực hướng trương trần vừa mới rời đi phương hướng tiến đến hiện tại hắn cũng mặc kệ linh lực lãng không lãng phí không cần tiếp tục linh lực trương trần đều chạy mất dạng bốn phía tràng cảnh không ngừng lui lại trương trần đang đổi đường đồng thời thần nghiệm cũng đang dọ xét tình huống chung quanh có quan hệ với huyền hoàng bí cảnh tình huống trương sở tại đến thời điểm đã cùng hắn giảng giải đến rất rõ ràng huyền hoàng bí cảnh tổng cộng chia làm ba cái khu vực mới vừa tiến vào khu vực là khu vực bên ngoài tại khu vực này huyền hoàng thảo vô cùng thưa thớt khó có thể tìm kiếm tại khu vực bên ngoài thu hoạch lớn nhất là lòng đất thỉnh thoảng toát ra sa hạt bởi vì bị huyền hoàng bí cảnh ảnh hưởng sinh hoạt tại khu vực bên ngoài sa hạt cũng mang theo lượng nhỏ huyền hoàng chi khí đem bắt giết về sau luyện hóa thu hoạch vẫn như cũ có thể làm được nhanh chóng cường hóa nhục thân tác dụng sa hạt thực lực nắm giữ chân nhân cảnh tầm thứ tại khu vực bên ngoài lưu lại trên cơ bản đều là cùng t h i ê n tiêu bảng t r ê n h l ệ n h rất xa tầm thường tiên h tiêu t r ư ơ n g trần mục tiêu cũng không phải khu vực bên ngoài tại khu vực bên ngoài tìm kiếm huyền hoàn thảo không khác nào tại một mảnh chân chính trong sa mạc tìm mốc đảo theo khu vực bên ngoài xâm nhập một số cũng là vòng trong khu vực tại khu vực này huyền hoàn thảo tung tích biến đến có dấu vết mà lần theo sa hạ thực lực cũng tăng lên tới vương h ầ u cảnh cùng hiện thánh cảnh vương h ầ u cảnh sa hạ thú hạch o tương đương với nửa cây huyền hoàn thảo hiện thánh cảnh sa hạ thú hạch tương đương với một gốc huyền hoàn thảo khu vực này cũng là đại bộ phận thiên tiêu chỗ chỉ mời khu vực một số am hiểu nhục thân chiến phần lớn lựa chọn ở bên trong vây khu vực tìm kiếm huyền hoàng thảo san giết sa hạt đến mức chỗ sâu nhất hạch tầm khu vực muốn bước vào khu vực kia nhất định phải nắm giữ đại thánh cảnh thực lực mới được bởi vì bên trong sa hạt thực lực trên cơ bản đều là thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong cấp độ tuy nhiên huyền hoàng thảo không lại thưa tớt nhưng cũng nguy cơ từ phía khả năng ngươi vừa mới hái một gốc huyền hoàng thảo lập tức liền bị một đ á m thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong sa hạt cho bao vây chương trần mục tiêu cũng là vòng trong khu vực hắn dự định đem chính mình lấy được huyền h o à n thảo lưu lại một bộ phận còn lại cùng thú h ạ c h cùng một chỗ toàn bộ luyện hóa dùng đến tăng cao thực lực hắn luyện hóa tốc độ nhanh chỉ cần thực lực tăng lên là hắn có thể thu hoạch càng nhiều huyền hoàng thảo nửa canh giờ về sau t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra một vệ nụ cười vòng trong khu vực lập tức sắp đến khu vực bên ngoài sa mạc là màu vàng vòng trong khu vực là màu vàng sẫm đến mức hạch tâm khu vực bên trong là màu đỏ tại vừa mới trong vòng nửa canh giờ t r ư ơ n g trần chỉ trên đường đụng phải hai g ố c huyền hoàng thảo đương nhiên còn có một số các tộc thiên tiêu chỉ bất quá khi bọn hắn thấy là t r ư ơ n g trần về sau còn không có tới gần liền trực tiếp cách xa gần nhất hoang cổ trương gia thần tử tên tuổi cùng bộ dáng bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng bà mượn thực lực của bọn hắn đi lên, chỉ có thể là đưa đồ ăn bọn họ không có tới gần t r ư ơ n g trần cũng không thèm để ý bọn hắn cái này mới tiến vào mấy canh giờ thời gian đoán chừng bọn họ cũng không có tìm được huyền hoàng thảo đúng lúc này t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại bàn chân đạp lên mặt đất hướng phía sau thối lui s i ê u s i ê u s i ê u một trận hạ t cắt nhóc nô âm thanh vang lên chỉ thấy t r ư ơ n g trần vừa mới đứng yên địa phương một đầu năm trượng lớn nhỏ màu vàng xấm bọ cạp theo lòng đất trôi ra t r ư ơ n g trần thấy thế mỹ vừa đang lo thực lực tăng lên về sau không có kiểm tra thực lực đối tượng đầu này sa hạt xuất hiện đến vội vặn bởi vì đầu này sa hạt là từ trong vây khu vực tới thực lực của nó có thể so với hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong vận chuyển một tia linh lực màu tím quấn quanh quanh thân t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại một quyền đánh ra thần tiêu quyền t r ư ơ n g trần thân thể cùng màu tím quyền ảnh cùng một chỗ theo sa hạt thân thể xuyên qua sa hạt tinh con n g ư ô i màu đỏ hiện ra một chút nghi hoặc vừa mới xuất hiện cái k i a con kiến hôi đi nơi nào tiếp theo một cái chớp mắt một đạo tiếng nổ mạnh vang lên b ảnh chỉ thấy năm trượng lớn nhỏ sa hạt trực tiếp nổ thành vô số khối một cỗ sền sệ chất lỏng màu vàng không ngừng về da chương trần thấy thế vội vàng trốn xa một chút đợi đến chất lỏng màu vàng biến mất về sau trương trần vẫy tay một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng tinh thể theo hạt cắt bên trong bay ra rơi vào trong lòng bàn tay nhìn thấy bàn tay bên trong bước lên màu vàng h u n h quang thu hoạch trương trần lông mày nhữ lại xác thực có huyền hoàng chi khí tồn tại chỉ b ấ t quá nhiều nhất chỉ có hai đạo lắc đầu trương trần đem thu hoạch thu nhập chữ a vật giới chỉ có chút ít còn hơn không đi thân thể khẽ động hướng về vòng trong khu vực tiếp tục đi tới sau một lát trương văn hiên bóng người tại x a hạt tử vong địa phương hiện lên gương mặt kinh t h á n một q u y n diệt sát hiện thánh cảnh đình phong sa hạt thần tử điện hạ thực lực quả nhiên là kinh người đây là bị áp chế linh lực tu vi nếu như không có bị áp chế linh lực tu vi trương văn hiên đoán chừng trương trần hiện tại cho dù không sử dụng ngọn lửa màu tím kia cũng có thể cùng thánh nhân cảnh trung hậu kỳ cường giả đánh một trận trương văn hiên tâm lý đối với trương trần càng phát cung kính nghĩ như vậy trương văn hiên bóng người lại biến mất chương 62. u ư xưa cùng may mắn chương 62. u ư xưa cùng may mắn h ắ c lại là một gốc huyền hoàn g thảo không tệ không tệ trương trần một mặt ngạc nhiên ngồi sổn người xuống đem trên mặt đất một gốc tản ra huyền hoàng chi khí tiểu thảo rút ra tiến vào vòng trong khu vực một canh giờ đây đã là tìm tới thứ năm gốc huyền hoàng thảo ấn theo tốc độ này ba ngày thời gian cũng là ba mươi sáu canh giờ đi trừ mấy cái rảnh rỗi canh giờ cũng là tháng ba năm năm không canh giờ như thế tính toán ra ba ngày canh giờ là hắn có thể tìm tới ba mươi năm một trăm năm mươi gốc huyền hoàng thảo cho dù cho gia tộc lưu lại năm mươi gốc chính mình cũng có thể thu được một trăm gốc đem một trăm gốc huyền hoàng thảo luyện hóa l ụ c thể của hắn chiến lược khẳng định có thể đột phá đến tầm thứ mới không nói đạt tới thánh nhân cảnh chỉ ít cũng có thể tăng lên tới hiện thánh cảnh định phong cất ký huyền hoàng thảo chương trần tâm tình thật tốt tùy tiện chọn một cái phương hướng tiếp tục tiến lên trong bóng tối trương văn hiên đã chết lặng loại hiệu suất này so một cái thiên tiêu bảng cường giả chỉ huy năm người tiểu đội còn phải nhanh hơn quan trọng thần tử trương trần chỉ là một người a đây chính là đại khí vận giả a bản thân thân là thiên tiêu trương văn hiên cảm giác mình khí vận đã rất mạnh mẽ dù sao hắn đã từng mấy lần kinh lịch kiếp nạn bất tử thực lực còn càng tiến một bước nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình khí vận cùng trương trần so sánh cũng là một cái tiểu ca d e m ì trương trần cùng nhau đi tới trên cơ bản không có đụng phải cái gì thánh nhân cảnh tầm thứ sa hạc những cái kia sa hạc giống như không nhìn thấy trương trần một dạng núp trong bóng tôi không ra đợi đến trương trần vừa đi n h ữ lúc này trương văn hiên bỗng nhiên có chút không muốn tiếp tục theo chương trần tiếp tục đi theo hắn sợ đạo tâm của mình trực tiếp q u a n g một tiếng nổ thành phân vụ bất quá cuối cùng trương văn hiên vẫn là ngoan ngoan đi theo tạo hóa thể trăm vạn năm khó gặp chớ nói chi là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hồng mông bất diệt thể Không, có không chương ó nói k ô n g khoa t r cho d trần, đế đế trần một đường thành thơ thành thơ đi dạo xung quanh thỉnh thoảng dừng bước lại hái một chút mặt đất tiên tĩnh nằm huyền hoàng thảo ngẫu nhiên xuất một chút tay chém giết một số hiện thánh cảnh định phong sa hạt thu lấy một chút thu h ạ c h xem ra t r ư ơ n g trần không giống như là tiến vào huyền hoàng bí cảnh đến rèn luyện ngắt lấy huyền hoàng thảo mà chính là tiến đến tham quan du lịch chỉ ít một đường theo trương văn hiên thì cho là như vậy này người cái đầu sư tử thân người ra hỏa làm sao dám cùng ta tranh đoạt những thứ này huyền hoàn thảo vẫn là một cái c ụ t một tay làm sao mặt khác một cái cánh tay là chính người quá đói tháo xuống nướng ăn rồi hả một đạo tiện tiện trào phúng âm thanh tại trương trần bên thai vang lên đầu sư tử thân người cột một tay trương trần nghe có chút q u ă n thai tò mò trương trần theo thanh em nơi phát ra chỗ chạy tới còn không có t r á n h thức tới gần trương trần thì rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm huyền hoàng chi khí đập vào mặt trương trần thần sắc r u lên Cố này huyền,、so、huyền h o một, một cái là ôm lấy hai tay một mặt tiện tiện nụ cười nhân tộc nam tử quanh thân tu vi tuy nhiên bị áp chế nhưng như cũ có thánh nhân cảnh định phong tu vi một cái khác là đầu sư từ thân người yêu tộc khí tức quanh người của bạo cũng mang theo thánh nhân cảnh định phong khí tức tổng thể tới nói hai người khí tức không phân s ả n s ả n nhau đương nhiên hấp dẫn nhất t r ư ơ n g trần không phải cái này là bọn họ cách đó không xa một đống huyền hoàng thảo không sai cũng là một đống tuy nhiên còn không có đ ế ể m kỹ nhưng t r ư ơ n g trần đ o v n trưởng cần phải có ba mươi gốc đi lên phát đạt t r ư ơ n g trần thần sắc nhịn không được vui vẻ cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại t r ư ơ n g trần đem ánh mắt rơi vào chính đang đối đầu hai cái thiên tiêu phía trên muốn đem những thứ này huyền hoàng thảo chiếm làm của riêng vậy thì nhất định phải đem hai người này giải quyết trong lúc mơ hồ chương trần trong con mắt màu tím tinh quang có chuyển động xu thế vừa tốt hai tên ra hỏa có hay không có thể dùng hồng nông đạo hỏa đem bọn hắn đều cắt rồi chỉ là cái này đầu sư t ử thân người ra hỏa giống như nhìn rất quen mắt ta sư cùng một mặt phẫn nộ mãng yêu ngươi không muốn không biết xấu hổ như vậy giả bộ như không biết ta còn có những thứ này huyền hoàng thảo là ta phát hiện trước cái kia dĩ nhiên chính là ta nhanh chóng rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua vốn là cánh tay bị hủy tâm tình của hắn thì rất không tốt mãi mới chờ đến lúc đến trương trần cái kia ra hỏa tiến vào huyền hoàng bí cảnh hắn mới gắng sức đuổi theo tiến vào huyền hoàng bí cảnh mới vừa tiến vào vòng trong khu vực không đến bao lâu hắn thì ngẫu nhiên phát hiện những thứ này huyền hoàng thảo Vốn là coi là đây là coi đây thượng sư cùng n gào mãng nam miệng. một mãng móc móc đã tiện tiện nhất cùng, ngươi cánh không Nói, Nhanh chóng rời đi, ta có thể không giết ngươi. Giống.、Sư、cùng giết g liêu là liêu lỗ phải đối thai. rời đi, đều từ tay, thủ ta. ta thể của phế Sư Sư được, có bị à thét một tiếng cũng không còn cách nào chịu đựng hóa thành bản thể hướng về mã n g l i ê u phóng đi chỉ thấy một đầu to khoảng mười t r ư ợ n g cựu đầu sư tử ngạo nghệ đứng vững duy nhất thiếu hụt cũng là thiếu một chỉ chân trước m ã n g liêu thần sắc cứng lại quanh thân linh lực phun trào hướng phía sau thối lui tránh né công kích sư cùng gia hỏa này tuy nhiên thiếu một cái chân nhưng là thực lực vẫn như cũ khủng bố không thể coi thường cách đó không xa t r ư ơ n g trần một mặt biểu tình cổ cái đây không phải sư cùng sao trước đó ở bên ngoài không nhìn thấy hắn t r ư ơ n g trần đều cho là hắn không tiến huyền hoàng bí cảnh kết quả không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải hơn nữa còn là hắn sớm phát hiện một đống lớn huyền hoàng thảo hắn cùng sư cùng có như vậy duyên phận sao chương trần cũng không có lập tức ra ngoài đã đậu thủ vậy thì chờ bọn họ đánh xong lại nói và mãng l i ê u trường kiếm trong tay cùng sư c ù n g m ó n g phải đụng vào nhau phát ra một nói tiếng vang ầm ầm cơ h ộ i là đồng thời hai cái đứng hàng thiên tiêu bảng hơn hai trăm thiên tiêu đồng thời hướng phía sau t ố i lui chỉ là tiếp theo một cái trước mắt lại lần nữa thi triển thủ đoạn tiếp tục chiến đấu chỉ bất quá mặc kệ bọn hắn ra sao dùng sức đều vô tình hay cố ý tránh đi huyền hoàng thảo vị trí bọn họ cạnh tranh cũng là huyền hoàng thảo nếu như huyền hoàng thảo bị hủy người nào cũng không chiếm được ầm ẩm, ẩm ẩm đinh chỉ là trong nháy mắt hai cái thiên tiêu bảng cường giả thì va chạm không dưới nghìn、lần. kết quả sau cùng lại là người này cũng không thể làm gì được người kia một lần tiến công về sau sư cùng có chút phẫn hận dừng thân hình nếu như là toàn thịnh thời kỳ cái này thiên tiêu bảng bài danh hai trăm năm mươi tên mã nghiêu căn bản không phải là đối thủ của hắn nhưng là từ khi gãy một cánh tay về sau thăng bằng lực không tại thực lực giảm lớn cái này mã nghiêu lại có thể cùng hắn tương xứng có chút không cam lòng nhìn thoáng qua huyền hoàng thảo chỗ khu vực sư cùng trầm giọng nói chúng ta dừng tay như thế nào huyền hoàng thảo chia đều không phải vậy chúng ta tiếp tục đánh xuống đoán chừng sẽ tiện nghi hắn hắn ra hỏa mã n i ê u không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu thiện như vậy cười cười sớm nói như vậy chẳng phải xong việc sao phải nói là ngươi phát hiện như bức h ố n g h ố n g dáng vẻ sư cùng đầu sư tử thượng thanh gân không ngừng nhảy lên kém chút nhịn không được lại xuất thủ nhưng là vì đại cục sư cùng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại bớt nói nhiều lời đi trước kiểm lại một chút cụ thể có bao nhiêu sau đó bình quân phân phối nói xong một lần nữa biến thành đầu sư t ử thân người bộ dáng mãng miêu như bay hướng về huyền hoàng thảo vị trí bay đi đúng lúc này một đạo tiếng cười khẽ vang lên xin lỗi chỉ sợ không thể như các ngươi nguyện bởi vì hiện tại bắt đầu những thứ này huyền hoàng thảo của ta nghe được cái này thanh âm sư cùng sắc mặt nhất thời biến đổi đông nhiên quay đầu nhìn lại chương 63. sợ mất mật sư cùng chương 63. sợ mất mật sư cùng chỉ thấy một cái khắc vào sư cùng thực chất bên trong khuôn mặt đập vào mí mắt cơ hồ theo bản năng sư cùng lên tiếng kinh hô lại là ngươi t r ư ơ n g trần hắn không phải đợi đến trương trần tiến vào huyền hoàng bí cảnh sau một canh giờ mới tiến vào huyền hoàng bí cảnh sao làm sao còn có thể nơi này đụng phải nghĩ đến trước đó tại thành chủ phủ thấy qua màu tím hỏa diễm sư cùng trên mặt lộ ra một vệ sợ hãi thân thể nhịn không được hướng phía sau lùi lại mấy bước nếu như tại huyền hoàng bí cảnh lại đụng đến cái tiêu màu tím h ỏ a diễm sư cùng cảm giác mình khẳng định không t r á n h thoát hắn làm sao xui xẻo như vậy nhìn đến những cái tiêu huyền hoàng thảo tưởng rằng thượng thiên cho hắn bộ h u y ế t kết quả mãng yêu tới nguyện ý cùng mãng yêu chia đều về sau chương trần gia hỏa này lại tới lao tặc thiên đây là tại đùa hắn sao dạng này chơi không vui a chí ít sư cùng cảm giác không được k h á chơi nghe được sư cùng tiếng kinh hô mãng yêu hai mắt hít hít hoang cổ trương gia thần tử chương trần, chương trần đối với sư c ù n hoạch t i ệ n cười cười không tệ chính là ta ngươi thấy ta có phải hay không rất vui vẻ sư c ù n sắc h ó c ta nhìn thấy ngươi vui vẻ ngươi nhìn bộ dáng của ta là vui vẻ bộ dáng sao ngươi nói một chút ngươi một cái chân nhân cảnh là làm sao làm được biến thái như vậy đó a càng quan trọng chính là lần trước kém chút đều sắp bị ngươi giết chết côn bằng thư thiên đạo thế mà cũng không có đem ngươi tính t o á n tiến vào thiên kiêu bảng đó là cái cái gì ý ngươi nói một chút sư cùng gạt ra một vệ so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ thân từ điện hạ nói đúng lắm sư cùng ta nhìn thấy ngươi giống như là chó thấy được chủ nhân một dạng vui vẻ mãng yêu nghe vậy gương mặt kinh ngạc cái này sư cùng lại còn nói chính mình là chó phát giác được mãng yêu ánh mắt sư còn không có bất kỳ cái gì lưu ý chỉ cần có thể giữ được tính mạng hắn là chuột đều được cái kêu màu tím hỏa d i ễ m hắn là không muốn lại nhìn thấy t r ư ơ n g trần thần sắc có chút cổ quái lần trước nói ngươi là chó điên lần này thì biến thành nuôi trong nhà chó rồi bị thuần phục đến nhanh như vậy sư còn liên tục gật đầu vẫn là thần tử điện hạ ngươi giao tốt t r ư ơ n g trần nhìn đến sư còn cái này tiện dạng trong nháy mắt đã mất đi hứng thú bạn trước khi đến sư còn cùng mãng liêu chiến đấu rất rán giỏi để chương trần cao nhìn hắn một cái không hổ là thiên kêu bảng cường giả thực lực kinh người chỉ ít chương trần tự nhận hắn hiện tại chính diện chiến đấu còn không phải là đối thủ của hắn tại cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong ngược lại là có một ít cơ hội nhưng cơ hội cũng không phải rất lớn hiện tại sư cùng cái dạng này để trương trần đều không có ý tứ nhớ tới vừa mới chính mình cho ra đánh giá sư cùng cái dạng này quá mất mặt không đúng quá ném cựu đầu sư ngay tại trương trần im lặng thời điểm một đạo thanh â m cung kính từ một bên văng lên thái sơ thánh địa thánh tử mãng l i ê u gặp qua thần tử điện h ạ trương trần thần sắp cứng lại thái sơ thánh địa thánh tử mãng yêu vừa mới cái kia tiện tiện ra hỏa là thái sơ thánh địa thánh tử trước đó bởi vì nóng lòng chạy đến huyền hoàng bí cảnh liền không có cố ý đi phiêu tuyết thành bài kiến còn mời thần tử điện hạ chớ trách lần này trương trần nghe rõ ràng không có nghĩ đến cái này ra họa là thái sơ thánh địa thánh tử thật quái khéo léo hai cái người cạnh tranh một cái là bị sợ mất mật sư cổng một cái là thái sơ thánh địa thánh tử cái này thuận lợi đến chỉnh trương trần đều có chút ngượng ngùng trước đó mày trắng hoàn toàn chính xác nói qua sẽ để cho thái sơ thánh địa đệ tử phụ tạ hắn chỉ bất quá tiến vào côn bằng khư một mực không nhìn thấy trương trần liền đem chi quên ở sau không nghĩ tới ở chỗ này gặp được t r ư ơ n g trần đối với mãng liêu nhẹ nhẹ cười cười không nghĩ tới là thái sơ thánh địa bằng hữu thế thì dễ nói chuyện rồi mãng liêu không nói gì vẫn như cũ cúi đầu vốn là hắn là có chút bất mãn lao tổ mày trắng quyết định thế mà để thánh địa trở thành hoàng cổ trương gia phụ thuộc thế lực đường, đường thánh địa dù là hủy diệt cũng không nên như thế bị khúc cầu toàn đây cũng là vì cái gì cho dù là lúc trước nghe nói trương trần kém chút chém giết sư cường mãng liêu vẫn như cũng không hối hận nhưng là hiện tại mãng liêu có chút do dự bởi vì hắn cảm giác cho dù hiện tại cùng trương trần chính diện giao thủ hắn tuy nhiên có phần thắng nhưng cũng không phải là chắc thắng mà lại cái kia khiến sư cường kiên kỵ thành cái dạng này màu tím hòa diễm chỉ sợ hắn không cách nào ngăn cản tại vợ mới mãng l i ê u bỗng nhiên có chút có thể lý giải lão tổ mày trắng hoang cổ trương gia có loại này yêu nghiệt tại chỉ sợ sẽ còn lại ra nhất đế t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua huyền hoàng thảo hơi hơi trầm âm nếu là thái sơ thánh địa thánh tử cái k i a chính là mình người như vậy đi ngươi đi cầm năm gốc huyền hoàng thảo đi coi như là ta đưa cho ngươi quả ra mắt mãng l i ê u gương mặt nhịn không được kéo ra nơi đó huyền hoàng thảo không dưới ba mươi gốc ngươi để cho ta cầm năm gốc còn làm lễ gặp mặt hắn làm sao cảm giác trương trần so với hắn còn muốn càng không biết xấu hổ đâu bất quá đối với này mãng yêu chỉ có thể chắp tay hành lễ đa tạ thần tử điện hạ trời mới biết mãng liêu là làm sao ép buộc chính mình nói ra câu nói này chương 64. cho ta một tòa thành ta thì tha thứ ngươi chương 64. cho ta một tòa thành ta thì tha thứ ngươi vốn là nha hắn lập tức liền có thể cùng sư cùng chia đều những cái kia huyền hoàng thảo kết quả trương trần vừa đến một nửa biến thành năm gốc bất quá mãng liêu biết bây giờ không phải là tính toán được mất thời điểm hiện tại mấu chốt nhất là làm sao cùng trương trần xử lý tốt quan hệ trước đó bởi vì phẫn nộ không để cho thái sơ thánh địa thiên kêu đi bãi kiến trương trần hiện tại được thật tốt đền bù mới được trương trần thân thể khẽ động đi vào huyền h o à n thảo trước mặt vừa mới tới gần trương trần cũng cảm giác được vô cùng nồng đậm huyền hoàng chi khí đập vào mặt l ụ c thân mỗi cái lỗ chân lông mở ra tham lam hấp thu những thứ này huyền hoàng thảo tràn lan đi ra huyền hoàng chi khí cố nén vận chuyển hồng nông g luyện thể quyết xúc động trương trần một bên ngắt lấy một bên đếm sau một lát trương trần mang trên mặt không che giấu được nụ cười năm mươi năm gốc cái này một đống huyền hoàng thảo số lượng vượt ra khỏi trương trần trước đó đoán chừng ba mươi gốc quá nhiều dòng g ã có năm mươi năm gốc khó trách có nồng đậm như vậy huyền hoàng chi khí không thôi nhìn thoáng qua trong tay huyền hoàng thảo trương trần phân ra năm gốc hướng về m ã liêu ném đi thái s không nên k h á c h ký mãng liêu ánh mắt sáng lên vội vàng tiếp được năm gốc thì năm gốc dù sao cũng so không có tốt đa tạ thần tử điện hạ thận trọng đem huyền hoàn g thảo dùng hộp ngọc một gốc một gốc trang tốt lúc này mới thu nhập chữ vật giới trị t r ư ơ n g trần nhìn đến mãng liêu cái này tỉ mỉ bộ dáng hồi tưởng lại một chút chính mình trước đó trực tiếp đem huyền hoàn g thảo ném vào trong chữ vật giới trị có chút xấu hổ ban đầu đến còn phải dùng hộp ngọc trang sao bất quá t r ư ơ n g trần ngay sau đó lại lắc đầu đ ư ợ rồi quá phiền t h á i linh lực vận chuyển trong tay huyền hoàn thảo bị thu sạch nhập chữ vật giới trị bên trong mãng liêu tận mắt nhìn thấy đây hết、thầy. khỏe miệng giật một cái không đem huyền hoàng thảo coi ra gì đây chính là ngang tàng a liếc qua một bên không nói gì sư cùng mạng l i ê u tròng mắt khé đậu thân t ử điện hạ không bằng chúng ta đem đầu này quẹ chân sư tử nói đối với cổ của mình vẽ một chút sư cùng thấy thế thân thể run lên bần bật mắn g to lên tiếng mạng l i ê u ngươi cái không phải người đồ vật ta trêu chọc người sao nghĩ như vậy ta tử hắn nhớ không lầm mạng l i ê u hắn thì tiếp xúc qua hai lần a một lần là đi ngang qua nhìn thẳng qua lần thứ hai ngay tại lúc này giá hỏa này làm sao như thế không muốn người khác tốt đâu mạng yêu móc móc lỗ t a i hoàn toàn không có coi ra gì sư cùng mắng xong còn không có đợi trương trần mở miệng trực tiếp quỷ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin thần tử điện hạ tha mạng ta bên trên có tám vạn tuổi mẹ già dưới có ba tuổi tiểu hải tử ta không thể chết ta ta chết đi bọn họ làm sao bây giờ a thần tử điện hạ ta nguyện vì n g ư y i n h ư thiên lôi sai đâu đánh đó a thần tử điện hạ một bên khóc một bên lau nước mắt rất nhanh trên đất hạt cắt liền bị sư cùng nước mắt tước nhẹp dán thành một đoàn trương trần gặp sư cùng cái này khoa trương bộ g á n g có chút im l ặ n ta vẫn không nói gì đâu cần thiết hay không tám vạn tuổi mẹ già đích thật là có chút lão ba tuổi tiểu hài tử thì không hợp t h o i thưởng ngươi tiến huyền hoàng bí cảnh còn chưa hết ba năm đi cái kia hài tử là làm sao tới còn có ta bất quá là một cái chân nhân cảnh tiểu gia hỏa mà thôi ngươi cái đại thánh cảnh đ ỉ n h phong cường giả làm sao quỳ rồi hơi hơi trầm âm trương trần lên tiếng nói ngươi nói ngươi muốn vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó sư cùng gật đầu như g i a tỏi đúng đúng đúng là ta nói trương trần khép cười một tiếng ngươi tại côn bằng khư cựu đầu sư nhất tộc bên trong thực lực như thế nào sư cùng nghe được trương trần hỏi hắn vấn đề này c u ộ ngạo cười một tiếng tuy nhiên ta so thần tử điện hạ ngươi vạn lần không kịp nhưng ta tại côn bằng khư cựu đầu sư nhất tộc bên trong thế nhưng là thực lực xếp hạng thứ hai tồn tại xếp hàng thứ nhất chính là ta đại ca vẫn luôn đang bê quan tổng thể tới nói hiện tại cựu đầu sư nhất tộc ta quyết định nói xong lời cuối cùng sư cùng còn lớn hơn khí khoát tay áo trương trần lông mày nhữ lại còn đang bê quan cựu đầu sư nhất tộc mạnh nhất tiên h tiêu ánh mắt nhìn về phía mãng l i ê u trương trần dò hỏi hắn nói là thật sao còn có đại ca của hắn thực lực thế nào so với trương sở như thế nào mãng yêu đang lo tìm không thấy cơ hội đáp lời nghe được trương trần hỏi mình vội vàng trả lời thân từ điện hạ cái này xưa cuồng không có nói sai thật sự là hắn là côn bằng khư cái này đời cựu đầu sư bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại đến mức đại ca của hắn tên là sư mãnh thực lực mặc dù không tệ lại là cùng t r ư ơ n g s ở kém rất nhiều sư mãnh tiên tiêu bảng bài danh tại một trăm năm trước là bảy mươi hai tên thực lực bây giờ như thế nào ta cũng không rõ ràng dù sao gần trăm năm nay hắn chưa từng có xuất thủ qua t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu chỉ là bảy mươi hai tên vậy thì dễ làm rồi t r ư ơ n g trần cười h í p mắt nhìn lấy s ư cuồng khẽ cười một tiếng ngươi xác định là ta như thiên lôi sai đâu đánh đó sư cùng mặc dù có chút nghi hoặc trương trần muốn làm gì nhưng còn có thể liền vội vàng gật đầu đúng vậy thần tử điện hạ không biết thần tử điện hạ muốn ta làm cái gì hắn không thể không gật đầu bởi vì không gật đầu hắn liền phải c ắ t cái kêu màu tím hỏa diễm lại xuất hiện chỉ là trạng thái của hắn bây giờ có thể không t r á n h thoát t r ư ơ n g trần nụ cười không giảm kỳ thật cũng không có gì thì là muốn để ngươi cựu đầu sư nhất tộc xuất ra một tòa thành trì xem như bồi thường chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền bỏ qua ngươi đồng thời đối ngươi trước làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua một tòa thành trì làm bồi thường sư c ù n sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tuy nhiên đó là một tòa đại biểu bắc minh đạo vực tài nguyên số lượng thành trì chương trần cũng không có quái giày sư cùng lựa chọn tiến vào côn bằng khư thời điểm hắn đã từng đáp ứng vụ thân trương lan muốn để chương n ra tại bốn mươi trên cơ sở lại vượt lên gấp đôi tám mươi tòa thành trì bây giờ trương gia chỉ có hai mươi tòa thành trì đối với cái này mục tiêu còn rất xa một bên mãng liêu nhịn không được chật chật lưỡi tấm này miệng n g ậ m miệng cũng là một tòa thành trì căn bản không đem bọn hắn thái sơ thánh địa để vào mắt ta bởi vì bọn hắn thái sơ thánh địa chỉ có hắn một vị thiên kiêu bảng cường giả miễn cưỡng chiếm cứ một tòa thành trì một phần tư nếu như sư cùng đồng ý chẳng phải là trương trần dăm ba câu thì kiếm bốn cái thái sơ thánh đ ị a thật lâu sư cùng bỗng nhiên ngần đầu chật vật nhẹ gật đầu thần từ điện hạ ta đồng ý ta cựu đầu sư nhất tộc nguyện ý giao ra một tòa thành trì quyền khống gia huyền hoàng bí cảnh ta liền sẽ bắt tay vào làm sự kiện này không có gì bất ngờ xảy ra giao ra thành trì hẳn là ma vân thành t r ư ơ n g trần cảm giác một chút trong đầu ma vân thành vị trí ở vào một trăm linh tám thành ba mươi hai thành khe gật đầu có thể đã ngươi như thế có thành trì cái tiết trước đó những chuyện ngươi làm ta t r ư ơ n g ra chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là ngươi đến cam đoan ngươi sẽ thực hiện lời hứa không phải vậy ta hoang cổ trương gia đào cũng sẽ không đối cựu đầu sư nhất tộc k h á c h khí sư cùng yên lặng gật đầu ta biết t r ư ơ n g trần khoát tay á o như thế ngươi liền rời đi thôi ngay vậy sư cùng thần sắc có chút phức tạp rời đi vốn là nhìn đến những cái kêu huyền hoàn thảo tưởng rằng chuyển vận kết quả không nghĩ tới sau cùng cái gì đều không có mỏ lấy không nói còn bồi thường một tòa thành trì cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi đưa mắt nhìn sư cùng đi xa mãng liêu quay đầu một mặt kính nể đối với trương trần chắc tay thần t ử điện h ạ ta p h ụ hai ba câu nói trực tiếp kiếm lời bốn cái thái sơ thánh địa trở về vấn đề này chỉnh quá bất hợp lý chương trần đối với cái này chỉ là cười cười hy vọng sư cùng thức thời tuân thủ lời hứa đi không phải vậy không thể nói được cựu đầu sư nhất tộc liền muốn hao tổn đại lượng tiên tiêu hắn cũng không có để sư cùng thể bởi vì không cần thiết nếu như sư còn không giữ chữ tín vừa tốt có thể duy nhất một lần mở rộng ba tòa thành trì trong mắt đi lòng vòng mãng yêu túi người đối với trương trần trịnh trọng nói con đường sau đó con m ờ i thần tử điện hạ cho phép ta vì ngươi làm thị vệ dọn sạch c h ứ n g ngại chương 65. hoài nghi nhân sinh mãng yêu chương 65. hoài nghi nhân sinh mãng yêu làm thị vệ chương trần một mặt hồ nghi cái này tiện tiện ra hỏa cũng có muốn trở thành người khác thị vệ ý nghĩ ngươi không phải còn muốn đi tìm huyền hoàng thảo sao làm cái gì thị vệ ngươi mặc kệ thái sơ thánh địa rồi thái sơ thánh địa cần phải rất cần những tư nguyên này a mãng l i ê u vô vỗ lồng ngực gương mặt thương tiếc ta chỉ hận không có sớm một chút đụng phải thần tử điện hạ ngươi nếu như ta sớm một chút đụng phải cũng không đến mức giống bây giờ như vậy mới biết được thế gian lại có như thế thiên tiêu đến mức c h í n h ta tìm kiếm huyền hoàn thảo tìm kiếm huyền hoàn thảo làm sao có vì thần tử điện hạ ngươi hộ pháp trọng yếu chỉ là huyền hoàn thảo lại làm sao có thể cùng thần tử điện hạ ngươi so sánh đến mức thái sơ thánh địa lao tổ biết ta là vì thần tử điện hạ ngươi hắn cũng sẽ không trách tội ta thần tử điện hạ ngươi không cần quê ta cái này thị vệ ta đ ư ơ định nói xong mãng yêu quỳ một chân trên đất, thị vệ mãng l i ê u gặp qua thần tử điện h ạ n h ì n đến như thế như quen thuộc mãng l i ê u trương trần triệt để bó tay rồi ta lời nói đều không có nói như thế nào đây thì nói một câu nói ngươi trực tiếp cầm một đống lời nói chắn ta mấu chốt là ta còn không có đáp ứng đâu ngươi thì lấy thị vệ tự xưng rồi một bên trong bóng tối trương văn hiên gương mặt g h é t bỏ cái này mãng l i ê u vẫn là không biết xấu h ổ như vậy trực tiếp mặt d à y mày dạn lên làm thị vệ mấu chốt là thái sơ thánh địa chỉ như vậy một cái thiên tiêu bàng tiên tiêu thái sơ thánh địa hiện tại lại là chương gia phụ thuộc thế lực hắn cũng không tiện nói gì nghĩ đến chính mình chỉ có thể ở trong bóng tối bảo hộ trương văn hiên thì một trận bất mãn cái này mãng liêu dựa vào cái gì chạy trước mặt mình đi t r ư ơ n g trần lắc đầu t ố t thích theo liền theo đi bất quá ta sự tình nói rõ trước ta được đến huyền hoàng thảo cũng không có có phần của ngươi mãng liêu vội vàng khoắt tay gương mặt chính khí thần tử điện hạ ngươi nói gì vậy huyền hoàng thảo tự nhiên đều là của ngài ta chỉ là phụ trách vì thần tử điện hạ ngươi đánh g i ế t xa hạng hộ thần tử điện hạ chu toàn t r ư ơ n g trần giống như cười mà không phải cười liếc qua m ã liêu chữ vật giới chỉ ồ vậy ngươi đem trước đó ta đưa cho ngươi nam gốc huyền hoàng thảo trả lại cho ta vậy cũng là của ta m ã liêu nụ cười trì trệ vẻ mặt cầu xin thân từ điện hạ cái kia cũng cần trả lại sao t r ư ơ n g trần một mặt chuyện đương nhiên gật đầu tự nhiên ngươi không nói huyền hoàng thảo đều là của ta sao không chỉ là vừa mới đưa cho ngươi năm gốc huyền hoàng thảo còn có ngươi trước đó lấy được huyền hoàng thảo đều cho ta đi nói xong đối với mãng liêu dỗi ra một cái tay mãng liêu gương mặt do dự cuối cùng cắn răng trong tay quan g mang l ó e lên mười cây huyền hoàng thảo ra hiện tại trong tay thân từ điện hạ đây là ta tất cả huyền hoàng thảo sau cùng không thôi nhìn thoáng qua quay đầu đem huyền hoàng thảo đưa tới không bỏ được hải tử không bắt được lan chỉ là huyền hoàng thảo nếu như có thể đổi được trương trần hữu nghị cái k i a chính là đà giá trương trần cũng không có đi tiếp đối với mã nghiêu cử động có chút ngoài ý m u ố n vốn là coi là cái này mã nghiêu là cái miệng này quái kết quả không nghĩ tới thế mà thật biến thành hành động chỉ là điều này l i ề n đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người lắc đầu trương trần cười cười nhận lấy đi đùa với ngươi ngươi còn tường thật thì theo ở phía sau đi x a hạt nếu như là chính ngươi đánh chết t h ú h ạ c h ngươi giữ lấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhìn ngươi có thể hay không đoạt lấy ta nói xong trương trần nghe răng cười một tiếng lộ ra hàm răng chắn đoãn mãng l i ê u liền vội vàng đem huyền hoàng thảo thu lại cười hắc hắc ta liền biết thần tử điện hạ không phải người như vậy thần tử điện hạ đại khí cực kỳ bất quá thần tử điện hạ tuy nhiên ta biết ngươi có cái tia kinh khủng màu tím hỏa diễm làm át chủ bài mạnh mẽ dị thường nhưng là nói cho cùng tu vi của ngươi chỉ là chân nhân cảnh mà thôi cùng ta so sánh tốc độ của ngươi vẫn là kém một chút tốc độ kém một chút t r ư ơ n g trần cười cười khả năng đi thần hư bộ từ khi thu hoạch được bắt đầu thì còn chưa từng dùng qua đợi chút nữa vừa vặn thử một chút cái này thiên hạ đệ nhất thần tốc hiệu quả đến cùng như thế nào xoay người chương trần hai tay ôm lấy cái hót thị vệ chúng ta đi mãng l i ê u vội vàng đuổi theo đến rồi đến rồi tiếp đó t r ư ơ n g trần ở phía trước tiến lên mãng l i ê u ở phía sau nhắm mắt theo đuổi theo khiến mãng l i ê u có chút buồn bực là bọn họ đều đi một phút thế mà không có có một đầu xa hạt lao ra gây chuyện mãng l i ê u nhịn không được gãi đầu một cái không cần phải a trước đó ta đi một mình thời điểm chưa được hai bước cũng là một đầu xa hạt hiện tại tại sao lâu như vậy một đầu đều không có t r ư ơ n g trần đối với cái này lại là cũng không cảm thấy có vấn đề gì bởi vì cho tới nay đều là như vậy đông nhiên chương trần thần sắc vui vẻ liền vội vàng tiến lên hai bước ngôi sổ người n xuống tại màu vàng xâm hạt cắt bên trong đới hai lần chỉ thấy một gốc tản r a huyền hoàng chi khí huyền hoàng thảo xuất hiện tại trước mắt vận khí thật tốt lại là một gốc huyền hoàng thảo mãng liêu gương mặt buồn b ự c làm sao hắn không thấy được gốc cây kia huyền hoàng thảo thân nhiệm hắn cũng không có thu hồi lại a siêu siêu siêu một trận cắt bụi run run âm thanh văng lên để mãng liêu trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng phong phú kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này thanh âm đại biểu cho sa hạt đến, đến rồi thân n i ệ m khóa chặt sa hạt vị trí m ã liêu đang chuẩn bị đi qua chỉ thấy một đạo bóng người màu tím nhanh chóng theo trước mắt thổi qua mãng liêu vừa vừa mới chuẩn bị động thân thể trì trệ cái thuyết h â n ảnh màu tím tựa như là trương trần a và ảnh một đạo tiếng nổ lớn chuyển ra đem mãng liêu ánh mắt chuyển di chỉ thấy trương trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở một cái hố trước đó trong tay còn cầm lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ màu vàng xâm tinh thể trương trần cất kỹ t h ú h ạ c h hài lòng gật đầu không tệ hiện thánh cảnh đỉnh phong t h ú h ạ c h tương đương với nửa cây huyền hoàn thảo mãng liêu đi vào trương trần phụ cận gương mặt hoài nghi nhân sinh thân từ điện hạ tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy vừa mới hắn mới lên đường trương trần liền đã đến xa hạt vị trí càng quan trọng chính là t r ư ơ n g trần một quyền thế mà thì diện s á t hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong x a hạt chương trần nhữ mày người quản ta vì cái gì nhanh như vậy lần sau muốn thu hạch chính mình n ắ m chặt mãng yêu buồn bực nhẹ gật đầu t r ư ơ n g trần vừa mới công phu thì thu được một g ố c huyền hoàn g thảo cùng một viên thu hạch vốn là nha hắn còn tưởng rằng đi theo t r ư ơ n g trần bên người đã có thể tranh thủ hào cảm lại có thể săn g i ế t x a hạt thu hoạch được thu hạch nhưng là hiện tại xem ra săn g i ế t x a hạt chuyện này giống như có ném một cái rất khó khăn tốc độ kia xác định là chân nhân cảnh có thể có được chương trần thay thế nhẹ, nhẹ cười, cười. thân hư bộ quả nhiên là không hổ là thiên hạ đệ nhất thần tốc vừa mới hắn chỉ là hơi thi triển tốc độ kia thì vượt ra khỏi thần tiêu bộ gấp trăm lần không ngừng trước đó đối với thần hư bộ dự chắc có to lớn ra vào hắn hiện tại thi triển thần hư bộ cho dù là tại đại thánh cường giả dưới tay cũng có thể thối lui ý thì ý ý nơi này lại có hai g ố c huyền hoàn thảo không tệ không tệ nơi này thế mà cũng có một g ố c huyền hoàn thảo coi như được thông qua đi b à n h b à n h b à n h ba đầu s a hạt vẫn còn t h ú h ạ c h miễn cưỡng đầy đủ một g ố c huyền hoàn thảo mãng yêu có chút hoài nghi nhân sinh hắn đi theo chương trần bên người tốt như chính mình mắt mù cùng quẹ một dạng tuy ề nhiên o thảo n g t ạ lòng bàn chân một bên đều không trước h đó trương trần nói tìm tới huyền hoàng thảo đều là của hắn nhưng là đã lâu như vậy hắn sửng sốt một gốc đều không có tìm được mà t r ư ơ n g trần chôn trong lòng đất ba mét huyền hoàn thảo đều có thể móc ra cho đến tận này t r ư ơ n g trần đã thu hoạch không dưới hai mươi gốc huyền hoàn thảo tăng thêm những cái k i a xa hạt thu hoạch đoán chừng tương đương với ba mươi gốc huyền hoàn thảo ba canh giờ ba mươi gốc huyền hoàn thảo cái này còn có thiên lý hay không cái này chỉ sợ so tại hạch tâm khu vực thu hoạch còn muốn đại a t r ư ơ n g trần liếc qua m ã n g yêu thản nhiên nói chính mình không được không nên trách đường không bằng thẳng ta một cái chân nhân cảnh cũng có thể làm đến sự tình ngươi một cái đại thánh cảnh định phong làm không được coi như xong thế mà còn đang chất vấn ta thật sự là ngươi cái này thị vệ cũng quá không xứng trước nói xong t r ư ơ n g trần một mặt thất vọng lắc đầu mãng liêu thấy thế vội vàng nói thân t ử điện hạ ta không phải đang chất vấn n g ư ơ i thật sự là bởi vì ta ba canh giờ không có cái gì tìm tới có chút buồn bực t r ư ơ n g trần thấy thế vụ trộm cười cười cái này tiện tiện ra hỏa liền phải thừa cơ hội này trị trị hắn không phải vậy ra huyền hoàng bí cảnh liền không có cơ hội này hắn hiện tại chỗ lấy tốc độ có thể rất nhanh qua mãng liêu hoàn toàn là bởi vì mãng liêu tu vi bị áp chế quá h u n g ác còn có mãng liêu nhục thân so với hắn cũng kém rất nhiều đến nhiều chỉ có vương hậu cảnh không phải vậy bằng vào hắn chân nhân cảnh tu vi là vô luận như thế nào cũng không đấu lại mãng l i ê u ầm ầm đúng lúc này một trận chấn động to lớn âm thanh từ nơi không xa lòng đất truyền ra chương trần thần sắc nhịn không được n ư ơ n g tụ loại chấn động này bình thường đều là s a hạ xuất hiện điểm báo chỉ bất quá cho đến tận này hắn còn chưa từng gặp qua loại này cấp bậc chấn động mãng l i ê u thấy thế thần sắc nhịn không được vui vẻ Thánh hạt thoáng trần theo ta ta nhân cảnh định phong hạt. Đang khi nói chuyện, mãng liêu đắc ý nhìn qua chương không Cái Đang nói Mãng này ngươi đắc đọc sao sa sẽ qua Liêu ý Dù thánh nhân cảnh đình phong xa hạt loại này cấp bậc xa hạt hắn cũng là lần đầu tiên gặp trước đó đụng phải mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thánh nhân cảnh nhất trọng xa hạt cái kia xa hạt vẫn là trương trần nương tựa theo hồng mông đạo đồng tìm tới nó sơ hở mới có thể một kích thành công hiện tại xuất hiện thánh nhân cảnh đình phong xa hạt trương trần tự hỏi chỉ có sử dụng hồng mông đạo hỏa mới có thể diễn s á t nó nếu như chính diện chiến đấu trương trần không phải là đối thủ nếu như tu vi triệt để bông ra không bị áp chế còn có thể trương trần cho mã n i ê u một cái ánh mắt k í c h lệ cố lên giá hỏa này thì giao cho ngươi lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền hướng phía sau lui c h ă m r ặ m một mặt xem trò vui biểu lộ mã n g l i ê u đã muốn làm thị vệ vậy coi như cái đầy đủ đi mã n g l i ê u nụ cười trì trệ hắn làm sao cảm giác vẫn là bị hố bất quá có thể thu hoạch được thú hoạch mã n g l i ê u cũng không có nghĩ quá nhiều lắc đầu mã n g l i ê u ánh mắt gắt gao khóa chặt rung động mặt đất rốt cục một đầu ba mươi trượng đại tiểu sa hạt tản ra ánh sáng màu đỏ theo lòng đất c h u i ra tinh con n g ư ô i màu đỏ vừa mới xuất hiện thì một mực khóa chặt lập tức l i ê u không có cho mã nghiêu quá nhiều thời gian chuẩn bị một đạo tiếng gào thét bên trong sa hạt đụng phá không gian đi vào mã nghiêu trước người mãng l i ê u trường kiếm trong tay hiện lên một kiếm hướng về s a hạt rơi xuống thánh linh thập tam kiếm thứ năm kiếm một đạo kinh khủng kiếm quang lấp lóe tại s a hạt thân thể cao lớn phía trên sẹt qua một đạo dữ tợn vết rách t sa hạt bị đau lưu lại nhưng là mãng l i ê u cũng không có vương tha no ý tứ tựa như muốn đem chính mình cái này b à canh giờ sở hữu bị khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài thứ sáu kiếm thứ bảy kiếm thứ tám kiếm mãng l i ê u một kiếm tiếp lấy một kiếm rơi xuống hoàn toàn từ bỏ phòng ngự trong lúc nhất thời phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả đều là kinh khủng kiếm quang b a phủ s a hạ tại t mãng liêu khủng bố thế công phía dưới theo trước đó phách lối chủ động công kích biến thành bị động phòng thủ chỉ là đáng tiếc cái này cũng không có thể ngăn cản nó trên thân thể không ngừng gia tăng giữ t ậ n kiếm ngân chương trần theo trước đó c h ă m dặm khoảng cách trực tiếp thối lui đến ở ngoài ngàn dặm một mặt kinh ngạc nhìn đại phát thần uy mãng liêu hắn làm sao cảm giác mãng liêu so trước đó cùng sư cùng thời điểm chiến đấu còn phải mạnh hơn một chút trong lúc mơ hồ đã có đại thánh cảnh uy năng tại huyền hoàng bí cảnh còn có thể nắm giữ đại thánh cảnh thực lực cái kia có thiên kêu bảng một trăm vị trí đầu cường giả mới có thể làm đến mà lại cái này bốn phía phong mang nên cũng là kiếm ý kia a ki kiếm c h i ý cảnh là tu luyện kiếm đạo tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật nhưng là kiếm y rất khó lĩnh ngộ dù là một số cường giả cả đời dùng kiếm cũng vô pháp cầm giữ có kiếm ý mãng yêu có thể lĩnh ngộ đủ để thấy hắn thiên tư bất phàm chương trần nâng cầm lên hơi suy tư không biết kiếm ý của hắn đạt đến mấy thành kiếm ý chia làm một đến chín thành truyền thuyết chín thành kiếm ý lại lĩnh ngộ viên mãn về sau lại đột phá cũng là kiếm c h i p h á p tắc lĩnh ngộ kiếm c h i p h á p tắc kiếm tu đột phá đại đế cũng là thực lực mạnh mẽ kiếm đế thực lực vượt qua tầm thường đại đế rất nhiều không chỉ là kiếm như thế, thế gian các chỉ bất quá trương trần chưa từng có đi cảm n g ộ qua cho tới bây giờ đều vẫn không có thể nắm giữ phát giác được bốn phía kiếm ý khủng bố trương trần âm thầm hạ quyết tâm đến đón lấy nhất định phải tìm cơ hội lĩnh ngộ đao ý đến lúc đó có đao ý g i a t r ỉ hồng nông trạm thiên đao uy năng cần phải có thể tăng lên rất nhiều thánh linh thập tam kiếm thứ mười ba kiếm mã n g l i ê u quanh thân màu trắng phong mang b a o khỏa trường kiếm trong tay r ơ i lên cao cao ngay sau đó bỗng nhiên rơi xuống một đạo kinh khủng kiếm ảnh nương theo lấy mã nghiêu trường kiếm rơi xuống mà hạ xuống phía giới đã thụ trọng thương sa hạt nhìn đến đạo này kiếm ảnh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Kiếm ả một một chương vô sáu mươi bảy huyền hoàng bí cảnh đại khủng bố chương sáu mươi bảy huyền hoàng bí cảnh đại khủng bố hơn ba canh giờ dòng giã hơn ba canh giờ hắn mang yêu thiên hữu tiêu bảng hai trăm năm mươi tên thiên hữu tiêu cứng giả rốt cục thu hoạch viên thứ nhất thu hoạch cảm nhận được thu hoạch bên trong đồng đậm huyền hoàng chi khí mạng yêu kém trước khóc bởi vì khối này thu hoạch cơ hồ tương đương tại một g ố c huyền hoàn thảo ba canh giờ cuối cùng là không có hồn phí t r ư ơ n g trần đi tới gần tán thưởng nhẹ gật đầu không tệ n g ư ơ i cái này thị vệ thực lực vẫn còn viên kia thu hoạch thì thu đi coi như là n g ư ơ i khổ cực phí mãng yêu theo bản năng gật đầu đa tạ thần tử điện hạ chỉ bất quá nói xong mãng yêu cảm giác có điểm gì l ạ lạ không đúng đây không phải chính ta săn g i ế t xa hạ sao làm sao ta còn muốn đối trương trần nói cảm ơn còn khổ cực phí hợp l ấ ngươi cầm lấy chiến lợi phẩm của ta khen thưởng ta đây mãng yêu vừa mới thu hoạch được thu hoạch hưng phấn kỉnh trong nháy mắt không có một mặt buồn bực đem t h ú hoạch cất kỹ mặc dù nhiều thiếu không qua chuyện một câu nói cũng không có tổn thất cái gì nhưng là làm sao cảm giác như vậy thua thì đâu cách đó không xa không gian trong bóng tối trương văn hiên mặt tái nhợt phía trên mang theo nồng đầm nụ cười không nhìn ra thần tử điện hạ còn có như thế một tay thế mà đem cái này mãng liêu dọn dẹp ngoan ngoãn mặc kệ là trước kia sư cùng vẫn là hiện tại mãng liêu chương trần đều thể hiện ra cường đại cổ tay giam ba câu để sư cùng túi đầu nguyện ý giao ra một tòa thành trì xem như bổ khuyết càng là tại mãng liêu quy hàng về sau một mức khống chế mãng liêu, tư tưởng, để mãng liêu nói gì ngay lấy loại năng lực này hoàn t o à n n h ì n không ra r t ư ơ n g t r ầ như n hấu. t r ơ nghĩ Văn i ê tới điều gì chương nếu n h trần đối với mãng liêu dò hỏi mãng liêu thu t liễm nhỏ l tốt tâm tình nhẹ gật đầu ta ba trăm tuổi thời điểm tiến vào huyền hoàng bí cảnh bây giờ đã có sáu trăm linh năm ngoại trừ lần thứ nhất thực lực không đủ không có tiến vào huyền hoàng bí cảnh tăng thêm lần này đã là lần thứ năm tiến vào huyền hoàng bí cảnh trương trần hiểu rõ gật đầu khoe miệng hơi hơi vung lên như thế liền dễ làm nhiều người biết huyền hoàng bí cảnh bên trong có cái gì sản xuất huyền hoàng thảo nhiều địa phương sao đương nhiên cái này là trừ hạch tâm khu vực bên ngoài địa phương một mực chẳng có mục đích tìm kiếm căn bản không phải biện pháp ích lợi không ổn định không nói còn có một số lãng phí thời gian tiến vào huyền hoàng bí cảnh đã nửa ngày tuy nhiên thu hoạch rất tốt nhưng luôn có một loại con rổi không đầu cảm giác loại cảm giác này để trương trần có chút khó chịu mãng ê u hơi hơi trầm、ngâm. sau một lát nhẹ nhàng gật đầu có ngược lại là có chỉ bất quá những địa phương tiết đều tương đối nguy hiểm đại bộ phận đều có cường đại xa hạt thủ hộ còn có khu vực không gian không ổn định dễ dàng mất phương hướng trong không gian không cách nào đi ra t r ư ơ n g trần nghe vậy lúc này v ỗ tay tốt chúng ta liền đi những thứ này địa phương nguy hiểm huyền h o a n g bí cảnh một trăm n ă m mới mở ra một lần cơ hội khó được bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta không đụng một cái đều không biết mình tiềm lực lớn đến bao nhiêu mang yêu đi dẫn đường chúng ta chơi nó nha nói xong có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay tiến đến cái này mấy cách giờ trương trần cũng dần dần cảm thấy khí vận chi lực c h ỗ t ố t tuy nhiên hư vô mờ m ị n nhưng là trương trần cảm giác lại có dấu vết mà lần theo tỷ như những cái kia tiềm tàng trong lòng đất huyền hoàn thảo dùng thân nghiệm đều không thể dò xét đến chính mình lại là lòng có dự cảm luôn cảm thấy phía dưới có độ tốt quả thật đúng là không sai đào mở tầng ngoài hạt cắt bên trong cũng là huyền hoàn thảo bằng vào cái này trực giác trương trần tìm được không dưới mười cây huyền hoàn thảo tại khí vận ra chỉ dưới tin tưởng trực giác của mình là được rồi mãng yêu có chút do dự thần từ điện hạ ta nhìn vẫn là không được a tuy nhiên huyền hoàn thảo chất quý nhưng dù sao cũng phải có mệnh đợi ụ n g p h đến lần sau huyền hoàng bí cảnh mở ra chúng ta mới có cơ hội ra ngoài nói đến đây mãng liêu thần sắc có chút nghiêm trọng mà lại cho đến tận này không phải là không có thiên kiêu từng làm như thế nhưng là đều không ngoại lệ đợi đến một trăm linh năm về sau phần lớn thiên kiêu đã vẫn lạc tại huyền hoàng bí cảnh cho dù ngẫu nhiên có sống sót cũng là thực lực đại tổn thần chí không rõ ngẫu nhiên lúc thanh t ỉ n h cũng là khắp nơi tuyên dương huyền hoàng bí cảnh đóng lại thời điểm có đại khủng bố xuất hiện t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại đại khủng bố mãng l i ê u trọng trọng gật đầu không tệ cũng là đại khủng bố chỉ bất quá cái này đại khủng bố cụ thể là cái gì ta không được rõ lắm bởi vì những cái kia miễn cưỡng sống sót thiên kiêu cũng không rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì bọn họ chỉ biết là vật kia rất khủng bố Trương trần hít sâu một hơi. không nghĩ tới huyền hoàng bí cảnh còn có bực này bí cảnh hơi, hơi trầm âm chương trần quyết định nói người trước mang ta đi những cái kia sinh ra huyền hoàng thảo tương đối nhiều địa phương Chúng trên a n tình đường mãng t l ấ yêu n h vì giảng giải huyền hoàng bí cảnh chi tiết ngoại trừ khu vực bên ngoài vòng trong khu vực cùng hạch tâm khu vực cái này ba khu vực lớn phân chia bên ngoài vòng trong khu vực lại phân làm ba cái khu vực một là vừa vặn bọn họ thăm dò thường quy khu vực tại thường quy khu vực trong có xa hạt cùng huyền hoàn thảo không gian vững chắc cho dù ngẫu nhiên có thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong sa hạt xuất hiện cũng là số ít ngoại trừ thường quy khu vực bên ngoài còn có tới gần hạch tâm khu vực nguy hiểm khu vực tại nguy hiểm khu vực h u y ề n hoàng thảo số lượng sẽ kéo dài tăng nhiều chỉ bất quá tính nguy hiểm cũng sẽ kéo dài kéo lên tại nguy hiểm khu vực bên trong thỉnh thoảng thì sẽ đụng phải thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong sa hạt đem so sánh với hạch tâm khu vực cũng chỉ là ít một chút mà thôi mà vòng trong khu vực chỗ nguy hiểm nhất còn không phải nguy hiểm khu vực mà chính là đoạn không khu vực tên như ý nghĩa đoạn không khu vực không gian vô cùng không ổn định dựa theo thiên kêu nhóm phỏng đoán đoạn không khu vực là nằm ở huyện hoàng bí cảnh bên、giới. chỉ cần đi vào loạn không khu vực cực dễ dàng mất phương hướng ở bên trong không cách nào tại bí cảnh đóng lại thời điểm bị bí cảnh truyền t ố n g chi lực truyền t ố n g ra ngoài một số cường giả dám tiến về hạch tâm khu vực cũng không dám tiến về vòng trong khu vực loạn không khu vực cho dù loạn không khu vực huyền hoàng thảo khắp nơi có thể thấy được mãng liêu mang theo trương trần đi tự nhiên không phải loạn không khu vực mà chính là nguy hiểm khu vực đồng dạng dám đến khu vực này cũng chỉ có thiên kiêu bảng một trăm vị trí đầu cường giả bởi vì chỉ có loại này cường giả đi vào nguy hiểm khu vực mới có thể tự vệ m ã liêu tại một chỗ màu vàng xâm hạt các cùng màu đỏ hạt các hôn hợp địa phương dừng bước lại có chút ngưng trọng nói th chúng ta đến nhất thiết phải cẩn thận ở chỗ này cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ t r ư ơ n g trần trịnh trọng gật đầu đồng thời ánh mắt nhìn về phía phía trước cùng trước đó khu vực một dạng đều là hạ t cát nhìn từ bề ngoài một mảnh yên tĩnh nhưng là t r ư ơ n g trần thần n i ệ m tại vừa mới trong chấp nhoáng này thì đã nhận ra không hạ ba đạo xa hạ t khí tức cái này nguy hiểm khu vực không hổ là nguy hiểm khu vực chương sáu mươi tám độc cô dạng chương sáu mươi tám độc cô dạng xa xa xa bàn chân dẫm tại màu vàng xâm cùng màu đỏ giao nhau hạt cắt phía trên phát ra trận trận tiếng vang t r ư ơ n g trần đem so sánh với trước đó cảnh giác một số chỉ cần thần niệm dọ xét đến sa hạt thì lập tức thay đổi phương hướng cũng may mắn sa hạt cũng không có thần niệm cảm chi năng lực yếu nhược không phải vậy bọn họ tiến lên sẽ khó khăn rất nhiều chính như mã nghiêu nói như vậy khu vực nguy hiểm huyền hoàn g thảo hoàn toàn chính xác nhiều hơn rất nhiều chỉ là một cái c á c h giờ hắn đã tìm được tám cây huyền hoàn g thảo cũng là mã nghiêu cũng lần đầu tiên tìm được ba cây huyền hoàn g thảo đem ngựa nghiêu cao hơn quá sức cái này hích lợi là ổn định không giống trước đó thường quy khu vực hoàn toàn dựa vào vật khí ngay tại chương trần thận trọng đem một gốc huyền hoàn toàn dựa vào vật k h ngay tại chương trần chú ý. bởi vì cô khí tức này hắn rất quen thuộc t h ư ơ n g trần mười phần khẳng định cô khí tức này chủ nhân cũng là trương sở trương sở tại phụ cận mãng yêu phát giác được chương trần t h ầ n sắc biến hóa có chút kịch quái bởi vì lúc trước bọn họ cũng từng cảm nhận được loại ba động này bất quá khi đó chương trần đều không có quá mức để ý tới làm sao lần này tâm tình chập trần lớn như vậy thân từ điện hạ thế nào c r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần hít sâu một hơi phát giác được vừa mới ba động bên trong kiếm ý a mãng l i ê u về suy nghĩ một chút khẽ gật đầu bên trong thật có một cỗ kiếm ý ta có thể cảm giác được cỗ kiếm ý này đã đạt đến sáu thành so ta còn muốn càng mạnh không nghĩ lại mãng l i ê u còn chưa phát hiện vừa phát hiện vấn đề này mãng l i ê u thần sắc cũng ngưng trọng lên có thể lĩnh nộ g sáu thành kiếm ý thiên tiêu tại toàn bộ côn bằng khư cũng không nhiều m à tiến vào huyền hoàng bí cảnh chỉ có một cái kia thiên tiêu bảng bài danh ba mươi mốt trương sở mãng l i ê u cuối cùng là minh b ạ c h trương trần vừa mới vì cái gì biến sắc trương gia thiên tiêu tại cùng người giao chiến trương trần thân là thân tử tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng bởi vì vừa mới va chạm kiếm ý rõ ràng ở vào hạ phong trương trần c ư ỡ n g ép để cho mình tỉnh táo lại trầm giọng nói mãng l i ê u đến đón lấy có thể sẽ rất nguy hiểm ngươi bây giờ có thể rời đi ta sẽ không trách ngươi mãng l i ê u n h ú n m ẩ y t h â n tử điện hạ ngươi nói gì vậy ngươi đây là xem thường ta lập tức yêu sao t h â n tử điện hạ ngươi nói chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì đều cùng trương trần tới đây hãn chỗ nào có phí công nhọc sức sự tỉnh trương trần ngoại ý muốn nhìn thoáng qua mãng yêu không nhìn ra ra hỏa này thế mà vẫn rất g i n g h khí chỉ là điều này mãng yêu cũng là một cái có thể kết giao người Trương trần trong ư ơ n Trần g t r mắt màu tím tinh quang tung bay, âm thanh quang bay, lúc ạ n lùng nói. h h c n nhìn g ta không ngại giết một qua đi h thể chuyện như thể, không ú t ta giết cụ có là nếu xảy ngại gì ra, mơ ộ t thiên Trong vị kiêu bảng cường trong lúc m hồ trong con mắt màu tím tinh quang có chuyển động xu thế m ã n g liêu đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng đem chính mình khóa chặt tâm lý có chút run dày mà kinh khủng nơi phát ra chính là trương trần đồng tử m ã n g liêu kiên g kỵ nhìn thoáng qua trương trần hai mắt đây chính là trương trần át chủ bài a cái kêu màu tím họa diễm là theo trương trần trong con mắt phát ra cái kêu cảm giác khủng bố kém chút để mạng liêu cảm giác mình lập tức liền phải chết cho tới bây giờ m ã n g l i ê u mới rốt cuộc minh bạch trước đó sư q u ù n vì cái gì như vậy sợ nếu như đổi lại là hắn đoán chừng hắn cũng sẽ cùng sư q u ù n một dạng bởi vì cái này cố kinh khủng hắn không cách nào ngăn cản để cho mình tỉnh táo lại về sau m ã n g l i ê u trọng trọng gật đầu toàn nghe thần t ử điện hạ phân phó trương trần không nói một lời gật đầu hướng ba động truyền ra địa phương tiến đến m ã n g l i ê u liên tục hít sâu vài khẩu khí về sau cũng liền bận bịu đi theo và anh cong và anh theo tiếp cận ba động thỉnh thoảng chuyển ra nói cho trương trần phương hướng không gian bốn phía đang chấn động phía dưới không ngừng phá toái lại khôi phục xem ra dọa người vô cùng những cái kia thánh nhân cảnh xa hạt cũng ẩn núp lên tùy thời mà động ba động truyền r a địa phương không ngừng cải biến chứng minh chiến trường chính đang không ngừng cải biến tại tiến lên trên đường trương trần cùng mãng liêu cũng có thể nhìn đến một số thiên tiêu bóng người chỉ bất quá những thứ này thiên tiêu cùng phương hướng của bọn hắn hoàn toàn ngược lại bọn họ đều là phát giác được ba động hướng mặt ngoài chạy phát hiện trương trần cùng mãng liêu thế mà tìm lấy ba động tiến lên thời điểm cái kia kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ đều nhanh trợn lùi ra thiên tiêu bảng hàng đầu tiên tiêu va chạm không chạy đi m rốt cục trương trần miễn cưỡng thấy được hai đạo nhân ảnh trong đó một đạo thân thể cao đến hai trượng tay không tất s á t mỗi lần vung đầu nắm đấm đều sẽ làm cho không gian phá thoái không cách nào khôi phục mà một đạo khác bóng người là nhân loại bình thường lớn nhỏ trong tay nắm bắt một thanh trường kiếm tỏa ra lấy kinh người phong mang không ngừng chống cự bóng người cao lớn vườn phong chỗ lấy một mực cải biến chiến trường cũng là bởi vì trường kiếm bóng người bị bóng người cao lớn đánh cho không ngừng lui lại trương trần thấy cảnh này ánh mắt lộ ra cực hạn hà mang hai người kia hắn đều biết cầm kiếm bóng người không là người khác đúng là hắn hoang cổ trương ra bốn đại thánh t người xưng ơ phá thiên thánh tử đến mức mặt khác người kia khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh thời điểm trương trần mới mới vừa quen mãng liêu nhìn đến cái kêu bóng người cao lớn đồng tử bỗng nhiên c o rụt lại đó là thiên tiêu bảng ba mươi vị độc cô dạng không tệ cái kêu bóng người cao lớn cũng là thanh huyền thánh địa tối cường thánh tử độc cô dạng thiên tiêu bảng bài danh ba mươi cờ giả tu vi so với trương sở cao một cái cảnh giới nhỏ hơn nữa còn là tại loại này áp chế tu vi địa phương độc cô dạ thân cố nhục thân cường đại nguyên linh thánh thể trương sở không phải là đối thủ có thể lý giải nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đối với hắn trương gia đệ tử xuất thủ phạm hoang cổ trương ra người chỉ có một kết quả chết phát giác được t r ư ơ n g trần ánh mắt mãng yêu vội vàng che miệng ba ánh mắt rơi vào độc cô d ạ trên thân gương mặt đáng tiếc t r e o chọc người nào không tốt t r e o chọc tên biến thái này ra tộc đệ t ử độc cô d ạ đoán chừng t h ẳ m rồi nơi xa trương sở không nói một lời cho dù rơi vào hạ phòng trên mặt vẫn không có lộ ra khó coi t h ầ n sắc có chỉ có tỉnh táo trường kiếm trong tay không chết động ngăn cản đột tiến mà đến quyền ảnh chỉ là mặc dù trường kiếm phong mang kiếp người quyền ảnh vẫn như c ũ không có cách nào ngăn cản xu thế trương sở tâm lý không ngừng tìm kiếm đối sách hắn không nghĩ tới khi tìm thấy những cái kêu huyền hoàng thảo thời điểm sẽ đụng phải độc cô dạ r a hỏa này một phen nói chuyện với nhau đàm phán không thành về sau liền trực tiếp ra tay đánh nhau để hắn giao ra hai phần ba huyền hoàng thảo làm sao có thể hắn đường đường hoang cổ trương gia thánh tử lại làm sao có thể để cho người khác trắng trắng được tiện nghi chỉ là r a hỏa này đ h ụ c thân hoàn toàn chính xác quá mạnh tại bên ngoài còn có biện pháp nhằm vào ở chỗ này hắn thi triển tất cả vốn liếng cũng không phải là đối thủ đông nhiên c h ơ n g sở khoe mắt liếc qua thấy được nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc sắc mặt đông nhiên biến đổi thần tử điện hạ độc cô kiếm lộ ra một vệ lạ c u n g ta c h i Lời ế n còn phân còn đấu c dám tâm h ư a dứt, một đạo màu đạo v à n g sáu n g q y ề n n ả mươi với chín ư n t r g liết rơi xuống n một i n nổ, g chút ư ơ n g s diệt thiên tiêu đứng hàng thiên tiêu bảng chương sáu mươi chín l i ế n một chút diệt thiên tiêu đứng hàng thiên tiêu bảng đ ộ c cô dạng ngạo nghễ đứng ở không trung giống như người thắng sau cùng ánh mắt nhìn về phía phía dưới trong hố sâu trương sở thần s ắ c lạnh nhạt tuy nhiên cắt vàng đời trời lại là không thể ngăn cản hắn ánh mắt hắn đã có thể nhìn ra trương sở đã thụ trọng thương sức cùng l ự c k i ệ t không có sức tái chiến trương sở ta cho ngươi hoang cổ trương ra một bộ mặt giao ra vừa mới ngươi tìm tới sở hữu huyền hoàng thảo không phải vậy ta hôm nay không thể nói được liền muốn chém một vị thiên kiêu bảng cừng giả ta tại côn bằng khư giết người cho dù là ngươi hoang cổ trương ra mạnh hơn cũng không thể làm gì ta trong hố sâu trương sở áo bảo pha toái trường kiếm trong tay sử chỗ miễn cưỡng đứng dậy đối mặt độc cô dạ lời nói trương sở tuy nhiên chật vật không thôi lại là bật cười lớn ngươi bất quá là ỷ vào huyền hoàng bí cảnh ưu thế thôi thắng thì thắng muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đến mức vừa mới lấy được huyền hoàng thảo nói đến đây trương sở dương lên trên tay chữ vật giới chỉ có bản lĩnh chính mình tới bắt độc cô dạ trong mắt l á n h quang lấp lóe ngu xuẩn mất khôn quanh thân thân thể mạnh mẽ tinh khí nở rộ liền muốn cho ra trương sở một kích cuối cùng thân có nguyên linh thánh thể n ụ c thể của hắn tại huyền hoàng bí cảnh chẳng những không có suy yếu ngược lại biến đến mạnh hơn một số độc cô dạ tự tin cho dù là t h i ê n kiêu bảng đệ nhất vị kia đi vào huyền hoàng bí cảnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn nhưng là đúng lúc này độc cô dạ đồng tử đ ỗ n g nhiên co g ụ ú lại hắn cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm chính hướng hắn đánh tới không kịp nghĩ nhiều độc cô dạ vận chuyển tất cả lực lượng hết sức hướng bên cạnh chuyển rời một bước chỉ là đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước Vâng, một cỗ ngọn lửa màu tím đ ỗ n g nhiên theo độc cô dạ đỉnh đầu nở rộ dù là độc cô dạ né tránh một nửa nhưng một nửa kia đầu vẫn là bị màu tím hỏa diễn bao phủ cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt bao phủ ccc không gian trực tiếp bị thiêu đốt thành hư v thì liền hư không liền đều đ A n không ngừng rung g đ ộ độc n trong ngay mắt, độc cô giả hơn nửa g Chỉ cô cái là mắt, đ giả ầ u sọ cô ù n bên phải vai liền bị ngọn Tận đến này, g giờ bả bị bao phải phủ. phút vai lửa màu tím độc c dạ tự cô độc cô giống linh thiêu đốt như hồn đớn bao phủ toàn thân. phủ bị bao t đau hỏi mình cho dù nhục thân phá toái cũng sẽ không hừ một chút nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn lớn tiếng chu lên đến phát tiết chính mình đau đớn loại đau này là thần hồn bị thiêu đốt đau căn bản không thể nhịn được nữa chống g i n g xuất hiện màu tím hòa diễm đây là hoang cổ chương gia thân tử chương trần chương trần ây đ ộ c cô dạ muốn dùng linh lực cùng tinh khí đi dập tắt màu tím hỏa diễm nhưng hết thể đều là tốn công vô ích hai tay muốn ôm chặt đầu lại chỉ dám treo giữa không trung và ảnh đ ộ c cô dạ không cách nào ổn định thân hình t r u n g điệp nện trên mặt đất chỉ một thoáng màu tím hỏa diễm đem bốn phía cắt đ u ổ i toàn bộ nhen nhóm một mảnh màu tím hỏa h ả i xuất hiện đem đ ộ c cô dạ bao phủ ở bên trong hố sâu bên trong trương sở thấy thế hơi xứng sờ đây là thần tử điện hạ thủ đoạn nghĩ đến vừa mới nhìn đến trương trần tại cách đó không xa trương sở nhịn không được thở dài một hơi trương sở trạng thái như thế nào một đạo giọng quan tiết đem trương s chỉ thấy trương trần chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình trương sở tâm lý có chút t ấm áp lắc đầu chỉ là bị trọng thương tạm thời mất đi chiến đấu lực mà thôi không có gì đáng ngại lời còn chưa nói hết một vệ màu đỏ tươi máu tươi từ khỏe miệng t r ư ợ t xuống trương trần không nói hai lời xuất ra một bình đan dược liền hướng trương sở khỏe miệng lấp đầy đừng nói chuyện ăn vào đan dược liệu thương cái kia ra hỏa giao cho ta là được trương sở theo bản năng hé miệng đem đan dưỡng ớ t một giây sau trương sở cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực ở trong cơ thể mình hiện lên đây là thập phẩm sinh cơ đan Thánh vương cấp bậc không kịp nghĩ nhiều, chương n h cấp trần bên cạnh g mãng h h n yêu gương mặt tính sợ vừa mới hắn là tận mắt thấy chương trần trong con mắt có màu tím quang mang loại qua tiếp theo một cái chớp mắt độc cô dạ liền bị màu tím hoạ diễm bao phủ đường đường thiên kêu bảng ba mươi vị cường giả thế mà không cách nào tránh né loại này kinh khủng thủ đoạn quả nhiên là do người giờ phút này mãng niêu cảm thấy trước đó sư cùng quyết định là cơ nào chính xác không nhận sợ thì cùng độc cô dạ một cái xuống tràng a ô từng đạo từng đạo thống khổ tiếng kêu r ê n không ngừng vang lên nguyên bản hăng hái độc cô dạ lúc này toàn bộ thân hình đều bị màu tím hồng nông đạo hỏa bao phủ ở bên trong mặc trên người phòng ngự chiến giáp vừa tiếp xúc với hồng nông đạo hỏa liền trực tiếp biến thành cho bụi không có lên đến bất kỳ phòng ngự tác dụng bất quá độc cô dạ không hổ là t h i ê n kiêu bảng xếp hạng thứ ba mươi vị cờ giả bị hồng nông đạo hỏa thiêu đốt thế mà cũng có thể kiên trì một lát trương trần ánh mắt nhìn về phía phía trước màu tím hỏa hỏa h trong ự g h i bóng thể Giật t sống. đồ dâm trương văn hiên vừa định bạo phát khí tức bỗng nhiên thu liệm ánh mắt nhìn chòng chọc vào chương trần tựa như muốn đem hắn xem đấu cường đại như vậy chương trần xác định cần hắn bảo hộ sao cho dù là hoang cổ trương gia thánh tử trương sở đều không phải là đối thủ của hắn hắn là thiên tiêu hắn là yêu nghiệt hắn còn có thật tốt tiền đồ nhưng là hiện tại hắn liền phải chết từ tại một cái chân nhân cảnh tiểu t ử đánh l é n phía dưới không cam lòng độc cô dạ phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng hô hoán trương trần tiếng nói vừa ra thuộc về độc cô dạ thanh â m triệt để tán đi dầm dầm dầm màu vàng xông cùng màu đỏ giao nhau trên sa mạc màu tím hỏa hải cháy hừng hực chỉ bất quá chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện màu tím hỏa hải chính đang nhanh chóng dập tắt t r ư ơ n g trần cảm giác được hỏa hải bên trong đã biến thành hư vô sinh mệnh ký tức thở dài một hơi độc cô dạ thiên tiêu bảng xếp hạng thứ ba mươi vị thiên tiêu nguyên linh thánh thể sở hữu giả chết cùng lúc đó côn bằng hư một trăm linh tám tòa thành trì trong thành đại biểu thiên kiêu bảng bài d a n h trên tấm địa đá thuộc về độc cô dạ tên đ ố n g nhiên biến mất nhưng độc cô dạ tên biến mất phía dưới bài danh lại là không có thuận vị tăng lên phản mà phía trên một số tên cùng nhau hướng phía dưới rơi mất một tên một đạo thanh â m uy nghiêm tại toàn bộ côn bằng khư v ă n g vọng mặc kệ là tại bí cảnh bên trong vẫn là tại bế quan toàn bộ sinh linh đều nghe được cái này thanh â m uy nghiêm hoang cổ trương gia thần tử trương trần nhập thiên kiêu bảng đứng hàng thiên k ê u bảng hai mươi vị chương bảy mươi côn bằng khư động đất chương bảy mươi côn bằng khư động đất nghe được bên thai quanh quần uy nghiêm t h a nhâm toàn bộ côn bằng khư đều kinh hãi hoang cổ trương gia thần tử t r ư ơ n g trần đứng hàng thiên tiêu bảng hai mươi vị cái này nói đùa cái gì t r ư ơ n g trần bất quá chỉ là chân nhân cảnh tu vi có tài đức gì đứng hàng thiên tiêu bảng hai mươi vị còn tại một trăm linh tám trong thành thiên tiêu nhóm vội vàng thả xuống trong tay sự tỉnh cho dù là đang bế quan thiên tiêu giờ phút này cũng toàn bộ xuất quan mục tiêu của bọn hắn đều là trong thành thiên tiêu bảng bài danh bia đá bài danh bia đá chẳng những sẽ ghi chép thiên tiêu bảng một ngàn vị thiên tiêu lai lịch tu vi cùng tính danh ở phía dưới bình thường đều còn sẽ có chiến tích giới thiệu bọn họ muốn nhìn một chút chương trần có tài đức gì đứng hàng thiên tiêu bảng hai mươi vị dù là trước đó hắn để sư còn gãy g một cánh tay không cách nào tái sinh nhưng cũng không đến mức trực tiếp đứng hàng hai mươi vị à. dù sao sư còn g bản thân cũng mới đứng hàng thiên tiêu bảng hơn hai trăm vị mà thôi một số nguyên bảng ngay tại bài danh bia đá cách đó không xa thiên tiêu nghe được bên thai uy nghiêm thanh âm cơ hộ là theo bản năng thì đem ánh mắt rơi vào bài danh trên tấm bia đá thiên tiêu bảng hai mươi vị rất dễ tìm chỉ một cái liếc mắt những thứ này thiên tiêu đã tìm được t r ư ơ n g trần tiên chỗ thiên tiêu bảng bài danh hai mươi vị thính danh t r ư ơ n g trần thu vi chân nhân cảnh n h ị t r ọ n l a lịch hoang cổ t r ư gia c h i tích tại phiêu tuyết thành một người uy áp mười mấy vị thiên kiêu bảng thiên kiêu liếc một chút khiến sư còn kém chút vẫn lạc về sau lại tại huyền hoàng bí cảnh bên trong ngang nhiên chém giết độc cô dạ bởi vì thực lực cụ thể không rõ tạm thời đứng hàng thiên kiêu bảng hai mươi vị côn bằng khư bên trong sở hữu nhìn đến bài danh trên tấm bia đá miêu tả thiên kiêu đều kinh hãi trước đó cái kia nửa bên chiến tích bọn họ cũng đều biết phiêu tuyết thành thành chủ phụ phát sinh sự tình cái kia đã là chuyển khắp toàn bộ côn bằng khư nhưng là về sau cái kia lại làm cho chỗ có thiên kiêu dùng mình độc cô dạ là ai bọn họ tự nhiên biết đông vực thanh huyền thánh địa tối cường thánh tử thánh vương cảnh tứ trọng tu vi chiến l ự c có thể sánh ngang thánh vương cảnh hậu kỳ thân có nguyên linh thánh thể nhục thân vô song tại huyền hoàng bí cảnh bên trong người nào cũng có thể vẫn lạc khó nhất vẫn lạc cũng là người mang nguyên linh thánh thể độc cô dạ nhưng là thì hiện tại như thế một vị nhục thân vô song thiên kiêu cường giả vẫn lạc tại huyền hoàng bí cảnh huyền hoàng bí cảnh thế nhưng là áp chế linh lực tu vi đó a theo lý mà nói độc cô dạ cần phải ở bên trong khó tìm địch thủ mới là độc cô dạ thế mà tại huyền hoàng bí cảnh bên trong bị chân nhân cảnh nhị trọng trương trần cho đánh chết giờ phút này những thứ này thiên kiêu đều kém chút co sự kiện này quá không thể tưởng tượng nổi một số làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận nhưng bài danh bia đá hư hao cái này là chuyện không thể nào một trăm linh tám thành bài danh bia đá là từ côn bằng khư thiên đạo h i ể n hóa phía trên thực lực hàng tên đều là thiên đạo tự mình kiểm trắc về sau chiếu d ọ i đi lên tuyệt đối sẽ không là giả bài danh bia đá mỗi thời mỗi khắc đều tại kiểm trắc thiên kiêu nhóm thực lực chỉ cần thực lực vượt qua bài danh bia đá thì biết biến hóa trừ phi những cái k i a tận lực gáp chế thực lực không bạo phát thiên kiêu trên cơ bản sẽ không ra sai nói cách khác chương trần thực lực hoàn toàn chính xác có thể hàng tại thiên kiêu bảng hai mươi cho tới nay tự khoe là thiên kiêu bọn họ mê mang nhân ra trương trần vẹn vẹn là chân nhân cảnh nhị trọng tu vi liền có thể nhập thiên kiêu bảng hai mươi bọn họ những thứ này thánh nhân cảnh đại thánh cảnh ra hỏa lại là cái gì càng ngày càng nhiều thiên kiêu đi vào bài danh trước tấm địa đá biết được phía trên chiến tích miêu tả đều hoàn toàn không còn gì để nói độc cô dạ loại kia thiên tiêu thế mà bị trương trần cho chém giết thanh huyền thánh địa thống lĩnh trong thành trì vô số thanh huyền thánh địa thiên kiêu nhịn không được kêu trên mất đi độc cô dạ tòa c h ấ n chỉ sợ bọn họ thành trì đều sắp l u n hãm nhưng bọn hắn ngoại trừ kêu t ê n bên ngoài rốt cuộc không làm được sự tỉnh khác đặc biệt là một số thiên kiêu chú ý tới phía sau nhất miêu tả, càng là suy nghĩ tỉ mỉ thực lực không rõ tạm thời định hai mươi thực lực không rõ đều có thể định hai mươi chẳng phải là t r ư ơ n g trần bài d a n h kỳ thật còn có thể c à n g cao nhưng là một cái chân nhân cảnh là làm sao có thể làm đến như vậy biến thái đó a côn bằng khư thiên kiêu nhóm không hiểu bọn họ tại gia tộc của mình tông môn cùng chủng tộc đều là thiên k i ê u nhưng là giờ phút này bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình là một cái s á t s á t phế vật huyền hoàng bí cảnh bên ngoài sư cùng mới vừa đi ra bí cảnh mặt mũi tràn đầy vẻ ưu s ầ u kết quả bên t a i thì vang lên côn bằng h ư thiên đạo thanh âm uy nghiêm nghe được cái này thanh âm sư cùng thân thể run lên bẩn bật, bật. t h a n h trí nhất định phải giao ra nhất định phải giao vốn là vừa mới hắn còn đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi cái phiền toái này đâu hiện tại xem ra vẫn là tạm biệt độc cô dạ thế mà bị trương trần giết đi vốn là hắn đều lấy vì lần này huyền hoàng bí cảnh bên trong độc cô dạ cũng là tối c ư ờ n giả g kết quả không nghĩ tới người mạnh nhất này bị trương trần cho c h é m giết sư cùng nhịn không được một trận may mắn may mắn trước đó hắn nhận sợ so sánh nhanh không phải vậy hiện tại vẫn lạc liền muốn tăng thêm hắn một cái mà lại hắn vẫn là tại độc cô dạ trước đó vẫn l ạ thay thế độc cô dạ thành là thứ nhất cái đã đặt chân không kịp nghĩ nhiều sư cùng lộn nhào hướng cựu đầu sư thành trì tiến đến ma vân thành nhất định phải chuẩn bị tốt đợi đến trương trần vừa ra tới liền có thể trực tiếp tiếp nhận cái chủng loại kia bởi vì là thiên đạo thanh âm toàn bộ côn bằng khư đều sôi trào lên hoang cổ trương gia thống lĩnh trong thành trì vô số trương gia thiên kiêu vì thế họ hét hắn hoang cổ trương gia thần tử quả nhiên là thần n h â n vậy chân nhân cảnh nhị trọng tu vi nhập thiên kiêu bảng không nói còn lần thứ nhất nhập thiên kiêu bảng cũng là hai mươi vị đây là từ xưa đến nay không có sự tình bọn họ thần tử điện hạ sáng tạo ra tiền lệ vì bắc minh đạo vực tồn tại đến nay đệ nhất thiên kiêu một số ngay tại lẫn nhau liên hợp chuẩn bị đối hoang cổ trương ra làm khó dễ thế lực trợt phát hiện bọn họ hết thể chuẩn bị đều là tốn công vô ích có loại này biến thái tại bọn họ lấy cái gì hộ làm khó dễ a một lời không hợp trực tiếp cho người chém khi đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi kế hoạch ban đầu ảo hào hành quân lặng lẽ nguyên bản một số chuẩn bị cướp đoạn hoang cổ trương ra thành trì thế lực cũng tại cái này về sau trong nháy mắt tiêu tan ngừng lại t r ư ơ n g trần đối với những thứ này cũng không hiểu biết hắn giờ phút này cũng rất khiếp sợ hắn chương trần nhập tiên t ê u bản rồi vẫn là trực tiếp hai mươi tên chương trần có chút xứng sở có hay trong c bóng tối trương văn hiên không thể kìm được hiện lộ ra thân hình đối với trương trần cùng tính chắp tay nói thần tử điện hạ từ nay về sau Ta、trương a t văn hiên đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó người muốn cho ta đi đâu ta liền đi cái nào trương trần bị giật nảy mình người lúc nào đi ra từ đầu đến cuối hắn đều không có phát hiện có bất kỳ động t í n h gì trương văn hiên làm sao trực tiếp chạy đằng sau đi trương văn hiên cũng không ngẩng đầu lên cung kính nói thần tử điện hạ ta vẫn luôn ở phía sau bảo hộ ngài chỉ bất quá bây giờ xem ra ta bảo hộ có chút dư thừa dù sao thần tử điện hạ thực lực của ngài văn hiên vũ ngông ngựa không kịp trương trần khỏe miệng nhịn không được kéo ra nói kém chút chúng ta đều tin sở dĩ có thể đánh giết độc cô dạ hoàn toàn là bởi vì độc cô dạ chú ý lực không trên người mình còn có cũng là hồng mông đạo hỏa không cách nào dập tắt không đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn tuyệt không biến mất đặc tính cả hai ra chỉ phía dưới lúc này mới đem độc cô dạ chém giết một lần nữa chương trần cũng không có niềm tin quá lớn nói cho cùng hắn hiện tại bản thân tu vi cùng thực lực còn quá yếu đối mặt cường giả chân chính vẫn là kém quá nhiều lắc đầu chương trần đáng tiếc nhìn thoáng qua độc cô dạ trước đó biến mất địa phương vừa mới quên đem độc cô dạ chữ vật giới chỉ lưu lại bên trong chân tàng xem như cùng độc cô dạ cùng một chỗ cho cùng chương、71. đầy bùn u đầy bát huyền hoàng bí cảnh đóng lại chương bảy mươi một đầy bùn u đầy bát huyền hoàng bí cảnh đóng lại nửa canh giờ về sau trương sở tại sinh cơ đang t r ợ giúp dưới thương thế miễn cưỡng khôi phục đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng t h â n tử điện hạ ta đã không còn đáng n g ạ i t r ư ơ n g trần thần nhiệm dò xét một chút khẽ gật đầu trên cơ bản đều đã khôi phục lại điều dưỡng một trận hẳn là có thể khỏi hẳn nói đến đây t r ư ơ n g trần trầm ngâm một chút ngươi bây giờ trạng thái tuy nhiên khôi phục nhưng đã không nên tại cái này nguy hiểm khu vực đã như vậy thời gian còn lại không bằng cùng ta đi vòng trong khu bình thường đ ư ợ đi trương sở cũng không có phản bác hơi hơi chắp tay nói ta đã biết thần tử điện hạ hoàn toàn chính xác hiện tại hắn tuy nhiên khôi phục một chút nhưng vừa mới một cách kia làm cho hắn căn cơ đều b ô n g l ỏ n g không muốn lưu phía dưới hai hoàng ẩm liền không thể lại trải qua thụ cường độ cao chiến đấu nhìn thoáng qua trương văn hiên cùng mãng liêu trương trần cười cười đến tại các ngươi hai cái kết bạn ở chỗ này tìm kiếm huyền hoàng thảo đi lấy thực lực của các ngươi chỉ phải cẩn thận một chút liền vẫn có thể không ngại nói xong trương văn hiên có chút ghét bỏ liếc qua mãng liêu nói thật hắn thẳng xem thường cái này ưa thích vớt mông ngựa ra hỏa b cười cười. ấ tại quả chỗ trương văn hiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua mãng liêu về sau liền tự mình hướng một cái phương hướng đi đến mãng liêu nhất miệng tuy nhiên hắn rất không muốn theo sau nhưng là chính hắn tại nguy hiểm khu vực sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng rơi vào đường cùng mãng liêu chỉ có thể theo sau hai ngày thời gian vội vàng mà đi tại cái này hai ngày thời gian bên trong huyền hoàng bí cảnh bên trong xuất hiện một số khuôn mặt xa lạ bọn họ vốn hẳn nên đang bế quan nhưng là đi tới huyền hoàng bí cảnh vì cái gì thì là muốn dòm nó hoang cổ trương gia thần tử trương trần chân thực diện mạo chân nhân cảnh tu vi đứng hàng thiên kiêu bảng hai mươi vị loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn cái này là bực nào yêu nghiệt chỉ là đáng tiếc những thứ này thiên kiêu tìm hai ngày thời gian sửng sốt không có một cái nào tìm tới trương trần huyền hoàng thảo tìm không ít lại là không có tìm được muốn muốn tìm người bất quá những thứ này thiên kiêu cũng không có nhụ trí bởi vì ba ngày thời gian vừa đến huyền hoàng bí cảnh đóng lại thời điểm chỗ có tại n đồng kiêu thời đều bị cái h u y n tống Khi này hai ngày thời gian bên trong t r ư ơ n g trần ngày thứ nhất là cùng trương sở ở bên trong vây khu vực thường quy khu vực s i ê u tập huyền hoàn thảo tại khi vận c h i l ự c ra chỉ dưới hai người không đến một ngày thời gian đã tìm được trên trăm gốc huyền hoàn thảo san giết mấy trăm viên s a hạ thú hạch bất quá chương trần như thế vẫn còn chưa đủ huyền hoàng bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần lần sau tiến vào hắn đoán chừng đã không tại côn bằng h ư thừa dịp lần này cơ hội duy nhất hắn muốn đi hạch tâm khu vực nhìn xem nhưng là muốn tiến về hạch tâm khu vực nhất định phải nắm giữ đại thánh cảnh thực lực mới được vì tận khả năng tăng cao thực lực chương trần hao tốn nửa ngày thời gian đến luyện hóa huyền hoàng thảo chỉ là chương trần một người hai ngày thời gian đoạt được huyền hoàng thảo thì có không sai biệt lắm không dưới hai trăm gốc tăng thêm một số thu hoạch có thể so với ba trăm gốc huyền hoàng thảo trương sở vốn cho là chương trần muốn muốn thử một chút huyền hoàng thảo hiệu quả cũng là bị chương trần kinh khủng luyện hóa năng lực triệt để tin phục hắn thánh vương cảnh tu vi muốn luyện hóa một gốc huyền hoàng thảo nhất định phải ph chỉ cần không đến thời gian một chén t r à công phu mà lại chương trần mỗi lần luyện hóa đều có thể triệt để hấp thu huyền hoàng thảo bên trong huyền hoàng chi khí không giống h ắ n luyện hóa chỉ có thể luyện hóa năm sáu phần mười còn lại toàn bộ đều tràn lan loại này trên lệnh khó có thể đổi theo dòng giã luyện hóa mấy trăm viên s a hạt t h ú hoạch cùng một trăm năm mươi gốc huyền hoàng thảo chương trần hồng mông luyện thể quyết lại đột phá tiếp làm đến nhục thân chiến lược đi tới một cái toàn tầng thứ mới hồng mông luyện thể quyết đệ bắt trọng đ ỉ n h phong nhục thân cường độ có thể so với thánh nhân cảnh đình phong thêm phía trên linh lực tu vi chân nhân cảnh n h ị trọng chương trần tổng thể chiến l ư c đã đạt đến đại thá cho dù là bị huyền hoàng bí cảnh áp chế tu vi cũng có thể cùng thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong nhất chiến ngày thứ ba buổi chiều t r ư ơ n g trần cùng đã triệt để khôi phục trương sở xâm nhập huyền hoàng bí cảnh kinh khủng nhất hạch tâm khu vực tại huyền hoàng bí cảnh t r ư ơ n g trần thực lực mặc dù chỉ là có thể so với thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong nhưng có thần hư bộ k ề bên người hắn có thể nắm giữ đại thánh cảnh tốc độ hạch tâm khu vực bên trong mạnh nhất xa hạt cũng bất quá là thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong loại tốc độ này đã đủ để tự vệ hạch tâm khu vực không hộ là hạch tâm khu vực tuy nhiên nguy hiểm khủng bố nhưng chương trần lại là vô cùng hưng phấn nửa ngày thời gian hắn t h vơ vét ba trăm góc những cái kia huyền hoàng thảo tựa như là cố ý tới tìm hắn một dạng tùy tiện đi hai b ư ớ c thì có một gốc cái kia dễ dàng bộ dáng kém chút để đồng dạng đang tìm kiếm huyền hoàng thảo trương sở hoài nghi chẳng lẽ lại hạch tâm khu vực huyền hoàng thảo biến đến càng nhiều nhưng là vì cái gì chính hắn tìm thời điểm vẫn là như c ũ đâu khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có cái cuối cùng canh giờ thời điểm dựa theo ước định tất cả t r ư ơ n g gia con cháu đều phải trở lại lúc địa phương chờ đợi cùng nhau bị truyền tống ra ngoài liếp nhìn liếc một chút bốn phía đồng dạng ngồi xếp bằng khôi phục trạng thái chương gia con cháu chương trần mỉm cười lần này huyền hoàng b lúc đi vào hắn nhục thân cường độ là thần đan cảnh đ ỉ n h phong ra ngoài lúc hắn nhục thân cường độ đã đạt đến thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong dòng dã vượt qua bốn cái đại cảnh giới đánh dấu đến chiếm cứ một nửa công lao một nửa kia công lao quy công cho huyền hoàng thảo chỉ là đáng tiếc cái này bí cảnh chỉ có ba ngày mở ra thời gian nếu như lại nhiều mấy ngày t r ư ơ n g trần thậm chí cảm thấy hắn nhục thân cường độ có thể đột phá đến thánh vương cảnh đông nhiên một đạo màu vàng quan g mang đánh tới kèm theo là một loại bị truyền thống cảm giác hôn mê chương trần không có kinh hoàng bởi vì hắn biết huyền hoàng bí cảnh đóng lại thời điểm đến huyền hoàng bí cảnh bên trong từng đạo từng đạo màu vàng quang trụ xuất hiện mỗi đạo quang trụ bên trong đều là một vị thiên tiêu sau một lát quang trụ toàn bộ biến mất cùng quang trụ cùng một chỗ biến mất còn có những cái k i a bị bao phủ thiên tiêu huyền hoàng bí cảnh tại các tộc thiên tiêu bị truyền t ố n g ra ngoài về sau lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh chỉ có ngẫu nhiên nhìn đến các tộc thiên tiêu thi thể tại chứng minh trước đây không lâu có vô số thiên tiêu ở bên trong tìm kiếm huyền hoàng bí cảnh bên ngoài chương trần tầm mắt khôi phục ánh mắt nhìn về phía bờ phía từng đạo từng đạo bóng người bỗng dưng h i ệ lên một số thiên tiêu vừa mới bị truyền t ố n g đi ra thì cảnh giác hóa thành lưu quang đi xa một số thiên chăm chú theo đuôi phía sau t r ư ơ n g trần thấy thế lắc đầu xem ra gia huyền hoàng bí cảnh cũng vẫn là có một phen tranh đấu a quả thật đúng là không sai những cái kia lưu quang bay ra ngoài không có có bao xa thì b ộ c phát ra từng đ ợ t chiến đấu dư âm đại chiến hết sức căng thẳng tại bầu không khí như thế này dưới chỗ có thiên kiêu gia huyền hoàng bí cảnh đều không có bông l ò n g cảnh giác ngược lại càng thêm ngưng trọng một số bởi vì bọn hắn rất rõ ràng muốn thuận lợi đem huyền hoàng thảo mang về còn cần chịu đựng sau cùng cửa này đương nhiên chương trần bọn họ cũng không khẩn trương gương mặt thư giãn thích dí hoang c ổ trương ra nhiều thiên kiêu như thế tụ tập ở chỗ này. Ai dám qua đến lúc này mấy đạo khí tức quanh người mạnh mẽ thiên tiêu đi vào t r ư ơ n g trần cách đó không xa hơi hơi chắp tay chúng ta gặp qua thần tử điện hạ t r ư ơ n g trần thần sắc hơi động một chút các ngươi là hắn rất xác định mấy cái này dài đến kỳ kỳ quái quái g i a hỏa hắn không biết t r ư ơ n g bảy mươi hai yêu n g h i ệ t tụ họp vạn võ cổ đế t r ư ơ n g bảy mươi hai yêu n g h i ệ t tụ họp vạn võ cổ đế một bên trương sở cùng trương văn hiên mở hai mắt ra nhìn người tới thần sắc cứng lại bọn họ sao lại tới đây một cái đầu đỉnh lấy lộc rác nhưng lại không giống lộc rác tuấn giật thanh niên tiến lên một bước khẽ cười nói tại hạ long tộc ngao hư gặp qua hoang cổ trương gia thần tử điện hạ ngao hư t r ư ơ n g trần nghe được cái tên này lông mày nhữ lại cái tên này hắn rất quen hay giống như ở nơi nào gặp qua một cái một đoạn ký ức loại qua t r ư ơ n g trần kinh ngạc nhìn thoáng qua ngao hư thiên tiêu bảng mười hai tên ngao hư tại đi vào huyền hoàng bí cảnh trước đó hắn đã từng đi bài danh trước tấm b i a đá nhìn qua thiên tiêu bảng bài danh thiên tiêu bảng xếp hàng thứ nhất là nhân tộc thiên tiêu hoa thiên đến từ từng sinh ra hai tôn đại đế đỉnh tiêm thế lực hỗn độn thanh đ i ệ tu vi có một không hai cùng thế hệ thánh vương cảnh thất trọng chiến lực có thể sánh ngang thánh vương cảnh đình phong phân nay chiến lực tại côn bằng thiên tiêu bảng thứ hai chính là phượng hoàng nhất tộc yêu nhiệt g hoàng thiên họa tu vi thánh vương cảnh lục trọng chiến lược có thể sánh ngang thánh vương cảnh đ ỉ n h phong thiên tiêu bảng thứ ba long tộc yêu nhiệt g ngũ trào kim long nao g tranh tu vi thánh vương cảnh lục trọng chiến lược sánh ngang thánh vương cảnh đ ỉ n h phong mà xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hai vị trương trần nhớ không lầm cũng là cái này l o n g tộc thiên kiêu ứng long nao g hư đáng nhắc tới chính là hắn hoang cổ trương ra tối cường thánh tử trương đạo thiên đứng hàng thiên kiêu bảng mười vị trí đầu hàng ngũ bài danh thiên kiêu bảng thứ năm tu vi cùng chiến lược cùng trước ba cung cấp chẳng qua là một chút kém mà thôi hắn lại loi một mình liền chỉ bất quá ngày bình thường hắn đều đang bế quan tranh thủ đột phá tầng t h ứ mới đi chiến đấu cái kia thiên tiêu bảng đệ nhất ngao hư nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không tệ chính là ta thần tử điện hạ uy danh của người ta tại thanh long thành cũng là như sấm bên hai hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường ngao hư thần sắc vô cùng chân thành không có nửa phần làm bộ hắn thực sự nói thật thân là long tộc hắn t i ê u ngạo nhất cũng là nhục thân nhưng là hắn cảm giác vẹn vẹn là chân nhân cảnh n h ị trọng c h â n trần nhục thể của hắn chiến lực đem so sánh với hắn cũng không kém nhiều lắm đây là thập phần khủng bố sự tình hắn thánh vương cảnh tu vi nhục thân chiến lực cũng nh t r ư ơ n g trần so với hắn không kém là bao nhiêu chẳng phải là nói t r ư ơ n g trần n ụ c thân chiến lược cơ hồ có thể so với đại thánh cảnh rồi đây đối với một cái chân nhân cảnh tới nói là cơ hồ chuyện không thể nào nhưng bây giờ sự thật thì bày ở trước mặt t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác nắm giữ phần này thực lực cường đại mà lại truyền ngôn t r ư ơ n g trần mạnh nhất không phải n ụ c thân mà chính là loại k i a q u ỷ dị tử hỏa lần này chém giết độc cô dạ nghĩ đến cũng là dựa vào cái k i a tử hỏa chi uy lúc này một bên mấy vị thiên kiêu cũng tìm tới cơ hội đối với chương trần hơi hơi chắc tay phượng hoàng nhất tộc phượng tiên tỷ gặp qua thần tử điền h ạ thương huyền thánh địa thần tử hoa vô đạo gặp qua hoang cổ trương gia thần tử điện hạ cực ma đạo tông ma tử dạ vô thương gặp qua thần tử điện hạ kim sĩ đại bằng nhất tộc tông đình gặp qua thần tử điện hạ nguyên một đám đủ để cho côn bằng khư chấn phía trên ba chấn tên theo những thứ này thiên k i ê u trong miệng t u ố c gia chương trần kinh ngạc càng sâu phượng tiên tỷ thiên tiêu bảng xếp hạng m ộ ư ơ i bốn vị hoa vô đạo thiên tiêu bảng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị dạ vô thương thiên tiêu bảng xếp hạng m ộ ư ơ i ba vị tông đình thiên tiêu bảng xếp hạng m ư ơ i năm vị hợp lấy thiên tiêu bảng m ư ơ i một đến thiên tiêu bảng m ư ơ i năm đều ở nơi này các vị tới đây không biết có m trương trần có thể không tin nhiều như vậy thiên k i ê u cường giả đi vào huyền hoàng bí cảnh chỉ là vì tán gấu trương sở tiến lên một bước có chút cảnh giác không tệ các vị tới đây nên không phải tìm đến thần t ử điện hạ nói chuyện phim a tiếng nói vừa ra bốn phía hoang cổ trương gia thiên k i ê u đều đứng dậy ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên ngao hư bọn người tuy nhiên bọn họ chỉ có năm người lại làm cho tại chỗ mấy trăm vị trương gia thiên k i ê u trận địa sẵn sàng đón quân địch dù sao bọn họ đều là thiên k i ê u bảng bài danh hai mươi vị trí đầu yêu nghiệt lúc này bốn phía thiên tiêu cũng phát hiện mấy vị này bóng người đều là thần sắc biến đổi đống nhiên hướng phía sau thối lui đây là thế nào vì sao năm vị thiên kiêu bảng bài danh vị trí thứ hai mươi cường giả t h tụ nơi này mà lại bọn họ thế mà trực tiếp tìm tới chương trần một số vốn là muốn cùng trương trần bầu vữ quan hệ thiên kiêu thấy cảnh này trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi có mấy vị t i a t ạ i không quản mục đích của bọn hắn như thế nào bọn họ đi cũng là đi không trong lúc nhất thời mới vừa đi ra huyền hoàng bí cảnh thiên kiêu liền đi hơn phân nửa chỉ có một ít đối với mình thực lực tự tin vô cùng thiên kiêu nhìn từ xa xa huyền hoàng bí cảnh lối vào trực tiếp lâm vào quỷ dị yên tính bên trong một mặt tà mị dạ vô thương khỏe miệng hơi hơi v u lên chứ vị không cần như thế chúng ta vừa mới thái độ liền đủ để tỏ rõ thành ý của chúng ta chúng ta tới này là có chuyện muốn mời thần tử điện hạ giúp đỡ ngao hư cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng không tệ chúng ta tới này là nhờ giúp đỡ trương sở cùng trương văn hiên liếc nhau hơi nghi hoặc một chút xin giúp đỡ bọn họ năm người đều làm không được sự tình thần tử điện hạ có thể có biện pháp nào trương trần có chút hiếu kỳ nhìn mấy người liếc một chút do hỏi ồ xin giúp đỡ cái gì ta bất quá chỉ là chân nhân cảnh tu vi mà thôi có thể giúp các ngươi cái gì còn có chính là các ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp các ngươi đối với trương trần lời nói ngao hư mấy người tựa như sớm c o đón trước liếc mắt nhìn nhau về sau khép cười một tiếng thần tử điện hạ trước không cần vội vã cự t u y ệ t chúng ta cái này giúp đỡ đối với thần tử điện hạ ngươi tới nói cũng là có chỗ tốt nói đến đây ngao hư ánh mắt nhìn về phía trương sở trương sở đ ạ o hữu không biết ngươi có thể từng biết được vạn võ cổ đế truyền thừa vạn võ cổ đế nghe được cái tên này trương sở đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại vạn võ cổ đế sự kiện này cùng vạn võ cổ đế có quan hệ trương văn hiên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi thế mà cùng vị kia có quan hệ ngao hư thấy thế cười, cười. cũng không nói thêm gì hắn biết đến đón lấy trương sở sẽ vì trương trần giải thích cái này mọi chuyện trương gia cái khác thiên tiêu nghe vậy có chút buồn b ự c vạn võ cổ đế là cái gì vì cái gì bọn họ không biết bất quá xem ra hẳn là cái gì khó lường tồn tại vạn võ cổ đế đế chẳng lẽ là một vị đại đế truyền thừa nghĩ đến loại khả năng này trương gia thiên tiêu nhóm đều có chút chân kinh trương sở thật lâu không thể bình tĩnh vạn võ cổ đế truyền thừa đây là thiên tiêu bảng hàng đầu thiên tiêu đều biết sự tỉnh lúc ấy bọn họ cùng nhau phát hiện chỉ bất quá bởi vì truyền thừa còn chưa mở ra lúc này mới thương nghị không được ra bên ngoài giới lộ ra tin tức đợi đến truyền thừa mở ra tại cùng nhau tiến vào chiếm lấy truyền thừa bây giờ cách phát hiện vạn võ cổ đế truyền thừa đã qua dòng giã năm trăm năm bọn họ đến đây chẳng lẽ là vạn võ cổ đế truyền thừa tức sắp mở ra t r ư ơ n g trần cũng đoán được một loại nào đó khả năng chỉ bất quá còn không thể xác định t r ư ơ n g sở tộc hình vạn võ cổ đế truyền thừa là chương bảy mươi ba tạo hóa thể đặc quyền chương sở ánh mắt trịnh trọng quanh thân linh lực vận chuyển đem tất cả mọi người ở đây bao phủ ở bên trong ngăn cách ngoại giới hết thẻ thăm dò sau khi làm xong những việc này trương sở mới trầm giọng nói vạn võ cổ đế theo s ư n g hô thế này liền có thể nhìn ra đây là một tôn đại đế cờ ư n giả g mà lại là vô cùng cổ lão đại đế chương trần thần s ắ c biến đến nghiêm túc trong mắt lóe lên một vệ quả là thế vừa mới hắn thì suy đoán cái này vạn võ cổ đế là một tôn đại đế hiện tại xem ra thật đúng là như thế như vậy cái này vạn võ cổ đế truyền thừa cũng có chút ý vị sâu xa một tôn lạ lâm cổ lão đại đế truyền thừa chỉ sợ là cá nhân đều sẽ tâm động bởi vì cái này đại đế tôn xưng trương trần chưa từng nghe nói qua không giống bắc minh đạo vực sở hữu trương sở dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói mọi người đều biết đại đế cường giả bình thường đột phá về sau thực lực quá mức cường đại tại không lâu sau đó nhất định phải phá toái hư không rời đi chúng ta bắc minh đạo vực đại đế cơ hồ đều là từ vừa mới bắt đầu thì thành lập thế lực thành đế về sau thế lực biến thành đạo vực đệ nhất thế lực về sau phá toái hư không rời đi lưu lại bắc minh đạo vực bên trong vô số truyền thuyết trương sở nói đến đây ánh mắt đột nhiên biến đến ngưng trọng nhưng là vạn võ cổ đế khác biệt hắn không phải ta bắc minh đạo vực đạo Bác m i n h đạo vực bên t r o Cho đoán, n không có hắn tồn tại qua bất cứ dấu vết gì. Cho nên chúng g gì. có cứ tại bất vết ta qua dấu suy đoán, đây là m ộ t thế vị vào khác khư、đại、đế, giới ngoài bằng đi đại côn muốn ý linh ạ tại c ô bằng k ư b ê năm trong truyền thừa. n lưu lại 500 năm trước chúng ta phát hiện truyền thừa của hắn chỗ chỉ bất quá bởi vì không cách nào mở ra liền thương nghị mở ra về sau lẫn nhau cáo chi nửa đường không được tên liên dương 500 năm trăm n ă m đến một mực như thế sự kiện này chỉ có chúng ta biết được t r ư ơ n g sở ánh mắt chuyển động rơi vào ngao hư bọn người trên thân hiện tại các ngươi đến đây chẳng lẽ lại truyền thừa đã mở ra ngao hư năm người lết nhau trịnh trọng gật đầu không tệ chúng ta mục đích tới nơi này có hai cái một cái là thỉnh cầu trương trần trợ r ú t một cái khác thì là để cho ngươi biết tin tức này cho dù chúng ta không đến hôm nay hoặc là ngày mai các ngươi hoang cổ trương gia trương đạo thiên cũng sẽ nói cho các ngươi biết vạn võ cổ đ ế truyền thừa tại ba ngày trước đó đ ỗ n g nhiên buông lỏng có thể theo ngoại giới nhìn đến một số tình cảnh bên trong khoảng cách triệt để mở ra cũng là mấy ngày gần đây sự t ì n h cũng chính bởi vì có thể nhìn đến bên trong một số tình cảnh chúng ta mới đến thỉnh cầu trương、trần、trợ ầ n t r r ú t bởi vì việc này chỉ có hắn có thể làm đến chương trần ngay vậy càng thêm tò mò bên trong cụ thể là cái gì lại có thể để cho các ngươi cảm thấy ta có thể trợ giúp các ngươi thanh em rơi xuống từ khi giới thiệu về sau một mực không nói lời nào tông đình thanh em trầm thấp nhàn nhạt, nhạt vang lên bởi vì theo cái kia tình cảnh bên trong chúng ta biết được muốn triệt để mở ra c h u y ể n thừa bí cảnh hết thảy nhất định phải từ tạo hóa thể tới mở c h u y ể n thừa môn hộ không phải vậy dù là c h u y ể n thừa bí cảnh mở ra cũng là tàn khuyết không đầy đủ không cách nào thu hoạch được chân chính c h u y ể n thừa nhất định phải từ tạo hóa thể tới mở môn hộ tạo hóa thể nghe được tông đình lời nói trương sở cùng trương văn hiên ánh mắt theo bản năng rơi vào trương trần t r ê thân bọn họ cái này đệ nhất bao quát thế hệ trước sở hữu tu sĩ đều không có tạo hóa thể sinh ra tạo hóa thể tại bắc minh đạo vực đã tuyệt tích trăm vạn năm tuyến nguyệt thẳng đến t r ư ơ n g trần xuất hiện nói cách khác bắc minh đạo vực trăm đã qua vạn năm có tư cách triệt để mở ra truyền thừa bí cảnh chỉ có t r ư ơ n g trần bởi vì trăm đã qua vạn năm chỉ có t r ư ơ n g trần giác tỉnh tạo hóa thể phía sau t r ư ơ n g gia thiên tiêu nhịn không được một trận trầm mặc bọn họ không nghĩ tới tại đỉnh phong thiên tiêu phương diện bên trong thế mà còn có loại này bí mật một tôn không phải bắc minh đạo vực xuất thân cổ lão đại đế truyền thừa có thể tưởng tượng tin tức này một khi lan rộng ra ngoài toàn bộ côn bằng khư đều sẽ bạo phát đặc biệt động đất tất cả thiên tiêu đều sẽ vì thế mà điên cuồng không chỉ là bởi vì đại đế truyền thừa càng là bởi vì tôn này đại đế lai lịch không phải bắc minh đạo vực đại đế như vậy vị này đại đế từ đâu mà đến là theo những cái kia đại đế cường giả phá toái hư không sau tiến về địa phương mà đến a vẫn là theo mặt khác thế giới mà đến chỉ cần đi vào cái này truyền thừa bí cảnh có lẽ thì có thể biết đây hết thảy mặt khác thế giới chương trần thần sắc nghiêm túc loại này bí mật chỉ sợ không phải hắn đối những thứ này tiên k i ê u chỗ hữu dụng hắn gần như không có khả năng biết thiếu một người biết được liền thiếu đi một người cạnh tranh đã từng có vừa mới đột phá đại đế cường giả xông ra bắc minh đạo vực đi tìm thế giới mới nhưng là cuối cùng hắn không công mà lui không có phát phát hiện bất luận cái gì như là bắc minh đạo vực một dạng thế giới d u n g hắn lại nói xông ra bắc minh đạo vực về sau phát hiện rất nhiều cùng bắc minh đạo vực xem ra một dạng thế giới nhưng là những thế giới kia một mảnh hoang vu hoàn cảnh ác liệt không có bất kỳ cái gì sinh linh ở phía trên sinh tồn là một vùng thế giới tử vong xuyên việt vô số tử vong thế giới về sau vị tia đại đế mệt mỏi liền trở về bắc minh đạo vực lựa chọn phá toái hư không phá toái hư không về sau sẽ tiến về các đời đại đế cường giả đều sẽ tiến về địa phương cái chỗ kia được xưng là vĩnh hằng thế giới ngoại trừ bắc minh đạo vực cùng v ĩ n h hằng thế giới tựa hồ đã không có thế giới khác tung tích hiện tại đi ra cái này vạn võ cổ đế có lẽ sẽ là một cái đột phá khẩu t r ư ơ n g trần cũng không gấp nên tông đ ỉ n h mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trương sở chuyện này tam tổ bọn họ biết không như thế chuyện trọng yếu đã không phải là bọn họ thế hệ tuổi trẻ có thể chuyện quyết định sự kiện này đã xa xa vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn phạm trù trương sở nghe vậy khẽ gật đầu trên thực tế chúng ta phát hiện cái này truyền thừa bí cảnh về sau liền trở về mỗi người gia tộc thế lực đem hết thẻ cáo chi cho lão tổ không chỉ là ta hoang cổ trương gia lão tổ nhóm biết được những cái k i a đ ỉ n h phong thiên tiêu sau lưng láo tổ nhóm cũng đều biết sự kiện này tam tổ đã t ừ n g đối với chúng ta nói qua cái khác không cần quản chỉ cần tại c h u y ể n thừa bí cảnh bên trong tranh là được rồi đem hết toàn lực đi tranh cái khác giao cho bọn hắn t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu tam tổ bọn họ biết như vậy sự kiện này cũng liền dễ làm nhiều tranh t r ư ơ n g trần khỏe miệng nhịn không được vung lên ta đáp ứng các nơi g ư xin giúp đỡ bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần thu hoạch được một cái đặc quyền đặc quyền ngao hư năm người lên nhau cũng không có cảm thấy bất ngờ trước khi tới bọn họ liền đã đoán được loại tình huống này phát sinh chỉ có tạo hóa thể mới có thể triệt để mở ra truyền thừa thân là độc nhất lúc tạo hóa thể trường trần chắc chắn sẽ không vông tha cái này vì chính mình g i à n h phúc lợi cơ hội dù sao đây cũng là đang vì mình tranh hoa vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng đây là cần phải chỉ là không biết ngươi muốn cái gì đặc quyền nếu như bất quá khi muốn đến tất cả mọi người sẽ đồng ý t r ư ơ n g trần c ư ờ i mở cười một tiếng liền đ ưa thích các ngươi loại này nói t h ô n g khoái lời nói thiên tiêu ta đặc quyền cũng rất đơn giản mở ra truyền thừa bí cảnh về sau tiến vào bên trong tìm tới đồ tốt lúc ta có ưu tiên lựa chọn quyền lợi một khi ta lựa chọn các ngươi liền không thể cùng ta tranh đoạt ưu tiên lựa chọn không được tranh đoạt ngao hư năm người thần sắc cứng lại cái đặc quyền này có chút lợi hại a phượng tiên tỷ k h ẽ cho mày cái đặc quyền này sẽ không không có hạn chế a nếu như không có hạn chế t r ư ơ n g trần ở bên trong thấy cái gì để muốn chẳng phải là bọn họ cũng không thể đi đoạn t r ư ơ n g trần cười lắc đầu cái này hiển nhiên không phải ta chỉ cần ba lần ưu tiên lựa chọn cơ hội ba lần về sau đặc quyền mất đi hiệu lực t r ư ơ n g bảy mươi b ố ám lưu hùng dũng t r ư ơ n g bảy mươi b ố ám lưu hùng dũng ba lần đặc quyền cơ hội ngao hư năm người tâm lý một chút thở dài mùa hơi chỉ có ba lần cái kia còn có thể tiếp nhận liếc nhau về sau hoa vô đạo hơi hơi trầm ngâm sự kiện này chúng ta năm cái đồng ý đến mức cái khác những tên kia muốn đến cũng sẽ không quá qua phản đối biết được vạn võ cổ đế truyền thừa chỉ có hơn hai mươi vị đều là thiên kiêu bảng hàng đầu thiên kiêu tại ở trong đó các ngươi hoang cổ trương ra thì chiếm cứ bốn cái ghế tăng thêm chúng ta năm cái điều kiện của ngươi trên cơ bản đã có thể quyết định đương nhiên đến lúc đó đi truyền thừa chỗ vẫn là cần cùng những tên kia nói một chút nếu như bọn họ không đồng ý ngươi có thể làm tiếp cái khác lựa chọn bọn họ dù sao chỉ là đại biểu c ũ như g k ô n thế ể hợp tác vui vẻ mở ra hoàn chỉnh bí cảnh đã là vì thu hoạch được đặc quyền cũng là vì chính hắn cùng trương gia hơn hai mươi vị thiên kiêu biết được trương gia thì độc chiếm thứ tư hiện tại lại tăng thêm hắn cùng trương văn hiên cũng là sáu người sáu người cùng ngao hư năm người đã chiếm cứ cơ hội một nửa phiếu quyền chỉ cần những tên kia còn muốn tiến vào hoàn chỉnh bí cảnh liền sẽ không phản đối hắn điều kiện này ngao hư năm người lết nhau đều cười cười sự tình không có quá mức nằm ngoài dự tính của bọn họ thuận lợi hoàn thành hoa vô đạo hơi hơi c h ắ t tay như vậy ba ngày sau truyền thừa bí cảnh gặp tựa như nghĩ tới điều gì hoa vô đạo lại liếc mắt nhìn trương trần sau lưng đông đảo trương g i a thiên k i ê u đúng rồi thần tử điện hạ lần này tiến vào truyền thừa bí cảnh sự tình chúng ta c ấ p phe phái thế lực đều đã quyết định toàn lực phong tỏa chỉ có thể để trước đó liền hiệu tình huống tiên hữu tiến vào đương nhiên thần tử điện hạ muốn mang nhiều cái một hai người cũng không có việc gì chỉ bất quá lại nhiều mà nói lại không được trương trần tự nhiên minh bạch hoa vô đạo ý tứ nhẹ gật đầu yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt sự kiện này đến lúc đó bọn họ cũng sẽ tiến về truyền thừa bí cảnh chẳng qua là thủ vệ bí cảnh không bị cái k h á c thiên m tiêu tiến vào vạn vo cổ đế truyền thừa bí cảnh mở ra khẳng định sẽ có đại động tĩnh đến lúc đó nhất định rốt cuộc giấu g i ế m không đi xuống lúc này liền cần các nhà xuất động cường giả thủ hộ bí cảnh không phải vậy tiến vào quá nhiều người biến số liền sẽ tăng nhiều đây không phải bọn họ muốn xem đến hoa vô đạo lại lần nữa chắc tay đa tạ thần t ử điện hạ thông cảm như thế chúng ta thì rời đi trước nói xong ngao hư bốn người cũng đối trương trần cùng trương sở bọn người hơi hơi chắc tay ngay sau đó tiến nhập hư không bên trong rời đi năm người rời đi về sau trương trần đối với trương sở khẽ gật đầu gia tộc thiên kiêu nhóm sự tình thì giao cho ngươi đi làm đến lúc đó một số lưu thủ phiêu tuyết thành cái khác đều đi bí cảnh ngay vậy trương sở cung kính chắc tay đúng thần tử điện hạ cùng lúc đó tán đi linh lực phòng ngự nơi xa xem trò vui thiên k i ê u gặp ngao hư năm người đã linh lực phòng ngự biến mất mà biến mất có chút mất hết cả hứng vừa mới linh lực phòng ngự bao phủ bọn họ không có cái gì nghe được hiện tại hoa vô đạo chờ thiền kiêu lại rời đi đ o á n chừng không có gì tốt c ể nhìn một đám thiên kiêu liếc nhau về sau lẫn nhau rời đi t r ư ơ n g trần cười cười ánh mắt nhìn về phía phiêu tuyết thành phương hướng hồi phiêu tuyết thành tu chỉnh hai ngày tiến về truyền thừa bí cảnh tiếng nói vừa ra tại t r ư ơ n g trần chỉ huy dưới đông đảo trương gia thiên kiêu phá vỡ không gian hướng phiêu tuyết thành phương hướng tiến lên trở lại phiêu tuyết thành t r ư ơ n g trần liền đi tới một chỗ không người đại điện hai ngày thời gian hắn có hai ngày thời gian tăng cao thực lực tiến vào huyền hoàng bí cảnh thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều tức thì bị côn bằng h ư thiên đạo phán định vì thiên tiêu bảng hai mươi vị nhưng là trương trần chính mình vô cùng rõ ràng hắn thực lực chân chính như thế nào đốt cháy vạn vật hồng nông đạo h ỏ a là rất cường đại nhưng là một ngày chỉ có hai lần sử dụng cơ hội hai lần về sau hết thể đều sẽ hiện ra nguyên hình hắn hiện tại linh lực tu vi rất thấp chỉ có chân nhân cảnh n h ị trọng dù là nhục thân chiến l ự c đã đạt đến thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong tổng thể chiến l ự c vẫn như cũ cùng đ ỉ n h phong thiên kêu kém quá nhiều hai ngày thời gian muốn muốn tăng lên quá nhiều linh lực tu vi không quá hiện thực như vậy hiện giai đoạn chỉ có nhằm vào đã đạt tới thánh nhân cảnh đình phong n ụ c thân ra tay trừ cái đó ra còn có đạo ý một khi lĩnh ngộ đạo ý g a chỉ sử dụng hồng nông trạm thế nào uy năng nhất định có thể vượt lên mấy lần chỉ cần n h ụ c thân chiến lược đạt tới đại thánh cảnh sử dụng hồng nông c h ạ m thiên đao cho dù là thánh vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể khiến cho chết trương trần cũng không có chỉ hoan quá lâu lưu lại muốn lưu cho gia tộc huyền hoàng thảo về sau liền bắt đầu nhanh chóng luyện hóa mà tại trương trần lúc tu luyện nhìn như bình tĩnh côn bằng khư trong bóng tối lại là quần quần sóng ngầm từng vị nguyên bản bế quan thiên tiêu bảng hàng đầu cường giả lạng yên xuất quan trong bóng tối tiến về một trăm linh tám thành đệ nhất thành phiêu tuyết thành những thứ này thiên tiêu xuất quan cũng không làm kinh động ngoại giới bất luận cái gì thiên tiêu côn bằng khư v nhưng chỉ cần có lòng quan sát liền có thể phát hiện một trăm linh tám thành cơ hồ gần nửa thành trì đều có thiên tiêu đi ra thành trì bị danh hắn viết ra ngoài lịch luyện có ý tứ chính là bọn họ rời đi thời gian chỉ là tại những cái kia thiên tiêu bảng cường giảm một lúc lâu sau phiêu tuyết thành bên trong thành chủ p h ụ nghị sự đại điện bên trong trương sở cùng trương văn hiên phân biệt ngồi tại tay trái vị cùng trái người đứng thứ hai vị phía trên trừ bọn họ bên ngoài còn có hai cái thanh niên xa lạ ngồi bên phải vị trí đầu não cùng phải người đứng thứ hai vị phía trên ngồi tại chủ vị chính là một vị đôi mắt phía trên mang theo màu trắng khăn lộ bình thường nám tử cùng trương sở mấy người so sánh người này dung mạo vô cùng tầm thường thuộc về nhét vào trong đám người đều không phát hiện được cái chủng loại kia nhưng mặc kệ là trương sở cùng trương văn hiên còn có cái kia hai cái xa lạ tuấn giật thanh niên ánh mắt nhìn về phía cái này mang theo màu trắng khăn lụa bình thường nam từ lúc đều mang sùng kính đó là một loại phát ra từ nội tâm sùng kính đúng n ậ y trương sở tộc đệ thần tử điện hạ là đang bế con a trương sở hơi hơi chắc tay đúng vậy đạo thiên tộc huynh t h â n tử điện hạ theo huyền hoàng bí cảnh sau khi trở về thì bế con đi ta nghĩ hắn là muốn t ạ i đi hướng truyền thừa bí cảnh trước đó nhiều để thăng một số thực lực tiếng nói vừa ra ngồi bên phải trên thủ vị tuấn giật thanh niên cảm khái một tiếng thần t ử điện hạ bất quá tu luyện không đến bao lâu bây giờ cũng đã là thiền tiêu bảng hai mươi vị cường giả phần này yêu nhiệt g thiên phú làm thật là khiến người ta liền ghen tị tâm lý đều sinh không nổi tới ngồi tại bên cạnh hắn thanh niên cũng là cười khổ gật đầu hắn vừa mới kết thúc bế quan liền biết được tiến vào côn bằng khư không đến bao lâu thần t ử điện hạ trường trần đã là thiền tiêu bảng hai mươi vị cường giả nghĩ hắn tiến vào côn bằng khư đã sáu trăm năm bây giờ cũng bất quá thiên tiêu bảng ba mươi tám vị chỉ có hắn tự mình biết biết được tin tức này lúc tâm tình có bao nhiêu phức tạp nói cũng đúng là ta n ơ n g cạn trương sở ngươi cùng thần tử tiếp xúc nhiều nhất nói một chút cách làm người của hắn như thế nào thân vị gia tộc bốn đại thánh tử xếp hạng thứ hai thánh tử hắn đối với trương trần cái này thần tử là thật hiếu kỳ trương thương cũng là một mặt tán đồng gật đầu không tệ trương sở ngươi liền nói một chút đi trương sở nghe vậy ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị bình thường thanh niên đạo thiên tộc huynh ngươi cảm thấy thế nào trương đạo thiên thần sắc hơi động một chút nhẹ nhàng gật đầu nói thật ra ta cũng có chút hiếu kỳ tạo hóa thể tuy nhiên yêu n g h i ệ t nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chúng ta vị này thần tử như vậy người tiên thật nhân cảnh tu vi đứng hàng thiên kêu bảng hai mươi vị trước đây chưa từng gặp nghe được liền trương đạo thiên đều như thế tán thưởng trương sở nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến tại huyền hoàng bí cảnh bên trong nếu như không phải thần tử điện hạ xuất thủ ta đã vẫn lạc tại độc cô dạ trong tay tiến sự kiện này trương văn hiên cũng biết tiến vào huyền hoàng bí cảnh thời điểm ta từng để cho văn hiên trong bóng tối bảo hộ thần tử điện hạ kết quả không nghĩ tới sau cùng chúng ta ngược lại là bị thần tử điện hạ bảo vệ trương văn hiên mặt tái nhợt phía trên không thể ức chế lộ ra vẻ sùng kính không tệ thần tử điện hạ cái kia khủng bố tử hỏa quả nhiên là lợi hại độc cô dạ cả người trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô trương vạn triệu cùng trương thương ánh mắt lộ ra một vệ hiểu rõ khó trách bọn hắn nghe nói bọn họ thần tử điện hạ trương Trần đánh chết thanh huyền thánh Nguyên like、thủ, rồi, tình, sau, thẳng, câu y nói lai trong đ này nếu như là theo trong miệng của người khắc phun gia bọn họ tin tưởng đó là miệng này nhưng đây là theo trương đạo thiên trong miệng t h u y ể n gia như vậy bọn họ không chút nghi ngờ thanh huyền thánh địa còn có lần sau trương đạo thiên tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn tại thanh huyền thánh địa trước đó trương đạo thiên đã làm qua những chuyện tương tự một lần kia đồ sát trực tiếp dẫn đến một phương thánh địa cho đến tận này đều không có thể chiếm cứ bất luận cái gì thành trì tiến vào một vị thiên tiêu trương đạo thiên liền chém g i ế t một vị đến đằng sau phương này thánh địa dứt khoát không phái thiên tiêu đệ tử tiến vào côn bằng h ư trực tiếp từ bỏ cái này ngàn năm tài nguyên tu luyện phân phối trương sở vội vàng nói sang chuyện khác Thần sự kiện này hắn đổ là chưa nghe nói qua cựu đầu sư nhất tộc hết thể mới ba tòa thành trì hiện tại xuất ra một tòa ma vân thành xem như nhận lỗi cái này xưa cùng quả nhiên là hào phách lược ca trương vạn triệu thú vị cười cười xem ra chúng ta thần t ử điện hạ là muốn bắt t r ư ớ c phụ thân hắn lúc trước để cho ta hoang cổ trương gia độc chiếm bốn mươi tòa thành trì a trương trần phụ thân nghe được trương vạn triệu nói trương đạo thiên thần sắc cứng lại là vị tia thân có hoang cổ thánh thể không đến vạn năm liền đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế đỉnh phong đại trưởng lao trương lan lúc trước hắn tại côn bằng khư thế nhưng là h uy áp b ắ t minh đạo vượt chỗ có thiên tiêu không người có thể cùng đ ố i bính vượt qua một mươi chiều tại cái tia tuế nguyện bên trong ta hoang cổ trương gia vinh quan vạn t r ư ợ n côn bằng h ư một trăm linh tám thành ta hoang cổ trương gia độc chiếm bốn mươi tòa thành trì đại trưởng lao chi uy là ta xa, xa không thể、so sánh nổi. nói xong lời cuối cùng trương đạo thiên mặt mũi tràn đầy t h a n phục trương sở bọn người nghe vậy cũng là rất là tán thành gật đầu hoàn toàn chính xác khi đó hoan g cổ trương gia cái k h á c thiên kiêu bao quát bắc minh đạo vực châu có thiên kiêu yêu n g h i ệ t đều bị hào quang của hắn che giấu chỉ là đáng tiếc trương vạn triệu thở dài một tiếng chỉ là đáng tiếc đại trưởng lao đằng sau bởi vì cưỡng ép đánh vỡ vạn cổ quy tắc muốn đột phá thành đế cuối cùng căn cơ hư hao tu vi r ù i lại cả đợi bị nuốt thánh vương cảnh đình phong lại không duyên đế lộ nếu như hắn tu vi còn tại bây giờ hoan cổ trương gia tất nhất định càng thêm cường thịnh trương đạo thiên lắc đầu không nói những chuyện này, lần này tiến vào truyền thừa bí cảnh thần tử điện hạ có ba lần ưu tiên lựa chọn quyền lợi cái quyền lợi này là chúng ta hoang cổ trương gia ưu thế nếu như sử dụng thỏa đáng nhất định có thể đại đại được lợi đợi đến thần tử điện hạ bế quan đi ra chúng ta đi b à y kiến nói chuyện chi tiết đi t r ư ơ n g sở mấy người nghe vậy đều yên lặng gật đầu ba lần ưu tiên lựa chọn cơ hội đây là bọn họ trương gia đặc quyền cũng là thần tử điện hạ đặc quyền chỉ cần trương trần có thể nhanh chóng trưởng thành bọn họ hoang cổ trương gia nhất định có thể lại lần nữa đạt tới thế lực tối đình phong hai ngày sau một tin tức chấn kinh toàn bộ côn bằng cư cựu đầu sư nhất tộc thiên k i ê u cường giả sư cường đối ngoại tuyên bố vì đền bù trước đó cử chỉ lỗ mãng đặc biệt đem ma vân thành đưa tặng cho hoàng cổ t r ư ơ n g gia tin tức này vừa ra trực tiếp để c ô n bằng khư bên trong châu có thiên kiêu chân kinh vì đền bù sai lầm trực tiếp đưa tặng một tòa thành cái này sư cường b á lực mười phần a bất quá vừa nghĩ tới hiện tại t r ư ơ n g gia thực lực một số thiên kiêu lại có thể hiểu không nói trước t r ư ơ n g gia vị tiêu liệt kê thiên kiêu b ả n g hơn một trăm vị thiên kiêu ngay tại lúc này t r ư ơ n g gia lớn nhất mới quật khởi thần tử liền đủ để uy hiếp toàn bộ cựu đầu sư nhất tộc tin tức sau khi chuyển g a hoang cổ trương gia theo phụ cận trong thành trì điều ra ba tên t i ê n tiêu bảng cường giả tọa c h ấ n ma vân thành đến tận đây về sau hoang cổ trương gia tại côn bằng khư bên trong chiếm cứ hai mươi một tòa thành trì phiêu tuyết thành t r ư ơ n g trần bế quan đại điện bên trong phong mang khí tức đem chọn cái đại điện bao phủ tại cỗ này phong mang phía dưới bên trong đại điện không gian đều phá vỡ nguyên một đám cái hố mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i màu tím bên trong mang theo từng k i a từng k i a vui mừng không hổ là đ a u ý vậy mà như thế phong mang cái này hồng nông trạm thiên đa h u năng lại có thể tăng lên rất nhiều hai ngày thời gian hắn hồng nông luyện thể quyết đột phá đến đệ c đúng lúc này một đạo cung kính như g âm thanh theo đại điện bên ngoài vang lên thần tử điện hạ chúng ta cầu kiến chương bảy mươi sáu sương tôn chương bảy mươi sáu sương tôn t r ư ơ n g trần thần sắc khẽ động đây là trương sợ cùng trương văn hiên thanh â m chỉ bất quá bên trong còn pha tạp lấy mấy đạo thanh â m xa lạ đây là gia tộc còn lại thiên tiêu đi vào p h i ê u tuyết thành rồi ngày mai cũng là truyền thừa bí cảnh mở ra thời gian bọn họ cũng cần phải tới làm rõ suy nghĩ t r ư ơ n g trần cước bộ di động hướng đại đi ra ngoài điện vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh là một chỗ không phạm chi điệu ở bên trong nói không chừng có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội đến lúc đó đánh dấu về sau thực lực tất nhiên sẽ còn gia tăng không được bao lâu hán thiên tiêu bảng bài danh đến lúc đó thì không phải là giả hai mươi tên mà chính là thực sự thiên tiêu bảng hai mươi vị đến, đến đại điện bên ngoài t r ư ơ n g trần ánh mắt nhất định cách đó không xa cái kia mấy đạo nhân ảnh để hắn cảm thấy không có gì sánh kịp áp bách có hai đạo khí thức thậm chí s o trương sợ còn muốn càng mạnh mấy vị này cũng là gia tộc còn lại mấy vị kia thánh tử a trương đạo tiên h nhìn đến trương trần trong nháy mắt trong mắt liền l ó e qua một vệ t kinh diễm trước khi hắn tới đã từng đã đoán trương trần thực lực chân chính nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà lại cường đại như thế t r ư ơ n g trần lần này cũng không có ẩn tàng nhục thân của mình không giữ lại chút nào phong thích có thể so với đại thánh cảnh cường giả cường đại nhục thân khiến trương đạo tiên khiếp sợ không thôi rõ ràng chỉ có chân nhân cảnh nhị trọng tu vi lại nắm giữ so với bọn hắn đều muốn thân thể mạnh mẽ trương vạn triệu cùng trương thương cũng là gương mặt thán phục trương trần hiện tại chân nhân cảnh tu vi chỉ sợ không cần cái k i a kinh khủng màu tím hòa diễm hắn chiến l ự c cũng có thể đứng hàng thiên kiêu bảng cái này là chân nhân cảnh tu vi a bọn họ chân nhân cảnh nhị trọng tu vi thời điểm còn không có tiến vào côn bằng khư a trương trần liền đã cầm giữ có thiên kiêu bảng thực lực lấy lại tinh thần mấy người đối với trương trần chấp tay hành lễ gặp qua thần tử điện hạ trương trần cũng hơi hơi chấp tay mấy vị chắc hẳn chính là ta trương ra mặt khác mấy vị thánh tử thiên kiêu a trương đạo thiên tuy nhiên ánh mắt được vải trắng lại không chút nào ảnh hưởng ánh mắt nhẹ nhẹ cười cười tại thần tử điện hạ trước mặt chúng ta có thể đảm đương không nổi cái gì thiên tiêu ta là trương đạo thiên gặp qua thần tử điện hạ trương vạn triệu cùng trương thương nghe vậy cũng tự giới thiệu mình trương vạn triệu gặp qua thần tử điện hạ trương thương gặp qua thần tử điện hạ trương trần cười gật đầu nhờ có mấy vị tọa chấn côn bằng hư mới có thể làm ta hoang cổ trương gia cường thịnh đến tận đây các ngươi lần này tới là bởi vì vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh sự tỉnh a và nói đi nói xong trương、trần、xoay người tiến vào bên trong đại điện trương sở cùng trương đạo tiên mấy người lấy nhau theo sát phía sau trong đại điện trương trần mấy người ngồi xếp bằng hàn huyên sau đó trương đạo tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thần tử điện hạ lần này tiến vào vạn võ cổ đ ế truyền thừa bí cảnh ngươi nói lên điều kiện cái kêu ba lần ưu tiên lựa chọn quyền lợi đến lúc đó ta sẽ hết sức tranh thủ không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng thần tử điện hạ ngươi nhất định có thể thu hoạch được cái quyền lợi này chỉ là không biết thần tử điện hạ ngươi muốn làm sao sử dụng cái đặc quyền này trương vạn triệu cùng trương cũng lộ ra tìm kiếm tri sắc chỉ có trương sở cùng trương văn hiên cúi đầu không nói một lời cho dù thu hoạch được đặc quyền đó cũng là t r ư ơ n g trần đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hai người bọn họ cũng không tính thêm vào thảo luận bọn họ tin tưởng t r ư ơ n g trần tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng nhất định có tính toán của mình cùng kế hoạch t r ư ơ n g trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe nhìn về phía trương đạo tiên ồ ngươi muốn làm sao sử dụng đạo tiên tộc huynh trương đạo tiên thấy thế liền vội vàng đứng dậy thần tử điện hạ ngươi hiểu lầm ta không phải là muốn can thiệp ngươi lựa chọn chỉ là muốn biết thần tử điện hạ có tính toán gì đến lúc đó tiến vào truyền thừa bí cảnh chúng ta cũng tốt vì thần tử điện hạ ngươi hộ pháp không phải vậy những tên kia cũng sẽ không ngoan ngoan mà nghe lời trương trần đẻ ép áp tay không cần kích động như thế ta cũng không nói gì đối với bọn hắn sẽ không ngoan ngoan nghe lời sự kiện này ta có một ít mưu đồ trương đạo thiên nghe vậy thở dài một hơi một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đối với trương trần vừa mới nói có chút hiếu kỳ không biết thần tử điện hạ có cái gì mưu đồ trương vạn triệu cùng trương thương có chút chấn kinh vừa mới trương trần cổ tay rõ ràng cũng không có làm gì lại là nhường đường thiên tộc huynh biểu đ ặ t thần phục chi ý vị này chính là thiên k i ê u b ả n g thứ năm thiên k i ê u cường giả trương Sở cùng trần ư trước, Trương ơ n Văn Hiên có chút không cảm thấy kinh ngạc điểm này bọn họ sớm có đoán g chút thấy họ điểm có cảm có t sớm sao r dù có thể là vị nhẹ à o đời sau đã sau từng ắ n dùng hoang thánh thể đều có thể áp đệ nhất, hiện tại Trương Trần thần、co、càng cường đại hơn tạo hóa thể, có thể có biểu hiện như thế là chuyện rất bình thường. Trương Trần n thể thể huy hóa thể, thể thế co cổ có có có tại tạo rất áp biểu đều đệ đại là nhàng cười một tiếng tu sĩ chúng ta tu chính là thiên địa đại đạo tu chính là vũ trụ hồng hoang cho dù là đại đế cường già muốn đột phá cũng nhất định phải giữa thiên địa lưu lại thuộc về mình đại đế ân ký tuy nhiên một số tu sĩ nói tu luyện làng lịch thiên mã đi nhưng là trong mắt của ta bất quá là cầu thí mà thôi không có thiên địa ngươi có thể tu cái gì cho nên tại mở ra truyền thừa bí cảnh trước đó ta sẽ để bọn hắn phát hạ thiên đạo lời thề nhất định phải thực hiện hứa hẹn có thiên đạo lời thề ước thúc muốn đến bọn họ cũng không dám làm cái gì thiên đạo lời thề trương đạo thiên vỗ tay một cái trưởng gương mặt giật mình đúng a có thiên đạo lời thề ta làm sao đem quên đi đâu chỉ cần có thiên đạo lời thề tại những tên kia cho dù lại cuồng ngạo cũng không dám quá mức lỗ mãng trương vạn triệu cùng trương thương lấy lại tinh thần cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ bọn họ trước đó liền nghĩ vũ lực giải quyết vấn đề lại là quên còn có thiên đạo lời thề vật này tuy nhiên bọn họ bây giờ tại côn bằng cư nhưng là côn bằng khư cùng bắc minh đạo vực là tương liên bắc minh đạo vực thiên đạo vẫn như cũ có thể quản c h u y ệ n nơi đây phát ra thiên đạo lợi t h ể mặc kệ là tại côn bằng khư vẫn là tại bắc minh đạo vực đều lại nhận đ ấ c thuốc trứng sở trên mặt tươi cười kể từ đó liền tránh lo âu về sau hiện tại chúng ta chỉ chờ về sau chuyển thừa bí cảnh mở ra hiện tại côn bằng khư thậm chí cả toàn bộ bắc minh đạo vực có tư cách mở ra chuyển thừa bí cảnh cũng chỉ có thần tử điện hạ không sợ bọn họ không phát ra thiên đạo lợi thế như vậy thần tử điện hạ liền không ra bí cảnh đã không để cho chúng ta đạt được như vậy tất cả mọi người đừng nghĩ đạt được trương văn hiên mặt tái n h ợ t phía trên lộ ra lênh quang nếu như bọn họ muốn dùng vũ lực uy hiếp ta hoang cổ trương ra hơn một trăm vị thiên tiêu bảng cường già cũng không phải ăn chay thân t ử đ i ệ n hạ chờ đến lúc đó nếu như khai chiến không cần cố kỵ dùng ngươi cái kia tử h ỏ a để bọn hắn biết n g à i uy nghiêm không thể xâm phạm trương trần gặp bọn họ cái dạng này đứng dậy ta từng tại ta trước mặt phụ thân thể ta muốn để ta trương ra thành trì số lượng tại hắn thời kỳ đó vượt lên gấp đôi chư vị yên tâm đi truyền thừa bí cảnh chính là ta trương ra tại côn bằng khư bên trong xương tôn bắt đầu chương bảy mươi bảy động q ậ t bên trong cùng hoa thiên đọ sức chương bảy mươi bảy động vật bên trong cùng hoa thiên đọ sức truyền t h ư a bí cảnh chính là trương gia bắt đầu xưng tôn thời khắc trương trần lời nói tại mấy người bên thai nổ vang rõ ràng không lớn thanh âm lại là làm cho trương văn hiên mấy người nhiệt huyết sôi trào trương đạo thiên đối với trương trần cung kính c h ắ p tay thần sắc vô cùng chân thành thần tử điện hạ ta si lớn hơn ngươi vài tuổi bọn họ đã từng nói ta là trương gia một đời mới lĩnh quân nhân vật ta cũng từng cho rằng như vậy nhưng là ta hiện tại mới hiểu được ta bất quá là đang chờ đợi thần tử điện hạ ngài đến mà thôi tại ngay trước khi đến tạm thời chỉ huy ra tập thế hệ tuổi trẻ ta trương đạo thiên đối với ngài tâm phục khẩu phục về sau mặc trò phân công thần tử điện hạ chi trả thù ta xa kém xa vậy hắn nghĩ tới lại sáng tạo hoang cổ trương gia huy hoàng nhưng là từ t r ư ơ nghĩ n g tới siêu việt đ ỉ n h phong trước khi tới hắn vẫn muốn làm được cũng bất quá là đoạt được thiên tiêu bảng đệ nhất củng cố địa vị mà thôi nhưng là trương trần t ử vừa mới bắt đầu cũng đã đem thiên tiêu bảng đệ nhất trở thành chính mình vật trong bàn tay hắn sở cầu không chỉ là những thứ này chỉ là điểm này b ổ cục hắn liền mặc cảm trương vạn triệu cùng trương thương đứng dậy cũng là cung kính chắp tay chúng ta nguyện vì thần tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó vốn là tam tổ truyền tin tức để bọn hắn toàn lực phối hợp t r ư ơ n g trần còn có chút không đ ệ bụng nhưng là thực sự được gặp về sau bọn họ mới hiểu được tam tổ ý nghĩ không phải bọn họ có thể phỏng đoán t r ư ơ n g trần cái này thần tử điện hạ tuổi nhỏ tu vi thấp nhưng là cho bọn hắn không cách nào nói rõ cảm giác an toàn l i ê n tựa như ở trước mặt hắn không có chuyện gì có thể làm khó hắn đồng dạng tại đại trưởng lao trương lan thời kỳ vượt lên gấp đôi thành trì số lượng đây không phải là tám mươi tòa thành trì nói cách khác t r ư ơ n g trần muốn đem bọn hắn hiện tại thành trì số lượng vượt lên gấp bốn lần phần này quyết tâm cùng bá lực bọn họ chỉ có thể thán phục đối tại lời của bọn hắn chương trần chỉ là cười cười. không cần phải nói những thứ này vô dụng lời nói tại truyền thừa bí cảnh bên trong xuất r a các người h uy nghiêm tới tam tổ nói qua tại côn bằng khư hết sức đi tranh xảy ra sự tình hắn cho chúng ta ôm lấy cho nên chúng ta có thể không có tránh lo âu về sau đi làm việc đừng có bất luận cái gì câu thúc xuất gia ta trương gia con cháu kiêu ngạo đến trương sở cùng trương văn hiên l i ế t nhau cất cao giọng nói hoang cổ trương gia uy nghiêm không thể xâm phạm trương đạo tiên h cùng trương vạn triệu ba người cũng không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi chào loại cảm giác này bọn họ đã rất lâu chưa từng nắm giữ qua tại đi vào côn bằng khư trước đó bọn họ cũng có loại này nhiệt huyết nhưng là từ khi nào bắt đầu bọn họ quên đi cái này một phần nhiệt huyết đâu chỉ là trong n g a y mắt ba người liền có chút giật mình là bước vào thiên tiêu bảng thời điểm khi đó nhiệt huyết của bọn họ liền bị mất quên đi tiến vào côn bằng khư mục đích bọn họ đến là vì cùng thiên tiêu nhóm tranh bá tuổi trẻ nhiệt huyết ném đi lo lắng tận tình nhất chiến hoang cổ c h ư ớ c gia truyền thừa không dứt hôm nay côn bằng khư vẫn như c ũ yên tĩnh một trăm linh tám thành mỗi cái bi cảnh đều là dĩ vãng c h ẳ n g cảnh tất cả thiên tiêu đều tại vì mình tu luyện tại tranh không có bất kỳ cái gì dị thường tại côn bằng khư xem ra hết thể lúc bình thường khoảng cách phiêu tuyết thành mấy ước rằng một chỗ động quật bên trong lại là tụ tập vô số thiên tiêu bảng cường giả trong động quật đập vào mắt chỗ chỉ cần thấy được sinh linh đều là thiên tiêu bảng trên bảng có tên tồn tại chỉ bất quá giờ phút này phần lớn thiên tiêu bảng cường giả đều là gương mặt cung kính l ạ g im không nói tại bọn họ càng phía trước là một chỗ xem ra vô cùng tầm thường vách đá nhưng theo nham trên vách thỉnh thoảng hiện lộ ra một số phức tạp minh văn những thứ này minh văn cho chỗ này tầm thường vách đá tăng thêm một số huyền diệu cảm giác chừng trần theo trong hư không đi ra thấy cảnh này lông mày nhữ lại nơi này có chút nào như ta chỉ sợ cái này trong động vật tụ tập thiên kiêu bảng cường giả đã vượt qua thiên kiêu bảng một nửa côn bằng thư bên trong cường đại nhất thiên kiêu hầu như đều tụ tập ở chỗ này tại những thứ này thiên kiêu bên trong chương trần thấy được một số thân ảnh quen thuộc tỉ như trước đó từng tại phiêu tuyết thành thành chủ phụ thấy qua bạch tranh chỉ bất quá bạch tranh hiện tại hoàn toàn không có trước đó kỳ nào một mặt cung thuận đứng tại một vị tóc trắng thanh niên sau lưng nhìn đến thanh niên tóc trắng này chương trần như có điều suy nghĩ đây chính là bạch hổ nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu cái tiêu thiên kiêu bảng bài danh thứ tám bạch kỳ ta ngoại trừ bạch tranh trước đó đến cùng hắn thương nghị lúc này tại chỗ chỗ có thiên tiêu đều phát hiện trương trần đám người đến thần s ắ c cứng lại chính chủ đến rồi trương đạo thiên bọn người đứng tại trương trần sau lưng không nói một lời chỉ là hiện lộ ra khí tức của mình vì trương trần tăng thêm như thế lần này bọn họ trương ra ngoại trừ nhất định phải lưu thủ thành trì thiên tiêu bảng cường giả bên ngoài đi tới dòng giã tám mươi vị thiên tiêu bảng cường giả trương trần tiến lên một bước hơi hơi chắc tay các vị đ ợ i lâu tiếng nói vừa ra đông đảo thiên tiêu bên trong một vị chúng tinh phủng nguyệt nhân tộc thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng trương trần đạo hữu không cần nói như thế chúng ta cũng bất quá vừa mới đến mà thôi lần này vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh mở ra còn muốn dựa vào trương trần đạo hưu mới lạ nói xong đối với trương trần hơi hơi chắc tay trương trần ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân đồng tử hơi hơi co rụt lại gia hòa này rất mạnh mạnh phi thường so với trương đạo thiên còn muốn càng mạnh nhân tộc còn mạnh như vậy như vậy cũng chỉ có cái k i a thiên tiêu bảng đệ nhất đến từ hỗn độn thánh địa hoa thiên trương đạo thiên lúc này nhàn nhạt lên tiếng hoa thiên đạo hưu không cần vội vã như thế trước lúc này các ngươi có phải hay không quên đi cái gì nói đến đây ánh mắt lưu truyện rơi trong đám người hoa vô đạo trên thân hoa đạo h ư u ngươi sẽ không không có đem trước đó huyền hoàng bí cảnh bên n g o à i sự tình nói cho bọn h ắ n à. vẫn là nói các ngươi muốn l ậ n lọng đang khi nói chuyện trương đạo thiên trên thân thể hiện ra một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm khí tức cường đại trương vạn triệu cùng còn lại trương gia thiên kiêu cũng là thần sắc cứng lại hiện lộ ra tự thân khí tức tại những khí tức này liên hợp áp bách phía dưới một số thiên kiêu bảng cường giả hô hấp đều biến đến khó khăn cũng buộc phát ra chính mình tu vi ngăn cản áp bách trong lúc nhất thời trong động quật có chút g ư ờ n g cung bản k i ế lên hoa thiên thấy thế khé lắc đầu tiến lên một bước tựa như không nhìn những khí tức này áp bách chúng ta tự nhiên không có quên chương trần đạo hữu trước đó ba lần ưu tiên lựa chọn đặc quyền chúng ta thương nghị qua ba lần lựa chọn đặc quyền quá nhiều không bằng d ạ n g này chúng ta đem ba lần đ ổ i thành một lần như thế nào chương trần đạo hữu nói xong hoa thiên nở nụ cười nhìn về phía chương trần tại hoa trời nhìn chăm chú phía dưới chương trần chỉ cảm giác mình bị một đầu hoang cổ cự thú để mắt tới thì liền thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắc chương trần tâm lý nhịn không được sủy cười một tiếng xem ra vị này thiên tiêu bảng đệ nhất thiên tiêu là vì ưa thích chọn quả hầm mềm nắm chủ a không đối vừa mới lên tiếng chương đạo thiên ra điều kiện đối với hắn cái này chỉ có chân nhân cảnh n h ị trọng ra điều kiện không chỉ là ra điều kiện còn lấy thế đ ạ người chỉ là đáng tiếc ta trương trần cũng không phải cái gì quả hừng mềm hồng ngông luyện thể quyết vận chuyển l ụ c thân chiến lược bạo phát cứng ngắt thân thể trong nháy mắt khôi phục hành động trương trần lại lần nữa tiến lên một bước đi vào hoa thiên trước người con ngươi màu tím bên trong có từng k i a từng k i a màu tím hỏa diễm tiêu đốt ồ hoa thiên đạo hữu ba lần ngươi đều ngại nhiều ta ngược lại thật ra cảm thấy ba lần có ít muốn lại thêm mấy lần không biết ngươi cảm thấy thế nào trương trần lời nói rơi xuống tại chỗ, chỗ có thiên t i ê bảng cường giả đều có chút chấm kinh hoa vô đạo kính nghệ nhìn thoáng qua chương trần lại dám như thế đối hoa thiên nói chuyện cái này mấy trăm năm qua chương trần ngược lại là cái thứ nhất cho dù là thiên k i ê u bảng thứ hai hoàng thiên hoa cùng hoa thiên đối thoại thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận càng sẽ không giống chương trần như vậy tới gần hoa thiên khoảng cách này chỉ cần hoa thiên nghĩ chương trần lập tức liền sẽ biến thành một mảnh hư vô vừa mới đứng tại hoa thiên bên cạnh một cái váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử trên mặt lộ r a thú vị thân sắc cái này chân nhân cảnh nhị trọng chương g a thân tử giống như rất thú vị a cái t i ê màu tím hòa diễm liên năng đều cảm thấy tử vong uy hiếp hoa vô đạo cho rằng hoa thiên chỉ cần muốn t r ư ơ n g trần lập tức liền sẽ v ỡ t lạc trên thực tế hoa thiên chính mình cũng cho là như vậy vốn là hắn cũng rất kinh ngạc t r ư ơ n g trần là làm sao dám như thế tới gần hắn còn nói ra những lời này ngữ nhưng khi t r ư ơ n g trần đi vào về sau hắn hiểu được t r ư ơ n g trần lực lượng chỗ cái kia trong con mắt màu tím hòa diễm hoàn toàn chính xác tại khoảng cách này hắn có thể trực tiếp chém giết t r ư ơ n g trần nhưng là đồng dạng hoa thiên không chút nghi ngờ chỉ cần t r ư ơ n g trần nghĩ hắn hoa thiên thiên kiêu bảng đệ nhất côn bằng khư duy nhất thánh vương cảnh thất trọng cũng ngay lập tức sẽ v ớ lạc chương bảy mươi tám hoa thiên nhìn chăm chú thiên đạo lợi thể t r ư ơ n g bảy mươi tám hoa thiên nhìn chăm chú thiên đạo lợi thế tuy nhiên cái này trực giác rất hoang đường nói ra đều sẽ không có người tin tưởng cái chủng loại kia hoang đường nhưng là hoa thiên rất khẳng định chỉ cần t r ư ơ n g trần nghĩ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia trong truyền thuyết đáng sợ màu tím h ỏ a diễm hoàn toàn chính xác nắm giữ uy hiếp chuẩn đế chi phía dưới bất luận cái gì sinh linh năng lực thậm chí hoa thiên cảm thấy liền xem như chuẩn đế không tránh kịp cũng sẽ bị tấm này bụi trong con mắt màu tím hòa diễm thiêu đốt hầu như không còn nhìn lấy gần trong gang tấc chương trần hoa thiên bỗng nhiên cười cười lưu lại hai bước chương trần Tốt t r ư ơ n g trần đạo h ư u trước đó nói tới ba lần ưu tiên lựa chọn đặc quyền ta hoa thiên đồng ý đạo h ư u khắc cảm thấy thế nào nói xong hoa thiên ánh mắt nhìn về phía cái khác thiên tiêu mặc lấy váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử như vai vũ mị cười một tiếng hoa thiên huynh đều đồng ý ta hoàng thiên họa còn có lý do gì không đồng ý một cái một mực không nói lời nào màu vàng kim trường bảo bá khí nam tử cởi mở cười một tiếng ta từ đầu đến cuối đều đồng ý t r ư ơ n g trần đạo h ư u đề nghị này dù sao chúng ta muốn đi vào truyền thừa bí cảnh nhất định phải dựa vào chương trần đạo hữu tạo hóa thể hắn ngao tranh mặc dù là ngũ trào kim long mà m lại là i bác ngũ h nhất đạo đệ o vực cái này nhất bên n t r mạnh nhất n、so、g、so、trào kim long trong truyền thuyết hoàn toàn chính xác có sánh ngang tạo hóa thể tồn tại thế nhưng loại tồn tại so tạo hóa thể bản thân còn muốn hy hữu gặp thiên kiêu bản g thứ hai hoàng thiên họa cùng tiên h kiêu bản g thứ ba ngao tranh đều tuần tự tỏ thái độ thiên kiêu bản g thứ tư nhân tộc thiên kiêu mạch thiên trần núi mai các ngươi ba cái đều đồng ý ta còn có lời gì nói dù sao trương đạo thiên đạo hữu cũng là hoang cổ trương gia yêu nghiệt hắn khẳng định cũng sẽ đồng ý ta mạch thiên trần đại biểu nam vực mạch ra đồng ý nam vực mạch ra chính là bắc minh đạo vực bên trong ngoại trừ hỗn độn thánh điệu bên ngoài duy hai từng sinh ra hai tôn đại đế cường đại thế ra đem so sánh với hoang cổ trương ra đại đế huyết mạch nam vực mạch ra đại đế huyết mạch càng thêm nồng đậm bốn phía thiên tiêu bảng cường già gặp mấy vị này đại lao toàn bộ đồng ý đều nhất miệng các ngươi quyết định là được rồi mắc mơ gì đến chúng ta tỉnh ta đồng ý ta cũng đồng ý ta không có dị có nghị đồng ý từng vị thiên tiêu liên tiếp tỏ thái độ sau cùng trong động có chỗ có thiên tiêu đều lựa chọn đồng ý trương trần nói lên đặc quyền chương trần thấy thế thảm n h ữ n cười như thế các vị liền thế đi hướng thiên đạo phát ra thiên đạo l ờ i thế liền nói các ngươi tiến vào vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh về sau nhất định tuân thủ lời hứa để cho ta t r ư ơ n g trần tại truyền thừa bí cảnh bên trong hữu tiên nắm giữ ba lần lựa chọn quyền lợi một khi ta lựa chọn liền không được tranh đoạt nếu như vi phạm biến thành cho b ụ i nghe được t r ư ơ n g trần lời nói ngoại trừ t r ư ơ n g gia thiên kiêu bên ngoài đều là thần sắc xứ sở thiên đạo l ờ i thế hoa thiên trên mặt lộ ra xấu hổ tri sắc chương trần đạo hữu chẳng lẽ lại ngươi là không tin được ta c h chúng ta đều là đại danh đỉnh đình tiên tiêu sẽ còn lật lòng hay sao chương trần lắc các người vị nhanh lên đi phát ra thiên đạo lời thể về sau ta ngay lập tức sẽ mở ra truyền thừa bí cảnh muốn đến các vị cũng rất tò mò bí cảnh bên trong đều có một ít gì đi hoa thiên nhìn thật sâu liếc một chút chương trần không tiếp tục nhiều lời hắn lời của hắn không nói một lời giơ bàn tay lên trầm giọng nói ta hoa thiên đối thiên đạo thể nhất định tuân thủ trương trần tiến vào vạn võ cổ đ ế truyền thừa bí cảnh về sau được hưởng ba lần quyền ưu tiên lựa chọn lời hứa hẹn nếu như không phải vậy thiên đạo đại kiếp phía dưới biến thành cho bụi thanh âm vừa mới rơi xuống một đạo huy nghiêm ánh mắt liền đ ả o qua hoa thiên đạo này huy nghiêm ánh mắt làm cho trong động quật chỗ có thiên kiêu thần sắc cứng lại đây là thiên đạo khí tức hoa thiên thiên đạo lời thể có hiệu lực nói xong hoa thiên trầm giọng nói trương trần đạo hữu như thế nào trương trần hài lòng gật đầu không tệ vẫn là hoa thiên đạo hữu vì mọi người su Các vị cùng Còn liếc Việc nước cũng chỉ có thể phát phát phát vị về nhanh thiên dạng thiên thiên nhau thiên đến này, bọn thiên hoa hữu thề hít hơi, thề. họ thể thề. ra sau, ra ra đạo đạo đạo đạo một tiêu một bắt lời đi. lại lời lời đều đầu đã sâu không phải vậy trương trần không muốn mở ra hoàn chỉnh truyền thừa bí cảnh cái k i a chính là toi công bận rộn một trận lần này vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh không chỉ có riêng là vì chính bọn hắn đi tranh càng là vì bọn họ sau lưng cả cái thế lực lúc này có thể nửa phần do dự không được ta hoàng thiên họa ở đây phát ra thiên đạo lợi thế ta ngao tranh ở đây phát ra thiên đạo lợi thế ta mạch thiên trần phát ra thiên đạo lợi thế ta b ạ từng đạo từng đạo chương bảy mươi chín đế bi trấn thiên màu đen môn hộ chương bảy mươi chín đế bi trấn thiên màu đen môn hộ t h ư ơ n g trần thanh âm tại trong động có tiếng vọng vừa mới thể thiên tiêu nhóm ảo hảo lộ ra vẻ trờ mong nói nhiều như vậy bọn họ muốn bất quá là để trương trần mở ra hoàn chỉnh truyền thừa bí cảnh m à t h ô i hoa thiên đối với hoàng thiên họa cùng ngao tranh khẽ gật đầu ba vị côn bằng khư bên trong cường đại nhất thiên k i ê u đi vào vách đá trước đó k hít sâu một hơi quanh thân khí tức cường đại nở rộ tiếp theo một cái trước mắt ba vị thiên k i ê u linh lực trong cơ thể hiện lên rót vào vách đá bên trong tại những linh lực này tác dụng dưới nham trên vách nguyên bản như ẩn như hiện minh văn trong nháy mắt sáng rõ lit nha lit nhít minh văn đem nguyên bản tầm thường vô cùng vách đ á tô điểm thành khắp nơi ó n g ánh m à ánh sáng từng đợt uy nghiêm cường đại đế uy theo trong vách đá không có chút nào mơ hồ đó có thể thấy được một số cổ l a o văn tự tên ta vạn võ cổ đế nhập bí cảnh có thể được ta chi truyền thừa muốn lấy được ta toàn bộ truyền thừa cần tạo hóa thể sở hữu giả mở ra bí cảnh nếu như không phải vậy ta chi truyền thừa tản mát không được đầy đủ chương trần nhìn đến những thứ này minh văn tạo thành cổ l a o văn tự thần sắc có chút giật mình những văn tự này vô cùng cổ l a o tuy nhiên hắn không biết trong đầu lại là hiện ra nó nguyên bản ý tứ khó trách trước đó hoa vô đạo bọn họ nói nhất định phải tạo hóa thể mới có thể mở ra hoàn trình truyền thừa bí cảnh nguyên lai、like、cái này vạn võ cổ đế cũng sớm đã tại bí cảnh lối vào cấp ra nhắc nhở chỉ bất quá cái này nhắc nhở không khỏi quá mức rõ ràng một số cơ hồ là ở ngoài sàn g nói ta cần tạo hóa thể tiến vào truyền thừa bí cảnh nghĩ đến loại khả năng này t r ư ơ n g trần ánh mắt biến đến trở nên tế nhị cái này vạn võ cổ đế sẽ không phải còn chưa chết muốn muốn đoạt x á tạo hóa thể trọng sinh a tuy nhiên thật không thể tin nhưng đây là đại đế cường giả t r ư ơ n g trần giữ lại chính mình phỏng đoán xem ra tiến vào truyền thừa bí cảnh về sau cần đặc biệt chú ý một chút t h ầ n nhiệm t u â n gia đem chính mình suy đoán báo cho trương đạo thiên mấy người đạt được chương trần thần n i ệ m truyền âm trương đạo thiên mấy người thần sắc hơi đổi trương sở cùng trương văn hiên miệng ngập ngừng tựa như mu chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn đến trương trần đối bọn hắn lắc đầu về sau cố kiềm nén lại chính mình đến đón lấy việc cần phải làm liếc mắt nhìn nhau trong mắt của hai người đều mang dứt khoát cho dù là đại đế cũng đừng hỏng đối trương trần bất lợi tiến vào truyền thừa bí cảnh bọn họ nhất định phải hộ vệ trương trần chu toàn hoa thiên ba người thu hồi linh lực đem ánh mắt rơi vào trương trần trên thân ý tứ không cần nói cũng biết còn lại thiên tiêu trong mắt mang theo nhẹ nhẹ vội vàng hô hấp đều biến đến càng nhanh hơn một chút một vị có thể tới từ ở dị giới đại đế cường giả lưu lại truyền thừa bí cảnh lập tức liền muốn mở ra bọn họ có lẽ sẽ hoàn thành liền những cái kia đại đế đều không cách nào hoàn thành sự tình tìm tới ngoại trừ bắc minh đạo vực cùng v ĩ n h hằng đế giới ngoại tân thế giới t r ư ơ n g trần không do dự cước bộ di động đi vào vách đá trước đó khi sâu một hơi bàn tay nâng lên vận chuyển hồng m ô n g tạo hóa kinh điều động thể nội linh lực màu tím linh lực màu tím thoát ly bàn tay trói buộc rơi vào nham trên vách vừa mới bắt đầu vách đá còn không có gì phản ứng nhưng khi linh lực màu tím bị vách đá hấp thu về sau trên vách đá minh văn bỗng nhiên kịch liệt run dày lên ẩm ẩm minh văn run dày đưa đến toàn bộ động vật đều đang không ngừng lắc lư chỉ bất quá giờ phút này không có a i đi để ý động quật lắc lư chỗ có thiên tiêu ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào vách đá nham trên vách kinh khủng đế uy càng phát ra nồng đậm làm cho tại chỗ thiên tiêu đều cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách theo hấp thu linh lực màu tím tăng nhiều rốt cục tại một đoạn thời khắc nham trên vách minh văn đ ỗ n g nhiên cùng nhau p h a t h o á i ngay sau đó vách đá biến mất một cái màu đen cổ lão môn hộ hiện hiện màu đen cổ lão môn hộ phía trên vô cùng đế uy hoặc sợ vừa mới trên vách đá đế uy hoặc sợ vừa mới trên vách đ đế uy n g n nguồn liền đến từ này chỉ bất quách đá một đạo đen như mực trùm sáng theo màu đen cổ láo môn hộ nở rộ xông phá đạo quật đi tới bầu trời phía trên đạo ánh sáng này b õ như có một loại ma lực đồng dạng vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn côn bằng khư bên trong toàn bộ sinh linh chú ý côn bằng khư các nơi vô số thiên kiêu thấy được đạo này màu đen thần bí trùm sáng theo trùm sáng bên trong bọn họ cảm giác được vô tận uy nghiêm cùng cường đại cơ hội là trong nháy mắt côn bằng khư bên trong thiên kiêu nhóm liền biết cái này trùm sáng đại biểu cái gì có cường giả truyền thừa hiện thế từng vị thiên kiêu thần sắc c n g hỉ thả xuống trong tay mọi chuyện dùng tốc độ nhanh nhất hướng trùm sáng màu đ chỉ á i là điều này, này g trong mang bên theo đế liền u à y đại biểu bọn họ lần này không có làm chuyện vô ích đông đảo thiên tiêu lấy lại tinh thần đối với chính mình cái khác thiên tiêu khẽ gật đầu những thứ này tiên tiêu tuy nhiên đối hát sắc cổ lão môn hộ có chút cùng nhật cùng không mớn u nhưng vẫn là hơi gật đầu rời đi động vật Bọn họ không chương ó quên bọn ọ trình i nhiệm vụ, bảo hộ bảo t a bí cảnh, không đối cho hắn t với trương đạo thiên năm người khẽ gật đầu dỡ bàn tay lên đối với màu đen môn hộ nhẹ nhàng đầy kéo kẹt không trở ngại chút nào tản ra cổ lao khí tức màu đen môn hộ chậm rãi mở ra màu đen môn hộ về sau vẫn như cũng là màu đen một mảnh mang theo thần bí quỷ dị hoa thiên thần sắc cứng lại trầm giọng nói chương trình đạo hữu nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành đến đón lấy thì giao cho chúng ta đi nói xong hoa thiên trầm giọng nói hỗn độn thánh địa thiên tiêu c ù n g ta cùng nhau tiến vào truyền thừa bí cảnh sáu vị thiên tiêu không nói một lời đi vào hoa thiên sau lưng cũng tính mà đứng hoàng thiên họa m ạ c h tiên h trần cùng ngao tranh cũng triệu tập chính mình thiên tiêu không chỉ là bọn hắn tại chỗ chỗ có thiên tiêu đều hít sâu một hơi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mở ra màu đen môn hộ hoa thiên vung tay lên một cái cất cao giọng nói tiến vào bí cảnh lời còn chưa dứt thân thể khé động xông vào màu đen môn hộ bên trong ở sau lưng hắn cái kia sáu vị hỗn độn thánh địa thiên c i ê u theo sát phía sau hoàng thiên h ỏ a đối với trương trần cười cười về sau cũng mang theo phượng hoàng nhất tộc thiên kiêu tiến vào màu đen môn hộ ngay sau đó m ạ c h thiên trần ngao tranh cùng còn lại thiên kiêu cũng biến mất tại màu đen môn hộ bên trong rất nhanh động vật bên trong chỉ còn lại có trương trần cùng trương đạo thiên b ọ n người trương trần cũng không có vội vã tiến vào mà chính là trầm giọng nói tiến vào bí cảnh về sau cùng ở bên cạnh ta ta luôn cảm giác cái này bí cảnh không thích hợp đến lúc đó quá mức phân tán lẫn nhau ở giữa không tốt trợ giút trương đạo thiên năm người lên nhau đồng nói chúng ta biết được trương trần khẽ gật đầu á chương mắt nhìn về phía màu đen môn n phía hộ. h về màu vậy, c h tám mươi huyền khí tu luyện pháp kinh hiện vạn và năm bảo dược, và dược viên đi vào màu đen môn hộ chương trần cũng không có cảm giác được trước kia xuyên qua không gian thông đạo lúc cái t r ủ n g loại kia cảm giác hôn mê cái này màu đen môn hộ giống như là thật môn hộ đồng dạng ngoại trừ sau khi tiến vào cái gì đều nhìn không thấy bên ngoài chương n g p ổ t trần g tay tay, có thay n thế trầm giọng nói lập tức đến bí cảnh nội bộ chú ý bột phía chương đạo thiên năm người cũng không trả lời chỉ là lẫn nhau ở giữa nắm lấy bàn tay chặt hơn một số đi ra hát cám chương trần khẽ cho mày bởi vì hắn theo bốn phía cảm thấy không giống bình thường năng lượng cô năng lượng này không là linh khí mà là một loại không biết năng lượng đúng lúc này t r ư ơ n g trần trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên kiểm chắc đến ký chủ tiến vào đại đế truyền thừa thế giới vạn võ cổ giới phù hợp hệ thống tiêu chuẩn kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang tiến hành đánh dấu vạn võ cổ giới đây là cái này truyền thừa bí cảnh tên a t r ư ơ n g trần cũng không có lập tức tiến hành đánh dấu lúc này trọng yếu nhất chính là quen thuộc tình huống chung quanh liếc nhìn liếc một chút bốn phía chương trần phát hiện bọn họ đi tới một chỗ trong cung điện v ừ a m ớ i bọn họ đi tới địa phương đã một lần nữa biến thành một mảnh v á c đá chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện minh văn tại biểu hiện ra nó không giống bình thường cung điện bên trong trừ bọn họ không có cái gì thì liền trước một chân tiến vào hoa thiên mấy người cũng không ở nơi này cung điện cửa lớn mở ra chứng minh bọn họ đã trước một bước rời đi t r ư ơ n g trần phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau hơi hơi thở dài một hơi chỉ bất quá mi đầu vẫn là n h ữ một cái bên trong cung điện này tuy nhiên cũng có linh khí tồn tại chỉ bất quá tương đối mà nói muốn mỏng manh một số nông nắp nhất là một loại chưa từng thấy qua không biết năng lượng ánh mắt rơi vào trương đạo thiên năm người trên thân chương trần trên mặt lộ ra tìm kiếm tri sắc loại này năng lượng các ngươi có thể từng biết được trương vạn triệu cùng trương thương cũng đã nhận ra bốn phía năng lượng cùng côn bằng khư khác biệt mê mang lắc đầu t h â n tử điện hạ chúng ta cũng không biết trương sở cùng trương văn hiên nhịu n h u mày cũng là lắc đầu loại này năng lượng trước đây chưa từng gặp đem so sánh với linh khí càng thêm có lực phá hoại chỉ bất quá cũng chỉ thế thôi loại này năng lượng quá mức ủng bạo tuy nhiên lực phá hoại mười phần lại không có linh khí bên trong nồng đậm sinh cơ chi lực nếu như hấp thu loại này năng lượng tu luyện cùng cảnh giới chiến đấu lực sẽ tăng cường thọ mệnh lại trên diện rộng rút lại trương trần tán đồng đợt đầu không tệ loại này năng lượng chiến h o c đấu lực rất mạnh lại là dùng thọ nguyên đến đổi đem so sánh với loại này xa lạ năng lượng chương trần càng thêm vui lòng tu luyện linh khí lúc này chương trần phát hiện trương đạo thiên trong mày không nói một lời tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì đạo thiên tộc minh ngươi thế nhưng là biết một ít gì t r ư ơ n g đạo thiên khẽ gật đầu mi đầu vẫn như cũng h i ễ u chặt ta đích xác có một ít suy đoán thứ không dám dầu dếm trước kia ta tại côn bằng khư bên trong có qua một lần kỳ ngộ đó là một chô di tích cổ cái kia di tích cổ là một vị thái cổ thời kỳ cường giả lưu tại côn bằng khư bên trong ta theo cái kia di tích cổ bên trong biết được linh khí cũng không phải là duy nhất tu luyện năng lượng tại vô tận thuế nguyện trước đó là có hắn năng lượng của hắn cùng linh khí tướng cạnh tranh diễn sinh ra được đến không hết con đường tu luyện chỉ bất quá t h ờ gian linh khí càng ngày càng nhiều để linh khí tu luyện phương thức chiếm cứ chính thống địa vị còn lại tu luyện phương thức mới dần dần đào、thải. cho đến biến mất tiếng nói vừa ra chương trần mấy người đồng tử đ ố n g nhiên co dù lại ngoại trừ linh lực tu luyện phương thức bên ngoài vẫn còn có tu luyện phương thức loại này bí mật bọn họ chưa từng nghe tới chương đạo tiên hít sâu một hơi trầm giọng nói ta hoài nghi chúng ta bốn phía cái này cực kỳ lực phá hoại nhưng khiếm khuyết sinh mệnh lực năng lượng là vô tận t u ế nguyện trước đó gần với linh khí tu luyện năng lượng loại này năng lượng được xưng là huyền khí tại trong miêu tả huyền khí chính là nắm giữ cực hạn lực phá hoại nhưng sinh mệnh lực có khiếm khuyết huyền khí không có gì bất ngờ xảy ra bốn phía những năng lượng này hẳn là huyền khí chương trần ánh mắt nhìn về phía trương đạo tiên hỏi thăm lên tiếng người có thể từng biết được cái này vô tận thuế nguyện trước đó vị trí có phải hay không bắc minh đạo vực nếu như bắc minh đạo vực vô tận thuế nguyện trước đó đã từng có vô số con đường tu luyện linh khí tu luyện phương thức cùng loại này huyền khí tu luyện phương thức đều tồn ở đây như vậy cái này vạn võ cổ đế đến từ cái k h á c tân thế giới khả năng liền sẽ bị bóc tát trương đạo h ư u lắc đầu thân từ liền hạ ta theo di tích cổ bên trong biết được thì chỉ có nhiều như vậy cái kia di tích cổ cũng không hoàn chỉnh bị phá hủy hơn phân nửa theo những cái kia đôi câu vài lời bên trong ta mới tổng kết ra vừa mới những cái kia tin tức tại thật lâu trước đó một nơi nào đó có vô số loại tu luyện phương thức cuối cùng thế giới diễn biến để linh khí tu luyện phương thức chiếm cứ vị trí chủ đạo đại hoạch toàn thắng càng nhiều ta thì triệt để không biết chứng chân nghe vậy có chút kết nối nếu như có thể có càng nhiều tin tức như vậy thì có thể trực tiếp p h á n đoán cái này vạn võ cổ đế có phải hay không vô tận tuế n g u y ệ n trước đó bắc minh đạo vực tồn tại qua đại đế cường giả hiện tại tin tức không đủ vạn võ cổ đế lai lịch vẫn như c ũ là cái mê thậm chí kết hợp bốn phía huyền khí để trương trần có loại cảm giác có lẽ cái này vạn võ cổ đế thì là tới từ một cái chủ tu huyền khí thế giới lắc đầu trương trần thu liễm tâm tình trầm giọng nói công pháp của chúng ta cùng huyền khí bất hòa không muốn hấp thu chung quanh những thứ này huyền khí đến đón lấy có chiến đấu tổn hao linh lực dùng đan dược hoặc là thiên tài địa bào đến khôi phục trương đạo thiên năm người lẫn nhau trịnh trọng g thân từ điện hạ ngươi cũng thế hết thẻ cẩn thận t r ư ơ n g trần xoay người nhìn về phía đại điện bên ngoài chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút đi cái này b í cảnh chúng quy là đại đế bí cảnh đổ tốt chớ để cho những tên kia cướp sạch nói xong thân thể đi đầu khé động hướng đại điện bên ngoài bay đi t r ư ơ n g đạo tiên năm người thần sắc cứng lại cũng theo sát phía sau hoàn toàn chính xác hiện tại bọn hắn không phải xoắn suýt những thứ này thời điểm hiện tại việc cấp bách là đuổi kịp đại bộ đội hợp lý vận dụng cái kêu ba lần ưu tiên lựa chọn đặc quyền chính như chương trần trước đó nói cũng không thể để cái kêu ba lần ưu tiên lựa chọn đặc quyền lãng phí một cách vô ích chương trần bọ đại điện lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ có thỉnh thoảng minh văn hiện hiện vì đại điện tăng thêm một số sinh khí đi ra đại điện chương trần đám người đi tới một chỗ phức tạp khu nhà bên trong những kiến trúc này nhóm phong cách cùng bắc minh đạo vực so sánh càng thêm to mỏ cùng cố giã hoàn toàn không có cẩn thận cảm giác tại cách đó không x a một tòa cung điện bộ dáng kiến trúc trước chương trần bọn người lần nữa thấy được hoa thiên đám người bóng người chương trần ngăn chặn trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhìn hướng hoa thiên đám người phương hướng tại hoa trời trước mặt bọn họ tựa hồ có một cái cường đại cấm chế cấm chế bên trong là một mảnh dự điền bên trong nhìn đến những thiên tài địa b ả o này chương trần thần sắc cứng lại vạn năm bảo dược cái kia dược điền bên trong linh dược rõ ràng đều là vạn năm bảo dược năm thấp nhất chí ít đều có ba bốn và năm mà cái kia dược điền bên trong linh dược nói ít cũng có trên trăm gốc chương tám mươi một người nào tại miệng này chương tám mươi một người nào tại miệng này cho dù là tại côn bằng khư bên trong chờ đợi mấy trăm năm chương đạo thiên năm người giờ phút này cũng trông mà thèm nhìn chằm chằm dược điền bên trong linh dược không chần chờ chương trần một đoàn người vận chuyển linh lực đi vào dược điển trước đó hoa thiên chờ thiên k ê u nhìn đến xuất hiện chương trần mọi người cũng không có quá lớn tâm tình chập trợn hoa thiên liếc nhìn liếc một chút trầm giọng nói các vị chỗ này dược điền cấm chế là chuẩn đế cấp bậc chúng ta đơn độc một nhà c h i lực đều không có năng lực phá vỡ ta nhìn không bằng dạng này chúng ta liên thủ như thế nào đợi đến cấm chế phá vỡ đến lúc đó lại bằng bạn sự ngắt lấy linh dược đương nhiên ta tin tưởng chỗ này dược điền chỉ là khai vị thức nhắm cho nên ta đề nghị chỉ cần hái tới linh dược cái khác thiên kiêu liền không thể tranh đoạt hoa thiên thanh âm đàm thoại đem tại chỗ thiên kiêu nhóm kéo định thần lại cũng bắt đầu túi đầu rơi vào trầm t ư mới vừa tới đến bí cảnh chính là một chỗ vạn năm bảo dược dược điền vạn năm bảo dược cho dù là chuẩn đế cường giả tu luyện đều có thể cần dùng đến chớ nói chi là chỉ có đại thánh cảnh thánh vương cảnh bọn họ chỉ cần luyện hóa một số thực lực nhất định có thể tăng lên bất quá đang cùng hoa thiên nói một dạng cái này vừa mới bắt đầu không cần thiết vì cái này khai vị thức nhắm mà làm to chuyện hoàng thiên h o ạ ngầm đầu s a i không sai cười một tiếng ta đồng ý hoa thiên đạo hữu đề nghị ta chờ không cần thiết vì những linh dược này tranh đoạt liên thủ là tất nhiên chúng ta không liên thủ vậy cũng chỉ có thể làm nhìn lấy mạch thiên trần cũng tán đồng gật đầu không tệ cứ dựa theo hoa thiên huynh đề nghị chúng ta liên thủ phá tan cấm chế đi đến mức linh dược thì xem a i tốc độ nhanh hơn cướp được liền không thể lại tranh đ o ạ n bạch kiệt l i ế c nhìn liếc một chút b ố n phía kiệt ngao cười một tiếng ta cũng đồng ý lần này thì so tài một chút người nào tốc độ càng nhanh so tốc độ hắn bạch hổ nhất tộc tốc độ vô s o n g dù là so phượng hoàng nhất tộc có chút không bằng nhưng ở những thứ này thiền kêu bên trong hắn tự tin có thể xếp vào ba vị trí đầu ngao tranh núi vai ta tự a hồ cũng không có cái gì phản bác tất yếu trương đạo thiên đạo hữu còn có trương trần đạo hữu các ngươi cảm thấy thế nào trương đạo thiên nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía trương trần chương trần hơi hơi trầm ngâm về sau nhẹ gật đầu vậy liền so tài một chút tốc độ đi ta hoang cổ trương ra đồng ý gặp tất cả mọi người đồng ý hoa vô đạo chờ một đám thiên kiêu cũng đúng vai lựa chọn đồng ý nói đến loại này phương pháp phân phối đối với bọn hắn tới nói có ưu thế thực lực bọn hắn hơi yếu chỉ là so liệu tốc độ vậy liền có càng nhiều cạnh tranh khả năng t r ư ơ n g trần đem trương đạo thiên năm người kéo đến một bên thần n i ệ m truyền âm n ó i đợi chút nữa cấm chế mở ra trước không muốn xông vào dược điền bên trong đợi đến có thiên kiêu sau khi tiến vào lại tiến vào đạo thiên tộc huynh thực lực mạnh nhất tốc độ nhanh nhất phụ trách đi ngắt lấy những năm tia phần cao nhất lên dược đến mức trương sở tộc huynh cùng còn lại mấy vị tộc huynh các ngươi trực tiếp xem nhẹ nằm cao linh dược c ù n g ta cùng một chỗ cấp đoạt những cái kia vài vạn năm phần linh dược nghe được trương trần phân phối trương đạo thiên mấy người đều là nhẹ gật đầu cái này phân phối rất hợp lý không trước tiến vào tuy nhiên đã mất đi tiên cơ lại càng thêm an toàn còn có cấp đoạt dược điển bên trong năm vượt qua mười vạn n ă m cao năm linh dược hoàn toàn chính xác chỉ có trương đạo thiên thích hợp nhất nếu như bọn hắn đi ngắt lấy chỉ sợ còn chưa tới liền đã bị hoa thiên những cái kia thiên kêu i bảng hàng đầu thiên kêu i đoạt xong đến lúc đó cao năm bảo dược không có đoạt đến không nói thấp năm cũng không có đoạt đến vậy liền thật là lấy g i c h ú c mà múc nước công g i a c h ẳ n g c h ẳ n g bằng quả quyết từ bỏ năm cao bảo dược đến cấp đoạt chiếm cứ tuyệt đại đa số thấp năm bảo dược tuy nhiên được xưng là thấp năm nhưng là bên trong thấp nhất cũng có bốn năm và năm nhiều còn có bảy tám và năm cái này tại bên ngoài tùy tiện một gốc đều có thể xưng giá trị liên h à n h bị thánh vương cảnh thậm chí chuẩn đế cường giá tranh đoạt cách đó không xa hoa thiên nhìn lấy chương trần bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng chương trần đạo hữu Chương trần, chọn sử dụng hắn đặc quyền sao? chương trần đối với trương đạo thiên mấy người nhẹ gật đầu ánh mắt di động rơi vào hoa thiên trên thân khoe miệng hơi hơi vung lên lắc đầu cái này cũng không nhọc đến phiền hoa thiên đạo hữu phí tâm cái này gốc trăm vạn năm phần bảo dưỡng vẫn là đều bằng bản sự đi hoa thiên nghe vậy cười hếp mắt gật đầu đã trương trần đạo hưu không sử dụng vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí cũng không biết trương trần đạo hưu chân nhân cảnh tu vi làm sao cùng bọn ta đều bằng bản sự đâu nghe được hoa thiên cái này rõ ràng khiêu khích ngữ tại chỗ thiên kiêu lông mày n h í u lại đây là muốn gây sự tình à t r ư ơ n g trần nụ cười trên mặt không giảm vẫn là câu nói kia cũng không nhọc đến p h i ề n hoa thiên đạo hưu p h í tâm nói xong t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía tại chỗ thiên kiêu cất cao giọng nói c h ư vị việc này không nên chậm trễ chúng ta vẫn là trước tiên đem cấm chế phá đi cấm chế không phá nói cái gì đều làm việc này nói đến đây t r ư ơ n g trần nắm qua đầu đối với hoa thiên cười h í p mắt nói có phải hay không a hoa thiên đạo hữu hoa thiên nụ cười trì trệ cái này không phải liền là chỉ cây dâu mà mắng cây h o ệ nói hắn tại miệng này sao bất quá hoa thiên dù sao không phải thường nhân cười gật đầu không tệ các vị chúng ta vẫn là chức phá trận đi đến lúc đó nhìn nhìn lại là ai tại miệng này nói xong liền không nói một lời đi vào cấm chế trước đó b ố n phía thiên tiêu núi bay cũng tới đến cấm chế trước đó không có trò vui nhìn đó còn là phá cấm chế đi chương trần mấy người cũng là đi vào cấm chế trước đó điều động thể nội linh lực Hoa thiên quanh thân cường đại linh lực khí Ta tức tiếng, đại giọng nói. cường nở đến lực rộ, tràn chầm ba tại chỗ thiên tiêu thần sắc cứng lại thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu góp nhặt linh lực uy năng hai đông đảo thiên tiêu bàn tay nâng lên đối mặt dược điển phía trên cầm chế một t h a n h âm chưa dứt từng đạo từng đạo kinh khủng công kích liền từ tại chỗ thiên tiêu trong tay phát ra rơi vào cầm chế phía trên vành vành ẩm ẩm giám giác giám giác chương t á bảo dược tranh đoạn chương t á bảo dược tranh đoạn xem ra không có vật gì dược điền trên không một cái n h ạ t cấm chế màu xanh lam hiện lên đem sở hữu công kích ngăn cản phong mang k i ế m khí kinh khủng đao mang cẩn trọng quyên phong các loại công kích không giữ lại chút nào tại cấm chế phía trên nổ tung đem bốn phía hết t h ể toàn bộ vỡ nát chính là không gian cũng tại những công kích này bên trong chôn b ụ i tại hơn m ộ ư ơ i vị thiên kiêu bảng cường giả công kích đến cho dù là cấm chế này là chuẩn đế cấp bậc cũng bắt đầu hiện ra từng k i a từng k i a vết nước giang dắt giang dắt từng đ ợ giống như phá toái thanh em theo nhạc cấm chế màu xanh lam bên trên truyền g a chỉ bất quá đợi đến sở hữu công kích ti hoa thiên t h ấ y thế quanh thân linh lực càng phát m á n h liệt các vị đạo hữu một k í c h cuối cùng phá cấm chế l ờ i còn chưa dứt hoa thiên trên thân thể liền có vô cùng bạt linh lực màu trắng bao khỏa giơ bàn tay lên đối với cấm chế trùng điệp rơi xuống tuyệt phẩm thần thông g i a thiên đại thủ ấ n một cái giống như muốn che trời cự trưởng theo hoa thiên bàn tay xông ra mang theo chấn áp hết thể huy năng thẳng tiến không lùi hướng về cấm chế mà đi bốn phía thiên tiêu t h ấ y thế thần sắc đều là ngưng tụ xem ra hoa thiên xác nhận thật thế mà liền ra thiên đại thủ ấ n đều xuất ra đầy chính là tuyệt phẩm thần thông hoa thiên át chủ bài một trong Chế màu xanh lam phía trên. Ẩm. vô lượng thanh em vang vọng tương cung tại chỗ thiên tiêu hào hào phong bế tinh giác thay đổi thể nội linh lực vận sức chờ phát động chỉ cần cấm chế một phá cũng là bọn họ cạnh tranh với nhau thời điểm t r ư ơ n g trần nhanh chóng hít sâu vài khẩu khí đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất hắn hiện tại tu vi chỉ có chân nhân cảnh n h ị trọng cũng không thể quá mức cậy vào hắn có thể cậy vào chỉ có đại thánh cảnh t ầ n g thứ nhục thân nhục thể của hắn chiến lược chỉ có đại thánh cảnh nhất trọng nhưng ở lưu ngân thần giáp gấp ba chiến lược tăng phúc phía dưới có thể tăng vọt đến đại thánh cảnh tăng trọng không sai tại nhục thân chiến lược tăng lên trên diện rộng về sau lưu ngân thần giáp chiến lược gia chỉ lại tăng lên gấp đôi theo gấp hai tăng lên tới gấp ba nhục thân phòng ngự tăng phúc cũng theo gấp bốn lần tăng lên tới gấp năm lần loại cường độ này nhục thân cùng linh lực tu vi tăng theo cấp số cộng hắn có thể sánh ngang đại thánh cảnh trung kỳ cường giả lại thêm bí pháp nhất nghiệm thông thiên gấp hai chiến lược gia trì hắn có thể cùng đại thánh cảnh hậu kỳ sánh vai trừ cái đó ra hắn còn có thiên hạ đệ nhất thần tốc thần hư bộ trợ rút tại huyền hoàng bí cảnh tu vi cùng nhục thân đều không có mạnh như vậy tình huống dưới là hắn có thể dựa vào thần hư bộ đem tốc độ đạt tới đại thánh cảnh tầm thứ hiện tại tu vi không lại bị áp chế nhục thân chiến lực cũng theo thánh nhân cảnh định phong đột phá đến đại thánh cảnh hiện tại hắn thi triển thần hư bộ đủ để cùng thánh vương cảnh cường giả đấu tốc độ hắn cùng tại chỗ thiên cũng không chiếm cứ yếu thế nếu có người nào khinh thị t r ư ơ n g trần rất tình nguyện như thế bởi vì dạng này là hắn có thể c ư ớ p đoạt càng nhiều vạn năm bảo dược ẩm ẩm gian g g i á c gian g g i á c tại đông đảo thiên tiêu toàn lực công kích phía dưới nhạc cấm chế màu xanh lam không thể kiên trì được nữa bắt đầu theo vết n ư ớ chỗ phát h o á i thấy cảnh này tại chỗ thiên tiêu cơ hồ tại đồng thời thi triển thân hình hướng dược điền mà đi t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại linh lực màu tím nở rộ trên thân thể một cỗ lưu động tính kim loại hiện hiện đem thân thể một mực ba khỏa tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái đem chương trần toàn thân tính cả đầu ở bên trong đều bao trùm màu trắng chiến giác hiện, hiện. t r ư ơ n g trần khí tức cũng tại thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt ép thẳng tới đại thánh cảnh hậu kỳ ngay sau đó trong con mắt hết t hệ nhan s ắ c biến mất chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa nội bộ không có chút nào tình cảm có thể nói có chỉ có cực hạn tỉnh táo t r ư ơ n g trần vừa mới tăng vọt khí tức lại lần nữa bành trướng lên chỉ để đặt chân đại thánh cảnh hậu kỳ quá trình này chỉ ở ngắn ngủi trong chớp mắt hoàn thành làm xong những thứ này t r ư ơ n g trần mang theo cực hạn tỉnh táo âm thanh v a n g lên theo kế hoạch hành sự lời còn chưa rước c ư ơ n g trần bóng người liền biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một gốc năm vạn năm phần bảo dược trước mặt trương trần cũng không có xem xét bảo dược cụ thể là cái gì chỉ là tỉnh táo thấp giọng k h ẽ nói một gốc thanh âm vừa mới rơi xuống bóng người lại biến mất đi vào mặt khác một gốc bốn vạn năm phần bảo dược trước bàn tay dò ra bảo dược liền rơi vào trong lòng bàn tay hai gốc cùng trước đó đồng dạng thân thể lại biến mất không chỉ là trương trần thời khắc này dược điện bên trong vô số thiên kiêu bảng cường giả hóa thành cốc tốc tranh đoạt vạn năm bảo dược tại trương trần thanh âm vừa mới vang lên thời điểm trên trăm gốc bảo dược đã bị hái một mươi trương sở bốn người cùng trương trần một dạng lựa chọn m ư ơ i vạn năm phần phía dưới bảo dược cũng không có nhúng tay cao cấp nhất giao phong không i t r o n chỉ là trương sở bốn người phát hiện trương trần tốc độ không bình thường còn lại thiên tiêu khỏe mắt liếc qua cũng đã nhận ra trương trần tốc độ đối với cái này đông đảo thiên tiêu khiếp sợ không thôi không phải nói trương trần có thể tiến vào thiên tiêu bảng dựa vào là cái tiêu kinh khủng màu tím hỏa diễm sao hiện tại cái này tốc độ lại là chuyện gì xảy ra chỉ là cái tốc độ này cũng đã có thể sánh ngang thánh vương cảnh trung kỳ a thánh vương cảnh trung kỳ đây chính là thiên kiêu bảng một trăm vị trí đầu cường giả mới có thể đạt tới chiến lược dược điền chỗ sâu nhất có hơn mười gốc phá lệ tràn ngập linh khí bảo dược lẳng lặng nằm tại dược điền bên trong theo lý mà nói vạn năm bảo dược đều cần phải đạn sinh linh trí mới đúng chỉ là không biết vì cái gì dược điền bên trong vạn năm bảo dược tất cả cũng không có linh trí cho dù là dược điền chỗ sâu nhất bị hơn mười gốc mười vạn năm phần trở lên bảo dược bảo vệ trăm vạn năm phần bảo dược sinh, sinh thảo cũng là như thế hoa thiên đôi mắt nhìn tròng chọc vào sinh sinh thảo ngoại trừ sinh sinh thảo trong mắt của hắn dung không được bất kỳ vật gì trăm vạn năm phần bảo dược a cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không chỉ là hắn một cái ngoại trừ hoa thiên bên ngoài còn có bốn cái khóc một tiếng vượng hoàng têu to âm thanh bên trong hoàng thiên h o a hóa thành bản thể một trượng lớn nhỏ màu đỏ dược phượng hoàng đối với dọc đường bảo dược nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng dược điển chỗ sâu nhất sinh sinh thảo mà đi ngâm theo sát phía sau là một đạo xuyên kim n ư ớ đá tiếng long ngâm chỉ thấy ngao tranh hóa thành ngũ trạo kim long bản thể cũng hướng về sinh thảo mà đi mục tiêu của hắn cùng hoàng thiên h ọ a cùng hoa thiên một dạng chỉ có sinh sinh thảo ngoại trừ sinh sinh thảo bọn họ cái khác nhìn cũng không nhìn ba vị côn bằng khư bên trong mạnh nhất thiên tiêu xông lên phía trước nhất mục tiêu nhất trí cùng bọn hắn khác biệt chính là thiên tiêu bảng thứ tư mạch thiên trần hóa thành phiêu giật bóng người hướng về sinh sinh thảo bốn phía những cái tiêu mười vạn năm phần trở lên bảo dược mà đi mạch thiên trần đem so sánh với hoa thiên ba người chỉ là rơi ở phía sau một cái thân vị cùng mạch thiên trần khoảng cách gần nhất là trương đạo thiên chẳng biết lúc nào trương đạo thiên đôi mắt phía trên vải trắng đã bỏ đi một đôi chỉ có con mắt màu đen tách g i tham thảm hã quen thuộc hắn đều biết điều này đại biểu hắn đã bắt đầu nghiêm túc dựa theo trương trần phân phối mục tiêu của hắn cũng là những cái tiêu mười vạn năm phần trở lên b ả o dược đến mức gốc cây tiêu trăm vạn năm phần sinh sinh h ả o trương đạo thiên cũng không có muốn tranh đoạt ý tứ tốc độ của hắn đem so sánh với hoa thiên ba người hơi chậm một bậc không có khả năng tranh đoạt đạt được có thời gian này chẳng bằng nhiều vơ vét một số mười vạn năm phần trở lên b ả o dược theo mạch thiên trần cùng trương đạo thiên còn có mười vị thiên tiêu cái này mười vị thiên tiêu đều là thiên tiêu bảng hàng đầu thiên tiêu cường giả tỷ như bạch hổ nhất tộc bạch kiệt còn có thương huyền thánh địa hoa v c thiên thiên thiên, hoàng ỉ đi nháy m thiên t họa cùng i ngao tranh rốt cuộc đến sinh sinh thảo trước mặt tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng một đạo kinh khủng công kích đối với mình khoảng cách gần nhất người đánh tới hoa thiên bị một đạo màu vàng kim móng v ố t nhọn hoắt làm cho lui lại một bước sau khi đứng vững bản chân một bước giò ra tay đối với sinh sinh thảo hái đi hoàng thiên họa bị hoa thiên trưởng ấn trùng điệp đập ở trên thân mình Chỉ có thể h mặt lộ vẻ k ô ngâm cam chỉ cuối cùng. tiếc. gốc dược phía sau họa kém một điểm mượn một lòng lượt hướng ràng Đáng tiếc, Hoàng thiên sinh sinh nhờ trưởng ấn đầy, hướng vạn phần n thảo, tới. đập quả quyết đầy, đi. từ rơi Rõ bảo bỏ ngao tranh màu vàng kim thân thể bị màu đỏ vô tận hỏa d i ễ m bao phủ phát ra thống khổ kêu rên đau đớn kịch liệt làm đến ngao tranh tốc độ chậm nửa nhịp đợi đến kịp phản ứng thời điểm hoa thiên bàn tay đã rơi vào sinh sinh thảo phía trên nhẹ nhàng nổ một cái trăm vạn năm phần sinh sinh thảo bị mang cách mặt đất hoa thiên đối với ngao tranh nhẹ nhàng cười một tiếng đa t ạ nói xong liền đem sinh sinh thảo thu nhập trong chữ vật giới chỉ chắp hai tay sau lưng hướng dược điền bên ngoài bay đi ngao tranh đ ắ n g chát cười một tiếng cũng đầu nhập vào m ộ ư ơ i vạn năm phần bảo dược tranh đoạt bên trong chỉ là lúc này đã quá m u ộ n ngao tranh sau cùng sức liều cực tốc lúc này mới thu được một gốc m ộ ư ơ i vạn năm bảo dược hoàng thiên họa bởi vì sớm bị loại thu hoạch dòng d ã ba cây m ộ ư ơ i vạn năm phần trở lên bảo dược t r ư ơ n g trần cực h ạ n tỉnh táo ánh mắt khóa chặt trên trận sau cùng một gốc năm vạn năm phần bảo dược thân thể khé động xuất hiện tại bảo dược trước mặt cùng chương trần đồng thời xuất hiện là một đạo thân ảnh quen thuộc bạch hổ nhất tộc bạch tranh bạch tr cùng hắn tranh đoạt sau cùng một gốc bảo dược lại là t r ư ơ n g trần chỉ bất quá bạch tranh cũng không chần chờ bàn tay nhanh chóng hướng về bảo dược rơi xuống nhưng có một cái tay nhanh hơn hắn đó là một cái có chút non nớt bàn tay bạch tranh c h ơ mắt nhìn bàn tay kia đem gần trong gang t ứ c bảo dược h á i đi cái này sao có thể t r ư ơ n g tám mươi ba đắc ý hoa thiên t r ư ơ n g tám mươi ba đắc ý hoa thiên t r ư ơ n g trần cất kỹ bảo dược trong con mắt màu trắng tắn đi lưu ngân thần giáp cũng dần dần ẩn vào da thịt bên trong hô phun ra một mụm trọc khí chương trần hài lòng cười cười lần này thu hoạch tương đối khá xiu xiu trương sở bốn người tới trương trần trước người trên mặt trấn kinh còn chưa tán đi thân t ử điện hạ ngươi là làm sao làm được nhanh như vậy trương thương thực sự nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng đặt câu hỏi hắn tuy nhiên bài danh gia tộc bốn đại thánh tử chi mạng nhưng cũng là nắm giữ thánh vương cảnh tứ trọng tu vi chiến lược càng là có thể so với thánh vương cảnh lục trọng đ ỉ n h phong thiên kiêu bảng bốn mươi ba vị thiên kiêu a vừa mới trương trần thế mà trong lúc mơ hồ so tốc độ của hắn còn phải nhanh hơn cho dù là trương văn hiên cái này tiếp xúc trương trần nhiều nhất người cũng là gương mặt dư chấn chưa tiêu thần t ử điện hạ không chỉ là cái kia kinh khủng màu tím hỏa d i ễ m có thể vì khiến người sợ hãi cái tốc độ này cũng là nghe rợn cả người a trương sở cùng trương vạn triệu cũng là một mặt thổn thức gật đầu không tệ thần t ử điện hạ ngươi đến cùng là làm sao làm được bọn họ một người thân là thiên k i ê u bảng ba mươi mốt vị một người thân là thiên k i ê u bảng m ộ ư ơ i bảy vị vừa mới đem hết toàn lực cũng bất quá so t r ư ơ n g trần một chút mau một chút mà thôi thậm chí t r ư ơ n g trần lúc mới bắt đầu nhất còn muốn siêu vượt bọn họ đến đằng sau mới bị bọn họ chậm rãi kéo dài khoảng cách bốn phía thiên tiêu nhóm gặp sau cùng một gốc bảo dược cũng bị trương trần hái bất đắc di lắc đầu về sau ào, ào d kết quả là không nghĩ tới sau cùng một gốc bảo dược bị chân nhân cảnh nhị trọng trương trần hái thật sự là đánh mặt bất quá chương trần cái tốc độ này đích thật là có thể xưng ơ thần tốc đã siêu việt tại chỗ tuyệt đại đa số thiên tiêu chỉ có thiên tiêu bảng trước bốn mươi có thể miễn cưỡng vượt qua chương trần bọn họ rất ngạc nhiên chương trần đến tột cùng là làm sao làm được nhanh như vậy cho dù là có đại thánh cảnh đục thân ra c h ỉ cũng không có như thế nghịch thiên a chương trần đối với bốn phía thiên tiêu sợ hai than ánh mắt giống như không thấy một mặt thâm trầm nhìn về phía trương vạn triệu bốn người ta là làm được bằng cách nào cái này không thể không nói một chút cố gắng của ta k h á c thiên kiêu đang chơi đùa thời điểm ta tại tu luyện k h á c thiên kiêu tại lúc ăn cơm ta còn tại tu luyện cái gì về phần bọn hắn tại nói yêu thương thời điểm ta cũng tại tu luyện chỉ muốn các ngươi giống ta như thế khắc khổ tu luyện các ngươi cũng có thể làm được giống như ta nhanh chương sở bốn người lướt nhau khoe miệng nhịn không được kéo ra ha ha thần tử điện hạ hôm nay giống như tinh thần đầu không thật là tốt đoán chừng là tu luyện tu xỏa đi đối với trương trần lợi nói bọn họ là một chữ cũng sẽ không tin tưởng khắc khổ có thể siêu thoát lẽ thường như vậy còn muốn t i ê n tài làm gì thần tử điện hạ đây là sợ đà kích bọn họ a thế mà còn viện một cái như thế não cảnh cố sự đến lừa dối bọn họ thần tử điện hạ người tốt ta ố t lúc này trương đạo thiên đi vào trương trần trước mặt hơi hơi chạm tay thần tử điện hạ may mắn không làm đ ư ợ bệnh mười tám gốc mười vạn năm phần trở lên bảo dược ta h á i năm gốc chỉ là có chút đáng tiếc thực lực của ta không đủ không có tranh đoạt đến gốc cây kia trăm vạn năm phần sinh sinh thảo b ị hoa thiên hái được nghe được trương đạo thiên nói trương vạn triệu bốn người hơi kinh ngạc vừa mới đi tranh đoạt mười vạn năm phần trở lên bảo dược thế nhưng là có bảy tám vị thiên tiêu trương đạo thiên một người liền có thể độc chiếm năm gốc không hổ là thiên tiêu bảng thứ năm tồn tại trương trần tán thưởng gật đầu Đạo trương h huynh, i ngươi ê n tổng đã làm ấ t t khá, không có nói không nói、so、có khoa r ờ n n g g ư i cái à y ố c đạo n p h ầ tiên r ở nghe vậy cười cười cũng không tiếp tục nói trên thực tế hắn đối tại thu hoạch của mình cũng rất thỏa mãn bởi vì sớm có dự định hắn lấy được bảo dược so hoàng thiên họa cùng ngao tranh cùng nhau cũng còn muốn càng nhiều lần này hai vị này thiên kiêu bảng trước ba thiên kiêu hết thệ cũng mới thu được bốn cây mười vạn năm phần trở lên bảo dược mà thôi t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ hoa thiên mỉm cười đến mức hoa thiên hai gốc cây kia trăm vạn năm phần sinh sinh thảo hiện tại còn chưa nhất định cũng là hắn tiếng nói vừa ra t r ư ơ n g đạo thiên mấy người đồng tử co r i ù lại liếc mắt nhìn nhau ánh mắt đều biến đến nghiền ngấm lên hoàn toàn chính xác trăm vạn năm phần sinh, sinh thảo quá mức trật quý khó đảm bảo không có thiên kiêu bí quá hóa liều cho dù là thiên tiêu bảng đệ nhất một khi bị đông đảo thiên tiêu bảng cường giả vệ công cũng là có vẫn là khả năng nghĩ tới đây mấy người ánh mắt nhìn về phía bốn phía thiên tiêu luôn cảm thấy bầu không khí biến đến ngưng trệ hoa thiên mục đích tính mười phần đi vào t r ư ơ n g trần trước mặt nhữ mày t r ư ơ n g trần đạo hữu hiện tại ngươi đến nói một chút là ai tại miệng này đâu trăm vạn năm phần sinh sinh thảo bây giờ thế nhưng là trong tay ta nói xong bàn tay khẽ động một gốc tản r a vô cùng tinh khí cùng linh khí thảo dược xuất hiện bụi cọ này dược tự mang đặc hiệu bởi vì sự xuất hiện của nó linh khí bốn phía đều biến đến vô cùng sền sệt lên nhìn đến xuất hiện sinh thảo tại chỗ chỗ có thiên kêu ánh mắt đều là khẽ động rơi vào sinh sinh thảo phía trên không núp đ í c h t r ư ơ n g trần t h ấ y thế không h i ể u lắc đầu thực lực ngươi thật là không tệ chính là cái này não tử không được tốt lắm hôn độn thánh địa sạch như thế nào phí lớn như vậy đại giới bồi dưỡng ngươi thì sao ta là thật nghĩ mãi mà không rõ cái này hoa thiên thật sự là đầu ó c heo lúc này không nhạt hóa mình coi như thế mà còn chạy tới cầm sinh xinh thảo đắc ý ngươi cũng không phải nắm giữ tính áp đảo chuẩn đế thực lực như thế đắc ý thật không sợ ra chuyện sao hoa thiên thần sắp một một mực bất quá nhìn đến chương trần bên cạnh trương đạo thiên mấy người về sau ngăn chặn sẽ chỉ tranh đua miệng lưới nói lại nhiều vẫn như c ũ không thể thay đổi sinh sinh thảo bị ta đoạt được sự thật hoa thiên nói như vậy t r ư ơ n g trần có thể làm sao bây giờ chỉ có thể phối hợp hắn diễn xuất ta t r ư ơ n g trần khoe miệng nhịn không được vung lên liên tục gật đầu v â n g v â n g v â n g hoa thiên đạo hữu lợi hại nhất được rồi hoa thiên t h ấ y thế còn tưởng rằng t r ư ơ n g trần bị hắn q u ấ t phục một mặt n g ạ o nghễ về sau cho ta điệu thấp một điểm nói xong liền đi tới hôn độn thánh địa thiên tiêu tụ tập địa phương bắt đầu kiểm kê thu hoạch bốn phía thiên tiêu nghe xong hoa thiên cùng chương trần đối thoại gương mặt cổ quái vì cái gì bọn họ cảm giác chương trần là tại dỗ tiểu hải tử đây có phải hay không là làm được a rõ ràng t r ư ơ n g trần mới là tuổi tắc càng nhỏ mới đúng a t r ư ơ n g tám mươi b ố đề nghị t r ư ơ n g tám mươi b ố đề nghị t r ư ơ n g đạo thiên một mặt bội phục nhìn lấy t r ư ơ n g trần bọn họ cái này thần tử đ i ệ n hạ mặc kệ là thiên phú vẫn là tính cách đều viễn siêu thường nhân có vị này thần tử chỉ huy bọn họ hoang cổ trương gia nhất định có thể làm đến trương gia nâng cao một bước t r ư ơ n g trần lắc đầu ánh mắt nhìn về phía trương sở bốn người các ngươi vừa mới đều thu được vài cọn g bảo dược trương sở lấy lại tinh thần cười cười ta có mười một gốc bảo dược nói xong một đống tản r a nồng đậm tinh khí cùng linh khí bảo dược xuất hiện tại không trung cẩn thận khai đếm vừa vặn m ộ ư ơ i một gốc trương văn hiên vội và nói ta thì tương đối chỉ có năm gốc trương thương núi mai ta cũng chữ nhật hiên không sai bị lắm chỉ có tám cây trương vạn triệu cười hắc hắc nói như vậy lên ta là nhiều nhất ta có m ộ ư ơ i bốn gốc trương trần nghe vậy khẽ gật đầu m ộ ư ơ i một gốc năm gốc tám cây m ộ ư ơ i bốn gốc nói như vậy lên trương sở bốn người thu hoạch ba mươi tám gốc bảo dược hết thể lúc này mới chừng một trăm gốc mà thôi Có trương h như vậy, nhiều thiên cạnh ể tại t kiêu vậy a n bên trong h thu hoạch đ ợ c bảo dược, minh danh đạo thiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía t r ư ơ n g trần thân tử điện hạ n g ư ơ i thu được bao nhiêu gốc bảo dược tiếng nói vừa ra trương sở bốn người cũng là gương mặt hiếu kỳ bọn họ cũng chỉ có khỏe mắt liếc qua thấy qua t r ư ơ n g trần tốc độ lại là không biết t r ư ơ n g trần cụ thể hái bao nhiêu t r ư ơ n g trần cười cười vung tay lên một cái ta so trương sở tộc huynh thiếu một gốc hái mười cây bảo dược lời còn chưa dứt mười cây bảo dược chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện tại chương trần trước người trương đạo thiên năm người hoàn toàn không còn gì để nói trương trần chân nhân cảnh tu v i thu được mười cây bảo dược cái này nói ra không biết xấu hổ mà chết bao nhiêu thiên k i ê u bảng cường giả trương văn hiên cùng trương thương nhịn không được rụt đầu một cái l u ồ n bọn họ đều là thánh vương cảnh cường giả hai người cùng nhau hái bảo dược thế mà chỉ so với trương trần nhiều ba cây đây thật là không biết để bọn hắn nói cái gì cho phải một loại tên là phức tạp tâm tình tại bọn họ đấy lòng không ngừng lan tràn lúc này bốn phía thiên k i ê u cũng đều không khác mấy đem chính mình thế lực thu hoạch kiểm kê hoàn thành hào hào tụ lại tuy nhiên bọn họ đều là người cạnh tranh bất quá bọn hắn cũng có chức hợp tác tại tiếp súng bí cảnh hành trình đều sẽ cùng một chỗ hoa thiên một mặt nặng n ẽ liếc nhìn liếc một chút bốn phía thiên tiêu chư vị d ư ợ c đ i ề n đã phân phối hoàn tất mặc kệ thu hoạch như thế nào không được lại đi truy cứu chúng ta đối với vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh cũng không hiểu rõ chư vị cảm giác cho chúng ta đến đón lấy cái k i a đi nơi nào t h a n h â m rơi xuống thiên tiêu nhóm túi đầu hơi hơi trầm âm hoàn toàn chính xác bọn họ đối với cái này bí cảnh cũng không hiểu rõ chỗ này dựa ư điện liền, thấy. Theo chỗ này dược liền có thể nhìn ra được cái này bí cảnh khẳng định có rất thật tốt đồ vật chỉ bất quá đồ tốt đều ở nơi nào lại sẽ có nguy hiểm gì bọn họ cũng không hiểu biết hoa vô đạo sờ lên cái cảm đề nghị chúng ta bây giờ vị trí chính là một chỗ cung điện hoang phế nhóm ta nhìn không bằng dạng này chúng ta dựa theo thực lực tới phân chia khu vực thực lực cường đại một số phân chia càng nhiều cung điện thực lực yếu một ít phân chia ít một chút cung điện đến mức trong cung điện đều có cái gì toàn bằng vật khí cùng lần này dược điền một dạng sau khi đi ra không lấy được đ o ạ t như thế nào dù sao cái này chỉ là bí cảnh cửa hải thứ n h ấ t ả i ta cho rằng không cần thiết quá mức làm to chuyện bốn phía thiên tiêu nghe vậy đều lông mày nhữ lại đề nghị này ngược lại là có chút ý tứ dù sao thực lực yếu một ít tại cạnh tranh bên trong cũng là chiếm cứ thế yếu chẳng bằng dùng phân phối phương pháp đến giải quyết thực lực mạnh hơn phân phối càng nhiều cung điện thực lực yếu phân phối ít một chút chẳng những giảm bất bí cảnh sơ kỳ tổn thương còn có thể để đông đảo thiên tiêu chính mình cũng muốn hiệu quả chỉ bất quá tổng thể tới nói cái này phân phối vẫn là đem đối chiếu ngoảnh đầu thực lực yếu một ít thiên tiêu thiên tiêu bảng xếp hạng thấp một số thiên tiêu kịp phản ứng vội vàng lên tiếng ta đồng ý hoa vô đạo đề nghị ta cũng đồng ý cái này phương pháp phân phối không tệ ta tán thành nghe được bốn phía tán thành âm thanh hoa vô đạo cười cười hắn thương huyền thánh địa mạnh nhất cũng là hắn đứng hàng thiên kiêu bảng một ư ơ i một tuy nhiên rất mạnh nhưng là cùng đỉnh phong mấy vị kia không có cạnh tranh tính nếu như cái này phân phối thành lập là hắn có thể thu hoạch được một số giữ gốc không đến mức xuất hiện có khả năng tay không mà về t r ư ơ n g trần cũng có hứng thú nhìn thoáng qua hoa vô đạo gia h ỏ a này thật biết cho mình mưu phúc lợi a hoa thiên cùng hoàng thiên h ỏ a mấy vị mạnh nhất thiên kiêu nhữ nhữ mạnh đề nghị này nói thật bọn họ không quá tán thành chỉ bất quá bây giờ có quá nhiều thiên kiêu đồng ý mà lại chính như hoa vô đạo nói bí cảnh hành trình vừa mới bắt đầu không cần thiết quá mức làm to chuyện hơi hơi trầm ngâm về sau hoa thiên nh đã như vậy ta hỗn độn thánh địa đồng ý hoàng thiên họa vũ mị cười một tiếng ta phượng hoàng nhất tộc cũng đồng ý ngao tranh giang tay ra long tộc đồng ý trương trần ánh mắt nhìn về phía trương đạo tiên h khẽ gật đầu trương đạo tiên h thấy thế tiến lên một bước trầm giọng nói ta hoàng cổ trương gia đồng ý gặp mấy vị này đều đồng ý còn lại thiên kiêu cũng không có lại kiên trì hào hào lựa chọn đồng ý hoa thiên hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói đã dạng này chúng ta bây giờ thì đến phân phối cung điện trong đó đ ư ợ c toàn bằng vật khí chương tám mươi năm người yếu cùng cơn giả chiếm cứ hai thành khu vực chương tám mươi năm người yếu cùng cơn ư giả chiếm cứ hai thành khu vực hoa thiên liếc nhìn liếc một chút mỉm cười tại chỗ thiên tiêu bên trong ta hỗn độn thánh địa thiên tiêu tăng thêm ta có bảy vị trong đó yếu nhất đều là thiên tiêu bảng sáu mươi vị mà ta càng là thiên tiêu bảng đệ nhất những khu cung điện này ta hỗn độn thánh địa chiếm cứ ba thành chư vị có hay không dị nghị ba thành bốn phía thiên tiêu thần sắc cứng lại cái này hoa thiên thật sự là khẩu vị thật là lớn lại muốn một nhà độc chiếm ba thành chỉ bất quá hoa thiên thân là thiên tiêu bảng đệ nhất còn lại hỗn độn thánh địa thiên tiêu cũng là thiên tiêu bảng hàng đầu tồn tại ba thành xem ra rất nhiều nhưng tự i hồ cũng, cũng không có vấn đề gì sau một lát hoa thiên thấy không có người đáp lại vung tay lên một cái một đạo linh lực bay ra linh lực lưu chuyển bao phủ bốn phía cung điện quần thể bà thành khu vực những cung điện này quy ta hỗn độn thánh địa còn lại chính các ngươi phân phối chúng thiên kêu i ánh mắt nhìn về phía bị linh lực bao khỏa khu vực nhữ n g mày cái này hoa thiên thật đúng là biết chọn địa phương những cung điện này đều là xem ra tương đối hoàn chỉnh cùng hoa đất một chút chỉ bất quá việc đã đến nước này bọn họ cũng không tiện nói thêm gì nữa hoa trời có chút chắp tay về sau liền dẫn hỗn đ ộ thánh địa thiên kêu nhẹ lướt đi đông đạo thiên kêu thu hồi ánh mắt hoàng thiên hỏa mỉm cười ta phượng hoàng nhất tộc không có lớn như vậy khẩu vị ta phượng hoàng nhất tộc nhân khẩu thưa thớt tăng thêm ta cũng chỉ có ba vị thiên tiêu như vậy đi ta phượng hoàng nhất tộc chỉ cần một thành khu vực ngao tranh ngay vậy cũng khét cười một tiếng ta long tộc cũng là như thế nhân khẩu không phải rất hưng vượng nhưng lần này tiến đến đều là thiên tiêu tiến đến ba tên long tộc đều đứng hàng thiên tiêu bảng ba mươi vị trí đầu chiếm cứ một thành không quá phận a nghe được thiên tiêu bảng thứ hai cùng thiên tiêu bảng đệ tam thiên tiêu lời nói bốn phía thiên tiêu trầm mặc hoàn toàn chính xác không quá phận thậm chí còn để bén long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc độc lập với yêu tộc bên ngoài tự thành nhất tộc thực lực mạnh mẽ thật nếu nói đem so sánh với hoa thiên chỗ hôn độn thánh địa đều muốn hơn một chút chỉ bất quá những thứ này vừa đến những cung điện này liền đi năm thành hôn độn thánh địa bảy vị thiên tiêu long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cùng nhau sáu vị thiên tiêu chỉ là m ộ ư ơ i ba vị thiên tiêu thì chia cắt một nửa cung điện bọn họ còn thừa lại không sai biệt lắm hơn hai mươi vị thiên tiêu tổng cộng hơn mười phe thế lực đi chia cắt còn lại cái này một nửa cái này cạnh tranh bỗng nhiên thì b i lớn hoàng tiên họa yêu nhiều cười một tiếng như thế chúng ta thì chính mình phân chia khu vực tiếng nói vừa ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm liền bao phủ một thành khu vực ngao tranh lại lần nữa chắp tay một giây sau một đạo đạo màu vàng kim quan g mang cũng đem một thành khu vực bao phủ hoàng thiên hỏa cùng ngao tranh phân biệt cùng chính mình thiên tiêu liếc nhau về sau mỗi người dựa theo khu vực của mình bay đi thẳng đến thân thể của bọn hắn triệt để biến mất tại trong cung điện chúng tiên h kiêu mới thu hồi ánh mắt mạch thiên trần tiến lên một bước nhẹ nhàng cười một tiếng ta mạch ra thiên tiêu so với t r ư ơ n g gia muốn thiếu đi hai vị tăng thêm ta cũng mới chỉ có bốn người ta cũng không t h ă n nhiều cùng hoàng thiên hỏa bọn họ mở dạng chỉ cần một thành khu vực bốn phía thiên kiêu ngay vậy đều là khẽ gật đầu cái này phân phối cũng không quá đáng chỉ bất quá theo bị phân đi khu vực càng ngày càng nhiều chúng thiên kiêu nhìn về phía những người còn lại trong ánh mắt đều mang cảnh giác bọn họ rất rõ ràng chỉ c h ờ tới lúc những thứ này thiên kiêu bảng hàng đầu cường giả phân đi số lượng về sau còn lại cái kia một số số lượng tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đấu đây chính là người yếu bị hay cường giả cái gì đều không cần làm chỉ cần động động một mép liền có thể đạt được nhiều nhất mà người yếu lại là chỉ có thể dùng chính mình tính mạng đi tranh đoạt những cường giả kia lưu lại canh thừa thịt ngội chương trần cười cười lần này hắn không để cho trương đạo thiên thay thế hắn phát biểu ta hoang cổ trương gia hết thảy sáu vị thiên kiêu một vị thiên kiêu bảng thứ năm một vị thiên kiêu bảng mười bảy một vị thiên kiêu bảng hai mươi một vị thiên kiêu bảng ba mươi mốt một vị thiên kiêu bảng bốn mươi ba một vị thiên kiêu bảng năm mươi hai đem so sánh với hôn đ ộ n thánh địa ta trương gia cũng là không thua bao nhiêu nhưng ta không có hoa thiên khẩu vị lớn như vậy nói đến đây trương trần nụ cười thu liễm dội ra hai ngón tay hai thành ta hoang cổ trương gia chỉ cần hai thành các vị có gì nghị nào hai thành con thừa còn không có phân phối thiên kiêu nhóm ngưng mày nếu như trương trần lấy đi hai thành như vậy bọn họ có thể c h ư a cắt cũng chỉ còn lại có sau cùng hai xong rồi mà bọn họ còn lại tuy nhiên chỉ có tầm m ộ ư ơ i người nhưng hầu như đều là tới từ thế lực khác nhau đến lúc đó một cái thế lực phân bao nhiêu cái kia liền không thể dùng thành đến tính toán chỉ là hoang cổ trương gia chiếm cứ hai thành cũng không có quá mức khác người trương gia thực lực hoàn toàn chính xác có thể làm đến phía trên cái này hai thành mạch thiên trần hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần vị này trương gia thần t ử điện hạ thật đúng là sẽ cho gia tộc mình tranh thủ lợi ích thậm chí để hắn có chút hối hận sớm biết hắn cũng muốn hai xong rồi chỉ là hiện tại nha hắn lời đã lối ra tự nhiên là không thể lật lọng Vung lên tay một chương á i một cố k í màu t trần đối cung điện với còn bao phủ h một t h khu vực. lại thiên kiêu nhẹ gật đầu về sau liền dẫn chương đạo thiên mấy người hướng phân chia cung điện còn thể đi đến đợi đến chương trần bọn người sau khi đi còn lại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau người nào cũng không có lên tiếng hiện tại c h à n g lên thiên tiêu bảng bài danh cao nhất cũng là vị trí thứ tám bạch kiệt thiên tiêu bảng thứ sáu cùng thứ bảy cũng không hiểu biết cái này b í cảnh tồn tại cũng không có theo tới chỉ bất quá bạch kiệt lúc này cũng không biết làm như thế nào mở miệng hắn bạch hổ nhất tộc có thể tiến vào nơi này chỉ có hắn cùng bạch tranh một cái thiên tiêu bảng thứ tám một cái thiên tiêu bảng năm mươi b ố loại thực lực này muốn chiếm cứ một thành khu vực tựa hồ cũng không phải là quá đúng quy cách không tại bạo phát bên trong trầm mặc thì đang trầm mặc bên trong bạo phát cơ hồ tâm hữu linh tê đồng dạng đông đảo thiên tiêu hào hào đối với còn lại thiên tiêu ném ra sớm thì chuẩn bị xong t h ầ n t h ô n g phanh phanh phanh vê n h vê n h từng đạo từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên đại chiến hết sức căng thẳng còn lại hai thành khu vực phân chia như thế nào ngay tại so tài xem hư thực một chỗ cung điện trước đó t r ư ơ n g trần giống như có cảm giác quay đầu hơi kinh ngạc đây là đánh nhau t r ư ơ n g đạo thiên trên hai mắt lúc này đã một lần nữa mang lên trên vải trắng nghe được trương trần lời nói mỉm cười nghe tựa như là dạng này không sai chương sở bốn người lướt nhau nhịn không được lắc đầu còn tốt thực lực bọn hắn đầy đủ không phải vậy liền muốn cùng bên ngoài những tên kia một dạng dựa vào chiến đấu đi tranh thủ cái kia còn lại hai thành khu vực t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt k hít sâu một hơi trầm giọng nói mặc kệ bọn hắn chúng ta đến đón lấy cũng là thăm dò những cung điện này như vậy đi chúng ta phân tán ra đến một người thăm dò một tòa dạng này càng mau một chút tại trong cung điện đ o ạ t được lưu lại một chút nộp lên cho gia tộc còn lại chính mình tất kỹ các ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g đạo thiên mấy người nghe vậy đều là gật đầu cái này phân phối là bọn họ chương gia nhất quán cách làm chương trần thấy thế cười cười như thế liền mỗi người phân tán ra tới đi tiếng nói vừa ra t h ư ơ n g t h i n m n mươi đối v sáu đánh, đánh dấu đại đạo tu vi quán đỉnh chương tám mươi sáu đánh dấu đại đạo tu vi quán đỉnh không do dự chương trần đẩy ra cửa điện đi vào tòa này tên là ngộ đạo điện đại điện nghe tên có thể nghe được cái này ngộ đạo điện hẳn là một cái chỗ tu luyện hoặc là nói là một cái có thể giúp ngộ đạo địa phương tiến vào đại điện chương trần thuận tay đóng ký cửa điện đánh giá liếc một chút b ộ t phía chỉ thấy bên trong đại điện chỉ có nguyên một đám bồ đoàn trừ cái đó ra không có cái gì khác biệt duy nhất cũng là bồ đoàn cùng bồ đoàn ở giữa màu sắc khác nhau đại điện chỗ sâu có một cái đơn độc bồ đoàn hiện ra màu vàng kim xem ra cùng với những cái khác bồ đoàn hoàn toàn khác biệt muốn càng thêm tinh xảo một số tại màu vàng kim dưới bồ đoàn là mười cái màu vàng kim nhạt bồ đoàn tuy nhiên so màu vàng kim bồ đoàn hơi kém một số nhưng như c ũ không giống với cái khác bồ đoàn tại màu vàng kim nhạt dưới bồ đoàn cũng là bình thường màu lam bồ đoàn xem ra tầm thường vô cùng vừa tốt có ba mươi cái ở vào cửa điện trước đó là tầm thường nhất bồ đoàn màu trắng số lượng nhiều nhất có trên trăm cái nhiều t r ư ơ n g trần do dự một chút vượt qua đông đảo bồ đoàn đi vào màu vàng kim bồ đoàn trước mặt nếu là ngộ đạo điện khẳng định có thể giúp giúp người ta ngộ đạo bên trong lại chỉ có những bồ đoàn này như vậy huyền cơ khẳng định ngay tại những n à y bồ đoàn bên trong màu vàng kim bồ đoàn thứ nhất xuất chúng t r ư ơ n g trần muốn dùng nó thử một chút chính mình suy đoán hô phun ra một ngụm trọc khí chương trần tại màu vàng kim bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống tuy nhiên nơi này đã rất lâu chưa từng có sinh linh đến đây nhưng là cái b ổ đoàn này lại là không nhiễm trần thế không có chút nào cho b ụ i tồn tại vừa mới ngồi xuống t r ư ơ n g trần liền cảm giác nội tâm của mình trong nháy mắt bình tĩnh lại hết thể t ạ p n i ệ m toàn bộ biến mất chỉ còn lại sau cùng yên tĩnh ngay sau đó một số có quan hệ với vấn đề tu luyện sông lên đầu những thứ này nguyên bản nghi hoặc không hiểu vấn đề tại lúc này thật giống như một cộng một một dạng đơn giản xem xét liền biết đáp án t r ư ơ n g trần chấn động trong lòng quả là thế cái bồ đoàn này hoàn toàn chính xác có thể giúp giúp người tăng nội đạo để cao nội tính nộ tính của hắn vốn là vượt qua thường nhân bằng không thì cũng không thể tại trong vòng một ngày thì lĩnh nộ đao ý nhưng là dù vậy cái bồ đoàn này vẫn như cũ đối ngộ tính của hắn có tăng lên hiệu quả cái này màu vàng kim bồ đoàn là một kiện hiếm có bà bối tại bồ đoàn bên trên chương trần rất nhanh liền bình tĩnh lại có cái bồ đoàn này về sau lĩnh hội thứ gì tốc độ có thể vượt lên gấp hai đứng dậy chương trần lại tại cái khác màu sắc bồ đoàn bên trên đo thử một chút sau cùng biết được màu vàng kim nhạt bồ đoàn có thể tăng lên hắn gấp đôi ngộ tính màu lam bồ đoàn trong nháy mắt rút lại chỉ có thể tăng lên năm thành ngộ tính đến mức sau cùng nhiều nhất bồ đoàn màu trắng thì là tầm thường nhất chỉ có thể tăng lên một thành ngộ tính nhưng là dù vậy t r ư ơ n g trần vẫn như c ũ không kìm được vui mừng cái này tăng lên là dựa theo ngộ tính của hắn tiêu chuẩn tới nếu như là tầm thường t h i ê n tiêu ở phía trên lấy được ngộ tính tăng lên khẳng định sẽ càng nhiều bởi vì ngộ tính của hắn nay đã đạt tới mạnh nhất có thể khiến tôi cường ngộ tính tăng lên nhiều như vậy tự nhiên có thể đầy đủ cho cái khác thiên tiêu tăng lên càng nhiều t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trong đại điện bồ đoàn n ế t miệng cười một tiếng cái này phát vung tay lên một cái chương trần đem màu vàng kim bồ đoàn bên ngoài bồ đoàn thu sạch vào một cái trống không chữ vật giới chỉ tại đi vào động q u t trước đó hắn nhưng là vì lần này b í cảnh hành trình chuẩn bị một trăm cái chứa vật giới chỉ bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa thu lấy một số bồ đoàn mà thôi dư xài làm xong những thứ này t r ư ơ n g trần đi vào màu vàng kim bồ đoàn bên trên ngồi xuống nhỏ hơi nhắm hai mắt lại tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống cho ta đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo tu vi quán đỉnh đại đạo tu vi quán đỉnh t r ư ơ n g trần hơi nghi hoặc một chút đây là vật gì tu vi quán đỉnh hắn biết cái này đại đạo tu vi quán đỉnh là lại là cái gì một giây sau hệ thống trò chương trần đạo án một cỗ huyền diệu khó giải thích năng lượng tại chương trần thể nội bỗng dưng hiện lên trợ giúp chương trần tăng cao tu vi đồng thời còn tại tăng lên đao ý cùng thần thông độ thuần t h ụ không chỉ như vậy thì liền một mực không có động tinh thần hồn đều tại cỗ năng lượng này tác dụng dưới được cường hóa chương trần minh bạch cái này đại đạo tu vi quán đỉnh chính như tên đồng dạng có thể làm cho người tăng cao tu vi cùng nội đạo nội đạo tăng lên đao ý cùng thần thông thần hồn tại loại này huyền diệu cảm nộ phía dưới cũng sẽ bị động cường hóa minh bạch là chuyện gì xảy ra chương trần vội vàng tập trung ý chí toàn thân toàn ý đầu nhập vào đại đạo tu vi quán đỉnh bên trong thu vi trong nháy mắt liền đột phá đặt đến chân nhân cảnh tăng trọng mà cái này đột phá chỉ là tăng lên bắt đầu chân nhân cảnh tứ trọng chân nhân cảnh lục trọng chân nhân cảnh đình phong cho dù là đạt đến chân nhân cảnh đình phong thu vi cũng không có đ ỉ n h chỉ tăng lên rất nhanh liền lại đột phá tiếp đặt đến vương h ầ u cảnh ầm ầm nộ đạo điện trên không đen kịt một m à u kiếp vân bóng dưng hiện lên từng đạo từng đạo kinh khủng lôi k i ế p tại kiếp vân bên trong không ngừng nhấp nô phát ra trận trận oanh minh chỉ là không biết nguyên nhân gì lôi kép chỉ là ẩn mà không phát tựa như đang chờ đợi cái gì đang chiến đấu thiên kêu nhóm thấy cảnh này thân thể đều là trì trệ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía k i ế p vân nơi đó là hoang cổ trương ra khu vực bất quá c h ỗ đó làm sao lại đột nhiên xuất hiện k i ế p vân đâu nhìn k i ế p vân uy năng hẳn là hiện thánh cảnh k i ế p vân bất quá người nào đột phá hiện thánh cảnh đâu chương trần cũng không phải a chương trần bất quá là chân nhân cảnh mà thôi làm sao có thể sẽ trực tiếp đạt tới hiện thánh cảnh đông đảo thiên kiêu càng thêm mê hoặc nộ đạo điện bên trong chương trần tu vi tăng lên đồng thời thần hồn khí tức cũng đang không ngừng tăng cường trong thất hại hồng mông đoán hồn kinh không ngừng vận chuyển chương trần thần hồn bị một thanh thần truy không ngừng đánh theo mỗi lần đánh chương trần thần hồn khí tức đều sẽ tăng cường một số nguyên bản chỉ có h i ể n thánh cảnh thần hồn tại tu vi đột phá vương hầu cảnh thời điểm đã đạt đến h i ể n thánh cảnh đỉnh phong đao ý cũng không có bị để đó không dùng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ một thành đao ý cũng đã tăng lên tới hai thành đại đạo tu vi quán đỉnh còn chưa kết thúc chương trần thực lực liền không biết lật ra gấp bao nhiêu lần tại chương trần tiếp nhận đại đạo tu vi quán đỉnh thời điểm nguyên bản mê hoặc thiên tiêu nhóm phát hiện chiến đấu không phải phương pháp giải quyết sau cùng dựa theo thiên tiêu bảng bài danh đến phân phối còn lại cung điện chỉ là lần này phân phối là bao nhiêu tòa cung điện mà không phải bao nhiêu thành chỗ có thiên tiêu đều phân phối hoàn tất về sau. lần này đại đạo tu vi có đỉnh là hắn thực lực tăng vọt nhanh chóng nhất một lần cho dù là tại huyện hoàng bí cảnh bên trong tăng lên lục thân chiến lược cũng không bằng lần này thực lực tăng lên trong thiên tiêu bảng mười một tu vi theo nguyên bản chân nhân cảnh nhị trọng tăng lên tới h i ể n thánh cảnh đ ỉ n h phong cái này tăng lên là phi thường khủng bố trực tiếp vượt qua chân nhân cảnh cùng vương h ầ u cảnh tăng lên tới h i ể n thánh cảnh đ ỉ n h phong đồng thời trương trần có loại trực giác chỉ cần hắn nghĩ không bao lâu liền hắn có thể thừa thế x ô n g lên đột phá đến thánh nhân cảnh đại đạo tu vi quán đỉnh cùng tu vi quán đỉnh một dạng tăng lên tu làm căn cơ đều vô cùng vững chắc cũng sẽ không dẫn đến căn cơ p h ủ phiếm trước đó chân nhân cảnh nhị trọng tu vi là hắn có thể địch nổi thánh nhân cảnh hiện tại hiện thánh cảnh đình phong trương trần tự tin dù là chỉ là dựa vào linh lực tu vi hắn cũng có thể cùng thánh vương cảnh cường giả nhất chiến tăng thêm nhục thân đại thánh cảnh chiến lược t r ư ơ n g trần cảm giác mình đã chân chính nắm giữ thiên kiêu bảng hai mươi vị thực lực thiên kiêu bảng trước năm đều là thánh vương cảnh đ ỉ n h phong chiến lược thứ sáu đến thứ m ộ ư ơ i có thánh vương cảnh cựu trọng cũng có thánh vương cảnh bắt trọng thiên tiêu bảng m ộ ư ơ i một đến thiên kiêu bảng hai mươi cơ hồ đều là thánh vương cảnh thất trọng đ ỉ n h phong hoặc là thánh vương cảnh bắt trọng chiến lược t r ư ơ n g trần tự tin thực lực của hư này bên ngoài thân hồn cường độ cũng theo trước đó hiện thánh cảnh tăng lên tới đại thánh cảnh đình phong trực tiếp vượt qua hồng nông đoán hồn kinh ba cấp độ theo trước đó hồng mông đoán hồn kinh tầng thứ bảy sơ kỳ tăng lên tới tầng thứ chín đ ỉ n h phong đánh dấu phá diệt thần lôi nguyên bản bởi vì thần hồn cường độ không đủ không có đất d ụ n g võ hiện tại thần hồn cường độ lại lần nữa đuổi theo tiết đ ấ u thì triển phá diệt thần lôi tăng phúc gấp m ộ ư ơ i lần thần hồn chi lực cho dù là thánh vương cảnh cường giả chịu truy cập cũng sẽ phải gánh chịu sáng tạo đánh loại này sáng tạo đánh có lẽ cũng không nguy hiểm đến tính mạng lại là có thể khiến cho thất thần trong chiến đấu loại này thất thần là trí mạng nhất hơi không chú ý thì sẽ v ấ lạc về sau chiến đấu chỉ cần phá diệt thần lôi nắm chặt thời cơ hắn có thể thực hiện lấy cũng bởi vì lần này đầu ạ đạo trạm i vi quán đỉnh tăng lên tới 6 thành. Gia thi triển thiên kim giới đỉnh đao, Đứng đem đoàn trong. tu tăng thành. trị thu vật trị quán huy sâu. sau màu vậy, vàng lên hồng ngông thiên đao, uy năng càng cùng cũng nhập bên n chữ g bồ nhìn về phía ngộ đạo điện trần nhà trương trần cười cười hắn đã có thể cảm giác được lôi k i ế p đã đợi đợi không kịp muốn công kích hắn vừa vặn mượn nhờ đột phá vương hầu cảnh cùng hiện thánh cảnh điệp ra lôi k i ế p để vừa mới đột phá đại thánh cảnh đục thân cũng tăng lên một chút độ kép kết thúc có lẽ thực lực của hắn còn có thể lại lần nữa vượt qua một cái cấp độ liếc nhìn liếc một chút bốn phía đại điện xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót sau đó trương trần đến đại đại điện bên ngoài thân thể khai động bay đến kiếp vân phía dưới lúc này bên trong khu cung điện cũng không có thiên tiêu ở bên ngoài lưu lại cũng không có thấy cảnh này tất cả thiên tiêu đều tại trong cung điện thăm dò tìm kiếm cơ duyên dù là một canh giờ trôi qua vẫn không có đình chỉ không có người chú ý tới trương trần cũng vui vẻ đến thanh nhàn không có sử dụng bất kỳ phòng ngự trương trần trực tiếp tại kiếp vân phía dưới khoanh chân ngồi xuống ẩm ẩm lôi k i ế p cuộn cũng sớm đã nhịn không được lôi kép tại trương trần vừa mới k h a n h chân ngồi xuống về sau liền bánh liệt rơi xuống và n h nổi lên thật lâu lôi kép theo trong kiếp vân sâu ra hướng trương trần phương hướng rơi xuống t r ư ơ n g trần đối với cái này không chút nào hoảng ngược lại trực tiếp vận chuyển hồng n ô n g luyện thể quyết lôi k i ế p khoảng cách t r ư ơ n g trần còn có một trượng khoảng cách thời điểm đ ỗ n g nhiên đã mất đi tất cả huy năng chỉ có nồng đậm tinh thần u lôi đỉnh năng lượng những thứ này lôi đỉnh năng lượng thậm chí còn có đi qua t r ư ơ n g trần dẫn đạo liền chủ động hướng t r ư ơ n g trần trên thân tiến tới rơi ở trên thân mình bị hồng n ô n g luyện thể quyết luyện hóa tăng lên n ụ c thân cường độ vừa mới đột phá đại thánh cảnh n ụ c thân chiến lược thân thể lại lần nữa bắt đầu tăng cường lên、Ấm、ẩm ẩm vành vành vành theo từng đạo từng đạo kiếp lôi rơi xuống thanh âm chương trần n ụ c thân càng phát cường đại một phút sau sau cùng một đạo kiếp lôi hóa thành lôi đình năng lượng cũng rơi vào t r ư ơ n g trần c h i n thân bị hồng ngông luyện thể quyết luyện hóa thành n ụ c thân chiến lược triệt để tiêu hóa tất cả lôi đình năng lượng về sau t r ư ơ n g trần đứng dậy thân thể mạnh mẽ làm cho không gian tựa như giấy đồng dạng không ngừng nước toát lần này lôi k i ế p năng lượng ẩn chứa là đột phá vương hầu cảnh cùng hiện thánh cảnh được ra lượng lớn vô cùng luyện hóa hết những thứ này t r ư ơ n g trần n ụ c thân chiến lược đã đạt đến đại thánh cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thánh vương cảnh cũng chính là tại chương trần đứng dậy thời điểm côn bằng h ư bên trong một trăm linh tám tòa thành chỉ bên trong bài danh trên tấm địa đá nguyên bản ở vào Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới người thứ 11. Thiên tiêu bảng bài nữa bảng danh 11, nhân xuất thứ t đã ộ chỉ trương trần. Đến từ Đến o a gia, gia n trương trương thần hiển thành g cổ cảnh tử, tu vi vì đ n phong, thường quyết chiến lực có thể đạt tới thánh vương cảnh h thể quyết đạt tới lực có bất ắ t trọng trung kỳ. Chỉ b quá tình cảnh này cũng không có bao nhiêu thiên kiêu phát hiện bởi vì lúc này một trăm linh tám trong thành sinh linh số lượng thưa tớt giờ phút này tuyệt đại đa số thiên kiêu đều đã ra khỏi thành tiến về trước đó chùm sáng màu đen xuất hiện địa phương đại cơ duyên hàng thế bọn họ có thể không thể bỏ qua mặc dù chỉ là số rất ít thiên tiêu phát hiện trương trần thiên tiêu bảng bài danh lại tăng lên nữa nhưng sự kiện này vẫn như cũ sinh ra hành động cực lớn phát hiện cái tình huống này thiên tiêu trực tiếp bị chấn kinh đến thất thành khoa trương người trực tiếp bởi vì kích động hôn mê đi trước đó mới chân nhân cảnh n h ị trọng hiện tại thì hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong đây rốt cuộc là tu luyện thế nào bọn họ cùng trương trần tu luyện là cùng một vật sao lấy lại tinh thần thiên tiêu nhóm liền vội vàng đem tin tức này thông qua truyền tin lệnh bài truyền ra ngoài ngay tại hướng chùm sáng màu đen chỗ tiến đến thiên tiêu nhóm đạt được những tin tức này toàn bộ đều kinh hãi t r ư ơ n g trần thiên tiêu bảng bài danh thế mà tăng lên tới người thứ mười một khủng bố như thế chân nhân cảnh n h ị trọng tu vi nhảy lên đặt tới hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong không nói chiến lược lại có thể có thể so với thánh vương cảnh bắt trọng trung kỳ những thứ này thiên tiêu mang theo phức tạp mà kinh ngạc tâm lý tiếp tục hướng t r ù m sáng màu đen vị trí tiến đến bọn họ lúc này cũng phát hiện không hợp lý theo lý mà nói loại tình huống này loại kia đ ỉ n h phong thiên tiêu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ duyên này mới đúng nhưng là bây giờ lại là một cái đều không nhìn thấy loại tình huống này chỉ có một lời giải thích có thể nói rõ những cái kia thiên tiêu đã sớm đi đến chùm sáng màu đen vị trí nói không chừng đã tiến nhập cơ duyên t r i điểm đặc biệt là trương trần tu vi biến hóa cùng thực lực tăng lên càng là đang nhắc nhở bọn họ cái suy đoán này là chính xác ngoại trừ thu hoạch được cơ duyên to lớn còn có thể có biện pháp nào để một cái chân nhân cảnh nhị trọng trong thời gian ngắn tăng lên tới hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong bên trong khu cung điện t r ư ơ n g trần đối với mình tiên h tiêu bảng bài danh lại tăng lên nữa sự tỉnh cũng không hiểu biết hắn lúc này quen thuộc lực lượng của mình về sau liền tại bốn phía trong đại điện nhanh chóng thăm dò lên theo thăm dò cung điện tăng nhiều để trương trần đối với khu cung điện này có một cái đại khá hiểu rõ khu cung điện này đã từng hẳn là nào đó cái thế lực trụ sở bây giờ lại l chương đạo tám r ầ n còn t mươi tám số đan ư vô, vô tận tinh khung chương tám mươi tám vô tận tinh khung chương trần không thể tin được cái này vô cực điện bên trong lại là loại cảnh tượng này trước mắt loại cảnh tượng này căn bản không nên xuất hiện tại trong một cái đại điện bởi vì xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh tinh không tinh không vô tận tiến vào đại điện chương trần cảm giác mình trước nay chưa có nhỏ bé dù là hiện tại nắm giữ thánh vương cảnh chiến l ự c có thể pha núi vạn hải tùy ý pha thoái không gian nhưng nhìn đến cái này tinh không vô tận vẫn như cũ cảm thấy tự thân nhỏ bé không chịu nổi tinh không bên trong vô số to lớn tinh cầu có hoa phế không có, không có sự sống tinh cầu cũng có cầm giữ có vô tận sinh mệnh khí t ứ c từ màu xanh cùng màu làm tạo thành sinh mệnh tinh cầu trừ cái đó ra còn có một số nở rộ vĩnh hằng quang mang hằng tinh những thứ này hàng tinh làm đến phiến tinh không này tràn đầy sinh mệnh quan huy t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại hắn không thể nào hiểu được đây là cái gì thủ đoạn bởi vì những sinh mạng này tinh cầu mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng chân thực căn bản không giống như là huyễn cảnh nhưng là một tòa bên trong đại điện có một mảnh tinh không vũ trụ cái này lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g trần cước bộ di động đi vào một viên hàng tinh trước đó vừa mới tới gần t r ư ơ n g trần liền cảm thấy vô tận nóng rực đem hắn ba khỏa toàn lực vận chuyển linh lực chương trần ỉ vào thân thể mạnh mẽ đã tới hàng tinh phía trên tại hàng tinh bên trong chương trần cảm thấy vô cùng dồi rào hỏa hệ linh lực tại cố này linh lực tác dụng dưới làm đến t r ư ơ n g trần có loại lập tức liền muốn đột phá cảm giác nếu thử tính hấp thu một chút hỏa hệ linh lực t r ư ơ n g trần ngạc nhiên phát hiện những thứ này hỏa hệ linh lực bị hấp thu về sau thế mà thật sự có thể tăng cao tu vi tình huống này làm đến t r ư ơ n g trần có chút mê mang nhìn như vậy lên phiến tinh không này hẳn là chân thực tinh không nhưng là một mảnh cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu tinh không làm sao có thể sẽ xuất hiện một tòa cung điện bên trong đâu t r ư ơ n g trần cũng không tiếp tục hấp thu những thứ này hỏa hệ linh lực hắn hiện tại bức thiết mới biết p h i ế tinh không này đến cùng có bí mật gì rời đi hàng tinh chương trần đi tới một tòa sinh mệnh tinh cầu trước đó hành tinh sinh mệnh này bóng cùng hắn kiếp trước chỗ làm tinh thể tích tương đương khác biệt duy nhất chính là l a m tinh hải dương chiếm cứ phần lớn diện tích hành tinh sinh mệnh này bóng lại là lục địa chiếm cứ phần lớn diện tích t r ư ơ n g trần đứng tại hành tinh sinh mệnh này bóng trước đó không do dự vọt thẳng vào tinh cầu bên trong Dầm dầm dầm. Trần cầu, cầu ma sát không gian thanh em mới mệnh một Lục lên, liền lớn. cái thân sát thanh Trương tiến tinh thành thật không không sinh hỏa h gian ngừng văng biến viên này vừa Bởi vào vì đã tại i vừa mới xuống địa h dò xét bên trong hắn không có phát hiện bất kỳ người tu luyện nào dấu vết cái này thế giới sinh tồn toàn bộ đều là không có tu luyện phạm nhân cái này thế giới còn là ở vào phong kiến thời kỳ căn cứ văn minh trình độ đến xem cần phải tương đương với lam tinh xuân thu thời đại phát hiện này làm đến trương trần càng thêm kinh ngạc cái t i này h cầu n thế. Này. Này, thế giới định tồn thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đen so sánh với bắc minh đạo vực cũng là không thua bao nhiêu ở trong môi trường này thế mà không có bất kỳ cái gì tu lợi giả ông lấy nghi hoặc cùng tìm kiếm t h ư ơ n g trần rời đi hành tinh sinh mệnh này bóng chỉ để lại sinh mệnh tinh cầu bên trong sinh linh không ngừng bị báy vừa mới hoặc cầu bị sinh mệnh tinh cầu thổ dân xưng ơ là thần tích là thần hàng lâm thế gian tất cả người cầm quyền đều phát ra chỉ lệnh về sau toàn bộ t h ở phụng hòa thần t r ư ơ n g trần nếu như biết mình mặc danh kỳ diệu liền thành hòa thần vẫn là bị cả viên sinh mệnh tinh cầu tế bái hòa thần không biết là loại cái gì tâm lý bay ra sinh mệnh tinh cầu t r ư ơ n g trần lại đi đến cái khác sinh mệnh tinh cầu quả nhiên cùng hắn đoán một dạng cái này trong tinh không tồn tại sinh mệnh tinh cầu không có bất kỳ cái gì tu luyện giả tồn tại tất cả sinh linh toàn bộ đều là phản thể nhiều nhất diễn hóa ra một số công phu quyền cước so bình thường sinh linh mạnh hơn một số dù t ổ n mấy chục viên sinh mệnh tinh cầu chương trần chỉ phát hiện một cái sinh linh thực lực có thể cùng hóa hải cánh tu sĩ so sánh mà tại cái tinh cầu kia tên kia có thể so với hóa hải cảnh tu sĩ nhân loại dùng hiện đại lời nói tới nói cũng là cầu vương cả hành tinh vương tinh cầu bên trong hắn chính là tối cao chỉ lệ một chỗ hoang phế tinh cầu bên trên trương trần ngồi xếp bằng phiến tinh không này nói thật có chút điên cuồng siêu thoát lẽ thường tồn tại ở một chỗ trong đại điện không nói bên trong còn không có bất kỳ cái gì tu luyện giả tồn tại hắn đã xâm nhập phiến tinh không này khoảng cách rất xa vẫn như c ũ n h ư thế duy nhất có thể làm cho trương trần có chút an ủi cũng là những cái kia hàng tinh tồn tại những cái kia hàng tinh chi bên trong tồn tại vô cùng rồi già hòa hệ linh lực chỉ cần hấp thu luyện hóa liền có thể để thực lực của hắn tăng lên những cái k i a h ỏ a hệ linh lực so với thần tử điện thiên địa linh khí mức độ đậm đặc còn cao hơn nữa t r ư ơ n g trần thậm chí muốn trực tiếp đi hàng tinh phía trên tu luyện không lại thăm dò chỉ bất quá sau cùng t r ư ơ n g trần từ bỏ ý nghĩ này mỗi viên hàng tinh liền có thể khiến một viên thậm chí mấy viên sinh mệnh tinh cầu tồn tại đi xuống hàng tinh năng lượng bị hắn hấp thu luyện hóa chính là gián tiếp tính hủy diệt những cái kia sinh mệnh tinh cầu gián tiếp tính sát hại những cái kia sinh mệnh tinh cầu phía trên toàn bộ sinh linh quả thật những tinh cầu kia cùng hắn không hề quan hệ bên trong tồn tại cũng đều là một số không có tu vì con kiến hôi tu luyện giới bên trong cũng một mực lưu truyền một câu con kiến hôi mệnh so bùi đất còn nhẹ hắn hoàn toàn có thể không đem này con kiến hôi luyện hóa hàng tinh tăng lên thực lực của mình nhưng t r ư ơ n g trần vẫn như cũ từ bỏ luyện hóa hắn làm không được nói cho cùng chính hắn trước kia cũng là một phạm nhân sinh hoạt tại khoa học kỹ thuật thời đại phạm nhân hắn biết phạm nhân muốn chính là cái gì cũng biết phạm nhân yếu ớt hắn không sẽ vì mình bản thân tư d ụ n g đi giết hại những cái kia vô tội người tuy nhiên sẽ không có người biết cũng sẽ không có người chỉ trích nhưng ở chương trần tâm lý không qua được một cửa hải kia đứng dậy chương trần bất đắc gì lắc đầu Thôi, coi như là tiến đến du lịch chậm chẽ nhiều thời gian như vậy phía sau tiến độ đoán chừng phải tăng nhanh hắn muốn rời khỏi cái này tinh không đi cung điện quần thể tiếp tục thăm dò phiến tinh không này hắn đã không muốn lại thăm dò đi xuống nghĩ đến thì làm chương trần thân thể khẽ động tới lui lúc phương hướng tiến đến ngươi thông qua được một đạo ôn h ò a lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm đ ỗ n g nhiên tại toàn bộ trong tinh không vang lên chương trần d ừ n g thân hình có chút cảnh giác dò xét m ộ n phía hắn thế mà không có phát giác được bất kỳ không thích hợp vừa mới thanh âm từ đâu mà đến đúng lúc này chương trần bỗng nhiên cảm giác mình cảnh tượng chung quanh thay đổi tinh không đột nhiên biến mất vô tung đi tới một chỗ xa lạ bên trong đại điện đại điện toàn thân tràn ngập t h o ả i m á i cùng mênh mông khí thức không nói ra được thông thấu thấy cảnh này chương trần mướn g mày vừa mới hết thệ đều là huyễn cảnh không cần phải a rõ ràng tại cảm giác của hắn bên trong chỗ đó thì là thế giới chân thật không chỉ là cảm giác thì liền xúc i á c thị giác hết thệ hết thệ đều tại cho thấy chỗ đó không phải huyễn cảnh đặc biệt là những cái k i a hàng tính phía trên rồi rào hỏa hệ linh lực căn bản không giả được ôn hòa lại không thể nghi ngờ mâu thuẫn thanh em vang lên lần nữa ngươi không cần hoài nghi ngươi vừa mới nhìn đến cùng cảm giác được hết thạy cũng không phải là h u y ế n cảnh những tinh cầu kia cùng sinh linh hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại chương tám mươi chín l ã o giả thần bí t r â n võ cổ vực chương tám mươi chín l ã o giả thần bí t r â n võ cổ vực người nào t r ư ơ n g trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía lên tiếng địa phương lần này trương trần thấy rõ ràng vừa mới nói chuyện là một cái tóc trắng xóa l ã o giả còn lưng đi trên đường run run dậy dậy trên mặt da thịt nhiều nếp nhăn xem ra sắp không còn sống lâu nữa tuy nhiên cái này lão giả xem ra sắp không còn sống lâu nữa nhưng là trương trần có thể sẽ không như thế cảm thấy t r ư ớ chương đó trong t n i k trình âm c h khảo nghiệm. Khảo nghiệm. nghe này i t r vậy có chút như có điều suy nghĩ vừa mới hết hệ đều là khảo nghiệm hắn hiện đang khảo nghiệm thông qua được chẳng lẽ là bởi vì hắn không có hấp thu luyện hóa những cái kia hàng tình để những cái kia sinh mệnh tình cầu sinh linh may mắn thoát khỏi tai nạn ý của tiền bối là nói nếu như ta vừa mới làm ra không giống nhau lựa chọn chính là khảo nghiệm thất bại rồi chương trần phát ra chính mình hỏi thăm lão giả khẽ gật đầu không tệ chính như ngươi nghĩ một dạng vừa mới ngươi chỉ cần đối những cái kia sinh mệnh tinh cầu sinh linh độc thủ hoặc là nói luyện hóa những năng lượng kia tinh cầu như vậy khảo nghiệm của ngươi liền sẽ bị sớm kết thúc cũng đại biểu cho khảo nghiệm của ngươi thất bại chương trần hiểu rõ gật đầu ý tưởng đột phát hỏi một chút khảo nghiệm thất bại hậu quả là cái gì nghe được chương trần vấn đề này lão giả nụ cười trên mặt càng thêm nồng n ặ một số khảo nghiệm thất bại dựa theo chủ nhân lưu lại quy tắc mặc kệ thiên phú như thế nào trực tiếp mặt sát nói đến đây lão giả nhấn mạnh một câu không thể vãn g sinh mặt sát t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại khảo nghiệm thất bại liền bị trực tiếp mặt sát có lầm hay không ngươi chủ nhân là nào giúp ta t r ư ơ n g trần có chút may mắn vừa mới hắn không có sinh ra ý đồ xấu mà chính là giữ lại chính mình lúc đầu ý nghĩ không phải vậy hắn hiện tại có lẽ đã bị mặt sát hệ thống có thể hay không bảo vệ mình chương trần cũng không hiểu biết nhưng là hắn biết loại chuyện này không thể gửi hy vọng ở những người khác hoặc là vật bao quát hệ thống lão giả xoề bàn tay ra một đoàn không ngừng chuyển động cắt bụi xuất hiện tại trong tay đây chính là n g ư ờ i mới vừa tiến vào tinh không cũng là chủ nhân lưu lại sàng chọn chuyển thừa người khảo hạch thế giới nhìn lấy lao giả trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động cắt bụi chương trần đồng tử chấn động đây là hắn mới vừa tiến vào tinh không tiền bối ngươi cũng không muốn gặp t a ta thế nhưng là đọc qua chín năm giáo dục bắt buộc văn hóa người cái này không phải liền là một đoàn hạc cắt sao làm sao có thể là vừa vận tinh không dò ra thần nghiệm chương trần thần sắc đống nhiên khẽ động tại thần n i ệ m tác dụng dưới hắn mạnh liệt phát hiện mảnh này xem ra tầm thường vô cùng cắt bụi thế mà mang theo một chút thế giới chi lực thế giới chuẩn đế cường giả chú tạo tiểu thế giới nhất định năng lượng mảnh này cắt đụi u thế mà thật bên trong có cả n k côn tham dò vào một hạt cắt đụi u bên trong t r ư ơ n g trần mãnh liệt phát hiện viên này xem ra tầm thường vô cùng cắt đụi u lại là một khóa tinh cầu trùng hợp chính là hành tinh sinh mệnh này bóng vừa tốt là lần đầu tiên tiến vào viên kia sinh mệnh tinh cầu lao giả này nói lại là thật thu hồi thân nhiệm t r ư ơ n g trần thật lâu không rõ bình tĩnh đây rốt cuộc là như thế nào u y năng lại có thể đem một mảnh cắt đụi đoán tạo trở thành một phương đại thế giới mặc dù không sai trong thế giới này sinh linh không thể tu luyện nhưng là loại thủ đoạn này chương trần vẫn như cũ chưa từng nghe thấy c h u ẩ n đế cường giả chế tạo tiểu thế giới cũng mới chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi cùng p h i ế n tinh không này xa xa không thể so sánh nổi lao giả bàn tay chập lại ngay tại c h u y ể n động cắt bụi biến mất không thấy gì nữa ngươi thông qua được chủ nhân lưu lại khảo nghiệm có tư cách thu hoạch được chủ nhân lưu lại truyền thừa tiểu gia hỏa trước đó ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề có quan hệ với hết thảy ta nhìn ra được ngươi rất nghi hoặc chương trần nghe vậy hít sâu một hơi thật sự là hắn rất nghi hoặc vô cùng vô cùng nghi hoặc tiền bối cái này ba cái vấn đề có thể bao quát chúng ta bây giờ vị trí cái này bí cảnh lai lịch sao lao giả nụ cười không giảm khẽ gật đầu đương nhiên ta nói có quan hệ với hết thảy chỉ cần ngươi hỏi ta liền sẽ đáp t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu như thế ta hỏi tiền bối vấn đề thứ nhất chính là vạn võ cổ đế từ đâu mà đến bọn họ lúc đầu thời điểm tiến vào cái này bí cảnh mục đích đúng là thăm dò thế giới mới muốn thăm dò thế giới mới nhất định phải biết vạn võ cổ đế đến cùng là tới từ chỗ nào đối với t r ư ơ n g trần vấn đề lão giả không chút nghĩ ngợi mở miệng chủ nhân đến từ ở một chỗ so cái này bí cảnh to lớn hơn thế giới chúng ta bình thường đem xưng là chân võ cổ vực chân võ cổ vực chương trần tâm thần chấn động vạn võ cổ đế thế mà thật là tới từ thế giới khác theo bản năng t r ư ơ n g trần q ố c gia chân võ cổ vực ở nơi nào lão giả cười híp mắt nhìn lấy t r ư ơ n g trần dò hỏi tiểu g i a hỏa đây là ngươi vấn đề thứ hai sao t r ư ơ n g trần tỉnh táo lại t r ị n h trọng gật đầu không tệ đây là ta vấn đề thứ hai tiền bối chân võ cổ vực ở nơi nào lão giả lần này không nói gì mà chính là dỗi r a vừa mới bàn tay chậm rãi mở ra chỉ bất quá lần này trong lòng bàn tay xuất hiện không còn là trước đó xuất hiện các bụi mà là một bộ loạn bắt đầu quần trục quần trục mặc dù không có mở ra t r ư ơ n g trần lại là có thể cảm giác được bên trong tán phát từng trận huyền diệu chi khí t r ư ơ n g trần tại chỗ cho ra kết luận q u y ể n trục này không phải là p h à m vật lao giả nhẹ nhàng ném đi đem q u y ể n trục ném về phía t r ư ơ n g trần q u y ể n trục này sẽ nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy trần võ cổ vực có thể dựa theo bên trong chỉ điểm tiến về t r ư ơ n g trần vội vàng tiếp được q u y ể n trục như nhặt được trí bảo nhưng khi t r ư ơ n g trần muốn, muốn mở u ố n m ra thời điểm lại phát hiện chính mình căn bản là mở không ra thật không thể tin hán đường đường hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong cương giả nhục thân càng là có thể so với đại thánh cảnh đình phong cả hai đ ư ợ ra cho dù là thánh vương cảnh bắt trọng cũng có thể phân cao thấp hiện tại thế mà mở không ra một cái quyền trục chương trần liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng vẫn là mở không ra lao giả thấy thế cười cười tiểu g i a hỏa muốn muốn mở ra cổ vực đồ cần chuẩn đế thực lực nếu như ngươi không có chuẩn đế thực lực vẫn là đừng nghĩ đến đi mở ra tốt mở ra quyền trục này cần chuẩn đế thực lực t r ư ơ n g trần có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua trong tay quyền trục nói như vậy lên thực lực của hắn bây giờ thật có chút không đủ tư cách mở ra thánh vương cảnh bắt trọng xem ra cùng chuẩn đế không kém bao nhiêu nhưng trên thực tế lại là kém không biết bao nhiêu chương chín mươi vạn võ cổ đế chương chín mươi vạn võ cổ đế chương trần cẩn thận đem láo giả xưng là cổ vực đồ quyền trục thu nhập chữ vật giới chỉ nghe đến lao giả nói hơi hơi trầm ngâm tự hỏi hiện tại xác định b ạ n võ cổ đế đến từ chân võ cổ vực cái này tân thế giới thậm chí thì liền ghi lại chân võ cổ vực ở nơi nào cổ vực đồ đều phải đến như vậy đối với những vấn đề khác tựa hồ cũng không cần cái gì hiếu kỳ đúng nhiên chương trần ánh mắt lộ ra một vệ ý cười hắn nhớ tới đến hỏi vấn đề gì ánh mắt nhìn về phía lao giả chương trần nhẹ nhẹ cười cười t i ê n bối cái này bí cảnh truyền thừa cuối cùng ở đâu cái này bí cảnh là đại đế truyền thừa bí cảnh như vậy cần có nhất chú ý dĩ nhiên chính là cuối cùng truyền thừa chỉ cần thu hoạch được cái này truyền thừa cuối cùng như vậy tiến vào cái này bí cảnh sở hữu mục đích thì đều đã thành chỉ là lao giả nghe được trương trần l ờ i nói về sau thần sắc biến đến có chút cổ cái truyền thừa cuối cùng người nào nói cho người nơi này có truyền thừa cuối cùng trương trần thần sắc xứng sở nơi này không phải vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh sao sẽ không có hắn lưu lại truyền thừa cuối cùng sao lao giả lắc đầu sai người ngay từ đầu thì sai cái này bí cảnh không là chủ nhân lưu lại truyền thừa bí cảnh chủ nhân của ta vạn võ cổ đế còn tồn tại ở thế gian làm sao có thể sẽ sớm tại cái này địa phương lưu lại truyền thừa vạn võ cổ đế còn sống trương trần có chút một mực nơi này thế mà không phải vạn võ cổ đế truyền thừa bí cảnh như vậy nơi này đến cùng là nơi nào lao giả gặp t r ư ơ n g trần cái bộ dáng này nhìn không được cười lên xem ra ngươi còn không có hiểu rõ đến nơi đây đến tột cùng là nơi nào cái này bí cảnh tồn tại ở một chỗ kỳ lạ cỡ nhỏ thế giới bên trong cái này cỡ nhỏ thế giới là chủ nhân lúc trước du lịch thời điểm ngẫu nhiên phát hiện gặp bên trong đều là một số thiên tiêu thì ý tưởng đột phát đem một cái hắn tiện tay d i ệ t đi thế lực bí cảnh đặt ở nơi này nói cách khác ngươi bây giờ thấy được cái này bí cảnh vốn là nhất phương thế lực nơi ở chương trần có chút minh c h c ả g tình đây không phải vạn võ cổ đế lưu lại truyền thừa bí cảnh là lưu lại một cái tông môn gì tạ vậy ngươi mới vừa nói ta thông qua được khảo nghiệm phải cho ta ngươi chủ nhân truyền thừa là có ý gì cái này diệt đi thế lực lại là cấp bậc gì thế lực thế mà có nhiều như vậy kỳ lạ địa phương lão giả cười không nói nửa ngày mới lên tiếng tiểu gia hỏa ngươi ba cái vấn đề đã sử dụng hết ta không cách nào lại vì ngươi giải đáp vấn đề cái này là chủ nhân lưu lại ý chỉ t r ư ơ n g trần thần sắc đọc lại cái này đáng chết ý chỉ hiện tại vấn đề của hắn là càng hỏi càng nhiều lão giả chắp hai tay sau lưng lễ phép hỏi thăm một tiếng Tiểu i g cười cười. Đề chương a thân n g i trần ạ o nhữ mày hiện tại đội thành chơi rủ rô đúng không không thể không nói một chiêu này rất có hiệu quả lui lại một bước chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng hơi hơi chắc tay tiền bối ta đã chuẩn bị xong bắt đầu đi nếu là truyền thừa vậy liền để ta đến xem cái này truyền thừa đến tột u cùng là cái gì lão giả nụ cười hơi hơi thu liễm biểu lộ biến đến trịnh trọng lên hơi hơi q u a y người hướng đại điện một chỗ môn hộ đi đến đi theo ta ta dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa t r ư ơ n g trần thấy thế cước bộ di động đi theo kéo kẹt kéo kẹt điện cửa mở ra lão giả mang theo trương trần tiến nhập một chỗ hoàn toàn mới đại điện bên trong chỗ này đại điện đem so sánh với vừa mới đại điện hơi nhỏ một số chỉ bất quá cùng trước đó đại điện chống trải khác biệt chỗ này đại điện càng thêm hoa đắt một chút tại đại điện chỗ sâu nhất còn có một tòa vô cùng to lớn pho tượng pho tượng bộ dáng là một cái nam từ khôi n ô cho dù là pho tượng vẫn như cũ tỏa ra lấy từng trận thuộc về cường giả u y áp cô u y áp này cho dù là t r ư ơ n g trần đều cảm giác được có chút áp bách t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo kinh hãi chỉ là một tòa pho tượng mà thôi thì có chuẩn đế cấp bậc u y áp cái này vạn võ cổ đế có chút lợi hại a lao giả đi vào pho tượng trước đó cung kính quỷ xuống thành kính nói chủ nhân cuối cùng 2.300 văn năm truyền thừa giả ta đã tìm được 2.300 văn năm nghe được cái từ ngữ này t r ư ơ n g trần lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra trấn kinh lao đầu này lại có thể tồn tại hai n văn năm chuẩn đế đỉnh phong tối đa cũng mới có thể tồn tại một trăm vạn năm a hai nghìn ba trăm vạn năm đây là hai mươi ba vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả cùng nhau t h ò n g ệ n h lao đầu này tuyệt đối không phải bình thường sinh linh t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được lao đầu này tuy nhiên cường đại nhưng cũng chỉ là chuẩn đế thực lực mà thôi đến mức là chuẩn đế cái nào giai đoạn t r ư ơ n g trần thì không rõ ràng lắm chuẩn đế thực lực bình thường sinh linh là không thể nào tồn tại hai nghìn ba trăm vạn năm lao giả thành tín thanh em rơi xuống mang theo nhàn nhà, nhà tuy áp điêu khắc bỗng nhiên tách ra một đạo màu trắng quan mang quan mang tắn đi một cái quang ảnh xuất hiện bộ dáng cùng pho tượng giống như đúc chương trần thần sắc cứng lại đây là vạn võ cổ đế vạn võ cổ đế bộ dáng quan g ảnh vừa mới xuất hiện lao giả liền nước mắt chảy dài chủ nhân vô cực đã đợi chờ đợi n g à i năm tháng dài đằng đắng bây giờ rốt cuộc tìm được truyền thừa giả vô cực có thể một lần nữa trở về chủ nhân bên cạnh ngài a 2.300 vạn năm dòng giã 2.300 vạn năm hắn rốt cuộc lần nữa nhìn thấy chủ nhân vạn võ cổ đế c ư ờ i mở cười một tiếng chuyện lần này vất vả ngươi sự tình sau khi hoàn thành ngươi thì chính mình trở về đi ngươi hẳn phải biết ở nơi nào lao giả trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như liên đa tạ chủ nhân ân điển nói xong thì liền vội vàng đứng dậy đi theo vạn võ cổ đế sau lưng không nói một lời vạn võ cổ đế mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân vừa mới rơi xuống trên mặt đến nụ cười nhàn nhạt, nhạt liền đ ỗ n g nhiên chỉ trệ thay vào đó là chân kinh cực hạn chân kinh đây là tối cường tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể ngươi lại là hồng mông bất diệt thể t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi cung kính chắp tay tiền bối văn bối hoàn toàn chính xác nắm giữ hồng mông bất diệt thể mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy vạn võ cổ đế hơn nữa còn là một đạo không có thực thể q u a n ảnh nhưng đối với cường giả cơ bản nhất tôn trọng chương trần nên cũng biết vạn võ cổ đế m điều tử ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta làm đệ tử của ta vạn võ cổ đế ánh mắt xác dực chương trần thần sắc cứng lại Vạn võ chương ổ đế truyền t ừ a đ chín mươi một đại đế phía trên địa vị càng cao hơn thế giới chương chín mươi một đại đế phía trên địa vị càng cao hơn thế giới tiến về chân võ cổ vực chương trần lắc đầu tiền bối hảo ý ta thì tâm lĩnh bất quá van bối tại ta thế giới đang ở còn có chuyện không có hoàn thành Ta nhưng ấ bất rất t tiến tại.、Quả、thật, định đế điều chân không hiện vạn kiện này n chỉ phải sẽ về võ vực, võ cổ cổ qua Quả g mê ờ i Bị một vị một thấp h ấ cấp t đều là đại đế là bậc c ư ờ n giả tồn tại tồn thu tử, vì đại chương ò n có t ể tiến về một về p h trần â n Nhưng thế t giới. theo đuổi không phải những thứ này nếu như hắn có thực lực không phải dùng để bảo vệ mình trọng yếu người như vậy lực lượng của hắn liền không có chút giá trị có thể nói hắn không lại bởi vì truy cầu lực lượng mà từ bỏ chính mình chỗ c h â n trọng người hắn đã đáp ứng phụ thân hắn muốn vì hắn tái tạo căn cơ cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt rời đi bắc minh đạo vực đi chân võ cổ vực vạn võ cổ đế hơi s ư ớ n g sở lập tức tán thưởng gật đầu không tiêu không g ấ p trọng tình trọng nghĩa ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú bất quá ngươi đã thông qua được truyền thừa khảo nghiệm như vậy ta liền sẽ cho ngươi ta một bộ phận truyền thừa nói đến đây vạn võ cổ đế tự hào cười một tiếng ta trần vạn cổ trong cả đời có ba cái mạnh nhất dù là tấn thăng cổ đế cảnh giới cũng là mạnh nhất đệ nhất nhục thân mạnh nhất nhục thể của ta có thể khiến thời gian đều đ ì n h chỉ lưu động không dính n h â n quả siêu thoát vật ngoại thứ hai thân hồn mạnh nhất ta thân hồn có thể từ xưa đến nay bất hủ dù là thế giới hủy diện vẫn như cũ có thể tồn tại thứ ba, thần thông mạnh nhất ta thần thông một khi hiện hiện chính là cổ đế cường già cũng muốn n u ố t hận vạn võ cổ đế nói xong ánh mắt nhìn về phía trương trần mỉm cười tiểu gia hỏa ngươi muốn muốn lựa chọn cái nào truyền thừa là nhục thân vẫn là thần hồn cũng hoặc là là thần thông trương trần có chút lưỡi cái này vạn võ cổ đế xem ra rất mạnh bộ dáng a bất quá cũng đúng tiện tay liền có thể ném hạ lớn như vậy một cái truyền thừa bí cảnh tồn tại thực lực tất nhiên cường đại chỉ bất quá cổ đế cảnh giới là cái gì đại đế hắn biết cổ đế lại là nghe được như lọt vào trong sương mù trước đó trương trần còn tưởng rằng cổ đế là bởi vì quá mức cổ lão mà được xưng là cổ đế đại đế hiện tại xem ra suy đoán của hắn có sai cổ đế không phải một cái xưng hô mà chính là một cảnh giới t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi làm chính mình tỉnh táo lại tiền bối tại ta lựa chọn truyền thừa trước đó ta có thể hỏi người hai vấn đề sao vạn võ cổ đế cười cười tự nhiên có thể đối lại trương trần sự chịu đựng của hắn cực kỳ tốt tốt đứng một bên lão giả đều có chút hâm mộ tại trong trí nhớ của hắn nếu có người nào cùng chủ nhân như thế vết mực sớm đã bị bắt lớn lần này vậy mà như thế vui vẻ ra mặt t r ư ơ n g trần nghe vậy vui vẻ liền vội vàng đem nghi ngờ của mình nói ra tiền bối vừa mới nói tới cổ đế v ạ n bối không biết rõ đây là một cái cảnh giới nào vạn võ cổ đế nhịn không được cười lên lại là vấn đề này vốn là chờ thực lực ngươi đạt tới về sau thì sẽ biết bất quá đã ngươi hỏi ta thì sớm cùng ngươi nói vạn võ cổ đế dừng một chút mới tiếp tục lên tiếng ngươi đã là hiển thánh cảnh đỉnh phong tu vi như vậy hiển thánh cảnh về sau thánh nhân đại thánh thánh vương cũng có hiểu biết chương trần khẽ gật đầu những tu luyện này cảnh giới tại còn chưa mở ra lúc tu luyện là hã biết không chỉ là thành vương chuẩn đế cùng đại đế cũng đều hiểu tương đối vạn võ cổ đế gặp trương trần gật đầu cười cười nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ chuẩn đế cùng đại đế cũng c ũ n g biết ngươi thế giới đ a n g ở quả nhiên là một cái trung tiên thế giới à. trung tiên thế giới chương trần nghe được vạn võ cổ đế lời nói hơi nghi hoặc một chút đây là ý gì lắc đầu vạn võ cổ đế trầm ngâm một tiếng ngươi muốn giải hoặc như vậy ta liền đem ngươi hết thể nghi hoặc toàn bộ giải đáp cũng coi là để ngươi về sau đi chân võ cổ vực có chuẩn bị nói đến đây nhìn trương trần liếc một chút hiệu cẩn thận nghe. Thế giới có thể sinh ra hiệuần đế cơn giả lại không thể ở lâu với thế giới vì thấp nhất chờ tiểu tiên h thế giới so tiểu tiên h thế giới càng cao hơn một cấp là trung tiên h thế giới tại trung tiên h thế giới có thể sinh ra đại đế cấp bậc cường giả chỉ bất quá đồng dạng đại đế cường giả cũng không thể tại trung tiên h thế giới bên trong dừng lại quá lâu thời gian một khi h i ể n lộ thực lực của mình liền sẽ bị càng cao cấp bậc thượng vị thế giới dẫn dắt không thể không p h á toái hư không rời đi vạn võ cổ đế giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chương trần người thế giới đã ở hẳn là một chỗ trung tiên thế giới a chương trần lúc này đã ngơi dại vạn võ cổ đế lời nói này trực tiếp để hắn mở ra tân thế giới tiểu tiên thế giới trung tiên h thế giới chẳng phải là nói còn có đại tiên h thế giới tiểu tiên h thế giới có thể sinh ra chuẩn đế trung tiên h thế giới có thể sinh ra đại đế như vậy đại tiên h thế giới chẳng phải là có thể sinh ra đại đế phía trên tồn tại t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần có chút khiếp sợ nhìn về phía vạn võ cổ đế t i ê n bối thực lực của ngươi chẳng lẽ lại siêu thoát rồi đại đế đại đế vẫn luôn là bắc minh đạo vực mạnh nhất đại danh tử bây giờ hắn giống như thấy được s o đại đế còn muốn mạnh hơn tồn tại vạn võ cổ đế thần sắc có chút cổ quái cùng lao giả liếc nhau một cái không chỉ là vạn võ cổ đế thần sắc cổ quái thì liền lao giả thần sắc đ l i ê n tựa như trương trần nói cái gì vô cùng ấu trĩ lời nói đồng dạng trương trần nhữ nhữ mày chẳng lẽ hắn nói không đúng vạn võ cổ đế trần vạn cổ cười lắc đầu đại đế lại có một cái tên khác được xưng là đế tôn đế tôn cảnh cường giả thọ nguyên cơ hồ vô cùng vô thận thực lực thực hiện bay v ọ t chỉ bất quá đế tôn tại ta chỗ chân võ cổ vực tuy nhiên mạnh lại cũng không là mạnh nhất người thế giới đang ở là trung thiên thế giới mà ta chỗ chân võ cổ vực là so trung thiên thế giới muốn mạnh hơn đại thiên thế giới trương trần trấn kinh đại đế biệt xưng đồng thời đối với đại thiên thế giới lại có chút hiểu rõ quả nhiên cùng hắn đoán một dạng có tiểu thiên thế giới tự nhiên cũng có trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới trần vạn cổ hơi hơi d ạ n bước khẽ cười nói đại thiên thế giới có thể sinh ra đại đế phía trên thiên đế cùng cổ đế truyền thuyết còn có so đại thiên thế giới to lớn hơn vĩnh hằng trần giới chỉ bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính là đại đế cũng chính là đế tôn phía trên là thiên đế thiên đế phía trên mới là cổ đế t r ư ơ n g trần rốt cục có thể minh bạch vừa mới vạn võ cổ đế trần vạn cổ cùng l a o giả vì cái gì lộ ra biểu tình cổ cái trần vạn cổ so đại đế cảnh giới cao hơn dòng g ã hai cái đại cảnh giới không cổ cái mới là lạ chương trần không nghĩ tới cái này vạn võ cổ đế vậy mà như thế mạnh cho dù là tại đại thiên thế giới bên trong cũng là thứ nhất cường giả đứng đầu t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bắc minh đạo vực bên trong lưu truyền vĩnh hằng đ h ế giới những cái kêu bắc minh đạo vực đại đế tiến về địa phương cái này vĩnh hằng đ h ế giới có phải hay không cùng chân võ cổ vực một dạng đều là đại thiên thế giới t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào trần vạn cổ trên thân trầm giọng nói t i ê n bối n g ư ơ i biết vĩnh hằng đ h ế giới a nói chuyện đồng thời t r ư ơ n g trần nhìn chòng chọc vào trần vạn cổ trần vạn cổ hơi xứng sở lập tức n h ũ n mày vĩnh hằng t h giới cùng ta chỗ chân võ cổ vực đều là đại thiên thế giới thực lực cường đại n g ư ơ i c h ỗ ở thế g i ớ i thượng vị đại tiên h thế giới cổ h vĩnh ẳ n g lẽ lại là vĩnh hàng đế cựu t r ả i chương chín mươi h u t r ạ m ư ơ 2 33 đại tiên h thế giới cổ đế cựu t r ạ m t r ư ơ n g trần hơi hơi trầm âm nhẹ gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bởi vì chúng ta bắc minh đạo vực từng sinh ra đại đế về sau đều phá toái hư không đi đến vĩnh hằng đ ế giới t r â n vạn cổ tán thưởng một tiếng vĩnh hằng đế giới đó là một cái có chút cường đại đại thiên thế giới cho dù là tại ba cái đại thiên thế giới bên trong cũng là bài danh mười vị trí đầu hàng ngũ tổng thể thực lực cùng ta chân võ cổ vực không kém là bao nhiêu t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ ba mươi ba cái đại thiên thế giới ý của tiền bối là nói đại thiên thế giới hết thể có ba mươi ba cái nghe vậy trần vạn cổ cười gật đầu đúng vậy đại thiên thế giới hết thể có ba mươi ba cái mà mỗi cái đại thiên thế giới phía dưới lại có số lượng khác biệt trung thiên thế giới bình thường tới nói cho dù là yếu nhất đại thiên thế giới cũng bao gồm năm mươi hai cái trung thiên thế giới đến mức tiểu thiên thế giới đó chính là các người trung thiên thế giới nói tới tiểu thế giới loại này tiểu thiên thế giới chuẩn đế cường giả liền có thể sáng tạo tính không được cái gì tất cả thế giới lại được gọi chung là chư thiên v ă giới t r ư ơ n g trần có chút t r ầ mặc m hắn chưa từng có nghĩ tới cái này thế giới vậy mà như thế rộng lớn vốn là hắn coi là bắc minh đạo vực liền đã vô cùng to lớn hiện tại xem ra bắc minh đạo vực chẳng qua là một cái đại thiên thế giới phía dưới bên trong một cái trung thiên thế giới mà thôi cùng bắc minh đạo vực một dạng trung thiên thế giới còn không biết có bao nhiêu trừ thiên v à giới con đường của hắn bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi k hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh tiền bối ngươi vừa mới nói ngươi có ba cái mạnh nhất một cái thần thông mạnh nhất một cái nục thân mạnh nhất một cái thần hồn mạnh nhất ta muốn hỏi một chút tiền bối như lời ngươi nói cái này mạnh nhất truyền thừa về sau có thể tu luyện tới cái gì tầm thứ vạn võ cổ đế trần vạn cổ không ngoài dự liệu cười cười đã sớm đoán được ngươi sẽ hỏi vấn đề này ngươi yên tâm chính là truyền thừa của ta mặc kệ là cái nào đều có thể sử dụng đến cổ đế cảnh giới các ngươi trung thiên thế giới trí tôn thánh pháp trí tôn thần thông trên thực tế cũng là đế phẩm công pháp và thần thông tại cái này phía trên còn có thiên đế thánh pháp cùng cổ đế thánh pháp truyền thừa của ta đều là cổ đế thánh pháp chương trần đồng tử hơi hơi co g ụ c lại hắn tu luyện hồng mông tạo hóa kinh cùng hồng mông đoán hồn kinh còn có hồng mông luyện thể quyết đều là b ấ c minh đạo vực ghi chép bên trong tối cao phẩm cấp trí tôn thánh pháp đánh dấu thần thông hồng mông trạm thiên đ a o lá bài tẩy của hắn cũng là trí tôn thần thông phẩm cấp hiện tại vạn võ cổ đế nói cho hắn biết đó bất quá là đế phẩm đẳng cấp tại cái này phía trên còn có cao cấp hơn thiên đế cấp cùng cổ đế cấp không thể không nói chương trần nội tâm rất phức tạp chương trần đoán chừng cái này cùng hắn đánh dấu địa phương có quan hệ hắn hoang cổ trương gia cùng thái sơ thánh địa cũng chỉ là từng sinh ra đại đế cho nên ở bên trong đánh dấu đồ vật phẩm cấp cũng mỗi một loại đều là đế phẩm định phong cấp bậc chính là bởi vì như thế hắn mới có thể cảm giác được hắn đánh dấu công pháp và thần thông siêu việt bắc minh đạo v ư ợ t hết thệ công pháp và thần thông về sau chỉ chờ tới lúc hắn đi đến từng sinh ra thiên đế hoặc là cổ đế cường giả thế lực đánh dấu hẳn là có thể thu hoạch được đối ứng phẩm cấp công pháp và thần thông đến mức hiện tại tuyển lửa cái nào truyền thừa nha t r ư ơ n g trần n mầm đầu lên đối với trần vạn cổ hơi hơi c h ắ t tay tiền bối ta muốn lựa chọn thần thông truyền thừa trần vạn cổ hơi kinh ngạc hắn vốn là coi là chương trần chọn nhục thân truyền thừa bởi vì hắn có thể phát giác được chương trần nhục thân cường đại lại là không nghĩ tới chương trần sau cùng lựa chọn thần thông truyền thừa xác định lựa chọn thần thông truyền thừa một khi xác định liền không cách nào sửa đổi chương trần trịnh trọng gật đầu ta xác định hắn chỗ lấy lựa chọn thần thông truyền thừa là bởi vì thần thông mặc kệ là cái gì đều có thể một một dùng chỉ cần đủ mạnh là được tu luyện công pháp cùng luyện thể công pháp vậy thì không phải là có thể sử dụng là được ngoại trừ có thể sử dụng còn nhất định phải có thể cùng thể chất nguyên bộ hắn hồng nông hệ liệt công pháp đều là hệ thống đánh dấu đạt được, được tuy nhiên phẩm cấp chỉ có đế phẩm định phong nhưng là cùng hắn vô cùng phù hợp hoàn toàn có thể c h è o chống hắn tu luyện đến đại đế cảnh giới nếu như một khi thay đổi không cách nào cùng hồng mông bất d i ệ t thể nguyên bộ tu luyện không hài lòng cái k i a chính là lãng phí một cách vô ích một lần truyền thừa cơ hội dù sao hắn một ngày nào đó sẽ tiến về đại thiên thế giới đến lúc đó còn sầu không có cơ hội đánh dấu cổ đế cấp bậc công pháp trần vạn cổ lắc đầu đã ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy ta liền chuyển cho ngươi thần thông truyền thừa trong cơ thể ngươi có đao ý tồn tại muốn đến là tu luyện đao đạo vừa vặn ta cũng là tu luyện đao pháp cũng là không cần lo lắng biết được vô dụng lời còn chưa dứt trong suốt bộ dáng trần vạn cổ trợn buộc phát ra một Cảm giác đ ư ợ trong à chốc lát chương trần t có thể rõ ràng cảm giác được theo trần vạn cổ đầu ngón tay có một cỗ cực kỳ huyền diệu tin tức dòng nước lũ tràn vào đến trong đầu của hắn chương trần không kịp nghĩ nhiều liền hội khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm lộ lên vô cùng đau mang vô cùng huyền diệu đao phát tràn ngập hắn tất cả tâm thần loại cảm giác này khiến chương trần có chút si mê trong lúc mơ hồ tại chung quanh hắn có một cỗ đốn nộ khí tức hiện lên trần vạn cổ thu tay lại chỉ tán thưởng một tiếng không hổ là hồng m ô n g bất diệt thể phần này nộ tính muốn đến có thể rất nhanh cảm nộ hoàn thành nói đến đây trần vạn cổ đối với một bên lão giả tán thưởng gật đầu vô cực ngươi làm không tệ thế mà thật tìm được như thế yêu n g h i ệ t tạo hóa thể thiên tiêu như thế bản thể cũng có thể an tâm đi hoàn thành sự t ì n h không cần lo lắng truyền thừa đoạn tuyệt bị trần vạn cổ xưng là vô cực lão giả cung kính lắc đầu chủ nhân đây là ta phải làm ta ở cái này bí cảnh thế giới dừng lại quá lâu thời gian nhưng là hoàng thiên không phụ ta rốt c ụ c cảm giác được tạo hóa thể khí tức vội vàng chuyển rời đến nơi đây để hắn chủ động tiến vào tham gia khảo nghiệm chân v ạ n cổ lại lần nữa tán thưởng gật đầu không tệ không để cho hắn sinh ra lòng cảnh giác điểm này ngươi làm không tệ truyền thừa kết thúc về sau tiểu gia hỏa này rời đi ngươi liền đi chân võ cổ vực tìm bạn thể đi vô cực thần sắc kích động không thôi đa tạ chủ nhân chân v ạ n cổ không nói gì thêm mà chính là đem ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần phía trên chờ đợi chương trần truyền thừa kết thúc nửa canh giờ về sau chương trần mở hai mắt ra một cô cực hạn phong mang theo trong con mắt bay ra phong mang xẹt qua không gian làm đến không gian giống như vải rách đồng dạng bị xé nước đao ý b ả y thành hắn không nghĩ tới tại thu hoạch được truyền thừa đồng thời còn có thể lại tăng lên nữa đối đao ý cảm lộ lúc này ở trong thức hải của hắn có một thanh tỏa ra lấy phong mang chiến đao tây chiến đao này chính là trần vạn cổ thần thông truyền thừa cụ tượng hóa hiện tại tu vi của hắn không đủ chỉ có thể thu được trong đó t ổ n chữ một đạo truyền thừa thần thông c á i này cổ đế cựu c h ạ m là trần vạn cổ tại đột phá cổ đế cảnh giới về sau căn cứ tự thân đao đạo mà tự sáng tạo thần thông cùng hồng nông c h ạ m thiên đao một dạng một đao mạnh hơn một đao hắn hiện tại có thể xử x u ấ t trước mặt ba đao uy năng có thể so với trí tôn thần thông có cái này cổ đế cựu c h ạ m hắn công kích thủ đoạn lại lần nữa tăng lên đứng dậy chương trần đối với nhìn chăm chú lên chính mình trần vạn cổ cung kính chắt tay đa tạ tiền bối ban cho pháp trần vạn cổ khẽ lắc đầu hài lòng từng cái cười không tệ có thể nhanh như vậy tiêu hóa thiên tư của ngươi đã vượt qua ta lúc ấy không biết bao nhiêu nỗ lực tu luyện đợi đến n g ư ơ i đã đến chân võ cổ vực ta lại chuyển cho n g ư ơ i ta cái khác truyền thừa chỗ này truyền thừa có hạn chế chỉ có thể truyền thừa một lần một lần về sau ta liền sẽ tiêu tán chương trần có chút s â u não tuy nhiên trước mắt trần vạn cổ chỉ là hư ảnh nhưng dù sao vì chính mình giải hoặc rất nhiều vừa mới còn đem chính mình thần thông truyền thừa toàn bộ cho hắn lập tức liền muốn tiêu tán chương trần có chút không m u ố n t r ầ n vạn cổ nhẹ nhẹ cười cười có thể nhìn đến n g ư ơ i như thế yêu n g h i ệ t truyền thừa giả ta rất vui mừng tiếng nói vừa ra trong suốt trần vạn cổ lại lần nữa biến mất tại pho tượng bên trong chỉ bất quá lần này trương trần không còn có theo trong pho tượng cảm giác được loại kia khó mà nói do cảm giác áp bách vô cực đối với trương trần hơi hơi chắp tay truyền thư đã kết thúc còn mời tiểu hữu rời đi thôi trương trần theo pho tượng phía trên thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu đối với vô cực chắp tay về sau quay người rời đi vô cực đưa mắt nhìn trương trần bóng lưng rời đi bóng người chậm rãi tán đi ra vô cực điện trương trần phun ra một ngụm trọc khí lần này tại vô cực điện bên trong thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn có thể nói lần này tiến vào bí cảnh hắn đã thu được muốn lấy được hết thạy chỉ là t r ư ơ n g trần hơi nghi hoặc một chút chính là vì cái gì loại này chuyển thừa sẽ xuất hiện tại bí cảnh lối vào theo bản năng t r ư ơ n g trần n g n g đầu nhìn về phía đại điện bảng hiệu một giây sau t r ư ơ n g trần núi mày trước đó hắn nhớ rõ ràng tòa đại điện này gọi là vô cực điện nhưng là hiện tại làm sao biến thành dưỡng tâm điện do dự một chút t r ư ơ n g trần một lần nữa đẩy ra cửa điện chỉ bất quá lần này đập vào mi mắt không phải quen thuộc trắng cảnh mà chính là một chỗ hoang phế ao nước vô cực điện không thấy chương trần chân mày miễu trạc hơn chẳng lẽ lại là ta thu được truyền thừa vô cực điện chính mình rời đi thế nhưng là vô cực điện không phải một ngôi đại điện sao làm sao chính mình rời đi đông nhiên t r ư ơ n g trần nghĩ đến lao giả kia trước đó hắn thì suy đoán lao giả không phải bình thường sinh linh không phải vậy không có khả năng tồn tại 2300 vạn năm hiện tại t r ư ơ n g trần r ố t có biết lao giả kia hoàn toàn chính xác không phải bình thường sinh linh hắn là khí linh vô cực điện khí linh trần vạn cổ đã biến mất duy nhất có thể mang theo vô cực điện rời đi chỉ có lao giả kia cũng chỉ có lao giả là khí linh lời giải thích này mới có thể nói rõ hết thảy thực lực cường đại khí linh có thể còn sống hai n vạn năm tựa hồ cũng có thể hiểu chương trần bất đắc dĩ lắc đầu thôi đã thu được nhiều như vậy cơ duyên cũng cũng không cần phải nghiên cứu kỹ lúc này một đạo kinh ngạc thanh âm theo trương trần sau lưng văng lên thân tử điện hạ ngươi tại sao lại ở chỗ này trương trần q u a y người nhìn đến trương sở một mặt buồn bực nhìn lấy chính mình trương sở tộc hình thế nào trương sở đi vào trương trần phụ cận vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại thân tử điện hạ ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi làm sao hiển thánh cảnh đ ỉ n h phong bởi vì quá mức c h â n kinh đường đường thánh vương cảnh cường giả trực tiếp biến thành t à lăm trương sở là thật rất khiếp sợ Vừa mới nhìn đến trong ư Trương ơ n Trần còn không hiện Trần tăng lên tới hiện thánh cảnh đỉnh g tại xét, tu thế tới có chú h ý, vi xem mà p Trong lúc mơ hồ một cỗ vô cùng cảm giác g á p bách mạnh mẽ theo t r ư ơ n g trần thân bên trên t á n phát trương sợ thậm chí có chút hoài nghi t r ư ơ n g trần chỉ cần nguyện ý có thể tùy tiện đem hắn chém giết mấy canh giờ không thấy vì sao t r ư ơ n g trần thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy t r ư ơ n g trần đối với cái này cười cười ta tại những tòa đại điện này bên trong thu được một số cơ duyên đột phá một số làm sao chỉ có người ở chỗ này những người khác đâu trương sợ triệt để không nói một số cơ duyên đột phá một số vì sao ngài có thể nói đến như vậy nhẹ nhàng bơm c ơ a lúc này mới bao lâu thời gian thế mà theo chân nhân cảnh nhị trọng tăng lên tới hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong miễn cưỡng đệ xuống tâm lý phức tạp tâm tình trương sở chỉ chỉ ngoài điện bọn họ ở bên ngoài tìm thần tử điện hạ ngài chúng ta đã đem sở hữu đại điện dò xét qua cái này dưỡng tâm điện ta cũng tới hai lần đều không có phát hiện ngài thân ảnh thần tử điện hạ ngươi vừa mới ở đâu vì sao chúng ta tìm khắp cả đều không có tìm được ngươi chương nghe vậy lộ ra một vệ thiểu rõ muốn đến là hắn tiến vào vô cực điện thời điểm liền đã không ở cái này khu nhà bên trong t h vô cực điện rời đi hắn mới một lần nữa về đến nơi này loại thủ đoạn này thực hiện lên không khó nhưng hắn thế mà không có phát hiện mảy may p h ầ n này thực lực quả nhiên là khủng bố lắc đầu trương trần cười cười vừa mới ta vẫn luôn tại phụ cận đ o á n chừng các ngươi không thấy được đi đã đại điện đã thăm dò xong chúng ta liền đi bí cảnh địa phương khắc đi trương trần cũng không định đem vô cực điện sự tình báo cho trương sở bọn họ có quan hệ với đại thiên thế giới sự t ì n h hắn cần về đến gia tộc cáo chi cho tám tổ cùng cha mẹ loại chuyện này càng ít người biết càng tốt không phải vậy chuyện ra ngoài còn lại thế lực nhất định liên hợp lại làm khó dễ để hắn giao ra tiến về chân võ cổ vực bảo vận lúc này nhất định phải cẩn thận trương sở gãi đầu một cái là thế này phải không nhưng là không đúng bọn họ vừa mới rõ ràng đều dùng t h ầ n nhiệm rõ xét vẫn không có tìm tới trương trần tung tích không nghĩ ra trương sở nhìn đến đã đi xa trương trần lắc đầu vội vàng đuổi theo được rồi trương trần đã tìm được cũng không cần phải đi nghiên cứu kỹ đi qua tụ hợp trương trần lần nữa thấy được trương đạo thiên mấy người hỏi thăm phía dưới tại bên trong khu cung điện bọn họ đều thu được một số cơ duyên thực lực đều tăng lên một số chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực tăng lên vui vui mừng tâm tình khi nhìn đến trương trần thời điểm thì trong nháy mắt không có bọn họ chỉ là tại cùng một cái cảnh giới nhỏ bên trong đẩy vào một số thì không k ì m được vui mừng khá lắm t r ư ơ n g trần dứt khoát trực tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới cái này cao h ứ n g cái gì bọn họ cảnh giới nhỏ đều không có đột phá có cái gì thật là cao hứng t r ư ơ n g đạo thiên mấy cái người ánh mắt phức tạp l i ế n nhau rõ ràng thực lực bọn hắn tăng lên vì cái gì tâm lý như thế khó chút đấy d ư ợ c viên chỗ một số g i ò xét hết thiên kiêu đã chờ đợi ở đây t r ư ơ n g trần một đoàn người chạy đến thời điểm chỉ còn lại có hoa thiên chỗ hỗn độn thánh địa còn không có bóng người không ngoài dự liệu làm những thứ này tiên kiêu nhìn đến chương trần thời điểm toàn bộ đều kinh hại không thôi Đến biến là làm làm t thành thành thế thế nhìn ta, ta nhìn hoa á vô đạo đi vào chương trần phụ cận trong mắt vẫn mang theo kinh hãi chương trần đạo hữu ngươi cái này là làm sao làm được quá khó mà tin nổi trước đó thời điểm hắn chỉ là kiên kỵ trương trần tự hỏa bản thân thực lực đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp hiện tại t r ư ơ n g trần mang đến cho hắn một cảm giác lại là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chỉ là nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần thì cho hắn một loại cực hạn uy hiếp thật giống như t r ư ơ n g trần mới là t h i ê n kiêu bảng mười một hắn không phải bình thường t r ư ơ n g trần núi bay miệng đối với cung điện phương hướng như hữu tại bên trong khu cung điện tìm được một cái cơ duyên tiêu hóa về s a u đã đột phá cảm giác cũng không tệ lắm hoa vô đạo không nghi ngờ gì hắn thấy cũng chỉ có cơ duyên mới có thể làm đến chương trần như thế nhanh chóng đột phá hâm mộ nhìn lấy chương trần hoa vô đạo thở dài một tiếng người cái cơ duyên này s á t thực kinh người liên tiếp tăng lên mấy cái đại cảnh giới không nói căn cơ còn vô cùng vững chắc không có nửa phần p h ụ phiếm ta thì không đồng d ạ n g d o xét hơn mười cái cung điện lại chỉ là thu được một số đôi câu vài lời tu vi không có bất kỳ cái gì tiến thêm đôi câu vài lời t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ cái gì đôi câu vài lời hoa vô đạo liếc qua phía sau thiên tiêu tới gần t r ư ơ n g trần một số nói khẽ có quan hệ với cái này bí cảnh thế giới đôi câu vài lời ta nghĩ ta đã biết cái này bí cảnh thế giới hoàn hảo thời điểm tồn tại tông môn kêu cái gì chương trần thần sắc khẽ động bí cảnh thế giới đã từng chỗ tồn tại tôn g môn cái này bí cảnh thế giới đã từng tồn tại qua một cái tôn g môn đây là sự thật bởi vì cái này tôn g môn cũng là đắc tội vạn võ cổ đế bị vạn võ cổ đế tiêu diệt sau cùng thì liền tôn g môn tồn ở bí cảnh thế giới đều bị vạn võ cổ đế đóng gói mang đi chỉ là hắn vừa mới ngược lại là quên hỏi vạn võ cổ đế cái này cái tông môn kêu cái gì có thể có tư cách đi đắc tội vạn võ cổ đế còn có thể bị vạn võ cổ đế cất giữ bí cảnh thế giới cái này cái tông môn thực lực muốn đến bất phạm hiện tại có quan hệ với vạn võ cổ đế hết thể biết đến đón lấy hắn cần làm không l gần gần sai chính o là cái này bí cảnh đã từng chỗ tồn tại tông môn ta thăm dò những tòa đại điện kia cùng tàng thư các không sai bị lắm bên trong phần lớn sách cùng ngọc giản bên trong ta biết được cái này cái tông môn tên cùng thực lực nội tỉnh không chỉ như vậy cái này bí cảnh cơ duyên chỗ ta cũng theo trong ngọc giản biết được trương trần gương mặt thú vị biểu lộ dò ra thân n i ệ m ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này chẳng lẽ có ý nghĩ gì hay sao trương đạo thiên mấy người lẫn nhau ẩn ẩn có chút suy đoán chỉ bất quá đám bọn hắn không hiểu tại sao là bọn họ mà không phải người khác theo lý mà nói bọn họ trương gia thực lực ở chỗ này cũng không phải mạnh nhất hoa thiên chỗ hôn độn thánh địa không chỉ là có thiên tiêu bảng đệ nhất t ò a c h ấ n cũng là tại chỗ trong thế lực tiến vào bí cảnh lớn nhất nhiều thiên tiêu tồn tại hoa vô đạo cười cười trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chắc hẳn các ngươi đã biết ta ý đồ đến ta cũng không che giấu ta muốn cùng các ngươi kết minh cùng hoan cổ trương gia kết minh do xét cái này bí cảnh ta thương huyền thánh địa thực lực không đủ cần muốn trợ giúp của các ngươi các ngươi có thực lực mà ta có tin tức các ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g trần cũng không có trả lời ngay mà chính là cùng t r ư ơ n g đạo thiên mấy người liếc nhau một cái t r ư ơ n g đạo thiên hơi hơi trầm ngâm về sau nhẹ gật đầu chuyện này đối với bọn hắn không có cái gì chỗ xấu t r ư ơ n g sở bốn người cũng tại đi qua đơn giản suy nghĩ về sau trịnh trọng gật đầu có thể kết minh chỉ bất quá làm sao kết minh cái này còn cần thương lượng thấy thế t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt đối với hoa vô đạo cười cười trước lúc này ta muốn biết đạt được bảo vật về sau làm sao phân phối còn có ngươi vì cái gì tin tưởng ta như vậy nhóm tại lợi ích trước mặt sẽ không gây bất lợi cho ngươi hoa vô đạo nhìn thẳng trương trần ánh mắt cười cười bởi vì ta tin tưởng thần tử điện hạ ngươi ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy đến mức làm sao phân phối dựa theo nhân số đến là được ta thương huyền thánh đ i ệ u tăng thêm ta có hai người các ngươi có sáu người thu hoạch được bảo vật về sau làm chờ tỷ lệ tam phần đương nhiên nếu như là chuyển thừa loại hình cơ duyên không cần phân phối trương trần đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào trương trần hơi suy tư về sau xuề bàn tay ra hợp tác vui vẻ hoa vô đạo thấy thế ngần người n ê m thử tính rối ra tay nắm chặt lại hợp tác vui vẻ đây là cái gì mới là hợp tác thủ thế khi sâu một hơi hoa vô đạo tiếp tục nói đến đón lấy chúng ta liền cần tách rời đại bộ đội không phải vậy sẽ chỉ vô cớ làm lợi người khác nói đến đây hoa vô đạo đối với trương trần cười cười vấn đề này liền từ trương trần đạo hưu đến giải quyết đi hoa cổ trương ra nói chuyện phân lượng càng đ ầ y một số trương trần khẽ gật đầu yên tâm đi đợi đến hoa thiên bọn họ đi ra ta sẽ đưa ra chia ra hành động ta muốn sát xuất lớn cái khác thiên tiêu sẽ không cự tuyệt dù sao cái này bí cảnh thế giới to đến l ạ thường đến đón lấy trương trần lại cùng hoa vô đạo nói một chút chi tiết tính vấn đề thương lượng xong về sau liền một lần nữa trở lại đại bộ đội bên trong thằng đến sau cùng hoa vô đạo đều không có nói bất luận cái gì có quan hệ tông môn sự tình dùng hắn lại nói rời đi đại bộ đội về sau hắn tự nhiên sẽ cáo chi đối với cái này trương trần cũng có thể hiểu được dù sao đây là hoa vô đạo cùng bọn hắn hợp tác g á t chủ bái cáo chi quá nhiều trung quy không có cảm giác an toàn trở lại đại bộ đội về sau hoa vô đạo mang theo một cái khác tên là linh lung thương huyền thánh địa thiên tiêu dung nhập và hoàng cổ trương gia trong đội ngũ linh lung thiên tiêu bảng bài danh bốn mươi chín cũng là hoa vô đạo đạo lữ thoạt nhìn là một cái dung mạo xuất trần rất dịu dàng nữ tử đối với đây hết thảy còn lại thiên k i ê u đều lộ ra vẻ đắm chiêu vừa mới hoa vô đạo khẳng định cùng trương trần đã nói những gì không phải vậy thương huyền thánh địa đội ngũ không có khả năng vô duyên vô cơ dung nhập hoang cổ trương gia trong đội ngũ chỉ bất quá đối với những thứ này thiên k i ê u nhóm cũng không có quá mức để ý trên thực tế bọn họ trong bóng tối cũng đều đã kết m i n h chỉ là không có hoang cổ trương gia cùng thương huyền thánh địa như thế trắng trận m à thôi hoàng thiên họ cùng ngao tranh trầm mặc không nói chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thánh địa vị trí dựa theo thời gian hoa thiên bọn họ h một đạo mang theo xin lỗi thanh âm từ đằng xa vang lên các vị xin lỗi để cho các ngươi đợi lâu ngẫu nhiên có tâm đắc chậm c h ễ một chút thời gian bất quá cẩn thận nghe liền có thể nghe được trong thanh âm này ngoại trừ xin lỗi bên ngoài còn có khoe khoang chỉ thấy hoa thiên mang theo một đám hôn đồn thánh địa thiên kiêu từ đằng xa đi tới ngẫu nhiên có tâm đắc nghe được cái từ ngữ này tại chỗ thiên kiêu thần sắc đều là ngưng tụ hoa thiên vốn là tại chỗ mạnh nhất hiện tại lại tăng lên một số thực lực chẳng phải là tranh lệch càng lúc càng lớn hoa thiên đi tới gần trên mặt không có nửa phần xin lỗi tri sắc có chỉ có vô cùng vui mừng hắn cảm giác thu vi của hắn lại sắp đột phá đến lúc đó chỉ cần vừa đột phá tại côn bằng h ư hắn thì là chân chính không người là đối thủ cho dù là hoàng thiên họa cùng ngao tranh cùng một chỗ liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn đúng lúc này hoa thiên chú ý tới trương trần tu vi trên mặt vui mừng trong nháy mắt tắn đi không thể tin lên tiếng h i ể n thánh cảnh đ ỉ n h phong chương chín mươi lăm một đao xe trời chương chín mươi lăm một đao xe trời cái này sao có thể hoa thiên tâm lý hiện ra cùng vừa mới trung thiên tiêu đồng dạng nghĩ h o ặ mấy canh giờ thì theo chân nhân cảnh n h ị trọng đình phong tăng lên tới hiện thánh cảnh đình phong tuy nhiên đều là đ ỉ n h phong nhưng là cái này t r ê n h lệch quá xa hoa thiên cảm giác mình vừa mới tăng lên thực lực cùng chương trần tăng lên so sánh quả thực thành một đồng c ư ớ c tăng lên một điểm thi đắc chí chương trần lại là không có nửa phần vui mừng thật giống như đương nhiên đồng dạng tăng thêm cái kêu màu tím hỏa diễm chương trần cho uy hiếp của hắn lớn hơn nghĩ tới đây hoa thiên sắc mặt có chút khó coi chương trần nhữ mày nghiêng liếc qua hoa thiên làm sao không có khả năng ngươi không phải đều thấy được sao đường đường thiên tiêu bảng đệ nhất làm sao có thể nói ra như thế ngu xuẩn về sau ra ngoài đường nói ngươi là thiên tiêu bảng đệ nhất không muốn kéo thấp thiên tiêu bảng tổng thể hải quy bốn phía thiên kiêu nghe vậy cũng nhịn không được lộ ra nụ cười dám như thế cùng hoa thiên nói chuyện giống như cũng chỉ có trương trần đi trước đó trương trần cũng đã nói như vậy bất quá kỳ quái là hoa thiên sau cùng cũng không có lựa chọn xuất thủ hoa thiên thần sắc một buồn b ự c cái gì kéo thấp thiên kiêu bảng tổng thể hải quy thế mà như thế trắng trận nói hắn ngu hắn hoa thiên thế nhưng là thiên kiêu là yêu nhiệt g là bác minh đạo vực cái này đệ nhất mạnh nhất yêu nhiệt g cũng là có thể nói hắn như vậy giờ k h ắ c này hoa thiên nghĩ đến trước đó trương trần đối với hắn nói đủ loại lời nói nguyên bản thì góp nhặt nộ khí tăng thêm hiện tại dây dẫn nổ trực tiếp thì nổ hoa thiên quanh thân bạc linh lực màu xám hiện lên trong con mắt mang theo cực hạ n phẫn nộ trương trần người m u ố n chết lời còn chưa dứt một trưởng r ò ra đối với trương trần phương hướng trùng điệp rơi xuống che trời đại thủ ấn tiếp theo một cái trước mắt một cái g i ả thiên tế nhật bản tay n g ư n g tụ đem trương trần đỉnh đầu bầu trời toàn bộ che chắn trên bàn tay vân tay rõ ràng dày đặc giống như chân chính bàn tay một cố cường đại trấn áp chi lực hạ xuống hạn chế trương trần hành động thấy cảnh này tại chỗ thiên tiêu thần sắt trong nháy mắt t h liễm rốt cục nhịn không được động thủ sao Đối mặt hoa thiên nén giận một kích, tu kích, giận nén vô i nhiều tăng trường trần sẽ làm sao ngăn cản. Hoa về sau v sẽ sao làm đạo cùng chương đạo thiên bọn người do dự một chút khẽ gật đầu chương trần tu vi tăng nhiều hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản được cái này trưởng ấn thực sự không được bọn họ lại ra tay cũng không mượn lúc này trưởng ấn đã triệt để ngưng tụ nhanh chóng hướng phía dưới nện xuống hoa thiên một mặt thoải mái nhìn n g ư ơ i cái này tiểu tử cồn g vọng làm sao đón lấy ta che trời đại thủ ấn mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng đối phó với một cái chỉ là hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong đầy đủ thực lực tăng lên thì đã có sao vẫn như c ũ không phải ta hoa thiên đối thủ ta hoa thiên là bắc minh đạo vực cái này để nhất mạnh nhất yêu nghiệt cho dù là tạo hóa thể cũng phải bị ta chấn áp tại hoa trời sau lưng đông đảo hỗn độn thánh địa thiên kiều gương mặt sùng tính thần tử điện hạ vẫn như c ũ cường đại như thế đúng lúc này một c u c ự c hạn phong mang bỗng nhiên theo trưởng ấn phía dưới phát giác được c ố này phong mang tại chỗ chỗ có thiên tiêu thần sắc đều là ngưng tụ đ â y là đao ý vẫn là đã đạt tới bảy thành đao ý trường ấn phía dưới t r ư ơ n g trần d o xét xuất thủ trưởng một thanh chiến đao xuất hiện tại trong tay chiến đao vừa mới xuất hiện một c ố đế uy liền mãnh liệt mà hiện lên cực đạo đ ế binh phong thiên nhận đánh dấu về sau một mực không có cơ hội sử dụng hiện tại cũng là thời điểm để nó đi ra hít thở không khí đao ý tràn vào phong thiên nhận t r ư ơ n g trần ngầm đầu đối với đỉnh đầu che chở đại thủ ấn chém ra một đao hồng ngông t r ả n thiên đao thứ ba đao một đao chúng sinh kêu gen ông linh lực màu tím cùng phong mang đao ý ngưng kết ra một thanh màu tím chiến đao màu tím chiến đao theo phong thiên nhận huy động thẳng tiến không lùi theo che trời đại thủ ấ n phía dưới xa qua phấp v ẩ y phấp v ẩ y nguyên bản già thiên tế nhật đem chọn cái bầu trời đều che chắn che trời đại thủ ấ n tại màu tím chiến dưới đao phá vỡ một cái lô thủng to lớn trời rách ra kinh k h ủ n g phong mang theo màu tím chiến đao bên trong nở rộ mà ra, à tùy ý phá hư che chở đại thủ ấ n và n h một đạo nước toác âm thanh văng lên che chở đại thủ ấ n triệt để tắn đi mà màu tím chiến đao thế đi không giảm đối với xa xa hoa thi trương trần cầm trong tay phong thiên nhận khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt một đ a o này vi lực đã đạt đến thánh vương cảnh cựu trọng nguyên bản chiến lực chỉ có thánh vương cảnh bắt trọng hắn tại cực đạo đế binh phong thiên nhận ra chỉ xuống chiến lực trực tiếp vượt qua bắt trọng đạt đến cựu trọng nhìn lấy đối với mình rơi xuống màu tím chiến đao hoa thiên nụ cười trên mặt trì trệ mang theo nhẹ nhẹ h o à n g hốt có điều rất nhanh hoa thiên thì bỗng nhiên lắc đầu lấy lại tinh thần không kịp nghĩ nhiều nam trưởng vì quyền chủng địa vung ra tuyệt phẩm thần thông bắt h o quyền v ảnh một đạo màu s á n bạc quyền ảnh theo năm đấm bên trong bay ra cùng màu tím chiến đao đụng vào nhau. Một quyền này, hoa trời đã xử suất toàn lực dưới một quyền này màu tím chiến đao từng khúc n ứ t toát cùng màu sáng bạc quyền ảnh cùng nhau tiêu tán tuy nhiên chặn màu tím chiến đao nhưng hoa thiên sắc mặt lại là khó coi vô cùng vốn là hắn đ ố i trương trần sử xuất hạ mã huy sau cùng lại là hắn ăn quả đắng hắn che trời đại thủ lớn thế mà bị trương trần cho chém phá không chỉ là như thế vừa mới một đao kia cũng có chút quỷ dị thế mà làm cho tâm thần hoảng hốt một cái trước mắt nếu như không phải phản ứng kịp thời liền bị một đao kia chém ở trên người bốn phía thiên tiêu xem trò vui biểu lộ đã biến mất trên mặt chỉ còn lại có nồng đậm kinh sợ t r ư ơ n g trần tu vi tăng lên bọn họ biết t r ư ơ n g trần thực lực mạnh lên nhưng là không nghĩ tới mạnh đến mức như thế không hợp t h ó i thưởng hoàng thiên hỏa đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào t r ư ơ n g trần tựa như muốn đem t r ư ơ n g trần xem thấu trước đó nàng liền biết t r ư ơ n g trần không đơn giản bất quá vậy cũng chỉ là bởi vì cái k i a màu tím hỏa diễm hiện tại màu tím hỏa diễm còn không có sử dụng thế mà liền có thể cùng hoa thiên đối lên một kích hiện tại t r ư ơ n g trần chỉ sợ không cần màu tím hỏa diễm chiến l ự c cũng đã siêu việt thiên kêu bảng hai mươi vị ngao tranh cùng mạch thiên trần lướp nhau dư trấn chưa tiêu gia hòa này quá biến thái bạch tranh lặng lẽ lui về sau một chút kho chẳng những bị trương trần nhìn đến nếu như truy cứu trước đó phiêu tuyết thành sự tình hắn chấp cánh khó thoát đường đường thiên tiêu bảng đệ nhất thì cái này một đạo mang theo khiêu khích lâm thanh v a n g lên đem chúng thiên tiêu tâm thần kéo về chỗ có thiên tiêu sau khi hết khiếp sợ đều phức tạp nhìn lấy trương trần một đạo kia bọn họ tuyệt đại đa số người đều không tiếp nổi trương đạo tiên h cùng hoa vô đạo cũng là gương mặt k i n h sợ bất quá bọn hắn không chỉ là c h ấ n kinh tại trương trần thực lực còn có trương trần trong t a y chiến nào c ự đạo đế binh lại là cực đạo đế binh cái khác thiên tiêu khả năng không có chú ý tới nhưng là khoảng cách t r ư ơ n g trần gần nhất bọn họ lại là nhìn đến rõ rõ ràng ràng t r ư ơ n g trần trong tay nắm bắt cũng là một thanh cực đạo đế binh t r ư ơ n g đạo thiên mấy người hơi nghi hoặc một chút bọn họ t r ư ơ n g ra khi nào lại có một thanh cực đạo đế binh vẫn là cùng t r ư ơ n g trần vô cùng phù hợp chiến đao kéo kẹt kéo kẹt hoa thiên nắm đấm xếp chặt phát ra từng đợt tiếng vang bất quá đón lấy ta một k í c h mà thôi cản rỡ cái gì đ ô n g nhiên hoa thiên thần sắc cứng lại đồng tử đ ỗ n g nhiên co g ụ c lại kinh hô một tiếng cực đạo đế binh hắn lúc này mới chú ý tới chương trần trong tay chiến đao lại là cực đạo đế binh cái tiêu kinh khủng đ tiếng nói vừa ra bốn phía thiên tiêu liền nội vàng đem ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần trong tay tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chỗ có thiên tiêu đều manh liệt mà lui lại một bước thật là cực đạo đế binh cái này sao có thể một cái hiện thánh cảnh đ ì n h phong thế mà lại có cực đạo đế binh phải biết cho dù là một số thánh địa đều không có cực đạo đế binh a t r ư ơ n g trần nhữ m ả y lúc này mới nhìn đến xem ra ngươi không chỉ là ai quý thấp ánh mắt còn mù. nếu như không phục muốn muốn tiếp tục ta phụng đổi tới cùng chương chín mươi sáu chương trần diệu kế chương chín mươi sáu chương trần diệu kế hoa thiên biến sắc thì muốn lại lần nữa ra tay chỉ bất quá nhìn đến t r ư ơ n g trần trong tay cực đạo đế binh về sau lại lộ ra vẻ kiên g rẻ t r ư ơ n g trần tu vi tăng nhiều lại có cực đạo đế binh tương trợ hắn muốn đánh bại trừ phi không hề cố kỵ toàn lực nhất chiến nhưng là nơi này hắn không thể không hề cố kỵ toàn lực nhất chiến cái này bí cảnh thế giới không có linh lực tồn tại nếu như cùng t r ư ơ n g trần chiến đấu tiêu hao q u á lớn hoa thiên vô cùng tin tưởng cái khác thiên kiêu sẽ không bỏ qua nhằm vào hắn cái này thiên tiêu bảng đệ nhất cơ hội hiện tại không nên khai chiến sắc mặt thay đổi liên tục hoa thiên lạnh hừ một tiếng hoang cổ trương gia ẩn tàng quả nhiên là sâu thế mà còn có kiện thứ hai cực đạo đế binh xem ở cực đạo đế binh trên mặt mũi hôm nay thì tạm thời bông u thang ư ơ i nói xong hoa thiên vung tay lên một cái hướng về một phương hướng bay đi hôn đồn thánh địa thiên kiêu theo ta đi tiếp xuống bí cảnh chuyến đi ta nhìn vẫn là không muốn tụ tập ở cùng một chỗ còn lại hôn đồn thánh địa thiên kiêu thấy thế vội vàng đ u ổ i theo hoàng thiên họa cùng ngao tranh chờ thiên kiêu nhịn không được hai mặt nhìn nhau hoa thiên trực tiếp đi bất quá cũng không có thiên kiêu mở miệng giữ lại hoa thiên hoàn toàn chính xác tiếp xuống bí cảnh chuyến đi xác thực không cần thiết lại tụ họp tập hợp ở cùng một chỗ tìm tới cơ duyên gì chi địa phân phối cũng không tốt phân phối t r ư ơ n g trần thu hồi ánh mắt đối với hoa vô đạo cười cười hoa vô đạo lấy lại tinh thần thần sắc có chút kinh dị hắn hiểu được t r ư ơ n g trần vừa mới tại sao muốn đi khiêu khích hoa thiên chỗ lấy đi khiêu khích hoa thiên liền để cho hoa thiên đến lái phân tán hành động cái miệng này kể từ đó bọn họ chẳng những không có bại lộ biết bí cảnh thế giới bí mật khả năng còn có thể chúng tiên kêu trước mặt lập y chỉ bất quá cái này cách làm đoán chừng cũng chỉ có chương trần có thể nghĩ đến cùng thực hiện hoa vô đạo tự hỏi hắn có dám đi chọc giận hoa thiên hoa thiên nếu như toàn lực bạo phát hắn nhất định bị trọng thương thậm chí bị chém giết t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận một lần nữa trở lại bên trong đan đ i ể n tôn dưỡng tiến lên một bước đối với t r u n g thiên k ê u mỉm cười hoa thiên đánh vỡ quy tắc chính mình rời đi mà lại ta nhìn các vị tốt giống cũng có ý nghĩ này không bằng dạng này chúng ta kế tiếp còn là chia ra hành động đi có thể thu hoạch được cái gì thì nhìn chính mình tạo hóa nói đến đây t r ư ơ n g trần lại nhú v a i đương nhiên các vị đã phát qua thiên đạo lời thề ở sau đó thăm dò bên trong nếu như các vị tại thu hoạch được cơ duyên thời điểm vừa tốt bị ta nhìn thấy mà các người cái cơ duyên này lại trùng hợp là ta m u ố n ta có quyền lợi sử dụng đặc quyền thu lấy cơ duyên điểm này ta muốn các vị không nên quên tiếng nói vừa ra chúng tiên h t i ê u sắc mặt biến đến có chút trở nên tế nhị bọn họ lúc này mới nhớ tới chương trần có ba lần ưu tiên lựa chọn đặc quyền liếc mắt nhìn nhau đều là hít sâu m ộ t hơi chỉ là hy vọng tiếp sau đó không muốn vận khí không tốt đụng phải chương trần đi lúc này hoàng tiên họa vũ mị cười một tiếng chương trần đạo hữu thực lực thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta lại có thể khiến hoa thiên kiên kỵ đến chỉ dám nói h u n ác điểm này cho dù là ta cũng làm không được bất quá trương trần đạo h ư u nói không sai kế tiếp còn là chia ra hành động đi ta phượng hoàng nhất tộc không có có dị nghị khẳng định trương trần đề nghị lại là chỉ miệng không đề cập tới đặc quyền sự tình nao g tranh cười cười cũng là khẽ gật đầu vậy liền chia ra hành động ta long tộc cũng không có gì nghị mạch thiên trần cùng chính mình thiên tiêu liếc nhau về sau trầm giọng nói ta mạch ra cũng đồng ý trương trần thực lực lệnh hắn có áp lực lớn tăng thêm trương đạo tiên h hoang cổ trương ra thực lực trong lúc mơ hồ đã cùng hôn đồn thánh địa ngang hàng lại cùng một chỗ hành động bọn họ có thể lấy được nhất định sẽ ít đi rất nhiều cùng cùng một chỗ bị khinh bị chẳng bằng tách ra hành động hoa vô đạo dơ bàn tay lên cất cao giọng nói ta thương huyền thánh điệu tán thành còn lại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau các đại lão đều đáp ứng bọn họ còn có thể có ý kiến gì mà lại bọn họ cũng có chia ra hành động ý nghĩ này nếu như vận khí tốt tìm tới một chỗ cơ duyên t r i điệu không thể nói được liền có thể có thời cũng tỉ như t r ư ơ n g trần thu hoạch được cơ duyên trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới tu vi ta bạch hổ nhất tộc tán thành không có có dị nghị tán thành t r ư ơ n g trần nghe được bốn phía đồng ý âm thanh hơi hơi chắc tay như thế chúng ta chương ra liền đi trước một bước nói xong liền tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng rời đi t cười cười, cùng lúc đó bí cảnh bên ngoài vô số thiên tiêu cơ hồ là đồng thời tại chùm sáng màu đen phía dưới rừng thân ảnh nhìn lấy chùm sáng trước đó vị kia vị quen thuộc thiên tiêu bóng người thần sắc cứng lại hôn đồn thánh địa thiên k i ê u long tộc thiên tiêu phượng hoàng nhất tộc thiên k i ê u hoàng cổ trương gia thiên tiêu hoàng cổ mạch gia thiên k i ê u nơi này thế mà hội tụ nhiều như vậy thế lực thiên tiêu bảng thiên tiêu càng quan trọng chính là những thứ này thiên tiêu thế mà tại lẫn nhau liên hợp đem chùm sáng màu đen bảo hộ ở tận cùng bên trong nhất đông đảo thiên tiêu bên trong một tên dáng người yêu nhiều nữ tử đi ra băng lanh thanh âm vang lên theo cơ duyên tri địa hàng thế các ngươi đây là ý gì là muốn ngăn cản ta a nữ tử âm thanh vang lên bốn phía thiên tiêu thần sắc đều là r u lên thiên tiêu bảng thứ sáu băng vân tiên h cung yêu nghiệt ý nghĩa tuyết nhi chương chín mươi bảy dương cung bạc kiếm ngang nhiên xuất thủ chương chín mươi bảy dương cung bạc kiếm ngang nhiên xuất thủ ý di tuyết nhi một bộ màu làm váy dài quanh thân băng lãnh chi khí quân quanh tuyệt mỹ mặt trứng phía trên đều là lạnh lùng ở sau lưng nàng còn có bốn vị băng vân tiên cung tuyệt sắc thiên kiêu đứng lặng l ạ n phụ trách thủ hộ bí cảnh cửa vào thiên kiêu nhóm nhìn đến ý dĩa tuyết nhi nhịn không được đau cả đầu vị này thực lực tuy nhiên so thiên kiêu bảng trước năm tồn tại hơi yếu một ít nhưng cũng là nắm giữ thánh vương cảnh cựu trọng hậu kỳ thực lực muốn ngăn trở nàng có một ít khó khăn hôn đồn thánh địa thiên kiêu bên trong một vị thiên kiêu bảng hơn tám mươi tên nam tử khôi ngô kiên chỉ đối ý, ý tuyết nhi chắp tay hành lễ ý d ĩ đạo hữu chúng ta phụng chính mình thân tử thánh ta hôn đ ộ n thánh địa thần tử hoa thiên phượng hoàng nhất tộc hoàng thiên hoạ long tộc nao tranh còn có hoàng cổ trương gia trương đạo thiên cùng mạch ra mạch thiên trần bây giờ bọn họ đều tại bí cảnh bên trong ý ý ả đạo h ư u đi vào sợ rằng sẽ lọt vào bọn họ thù địch tại nam tử khôi ngô bên cạnh từng vị hôn đ ộ n thánh địa thiên kiêu bản g cường giả cảnh giác nhìn chăm chú lên ý ý ả tuyết nhi ý ý tuyết nhi tuy nhiên dung mạo t u y ệ t mỹ là hiếm có mỹ nhân nhưng là bọn họ rất rõ ràng cái này băng mỹ nhân dết lên người đến thế nhưng là không có chút nào m ậ mờ tiếng nói vừa ra bao quát ý ý tuyết nhi ở bên trong chỗ có thiên k ê u thần sắc đ thiên tiêu bảng trước năm thế mà sớm liền tiến vào cái cơ duyên này chi địa bên trong chẳng lẽ cái cơ duyên này chi địa cũng là bọn họ mở ra lấy lại tinh thần ý lý tuyết nhi sắc mặt có chút khó coi người đây là tại dùng bọn họ uy hiếp ta nàng thực lực so cái t i a năm vị hơi yếu nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình lời nói này không khác nào tại tiến công kiêu ngạo của nàng nam tử khôi ngô vội vàng khoác tay không dám không dám ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi ý lý đạo hữu không nên hiểu lầm ý lý tuyết nhi sắc mặt biến ảo không ngừng nàng có năm chắc đánh vỡ những thứ này thiên tiêu phòng thủ tiến vào bí cảnh bên trong nhưng nàng cũng có lo lắng chính như nam tử khôi ngô nói tới nàng tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ bị n h ầ m vào chỉ là nàng không nghĩ ra làm sao bọn giá hỏa này sớm ngay ở chỗ này tụ tập theo lý mà nói không có khả năng nhanh hơn nàng đến mới đúng đ ỗ n g nhiên y tuyết nhi tuyệt mỹ mặt chứng phía trên lộ ra một vệ kinh sợ nàng chợt nhớ tới tại mấy trăm năm trước nàng đang lúc bế quan tu luyện khi đó nàng còn không phải thiên tiêu bảng thứ sáu chỉ là vừa mới tiến vào thiên tiêu bảng vị trí cuối tại nàng bế quan trong lúc đó lúc ấy chỉ là thiên tiêu bảng hơn tám trăm tên hoa thiên cùng một đám thiên tiêu ra ngoài thăm dò muốn gọi nàng cùng một chỗ chỉ bất quá khi đó nàng lập tức liền muốn đột phá tu vi thì cự tuyệt về sau hoa thiên bọn họ thăm dò trở về thì biến đến thần thần bì bí nàng hỏi tất cả mọi người đều là cười không nói cái gì cũng không nói mấy trăm năm thời gian trôi qua hoa trời đã là thiên kiêu bảng đệ nhất nàng cũng là thiên kiêu bảng thứ sáu hiện tại n h ớ tới cái cơ duyên này chi địa có phải hay không lúc ấy bọn họ kết bạn ra đi lịch luyện thời điểm phát hiện khi đó cùng một chỗ cùng hoa thiên ra đi lịch luyện vừa v ẫ n có hoàng thiên h o a ngao tranh cùng trương đạo tiên mạch thiên trần điều đó không có khả năng là trùng hợp đoán được loại khả năng này ý tuyết nhi có chút hối hận lúc ấy nếu như không có cự tuyện nàng bây giờ có lẽ đã sớm tiến vào bí cảnh bên trong n g ầ n đầu ý d u t u y ế t nhi đôi mắt đẹp biến đến kiên định tránh ra hối hận đã không kịp hiện tại nàng cần làm cũng là để lấy có hối hận không hoa thiên lại như thế nào thiên tiêu bảng trước năm đều ở bên trong lại như thế nào nàng ý d u t u y ế t nhi cả đời không kém ai tiêu ngạo của nàng không cho phép nhìn đến cơ duyên đang ở trước mắt mà trắng trắng bỏ lỡ đã bỏ lỡ một lần lần này nàng sẽ không lại bỏ lỡ nam tử khôi ngô biến sắc nhịn không được lui về sau một chút khoảng cách ý d u đạo hữu ngươi đây là muốn cường k ô n g sao ý duyệt nhi thần sắc lạnh lùng không nói gì chỉ có một thanh tỏa r a lấy nồng đậm băng hàn chi khí trường kiếm màu xanh lam xuất hiện ở trong tay ý tứ không cần nói cũng biết vừa mới chạy tới thiên k i ê u nhóm thấy thế đều là c á n răng mặc kệ chỉ cần có thể tiến vào cơ duyên t r i địa bất kể hắn là cái gì thiên k i ê u b ả n g thứ năm ao hào cầm ra vũ khí của mình t h ầ n s ắ c nghiêm túc tại nhiều thiên k i ê u bên trong một hòa thượng đầu chọc cùng một cái đạo bảo nam tử phá lệ làm người khác chú ý còn lại thiên k i ê u ánh mắt đảo qua bọn hắn hai người thời điểm đều sẽ theo bản năng lộ ra vẻ k i ê rẻ hòa thượng đầu chọc nắm bắt một chuôi phật trâu tụ một tiếng nhật a di đà phật ta xem cái này cơ duyên tri địa cùng ta phật hữu duyên còn mời chư vị nhanh chóng tránh ra không phải vậy ngã phật cũng có nộ m ụ kim cương tri tướng lời còn chưa dứt một đạo vô lượng kim quang liền từ hòa thượng đầu chọc thể nội t u ô n ra kim quang mang theo thánh khiết cùng uy n g h i ê m cùng vô tận sắc cơ nhìn đến tên đầu chọc này hòa thượng c h ấ n thủ bí cảnh cửa vào thiên kiêu nhóm sắc mặt lại lần nữa biến đến ngưng trọng một số thiên k i ê u bảng thứ tám thịnh không hòa thượng đạo bào nam tử suy cười một tiếng các ngươi phật môn còn là ưa thích làm trò này muốn đi vào bí cảnh cứ việc nói thẳng kéo cái gì cùng phật hữu duyên điểm này cho dù là n g ư ơ i cái này xuất sinh phật môn mạnh nhất thánh địa bồ đề chùa cổ gia hỏa cũng không cải biến được nói đến đây đạo bào nam tử lại nhữ m ả y bất quá ngươi có một chút nói không sai tránh ra bí cảnh cửa vào không phải vậy ai cản ta thì phải chết theo thanh â m vang lên một cố mang theo huyết tinh chi khí màu đỏ khí lang theo hắn thể nội tôn u ra bầu trời tại cố này màu đỏ khí lang ảnh h ư ở dưới cũng bắt đầu biến đến đỏ tươi nghe được đạo bào lời của nam tử chúng thiên tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi thiên tiêu bảng thứ bảy khương thái a đạo hảo, sát sinh đạo nhân chính như này đạo hào một dạng tuy nhiên xuất sinh đạo môn thánh địa trước thiên đạo tông nhưng giết chóc thành tính lĩnh ngộ sát lục chi ý g i ế t đến càng nhiều thực lực càng mạnh đem so sánh với y thế tuyết nhi cái này khương thái a càng thêm làm cho người kiếm kỵ bởi vì hắn giết lên người đến không hề cố kỵ bí cảnh cửa vào bầu không khí theo những lời này làm rõ biến đến dương cung bản kiếm lên thế lực khắp nơi thiên kiêu bảng cường giả l i ế n nhau tâm hữu linh tê đồng dạng cùng nhau hiện lên tự thân linh lực trong lúc nhất thời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tràn ngập bí cảnh bên trong trấn thủ bí cảnh nhiệm vụ giao cho bọn hắn đây là tín nhiệm bọn họ bọn họ không thể cô phụ cái này một phần tín nhiệm khương thái a thấy mình lên tiếng chẳng những không có khiến bọn gia hỏa này tránh lui ngược lại hiển lộ tu v i khí thức giận quá m à c ư ờ i đã các ngươi muốn muốn tìm chết thì nên trách không được ta lời còn chưa dứt khương thái a thể nội một đạo to lớn huyết bóng người màu đỏ xuất hiện trong lúc nhất thời mùi máu tươi tràn ngập cả vùng không gian s á t sinh quyền khương thái a một mặt điên cuồng nắm trưởng v ị quyền đối với chúng tiên tiêu vung ra huyết bóng người màu đỏ tại khương thái a vung đầu nắm đấm thời điểm cũng đang đưa nắm đấm của mình mang theo anh diệt hết thẻ ư thế đập ầm ầm xuống màu đỏ tươi to lớn nắm đấm rơi xuống làm cho chúng thiên kiêu thần sắc cứng lại không do dự hào hào thi triển chính mình thủ đoạn đối với nắm đấm n h n đón thương thái a tuy nhiên mạnh nhưng là bọn họ tại chỗ thế nhưng là có mấy trăm vị thiên k i ê u bảng cờ giả cong ông trong chốc lát kiếm quang đa o mang thương ảnh các loại kinh khủng công kích ngưng tụ ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt đông đảo thiên k i ê u phát ra công kích cùng to lớn tinh nắm đấm màu đỏ và chạm phát ra đinh thai nhức ó p tiếng vang v ảnh phấp vậy thương thái a không hổ là thiên kiêu bảng thứ bảy tồn tại quyền ảnh phá vỡ một đạo lại một đạo công kích tựa như tại quyền ảnh phía dưới bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản bất quá dù sao cũng là mấy trăm vị thiên kiêu liên thủ quyền ảnh tuy nhiên cường đại nhưng cũng dần dần chống đỡ hết nổi cuối cùng chúng thiên kiêu công kích cùng quyền ảnh hết thể thắn đi chúng thiên kiêu thấy thế nhịn không được thở dài một hơi cuối cùng là chặn ánh mắt nhìn về phía oanh ra một quyền về sau thì đứng vững khương thai a vẻ mặt nghiêm túc không thôi đây chính là thiên kiêu bảng thứ bảy thực lực a bọn họ toàn bộ xuất thủ mới đỡ được hắn mất kích ở bên cạnh còn có mạnh hơn y lý tuyết nhi cùng hắn lực lượng ngang nhau tịnh không hòa t h ư n g còn lại chạy tới thiên tiêu dù là không xuất thủ thì ba người này đồng thời xuất kích bọn họ có thể ngăn trở sao cái này khiến thiên tiêu nhóm có chút hoài nghi phụ trách thủ hộ bí cảnh thiên tiêu nhóm nhịn không được gáp lực tăng gấp bội bọn họ cảm giác tựa hồ cái này bí cảnh cửa và o bọn họ thủ không được quá lâu chương chín mươi tám thiên tiêu nhập bí cảnh luyện k h í phong chương chín mươi tám thiên tiêu nhập bí cảnh luyện k h í phong thương thái a sau l ư n g huyết sắc hư ảnh s ừ n g s ứ n g lại là không tiếp tục độ tiến công ánh mắt bệ nghĩnh về phía y lý tuyết nhi cùng tịnh không hoạt thượng các ngươi còn chưa động thủ trở đến khi nào làm sao chẳng lẽ l ạ vì bọn gia ư cái hỏa này trọng thương khi đó chính là vì người khác làm áo cưới thương t hài a không đốc muốn tham gia bí cảnh nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh trạng thái bị hao tổn tiến b à o bí cảnh bị n h ầ m và hối hận cũng không kịp Cong. y dị tuyết nhi trường kiếm ra khỏi vỏ quanh thân băng hàn chi khí càng sâu thì liền không gian đều bị đ ô n g cứng sợ ta y dị tuyết nhi khi nào sợ qua ngăn trở ta phải cơ duyên người chém tiếng nói vừa ra băng trường kiếm màu xanh lam hướng về phía trước bổ ra trên trường kiếm bay ra một đạo mang theo cực hạn âm hàn kiếm khí không lưu tình chút nào hướng về thủ hộ bí cảnh cửa vào thiên kiêu nhóm chém tới thời khắc cảnh giác thiên kiêu nhóm lập tức liền kịp phản ứng cùng trước đó đồng dạng từng đạo từng đạo kinh khủng công kích ngưng tụ h từng đạo từng đạo một, một,、so、một đạo kiếm ngân n vang âm thanh bên trong kiếm khí chạm phá chỗ có thiên kiêu thần thông công kích giảm đi hơn phân nửa lực lượng kiếm khí thế đi không giảm tiếp tục hướng về thủ hộ bị cảnh cửa vào thiên kiêu mà đi thế thế. Tán đi. dù là như thế kiếm khí phá toái sinh ra âm hàn chi khí vẫn như cũng làm đến phía trước nhất thiên tiêu k h e miệng tràn ra từng tia từng tia màu tươi bị cảnh cửa vào trước đó chỗ có thiên tiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía y duyết nhi đây chính là thiên kiêu bảng thứ sáu thực lực a y duyết nhi tu vi cùng trương đạo tiên một dạng đều là thánh vương cảnh lục trọng thiếu sót duy nhất cũng là chiến lực chỉ có thánh vương cảnh cựu trọng hậu kỳ đem so sánh với thánh vương cảnh đ ỉ n h phong hơi yếu một ít nhưng cũng chỉ là đối lập tại thánh vương cảnh đ ỉ n h phong cùng cái khác thiên tiêu so sánh ý y y tuyết nhi không cách nào ngăn cản một kiếm phía dưới mấy trăm vị thiên tiêu bảng cường giả toàn lực nên chiến tuy nhiên ngăn lại công kích nhưng cũng có vài chục vị thiên tiêu thụ bị thương thực lực như thế khủng bố như vậy một kiếm về sau ý tuyết nhi không tiếp tục xuất thủ mà là hướng về phía sau lưng băng vân tiên cung thiên tiêu khẽ gật đầu theo ta nhập bí cảnh cuối cùng y lý tuyết nhi cùng băng vân tiên cung tiên kêu nhóm theo bọn họ bên cạnh gặp thang quà tiến vào hang động bên trong trấn thủ bí cảnh cửa vào tiên h kêu i nhóm cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ bọn họ rất rõ ràng đem y lý tuyết nhi làm p h á t mực bọn họ ngăn cản không nổi vị này thực lực không phải bọn họ có thể đối kháng thương thái a tán đi sau lưng huyết sắc hư ảnh kiệt ngao cười một tiếng sớm dạng này không liền xong rồi cho các ngươi sau lưng thiên kiêu một bộ mặt hôm nay thì không giết các ngươi lời còn chưa dứt thương thái a liền dẫn chính mình thiên kiêu đi vào hang động bên trong a di đà phật tinh không hòa thượng gương mặt từ bi biểu lộ tụng một tiếng niệm phật về sau cũng mang theo chính mình thiên kiêu tiến vào hang động đối tại hành vi của bọn hắn từ đầu đến cuối c h ấ n thủ bí cảnh cửa vào thiên kiêu đều không có ngăn cản đối với ba vị này bọn họ không có cách nào cùng lưỡng bại câu thương không bằng bảo tồn thực lực đi làm càng chuyện nên làm đợi đến y lý tuyết nhi ba cái thiên kiêu bảng mười vị trí đầu thiên kiêu mang theo chính mình thiên kiêu tiến vào hang động về sau chúng thiên kiêu lẫn nhau một lần nữa đem hang động cửa vào ngăn trở cái kêu ba vị bọn họ không phải là đối thủ còn lại thiên kiêu bọn họ cũng không sợ nguyên bản cùng ý gì tuyết nhi ba người cùng nhau chạy tới thiên kiêu nhóm gặp bọn họ thông suốt tiến nhập hang động t h ầ n s ắ c q u n g hỉ cũng muốn theo tiến vào hiện tại gặp cửa vào một lần nữa bị ngăn trở á o hào bất mãn kêu la có ý tứ gì bọn họ có thể vào vì cái gì chúng ta không thể đi vào đúng a vì sao chúng ta không thể đi vào tuy nhiên các ngươi rất mạnh nhưng chúng ta cũng không phải dễ chờ xin khuyên một câu nhanh chóng ly khai chỉ là đáng tiếc đối với những thứ này thiên kiêu đe dọa Chấn thiên ủ bí cảnh cửa h vào t tiêu nhóm toàn bảng ộ h sáu mươi bảy trương thánh cũng là c r ư ơ n g gia xếp hạng thứ hai linh tử thực lực mạnh mẽ dị thường tại chỗ thiên kiêu tuyệt đại bộ phận đều không phải là hắn đối thủ mà lại trương thánh nói không phải thắng qua hắn mà chính là bọn họ phụ trách thủ hộ bí cảnh cửa vào mấy trăm vị thiên tiêu bảng cường giả đằng sau chạy tới thiên tiêu nhóm nhân số tuy nhiên chiếm cứ ưu thế nhưng là thiên tiêu bảng cường giả lại ngược lại ít một chút nghe được trương thanh nói cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau y di tuyết nhi bọn họ tiến vào giống như bọn họ không đi vào trương thánh cười khẩy không nói thêm gì nữa hang động bên ngoài trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh thiên tiêu nhóm muốn đi vào lại lại không dám khai chiến rời đi lại không có cam lỏng chỉ có thể rằng có tại một chỗ không núp ních nơi này chính là nguyên hoang thánh tông luyện khí phong a trương trần g ầ m đầu nhìn về phía trước người sân phong một bên hoa vô đạo hai mắt nhắm lại xác nhận một lúc sau khẽ gật đầu không tệ căn cứ tin tức ghi chép nơi này chính là luyện khí phong chỉ b ấ t q u á cái này luyện khí phong ngoài có phòng ngự trận pháp bao phủ mở ra chỉ sợ so sánh khó khăn nghe được trận pháp hai chữ trương trần thần sắc có chút cổ c á i đối với trận pháp hắn cũng không sợ hồng nông đạo đồng phía dưới sở hở của trận pháp liếc một chút liền có thể xem thấu hắn thậm chí không cần phá vỡ trận pháp liền có thể trực tiếp tiến vào trận pháp chi bên trong nói cách khác tiến vào luyện khí phong cũng không phải là vấn đề nan giải gì theo dược viên sau khi ra bọn họ liền một đường chạy tới nơi này nguyên h o a n g thánh tông chính là cái này bí cảnh thế giới đã từng tồn tại tông m ô n tên chỉ bất quá hoa vô đạo lấy được tin tức tàn khuyết không đầy đủ cũng không hiểu biết cái này nguyên h o a n g thánh tông từ đâu mà đến cũng không biết cụ thể là thực lực gì tại ghi lại trong tin tức chỉ có một ít nguyên h o a n g thánh tông trọng yếu c h i đ ị a tên cùng địa đồ trước mắt ngọn núi này chính là nguyên h o a n g thánh tông trong đó một chỗ trọng yếu c h i đ ị a luyện k h í phong t h ê n như ý nghĩa là vì cả cái tông môn luyện k h í địa phương chỗ lấy lựa chọn thứ nhất nơi này cũng là bởi vì pháp bảo có thể cất giữ thời gian dài hơn sẽ không cùng đan dược đồng dạng một lúc sau liền mất đi hiệu quả hóa thành cho bụ Mà dựa theo b chương m i n đạo đẳng khí, khí, khí, khí, khí đạo đế bảo cao bảo vực cực cấp cùng linh thanh binh. thấp pháp sắp xếp phàm pháp khí, khí, khí, khí, khí là, Phá t r ậ n h á trận. Trương Trần đối với cái này luyện khí phong giá tâm cũng không phải là rất lớn chỉ cần có thể thu hoạch được một số thanh khí là được rồi cực đạo đế binh cái gì quá mức quý giá không dám quá mức hy vọng xa vời cái này nguyên hoàng thánh tông có thể có năng lực đi đắc tội vạn võ c ổ đế thực lực phải rất khá thanh khí có lẽ vẫn là có a mà lại chương trần muốn thử một chút ở bên trong có thể hay không kích hoạt đánh dấu cơ hội nếu như có thể liền lại là một lần tăng cao thực lực cơ hội thật tốt tranh thủ sớm ngày đạt tới chuẩn đế cảnh giới như thế liền có thể vì phụ thân t r ư ơ n g lan khôi phục căn cơ trương đạo thiên hơi hơi tiến lên một bước đi vào sơn phong trước đó nếm thử tính xòe bàn tay ra ông tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu vàng sáng vòng phòng hộ xuất hiện đem trương đạo thiên bàn tay ngăn trở trương đạo thiên nhìn lấy cái lồng bảo hộ này hơi hơi trầm ngâm năm tháng dài đ ằ n g đăng qua đi cái lồng bảo hộ này uy năng đã đại giảm tuy nhiên vẫn là có chuẩn đế cấp bậc nhưng năng lượng trong đó dự trữ đã không đủ ta nói chừng ta toàn lực xuất thủ tiến công năm canh giờ liền có thể bài trừ Triệu cùng Trương Triệu Vạn chúng ù n Trương n g sở liếp a canh u huynh nếu nhẹ nhàng cười một tiếng.、Đạo、thiên tộc một mình người cần 5 canh giờ, nếu như h là giờ, cười tộc c một một Đạo ta cùng nhau lời nói, lời không ra 2 canh giờ hẳn là có a n hẳn h giờ là c thể c ô n gì phá. t r ư nghị Văn i n u a hãn chỗ lấy cùng hoang cổ trương ra kết minh chương ũ n nguyên n g là bởi vì â n này.、Lấy、hắn cùng linh lung Lấy lực l hai ợ n nhân, đừng nói hai cánh giờ, cũng là hai ngày hai đêm cũng không thể công phá cái lồng bảo hộ này. g giờ, cá cái phá hai hai hai thể hộ đêm là t bảo r ư Đạo trần h i đối với ê n t ư ơ n g t r hơi hơi cười h Thần tử điện hạ, mời hạ lệnh ắ tay. tử Tiếng t vừa ra, điện nói đi. mời r ơ n n g g Sở mấy ư cười ũ n dùng ánh mắt mong chờ nhìn lên g chờ chăm chú mắt t r ơ Trương n Trần. Trương trần g ư c cười, khẽ lắc đầu không cần phiền t h á i như vậy muốn đi vào cái này luyện k h í phong không nhất định phải phá vỡ cái này pháp trận phòng ngự nói xong t r ư ơ n g trần trong con mắt màu tím quang mang lấp lóe nhìn về phía màu vàng sáng phòng ngự chật pháp Chỉ một cái lên mắt t r ư ơ n g trần liền minh bạch trước đó trương đạo thiên vì cái gì nói cái này phòng ngự trận pháp năng lượng dự trữ không đủ trận pháp hình thành vòng phòng hộ tuy nhiên vẫn như cũ tràn đầy hào quang màu và nóng có một loại không thể phá vỡ cảm giác nhưng là tại hồng nông đạo đồng trong t â m mắt t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng nhìn đến trận pháp minh văn ở giữa năng lượng cung ứng có loại lực bất phòng tâm cảm giác chỉ có trận pháp năng lượng dự trữ không nhiều thời điểm trận pháp minh văn mới có loại tình huống này xuất hiện muốn đem cái này vòng phòng hộ năng lượng dự trữ hao hết sạch không cần hai canh giờ một cái nửa canh giờ là đủ nhưng một cái nửa canh giờ vẫn như cũ quá g i i trương trần cước bộ di động đảo qua vòng phòng hộ mỗi cái địa phương tinh diệu nữa tuyệt luân trận pháp đều sẽ có sơ hở tồn tại chỉ là bao nhiêu vấn đề hắn chỉ cần tìm được sơ hở liền có thể mang theo trương đạo thiên bọn họ nhẹ nhõm xuyên việt trận pháp tại bọn họ tiến vào luyện k h í phong thăm dò thời điểm lưu lại cái lồng bảo hộ này còn có thể tạo được tác dụng bảo vệ có thể nói là nhất cử l ư n g t i ệ n trương đạo thiên bọn người gặp trương trần động tác hơi nghi hoặc một chút trận pháp này đi qua vô số t u ế nguyện tàn phá vẫn như cũ có chuẩn đế cấp bậc phòng ngự hiệu quả thần tử điện hạ cách làm như vậy chẳng lẽ lại còn tinh thông trận pháp hay sao nhưng cho dù tinh thông trận pháp cũng không có khả năng chỉ là dùng ánh mắt nhìn liền có thể phá giải cái này chí ít đều là chuẩn đế cấp bậc trận pháp a tuy nhiên nghĩ hoặc lại là không có người nào lên tiếng ngăn cản t r ư ơ n g trần làm như vậy tự nhiên có hắn làm như thế đạo lý lấy t r ư ơ n g trần trước đó làm những sự tình kia có thể nhìn ra bọn họ vị này thần tử điện hạ sẽ không đi làm vô dụng công thời gian dần trôi qua trương đạo tiên mấy người thậm chí có chút mong đợi chẳng lẽ lại t r ư ơ n g trần thật sự có thể không sử dụng cậy mạnh thì bài trừ trận pháp này a hoa vô đạo cùng linh lung vẻ mặt nghĩ hoặc muốn muốn lên tiếng bất quá khi bọn họ gặp trương đạo tiên mấy người không có động tác về sau chỉ có thể cố nén nghi ngờ trong lòng được rồi chỉ hoãn một chút vấn đề thời gian mà thôi đợi đến trương trần phát hiện không có cách nào lại liên thủ p h á trận cũng không mượn luyện k h í phong trước lâm vào trong yên tĩnh chỉ còn lại có trương trần thỉnh thoảng chuyển động tiếng bước chân sau nửa ngày trương trần vuốt vuốt hơi khô chắt chắt ánh mắt dừng bước lại ngầm đầu nhìn về phía luyện k h í phong mang trên mặt một chút kinh ngạc không thể không nói trận pháp này hoàn toàn chính xác có ý đồ cho dù là hầm mông đạo đồng cũng cần hao phí một chút thời gian mới có thể xem tấu nó sơ hở bất quá cũng chỉ thế thôi hắn đã tìm được trận pháp này toàn bộ sơ hở hết thể mười ba cái sơ hở chỗ lại đi qua so sánh cho ra trận pháp này yếu kém nhất chỗ trương trần xoay người đối với trương đạo tiên h nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đạo tiên h tổng minh làm phiền n g ư ơ i một việc trương đạo tiên h gặp trương trần gọi mình liền vội vàng gật đầu t h â n tử điện hạ mời nói trương trần giơ bàn tay lên chỉ chỉ vòng phòng hộ một chỗ sáng ngời nhất chi điện xử suất toàn lực một k í c h công kích vị trí kia trương đạo tiên h tuy nhiên n g h i hoặc nhưng vẫn là gật đầu được rồi t h â n tử điện hạ nói xong đem che chắn hai mắt vải trắng lấy xuống nhìn về phía trương trần trước đó chỉ chỗ trương trần có chút hiếu kỳ nhìn về phía trương đạo thiên hai mắt khi thấy rõ trương đạo thiên hai mắt thời điểm trương trần trên mặt lộ ra một tia k i n h sợ hắn một mực rất ngạc nhiên trương đạo thiên vì cái gì ngăn trở ánh mắt của mình hiện tại hắn minh bạch trương đạo thiên thế mà giống như hắn đều nắm giữ dị đồng hơn nữa còn là so với tầm thường một số thánh thể còn muốn mạnh hơn đạo đồng đạo đồng đại đạo c h i đồng đúng lúc này trương đạo thiên con n g ư ô i màu trắng bên trong bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mang và n h một đạo tiếng vang bên trong con mang rơi vào trương trần chỉ chỗ gian dắt có thể ngăn cản chuẩn đế chi uy vòng phòng hộ rách ra t r ư ơ n g một trăm cổ quái bậc thang thiên đế cấp tô n g môn t r ư ơ n g một trăm cổ quái bậc thang thiên đế cấp tô n g môn m à u vang sáng vòng phòng hộ phía trên theo sáng ngời nhất chỗ phá vỡ từng đạo từng đạo vết nước theo vết nước chỗ chạy ra một cỗ nồng đậm mênh mông chi khí t r ư ơ n g trần thân thể k h é động đi vào vết nước trước đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái và ảnh ban đầu vốn là có chút phá toái vòng phòng hộ tại một chỉ này phía dưới phá vỡ một cái một trượng lớn nhỏ lỗ thủng chương trần thấy thế mỉm cười tuy nhiên cái này lỗ thủng đối khắp cả vòng phòng hộ tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với bọn hắn tới nói đã đủ để tiến vào luyện khí phong lỗ thủng tại phòng ngự trận pháp năng lượng dự trữ phía dưới bắt đầu chậm dại khôi phục t r ư ơ n g trần xoay người đối với trương đạo thiên bọn người lắc lắc đầu đi thôi tiến vào luyện khí phong nói xong làm trước một bước bước vào lỗ thủng bên trong trương đạo thiên mấy người lúc này đều ngây n g ẩ n cả người cho dù là tự mình xuất thủ công kích vòng phòng hộ trương đạo thiên cũng là như thế trương đạo thiên theo bản năng sờ lên ánh mắt vừa mới hắn một cách t i ê lợi hại như vậy tuy nhiên sử dụng một cái thần thông nhưng là không cần phải trực tiếp một kích phá trận a dựa theo hắn mong muốn ít nhất phải dùng công kích như vậy tấn công mấy canh giờ mới có thể phá t o a i đ ó à? chẳng lẽ lại cùng trương trần vừa mới chỉ vị trí có quan hệ nghĩ tới đây trương đạo thiên mấy người l i ế y nhau đều mang thật sâu kinh sợ bọn họ không nghĩ tới trương trần thế mà thật làm được nhìn về phía chính đang khôi phục lỗ thủng không kịp nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo hoa vô đạo cùng linh lung trong mắt mang theo nồng đậm c h ấ n kinh liếc nhau về sau đều mang một chút may mắn may mắn bọn họ tìm kết minh đối tượng là trương trần chỗ hoang cổ trương gia không phải vậy cái khác thiên tiêu cũng không có loại thủ đoạn này thân thể khé động cũng tiến vào lỗ thủng bên trong tại chỗ có người tiến vào lỗ thủng bên trong về sau lỗ thủng triệt để khép lại t r ư ơ n g trần sờ lên vòng phòng hộ hài lòng gật đầu cái này phòng ngự trận pháp hiện tại là chúng ta phòng ngự thủ đoạn tiến vào luyện khí phong lúc chỉ cần có thiên kiêu tới nơi này chúng ta liền sẽ có phát giác t r ư ơ n g đạo thiên chẳng biết lúc nào đã một lần nữa dùng vải trắng che chắn hai mắt một mặt thán phục chắp tay thần từ điện hạ thủ đoạn này ta phục t r ư ơ n g vạn triệu bốn người cũng là một mặt thán phục thủ đoạn này tài năng như thần bọn họ rất ngạc nhiên chương trần là làm sao làm được tu luyện tốc độ nhanh như vậy đồng thời lại tinh thông trận pháp vẫn là loại này cấp bậc trận pháp vô số năm tháng trôi qua vẫn như cũ có thể có được chuẩn đế uy năng trận pháp t r ư ơ n g trần lắc đầu ánh mắt nhìn về phía luyện khí phong dừng lại đã tiến đến như vậy chúng ta liền tiến vào luyện khí phong đi hy vọng lần này có thu hoạch t r ư ơ n g đạo tiên mấy người lết i nhau thần sắc cứng lại nguyên hoàng thánh tông luyện khí phong hẳn là sẽ có không thể chân t ă n g a luyện khí phong cao có ba nghìn trượng từ đếm không hết bậc thang từ dưới nối thẳng đính chót t r ư ơ n g trần bàn chân rơi vào trên bậc thang đông nhiên thần sắc cứng lại cái này bậc thang không thích hợp trên bậc thang có một cũ cảm giác á p bách m ã n liệt tuy nhiên cái này cảm giác á p bách đối với hắ nhưng nếu như là tầm thường hiện thành cảnh đ ỉ n h phong tại cô áp bức này lực phía dưới nửa bước khó đi đây là k h á o nghiệm bất quá nơi này chỉ là luyện khí phong mà thôi vì sao thiết trí loại kiểm tra này quay đầu t r ư ơ n g trần nhắc nhở cẩn thận bậc thang đang chuẩn bị đạp lên bậc thang trương đạo tiên chờ người thần sắc khẽ động linh lực vận chuyển hào hào đạp lên bậc thang tiếp theo một cái trước mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc cái này bậc thang có gì đó quái lạ chỉ là cấp thứ nhất mà thôi thế mà thì để bọn hắn cảm thấy một chút trọng lượng chương sở có chút hiếu kỳ đi đến bất cứ hai bậc thang ta có thể cảm giác được áp bách lực tăng cường một số t r ư ơ n g đạo thiên ánh mắt nhìn về phía phía trên kiến trúc hít sâu m ộ t hơi nói cách khác chúng ta muốn đi vào phía trên chính điện còn cần thông qua cái này nớp thang khảo nghiệm t r ư ơ n g trần ánh mắt híp híp không chỉ là như vậy ta vừa mới thử một cái ngựa không nhưng là thất bại ở trên ngọn núi có cường đại cấm không phát trận chúng ta chỉ có thể thông qua bậc thang lên bên trên đ ạ p lên bậc thang đánh dấu hệ thống cũng không có lên tiếng t r ư ơ n g trần cũng không xác định luyện khí phong là thật không thể đánh dấu còn là mình không có chân chính tiến vào luyện khí phong cái này cần hắn đi nghiệm chứng lắc đầu chương trần cước bộ di động đi lên vương hành đi đi lên trước rồi nói sau đến mức có thể đến chỗ nào thì nhìn mỗi người tạo hóa cái này bậc thang là dựa theo tu vi cao thấp đến phán định áp bách lực mạnh yếu cái này đối với hắn mà nói không hề khó khăn chỉ là một lát trương trần liền đến trăm trên bậc đến đằng sau dứt khoát một bước thập giai đi lên nhìn thấy một màn này trương đạo thiên mấy người lướt nhau trong mắt đều lộ ra cạnh tranh c h i sắc vừa vặn có thể dùng cái này bậc thang đến kiểm tra một chút bọn họ cùng cảnh giới chiến lược cùng thiên phú tiềm lực không do dự tất cả mọi người bắt đầu ở trên bậc thang được đi đi ở trước nhất là tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất trương đạo thiên nhưng đi tại vị thứ hai lại không phải thực lực thứ hai hoa vô đạo mà chính là thực lực bài danh thứ tư trương sở hoa vô đạo cùng trương vạn triệu hai vị này thiên tiêu bảng hai mươi vị trí đầu thiên tiêu đều bị trương sở bỏ lại đằng sau tại hoa vô đạo về sau là trương văn hiên lại về sau là trương thương cùng linh lung bất quá cho dù là xếp hàng thứ nhất trương đạo tiên h cùng trương trần khoảng cách cũng là kém không phải một chút điểm trương đạo thiên tại tiến lên trên đường gặp trương trần đã đến một tòa cung điện trước đó đáng chắt lất đầu tuy nhiên biết do hắn cùng trương trần tiên phú t r ê n l ệ n h có chút lớn nhưng là không nghĩ tới thế mà lớn như vậy đến đằng sau còn có thể một bước thật dai hiện tại hắn bất quá mới bỏ tới hơn tám trăm l i dai thì cảm nhận được một trận mánh liệt áp bách nhất định phải một bậc thang một bậc thang đi lên không phải vậy cái kia áp bách lực đủ để cho hắn bị thương thu hồi ánh mắt trương đạo thiên bắt đầu chuyên tâm leo lên thời gian dần trôi qua trương đạo thiên ánh mắt lộ ra một chút minh ngộ theo trên bậc thang hắn không chỉ là cảm nhận được áp bách còn cảm nhận được thời cơ đột phá đồng thời cái này cơ hội mánh liệt cảm giác càng lên cao càng dày đặc trương đạo thiên cảm giác có lẽ hôm nay Hắn chương ó t ể ở chỗ phá Thánh này đột phá đã sớm đạt tới sớm v Cảnh Lục trần ọ n Định Phong tu Vi. Không chỉ là Trương、đạo、Thiên, Trương Sở Chờ Thiên、Kêu、cũng g Đạo chỉ Chờ Tu Kiêu Vi. là Sở d dần thả cúi h ậ m đầu nhìn thoáng qua phía dưới trương đạo thiên b ọ n người nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra còn không có tiến vào luyện khí phong trong kiến trúc bọn họ thì đã tìm được chính mình cơ duyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên mênh mông cung điện t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí có thể hay không đánh dấu thì nhìn hiện tại thân thể k h é động đi xuống bậc thang tiến vào không có cửa lớn cung điện bên trong chỗ này cung điện cùng trước đó lối vào cung điện quần thể không giống nhau Muốn chẳng à n g t ê m m cổ lão, i phải là nói tại nó tồn tại thời điểm so với bắc minh đạo vực sở hữu thế lực đều muốn càng mạnh chứ một trăm linh một chữ vật giới trì đánh dấu chủ tiên kiếm trận t r ư ơ n g một trăm linh một chữ vật giới chỉ đánh dấu trụ tiên kiếm trợ liếc nhìn liếc một chút b ố n phía t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng bên trong đại điện này cất giữ đều là một số luyện đan lô chỉ bất quá bởi vì là thời gian quá xa xưa ban đầu cái kia thần quang trong c h è o luyện đan lô ảm đạm vô quang không có bất kỳ cái gì t h ầ n vận duy nhất đáng giá t r ư ơ n g trần chú ý là một cái trước lò luyện đan một bộ chỉ còn lại có k h ô lâu thi thể đi tới gần t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ kinh ngạc k h ô lâu toàn thân màu vàng kim duy trì luyện đan động tác muốn đến là ngay tại luyện đan thời điểm trong nháy mắt tử vong bây giờ dù là chỉ còn lại có xương cốt vẫn như cũ mang theo nồng đậm tinh khí tựa như bộ này khô lâu chỉ là ngủ thiết đi mà không phải vẫn lạc trong lúc mơ hồ còn có một tia đế uy theo khô lâu bên trong truyền r a thứ này lại có thể là một tôn chuẩn đế định phong cấp bậc cường giả mang theo loại này đế uy thi thể chương trần theo hoang cổ trương gia tổ lăng bên trong thấy qua những cái kia đều là hoang cổ trương gia đã từng chuẩn đế đỉnh phong cường giả khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước nhục thân mang theo mỏng manh đế uy khó có thể tưởng tượng loại này cường giả cấp bậc tại tử vong tiến đến thời điểm thế mà không có lực phản kháng chút nào đây chính là cổ đế chi u trương trần ánh mắt lộ ra một vệ thổ thức cổ đế thật là khiến người hướng tới cảnh giới a vung tay lên một cái ở bên cạnh đ à o mở một cái đ ộ n lớn tuy nhiên không biết bởi vì cái gì nguyên hoàng thánh tông đắc tội vạn võ cổ đế mà bị diệt nhưng là hiện ở tên này chuẩn đế đ ỉ n h phong đã vẫn lạc từ đối với cường già tôn trọng trương trần cảm thấy có cần phải để hắn cắt bụi trở về với cắt bụi linh lực phun trào đem màu vàng kim cốt cách để vào vừa mới đào xong cái hố bên trong sau đó dùng bùn đất bao trùm nhìn trước mắt đống đất nhỏ trương trần hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù có chút đơn sơ nhưng cũng coi là có một cái phần mộ đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc k h ẽ động hơi hơi quỳ gối đem một cái sự vật nhật lên mở ra bàn tay chỉ thấy trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một cái phong cách cổ xưa chữ vật giới chỉ cái này chữ vật giới chỉ đem so sánh với t r ư ơ n g trần thấy qua có chỗ khác biệt muốn to mỏ rất nhiều cùng cái này bí cảnh thế giới ngược lại là so sánh tôn lên lẫn nhau cái này tính là cái gì vì ngươi an táng thủ lao a t r ư ơ n g trần đối với đống đất nhỏ yên lặng cười một tiếng lắc đầu nhỏ một giọt máu tươi đến chữ vật giới chỉ phía trên tiếp theo một cái trước mắt chương trần có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng chữ vật giới chỉ ở giữa có một chút liên hệ t r ư ơ n g trần may mắn thở dài m ộ t hơi còn tốt tuy nhiên nguyên hoàng thánh tông là tu luyện u về khí nhưng cái này chữ vật giới chỉ nhận chủ phương thức ngược lại là không có gì khác biệt thần nghiệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc há to mồm chữ vật giới chỉ xem ra phong cách cổ xưa t h u k ị c h nhưng là bên trong chân tàng lại là không ít nhiều nhất là từng kiện từng kiện tản ra tràn đầy linh khí linh khí hạ phẩm linh khí đến c ự c phẩm linh khí đều có toàn bộ cộng lại nói ít có hơn ngàn kiện tại linh khí bên cạnh là khí tức càng cường đại hơn thanh khí cùng linh khí một dạng hạ phẩm thanh khí đến t ự c phẩm thanh khí đều có duy nhất không một dạng c ũ nguyên là số sơ đề kinh cái này trong chữ vật giới chỉ thế mà còn lưu trữ lấy một bộ đề kinh chương trần vội vàng mở ra trà xem ra sau một lát chương trần có chút đáng tiếc lắc đầu bên trong văn tự hắn tuy nhiên không biết nhưng trong đầu lại sẽ chủ động hiện lên là có ý gì đó không thành vấn đề để t r ư ơ n g trần đáng tiếc là bộ này nguyên sơ đế kinh chỉ là một bộ đại đế cấp bậc tu luyện công pháp mà lại là tu luyện huyền khí cái này tại bắc minh đạo vực hoàn toàn không có một chút tác dụng nào tại bắc minh đạo vực bên trong huyền khí đã hầu như không tồn tại chỉ có linh khí tràn đầy vô tận một lần nữa đem nguyên sơ đế kinh thu nhập chữ vật giới chỉ tuy nhiên không thể tu luyện nhưng tốt xấu là một bộ đế kinh có chút ít còn hơn không nói không chừng cái gì thời điểm thì cử đi chỗ dùng khi sâu một hơi chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng mới tòa thứ nhất đại điện liền được một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả chất tảng phía sau những tòa đại điện kia lại sẽ có vật gì tốt bất quá trước đó vẫn là thừa dịp trương đạo thiên bọn họ tại cảm lộ đột phá cơ hội trước tiên đem đánh dấu cơ hội cho dùng không phải vậy đến đằng sau liền không có cơ hội tốt như vậy thân nhiệm dò ra phát hiện trương đạo thiên mấy người đã tại khác biệt trên bậc thang khoanh chân ngồi xuống đột phá tu v i thời điểm t r ư ơ n g trần một chút yên tâm một số đến đến đại điện nơi hẻo lánh t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi xuống tâm lý mặc niệm một tiếng hệ thống đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được chu tiên tự kiếm chu tiên trận đồ chương trần thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi chu tiên tử kiếm chu tiên trận đồ chẳng phải là nói hắn lần này trực tiếp đánh dấu chọn bộ chu tiên trận đây chính là đồ vật trong truyền thuyết ta hệ thống thanh n â m biến mất bốn trôi mang vỏ trường kiếm xuất hiện bóng dưng hiện lên tại trường kiếm trung gian còn có một cái phong cách cổ xưa lại mang theo phong mang chi khí ngọc giản t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi nuốt nước miếng một cái cầm lấy bên trái nhất trường kiếm t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng rút ra cong một đạo thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh bên trong trường kiếm lộ ra một đòn nhỏ vô tận phong mang chi khí từ bên trong bay ra chu tiên trôi kiếm này là chu tiên kiếm a chương trần thấy rõ ràng lộ ra trên thân kiếm có phong cách cổ xưa chu tiên hai chữ chu tiên tứ kiếm phân biệt là chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm lúc này một cỗ tin tức dòng nước lũ tràn vào trương trần não hải sau một lát trương trần mở hai mắt ra trong mắt mang theo từng tia từng t i a minh ngộ chu tiên kiếm phong mang vô song chủ công nhục thân đối với nhục thân cường đại thế hệ có tác dụng khắc chế lục tiên kiếm uy hiếp thần hồn chủ công thần hồn đối với thần hồn nắm giữ cường đại tác dụng khắc chế hãm tiên kiếm mê mê hoặc lòng người cầm giữ có vô cùng biến hóa có thể khiến địch nhân lâm vào h u y n cảnh bên trong không cách nào tự tuyệt tiên kiếm tự mang trận pháp một kiếm da chính là một tòa công kích trận pháp uy lực t u y ệ t luân phối hợp chu tiên trận đ ồ có thể tạo thành chu tiên kiếm trận tập kết chu tiên tứ kiếm sở hữu y năng ngự trận giết địch căn cứ hệ thống tin tức giới thiệu chương trần đánh giá một chút h ắ n hiện tại sử dụng chu tiên kiếm trận thực lực có thể trực tiếp đạt tới thánh vương cảnh cựu trọng thậm chí tại thánh vương cảnh đỉnh phong cường giảm ộ t khi tiến nhập chu tiên kiếm trận bên trong cũng sẽ bị vô cùng tận kiếm khí g i o sát mà đợi đến chu tiên tứ kiếm lại ôn dưỡng một đoạn thời gian chu tiên tứ kiếm đối với chiến lực da chỉ còn có thể tăng lên th vừa mới tiếp xúc đến chu tiên tứ kiếm thần hồn chi lực liền dung nhập trong đó một giây sau t r ư ơ n g trần cảm giác cùng chu tiên tứ kiếm có nhẹ nhẹ liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chu tiên tứ kiếm thu nhập trong thức hải cùng phong thiên nhận khác biệt chu tiên tứ kiếm nhận chủ cần thần hồn nhận chủ chỉ cần đi qua thần hồn chi lực cọ rửa liền có thể cùng t r ư ơ n g trần liên hệ làm sâu sắc liên hệ càng sâu t r ư ơ n g trần có thể điều động uy năng liền càng mạnh nói cho cùng vẫn là tu vi quá thấp không cách nào phát huy chu tiên tứ kiếm toàn bộ uy lực chương trần cầm qua sau cùng lơ lửng chu tiên trận đồ hài lòng đồng thời lại có chút dở khóc dở cười bởi vì phong thiên nhận hắn lúc trước lựa chọn lĩnh nộ đao ý hiện tại lại đánh dấu chu tiên kiếm trận đây là để hắn lại đi lĩnh nộ kiếm ý tiết tàu a lắc đầu mở ra chu tiên trận đồ bắt đầu cảm n ộ lên chương một trăm linh hai lần lượt b ộ t phá chương một trăm linh hai lần lượt b ộ t phá nửa canh giờ về sau t r ư ơ n g trần cất k ỹ chu tiên trận đồ đứng dậy chu tiên trận đồ hắn đã nhớ kỹ trong lòng về sau chỉ cần đi qua thực chiến nghiệm chứng lần này đánh dấu tu vi mặc dù không c o tăng lên nhưng trên thực lực hạn lại là tăng lên rất nhiều sau đó phong thiên nhận về sau hắn lại có một cái mạnh hơn át chủ bài ôn dưỡng thời gian càng dài chu tiên tứ kiếm cùng hắn liên hệ làm sâu sắc lá bài tẩy này hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo tăng lên tổng thể tới nói lần này đánh dấu trương trần rất hài lòng đi ra đại điện trương trần dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i ánh mắt nhìn về phía phía dưới trương đạo thiên mấy người thần sắc hơi đ ộ n g một chút hắn có thể rõ ràng cảm giác được trương đạo thiên tu vi của bọn hắn thì sắp đột phá lần này luyện k h í phong chuyến đi xem ra không chỉ là hắn thu hoạch rất tốt trương đạo thiên bọn họ cũng có mười phần tiến bộ đặc biệt là trương đạo tiên chỉ cần đột phá tu vi liền có thể đem tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh thất trọng phải biết trước lúc này toàn bộ côn bằng khư chỉ có hoa thiên một người đem tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh thất trọng có một không hai cùng thế hệ thực lực cũng là có một không hai cùng thế hệ côn bằng khư bên trong đơn đả độc đấu bất kỳ người nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn hiện tại trương trần không sử dụng hồng mông đạo hỏa tình hôn g dưới át chủ bài ra hết toàn lực xuất thủ cũng chỉ có năm thành năm chắc có thể chiến thắng hoa thiên lần này trương đạo thiên đột phá liền có thể đi làm côn bằng khư thánh vương cảnh thất trọng tu vi người thứ hai đến lúc đó trương đạo thiên thực lực tất nhiên có thể siêu việt xếp tại trước mặt hắn mạch thiên trần ngao tranh cùng hoàng thiên hỏa đối mặt hoa thiên phần thắng cũng không phải là rất lớn hoa thiên dù sao so trương đạo tiên sớm hơn đột phá thánh vương cảnh thất trọng muốn chiến thắng hắn còn có một đoạn đường cần đi t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn tiếp tục hướng phía trước mà chính là khoanh chân ngồi xuống xuất ra trước đó lấy được vạn năm bảo dược đặt tại thân bên cạnh t r ư ơ n g trần tính toán đợi đến trương đạo tiên bọn họ sau khi đột phá sẽ cùng nhau tiến lên tu vi của hắn cũng đã đạt đến hiện thánh cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần lại đột phá cũng là siêu phàm nhập thánh đập ạ p n h thánh nhân cảnh giới tu vi một khi đột phá thánh nhân cảnh chương trần tự tin hắn dù là không cần át chủ bài cũng có thể có đủ thực lực đánh bại thánh vương cảnh thất trọng hoa thiên chỉ bất quá muốn đột ph đối với trương trần tới nói cũng cần một chút thời gian theo trương trần cũng lâm vào trạng thái tu luyện bên trong luyện khí phong phía trên biến đến yên tĩnh luyện khí phong không biết nguyên nhân gì không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại nắm giữ vĩnh hằng yên tĩnh một phút sau một đạo thấp không thể nghe thấy cảnh giới phá t o á i âm thanh phá vỡ cái này vĩnh hằng yên tĩnh trương trần giống như có cảm giác mở hai mắt ra nhìn về phía đứng dậy trương đạo thiên cất kỹ bảo dược đứng dậy trương trần cười cười thân thể khé động xuyên biệt tầng tầng bậc thang đạo tiên tổng h n h chúc mừng đột phá thái vương cảnh thất trọng trọng trương đạo tiên ánh mắt nghe được trương trần nói trương đạo thiên lộ ra từ đáy lòng nụ cười lần này đột phá đúng là ngoài ý m u ố n cái này luyện khí phong cái này bậc thang có chút huyền diệu nếu như không phải thần bí bậc thang tương trợ ta muốn đột phá đoán chừng còn cần thời gian m ấ y tháng trương trần cười gật đầu thần sắc k h ẽ đậu xem ra trương sở tộc huynh bọn họ cũng muốn đột phá trương đạo thiên thay đổi ánh mắt nhìn về phía lối thoát mới khoảng cách gần nhất trương sở lúc này q u a n h chân ngồi xuống t a o mày bởi vì phiến thiên địa này linh khí mỏng manh tại trương sở bên cạnh có thật nhiều t ự c phẩm linh thạch cùng thiên tài địa bạo vì đó cung cấp tu luyện linh khí cái này chiến lược đã đạt đến thiên tiêu bảng hai mươi vị trí đầu phạm chủ chỉ cần lại m à i một số tu vi cùng thần thông để chiến lược đột phá thánh vương cảnh bắt trọng cũng không phải là không được hắn thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào chỉ là ăn bởi tác tuốt thiệt điểm này trương sở vẫn luôn rất tự tin đương nhiên trong này không bao gồm chương trần Trương sở phát giác được trương trần cùng trương đạo thiên ánh mắt b à n chân bước ra sau một lát đi vào trương trần trước người hai người đạo thiên tổng hình chúc mừng đột phá thánh vương cảnh thất trọng hắn đã có thể cảm giác được trương đạo thiên tu vi khí tức so trước đó mạnh hơn một số chỉ có đột phá tu vi mới có loại cảm giác này trương đạo thiên cười cười tu vi của ngươi không phải cũng đột phá sao Cái n à y t a h o a n g cổ t r ư ơ n g không c á h ê m một vị t h i ê n t i ê u bảng hai mươi vị trí đầu cờ giả tuy nhiên tại bí cảnh bên trong không cách nào xem xét thiên kiêu bảng bài danh nhưng là trương đạo thiên tin tưởng trương sở bài danh tất nhiên tăng lên rất nhiều trương sở cười hhh hắn đối với mình tu vi đột phá cũng rất hài lòng thân t ử điện hạ n g ư ơ i tại đại điện bên trong có thu hoạch sao t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu ở bên trong có một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả hải q u ố t ta đem vùi lấp về sau theo giới người hắn phát hiện một cái chữ vật giới chỉ bên trong có thật nhiều linh khí cùng thanh khí xem như một khoản không tệ thu hoạch t r ư ơ n g đạo thiên cùng trương sở nghe vậy đều là thần sắc vui vẻ có những thứ này thanh khí cùng linh khí ta trương gia nội tình lại sẽ gia tăng rất nhiều t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía chỗ càng cao hơn cười cười luyện khí phong cùng cái này bí cảnh thăm dò vừa mới bắt đầu ta tin tưởng còn có thật nhiều đồ tốt đang chờ chúng ta trương đạo thiên cùng trương sở đều trọng trọng gật đầu cái này bí cảnh vượt qua bọn họ trước kia thăm dò bất kỳ một cái nào bí cảnh chắc thì đại giai bọn họ gặp qua nhưng là loại này có thể trợ giúp người đột phá tu vi lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây vẫn chỉ là một bậc thang mà thôi những cái kia chân chính bảo bối lại sẽ là hiệu quả như thế nào tại trương sở về sau hoa vô đạo cũng theo đó đột phá tu vi chỉ bất quá hoa vô đạo đột phá là thánh vương cảnh lục trọng theo nguyên bản thánh vương cảnh lục trọng hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới thánh vương cảnh lục trọng đình phong cái này tu vi cùng thiên tiêu bảng trước sáu đều như thế chiến lực chỉ có chiến đấu về sau mới có thể biết được hoa vô đạo về sau là trương vạn triệu trương gia đệ nhị thánh tử tu vi của hắn so hoa vô đạo hơi yếu chỉ có thánh vương cảnh lục trọng trung kỳ lần này sau khi đột phá đặt đến thánh vương cảnh lục trọng hậu kỳ tuy nhiên tu vi kém một chút nhưng là hoa vô đạo nói thẳng trương vạn triệu chiến lược đã cùng hắn không sai b i ệ t lắm sau đó trương văn hiên trương thương linh lung toàn bộ đột phá trước kia tu vi thực lực tăng lên rất nhiều trương văn hiên thậm chí trực tiếp nói hung hát nói hắn hồn sùng toàn bộ xuất kích cho dù là thánh vương cảnh cựu trọng cường già gặp đều đau đầu hơn nợi đến tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ trương trần một đoàn người huấn luyện khí phong phía trên thăm theo r ư ơ n g u huy dấu y tay. tay. này điện, đại đế.、Thiên、đế xương ngón tay. 103. Võ điện, đại đế.、Thiên、đế đoàn đủ đi đánh đã Thiên Thiên người tiến thiết thời gian. xương ngón Trương xương ngón Trên bậc thang. Trương Trần một đoàn người đủ bước tiến lên. Lần Trương Trần cũng không có một thân một mình nhanh chóng đi lên, đánh dấu đã hoàn thành, cũng không cần thiết tranh thủ cá nhân một một một thủ t h bước có Võ bậc cá trương đạo thiên trong miệng vài người biết được bọn họ tại leo nấc thang thời điểm ngoại trừ cảm giác gáp bách bên ngoài còn có một loại thời cơ đột phá tồn tại cái này khiến trương trần có chút một bực rõ ràng tu vi của hắn cũng đã đạt đến hiện thánh cảnh định phong làm sao một điểm cơ hội đều không có phát giác được đây là bởi vì trên bậc thang áp bách lực với hắn mà nói quá nhẹ sao lúc này bọn họ đã leo đến hai giai linh lung cảm giác được thân thể vô cùng trầm trọng có chút nửa bước khó đi trương thương cũng có một chút cảm giác cố hết sức cho dù là trương sở trương văn hiên mấy người cũng cảm giác được thân thể có chút không thích ứng khó có thể nhanh chóng tiến lên trương trần lại là một điểm cảm giác đều không có tại cảm giác của hắn bên trong hai giai áp bách lực trọng lượng c u n g cấp thứ nhất so sánh thì tương đương với một người bình thường phụ trọng một cân đến một nghìn khắc t r í c lệnh không có gì quá lớn cảm giác hai giai bậc thang đã siêu việt t r ư ơ n g trần trước đó chỗ đi cung điện khoảng cách phía dưới một mảnh cung điện quần thể cũng chỉ còn lại có một trăm dài khoảng cách t r ư ơ n g trần không rõ ràng đến đỉnh núi về sau có thể hay không sinh ra t r ầ n chính cảm giác áp bách để hắn tìm tới cơ hội gặp linh lung cùng t r ư ơ n g thương tốc độ không cách nào tăng lên t r ư ơ n g trần dừng bước lại hơi hơi t r ầ m n g âm linh lung t r ư ơ n g thương các ngươi trước ở chỗ này thích đứng một chút lại tiếp tục đi đợi đến chúng ta đã tới phía trên cung điện quần thể thì cùng trước đó tại cung điện quần thể một dạng mỗi người lựa chọn cung điện thăm dò nếu có truyền thựa thuộc về cá nhân cơ duyên chính mình tiếp thu là được không cần chia sẻ đi ra là bảo vật liền lấy ra đến dựa theo phân phối tỷ lệ đến phân phối các ngươi cảm thấy thế nào hoa vô đạo đã sớm tiếp nhận cái này phân phối nhún g vai ta không có có gì n g h ĩ nếu như lấy được bảo vật không đủ phân xứng cái k i a cứ dựa theo giá trị đến dùng những vật khác triệt tiêu tỉ như chỉ có bảy kiện hạ phẩm t h a n h khí còn lại một người có thể lựa chọn còn lại bảy người dùng chờ giá trị đồ vật thay đổi t r ư ơ n g đạo thiên tán đồng gật đầu cái này phân phối phương thức không tệ ta không có có gì n g h ĩ t r ư ơ n g sở mấy người cũng là khẽ gật đầu chỉ cần có thể cam đoan bọn họ hoang cổ trương ra lợi ích là được rồi bọn họ cá nhân cũng không thiếu khuyết p h á bảo lần này có thể tại luyện khí phong đột phá tu vi bọn họ đã rất hài lòng t r ư ơ n g trần gặp đ ạ t thành c h u n g nhận thức đối với t r ư ơ n g thương cùng linh lung nhẹ gật đầu về sau tăng thêm tốc độ đi lên không có t r ư ơ n g thương cùng linh lung chỉ hoãn tốc độ chưa tới một k h ắ c đồng hồ t r ư ơ n g trần bọn người liền đi tới cung điện quần thể trước đó hoặc là nói là cung điện quần thể trước đó trên quảng trường quảng trường toàn thân màu và n g kim tràn ngập cảm nhận cho dù là đi qua không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t lộng lây vẫn như cũ sáng lời ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn đến c â lâu ngược lại là rất có rộng rãi đi vào quảng trường trên bậc thang cảm giác á p bách biến mất không còn tam tích chương đạo thiên bọn người nhịn không được hoạt động một ch gương mặt thoải mái chi s á c loại này bình thường cảm giác bọn họ chưa từng có cảm giác qua như thế thư sướng t r ư ơ n g trần đi vào một bộ màu vàng kim khô lâu trước đó vẻ mặt nghiêm túc lại là chuẩn đế đỉnh phong cường giả h ả i cốt lại là không kịp phản ứng trong nháy mắt vẫn lạc cỗ này màu vàng kim khô lâu cho dù vẫn lạc vẫn như c ũ đừng đấy theo trên gương mặt xương cốt đến xem hẳn là đang cởi điều này nói do hắn khi chết hẳn là tại cùng người nói chuyện với nhau nói đến c a o hứng bỗng nhiên diện tông nguy cơ tiền đến trong nháy mắt vẫn l ạ vô số năm tháng trôi qua huyết n ụ c mục nát chỉ còn lại có cái này mang theo từng tia từng tia đế bi thân、thể. mà tại trên quảng trường loại này mang theo đế bi màu vàng kim cô lâu nói ít cũng có mười bộ trở lên nơi này bất quá luyện khí phong giữa sườn núi mà thôi thì có như thế nhiều chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả vẫn chỉ là một cái tông môn luyện khí t r i địa khó có thể tưởng tượng nguyên hoàng thánh tông ngày xưa mạnh mẽ bất quá đáng tiếc c ư ờ n g đại như vậy tông môn cuối cùng biến thành quá khứ mây khói chỉ còn lại có cái này đầy bí cảnh di tích chứng minh bọn họ tồn tại qua dấu vết t r ư ơ n g đạo t i ê n bọn người lúc này cũng phát hiện những thứ này màu vàng kim cô lâu thần sắc đều biến đến có chút ngưng trọng cái này nguyên hoàng thánh tông cương đại tựa hồ vượt ra khỏ lại có nhiều như vậy chuẩn đế đ ỉ n h phong vẫn lạc tại cái này màu vàng kim trên quảng trường tại bắc minh đạo vực chuẩn đế đ ỉ n h phong chính là có thể xưng vô địch đại danh tự a hiện ở chỗ này lại là có một đống t r ư ơ n g trần lắc đầu kiểm tra một chút những thứ này khô lâu là còn có hay không chữ vật giới chỉ tồn tại bất quá đáng t i ế c là không có cái gì trước đó tại đại điện bên trong cỗ kiêm màu vàng kim khô lâu sở dĩ có thể bảo tồn chữ vật giới chỉ hẳn là hắn tại đại điện bên trong nguyên nhân đi dù sao tòa đại điện như thế này đều là có trận pháp bao phủ trận pháp bây giờ tuy nhiên không tại nhưng trước kia lại triệt tiêu một số công kích làm đến chữ vật giới chỉ vẫn còn tồn tại t r ư ơ n g trần đối với trương đạo thiên mấy người trầm giọng nói dựa theo trước đó nói tới mỗi người t h a m dò đại điện về sau ở chỗ này tụ hợp t r ư ơ n g đạo thiên mấy cái người t h ầ n sắc vẫn ngưng trọng như cũ nghe được trương trần nói hơi hơi c h ắ p tay đúng thần tử điện hạ hoa vô đạo cũng là trịnh trọng gật đầu t r ư ơ n g trần đạo hưu yên tâm chính là ta sẽ tuân thủ t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu lựa chọn một tòa khoảng cách quảng trường gần nhất đại điện võ huy điện chương đạo thiên mấy người liếc nhau về sau cũng đều tự lựa chọn một ngôi đại điện rất nhanh trên quảng trường chỉ còn lại có vô số cỗ màu vàng kìm k ô lâu vinh hằng bất động trương trần đi vào võ huy điện nhìn lướt qua bên trong bài trí lông mày nhữ lại cái này đại điện hẳn là nguyên hoàng thánh tông cường giả đến đây nhận lấy pháp bảo địa phương bên ngoài trên quảng trường những cái tiêm màu vàng kim khô lâu muốn đến cũng là đến luyện k h í phong nhận lấy pháp bảo nguyên hoàng thánh tông đệ tử hoặc là trường lão trong điện có chút t r ố n g trải trừ một chút cho bụi tràn đầy bàn đá cùng ghế đá bên ngoài chỉ có bốn năm cỗ chỉnh tề đứng yên màu vàng kim k ô lâu tại cái này mấy cỗ màu, vàng kim lâu trước đó, có một tòa màu đỏ tâm cầu than đá phía trên trưng bày một thanh vết dì loang lộ trường h ư ơ n g phía trước nhất một bộ màu vàng kim khô lâu chính làm ra bắt lấy trường thương động tác t r ư ơ n g trần đi vào cầu thang đá trước đó thăm dò tính xòe bàn tay ra chỉ là vừa mới tiếp xúc đến trường thương trường thương thì bỗng nhiên m ứ t toát biến thành cho bụi t r ư ơ n g trần bất đắc dĩ lắc đầu xem ra c ự c phẩm thánh khí cũng không ngăn cản được t u ế nguyệt an mòn a thanh t r ư ờ n g thương kia tuy nhiên thần uy không tại nhưng là trương trần vẫn như cũ có thể nhìn ra trước kia đó là một t h a n h c ự c phẩm thánh khí cấp bậc trường thương thanh khí chỉ có thánh nhân cảnh về sau mới có thể chân chính khống chế mà t ự c phẩm thanh khí bình thường đều là thánh vương cảnh định phong cường giả thậm chí cả chuẩn đế cường giả chuyên trúc tù tiện một kiện đều là giá trị liên thành trước đó lấy được chữ vật giới chỉ bên trong linh k h í đều còn không có hư hao đó là bởi vì cất giữ trong trong chữ vật giới chỉ không có có không khí thì liền thời gian đều rất giống ngưng trệ lúc này mới bảo tồn lại cước bộ di động đi vào màu đỏ thâm cầu thang đá về sau chương trần bỗng nhiên thần sắc cứng lại hơi hơi quỳ gối nhặt lên mặt đất một cái không đáng chú ý xương ngón tay không tệ cũng là xương ngón tay theo trên kết cấu nhìn hẳn là ngón nút xương ngón tay toàn thân trong suốt như ngọc tựa như một khối hoàn mỹ ngọc thô lồng dạng nằm ở trong tay mang theo một tia ấm áp chương trần cầm lấy xương ngón tay trong cảm giác tâm vô cùng yên tĩnh tặc n i ệ m tiêu hết cái này ngón tay xương tuy nhiên xem ra không có chút nào khí t ứ c chủ nhân của nó tựa hồ còn không có những cái kia chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả màu vàng kim khô lâu cường đại nhưng là trương trần thần nghiệm theo xương ngón tay bên trong rõ ràng cảm giác được bên trong có một cô giống như vô cùng tận đế uy chân chính đế uy liền tựa như hắn cực đạo đế binh phong thiên nhận đồng dạng đế uy thậm chí vẫn còn thắng chi c ô này đế uy so với những cái kia màu vàng kim chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả khô lâu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần xem ra không có chút nào khí t ứ c chỉ là đế uy nội liễm mà nắm giữ như vậy nội liêm đế uy t r ư ơ n g trần nghĩ đến một loại nào đó khả năng trong mắt trấn kinh chi xác hiện lên đại đế xương ngón tay cái này chi ít đều là đại đế cường giả xương ngón tay cũng hoặc là đây là thiên đế xương ngón tay chương một trăm linh bốn xương ngón tay chi uy khách không ngợi mà đến chương một trăm linh bốn xương ngón tay chi uy khách không ngợi mà đến t r ư ơ n g trần cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại tại bắc minh đạo vực chưa bao giờ có đại đế cường giả vẫn lạc tất cả đại đế đều là tại sau khi đột phá không lâu thì phá toái hư không đi hướng đại thiên thế giới vĩnh hằng t ế giới hiện ở trong tay chính mình cái này cây xương ngón tay cầm tới bắc minh đạo vực đi chương ũ n n g là cái kia duy ấ t trần g đế u vội vàng đình chỉ vận chuyển linh lực xin lỗi đối với những hải cốt này cười cười cái này luôn có điểm lấy roi đánh thi thể bởi chân nhìn lấy trong tay trong suốt xương ngón tay chương trần lộ ra nụ cười vui vẻ cái này xương ngón tay bên trong đế u i linh lực của hắn có thể trực tiếp điều động vừa mới chỉ là rót vào một tia linh lực liền sinh ra vô cùng đế u i t r ư ơ n g trần v á n r ư ừ n g tại cái kia cố đế u i phía dưới cho dù là thánh vương cảnh cường giả cũng sẽ cảm giác nửa bước khó đi nếu như toàn lực rót vào linh lực cái kia sinh ra đế u i lại cái kia hạng gì dọn người chỉ bất quá hơi có chút đáng tiếc chính là xương ngón tay bên trong đế u i cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại vừa mới hắn sử dụng một kia liền thiếu một kia sử dụng số lần quá nhiều cái này cây xương ngón tay bên trong đế uy sớm mượn sẽ bị hao hết nếu thử tính muốn ngón tay giữa xương thu nhập chữ vật giới chỉ. lại là phát hiện căn bản thu không đi vào rơi vào đường cùng t r ư ơ n g trần chỉ có thể giấu kỹ t r o người n g có cái này cây xương ngón tay thủ đoạn của hắn thì lại thêm một cái tuy nhiên không biết cái này cây xương ngón tay là bởi vì cái gì lưu tại nơi này xương ngón tay chủ nhân còn sống hay không nhưng t r ư ơ n g trần còn là muốn cảm ơn xương ngón tay chủ nhân để cho mình nhiều một cái át chủ bài kiểm tra một chút đại điện chỉ phát hiện một số sói mòn p h á p bảo đụng một cái liền biến thành bụi cho dù là những cái kia khô lâu trên thân cũng không có phát hiện chữ vật giới chỉ tồn tại để chương trần có chút một mực chẳng lẽ lại chỉ có trước đó trong đại điện chữ vật giới chỉ bảo tồn lại rồi trương trần lại lần nữa xin lỗi đối với màu vàng kim lũ khô lâu chắc tay rời đi đại điện những thứ này màu vàng kim khô lâu tồn tại coi như là tại c h ấ n thủ võ huy điện đi thủ hộ bọn họ đã từng tồn tại qua tô n g môn ra võ huy điện trương trần lại liên tiếp đi mấy cái đại điện chỉ là đáng tiếc trừ một chút tàn phá không chịu nổi luyện khí đỉnh bên ngoài không còn có những thu hoạch khác tại những tòa đại điện kia bên trong màu vàng kim khô lâu vẫn tồn tại như cũ theo tư thế có thể nhìn ra tại vẫn lạc thời điểm bọn họ còn tại luyện khí xem ra lúc trước nguyên hoàng thánh tông hủy diệt là trong chớp mắt hoàn thành không phải vậy không có khả năng toàn bộ màu vàng kim khô lâu đều là bảo trì không biết rõ tình hình tư thế t r ư ơ n g trần không thể không lại cảm khái một câu cổ đế chi uy khủng bố như vậy tại t r ư ơ n g trần bọn người dò xét cung điện quần thể thời điểm linh lung cùng t r ư ơ n g thương rốt cục chạy tới trên quảng trường đối với những cái kiêm màu vàng kim khô lâu hơi sau khi khiếp sợ thì lẫn nhau chắp tay phân tán ra đến đi tìm kiếm chính mình cơ duyên luyện khí phong bên ngoài ba trăm dặm y di tuyết nhi bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ dừng bước lại nhìn về phía luyện khí phong phương hướng nơi đó là một tòa trận pháp bao phủ ở tại bên cạnh băng vân tiên cung tiên tiêu nghe vậy cũng liền bận đ i ệ u nhìn về phía luyện khí phong phương hướng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cùng nhau ánh mắt ngưng tụ t h á n h nữ tựa như là lúc này bao phủ luyện khí phong vòng phòng hộ đã biến mất nhưng các nàng vẫn như cũ có thể nhìn ra được chỗ đó có trận pháp bao phủ bởi vì các nàng rõ ràng cảm giác được nơi đó không gian không bình thường phía ngoài không khí không cách nào tiến vào sơn phong bên trong tình huống này chỉ có trận pháp có thể giải thích y di tuyết nhi tuyệt mỹ mặt chứng phía trên lộ ra rung động lòng người nụ cười xem ra chúng ta vận khí không tệ đi chúng ta đi qua nói xong l i ê n làm trước hướng luyện khí phong phương hướng bay đi cái khác thiên tiêu thấy thế vội vàng đuổi theo ba trăm dặm khoảng cách đối cho các nàng tới nói thoáng qua tức thì y d t u y ế t nhi x u ể bàn tay ra tiếp xúc đụng một cái phía trước không gian một giây sau một cái màu vàng sáng tầng phòng hộ xuất hiện tại dưới bàn tay màu vàng sáng tầng phòng hộ nhanh chóng quyết tán rất nhanh liền đem chọn cái luyện khí phong bao phủ ở bên trong y d t u y ế t nhi lộ ra thú vị nụ cười thế mà còn có chuẩn đế bi năng bất quá đáng tiếc năng lượng dự trữ không đủ lấy thực lực của chúng ta bốn canh giờ là đủ phá trận Đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía vòng phòng hộ bên trong luyện khí phong nụ cười càng thêm nồng nặc nắm giữ loại trận pháp này bao phủ sân phong bên trong nhất định có đại cơ duyên khi tiến vào bí cảnh về sau các nàng liền phát hiện đã bị hái xong s o n g dược viên cùng bị thăm dò hết cung điện quần thể biết rõ ban đầu tiến vào bí cảnh tiên tiêu nhóm không có khả năng bông tha xuất hiện tại trước mắt cơ duyên y t u y ế t nhi dứt khoát không có ở cung điện quần thể lãng phí thời gian trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng đi tìm cái khác cơ duyên trí điểm a y mã công phu không phụ lòng người hao tốn mấy canh giờ thời gian cuối cùng là tìm được y duyết nhi xoay người ngưng tiếng nói cùng ta cùng một ch phá tuy nhiên xem ra những thứ này băng hàn kiếm khí đối với phòng hộ không có tạo thành tổn thương nhưng tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện theo băng hàn kiếm khí không ngừng rơi xuống màu vàng sáng vòng phòng hộ quan mang ngay tại dần dần suy giảm chỉ cần quan mang triệt để tắn đi chính là trận pháp năng lượng triệt để hao hết thời điểm khi đó cũng là luyện khí phong phòng ngự trận pháp triệt để phá toái thời điểm cung điện khu bên trong trương trần vừa mới cầm lấy một khối thần quang trong c h è o thần thiết thần sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ cất ký t h ầ n thiết trương trần sắc mặt biến đến trịnh trọng có người đang tấn công vòng phòng hộ luyện ký phong bị cái khác thiên kiêu phát hiện chỉ bất quá sẽ là ai chứ không có suy nghĩ nhiều trương trần rời đi thăm dò hoàn tất đại điện đi thẳng tới trên quảng trường trên quảng trường lúc này trương sở cùng trương văn hiên đã đổi tới nhìn đến trương trần đến chắp tay nói thân từ điện hạ luyện ký phong bị phát hiện trương trần khẽ gật đầu ta cũng đã nhận ra các người biết tới thiên kiêu là ai chưa trương sở cùng trương văn hiên lướt nhau sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nhận biết có điều các nàng không cần phải ra hiện tại cái này bí cảnh mới đúng chương trần thần sắc k h ẽ động là trước kia không có cùng một chỗ tiến về động của thiên tiêu chương sở nhẹ gật đầu thân t ử điện hạ đoán không sai trước đó các nàng xác thực không có cùng nhau đi động vật tại 500 năm trăm n ă m trước phát hiện cái này bí cảnh tồn tại thời điểm các nàng cũng không ở tại chỗ lúc này chương đạo thiên mấy người cũng theo trong cung điện đi ra ánh mắt quét qua phát hiện đang ở tấn công vòng phòng hộ y đi tuyết nhi chờ thiên tiêu lúc ánh mắt n g ư n g tụ lại là nàng xem ra phía ngoài bí cảnh cửa vào bị đột phá bất quá cũng đúng loại này cấp bậc thiên tiêu bọn họ ngăn không được cũng bình thường t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương đạo thiên ánh mắt híp híp ngươi đều kinh ngạc như vậy phía d ư ớ i dẫn đầu nữ tử đến cùng là ai đối với thiên tiêu bảng thiên tiêu hắn cũng chưa quen thuộc giới hạn tại biết tên thậm chí một số thiên tiêu đến từ thế lực nào đều không rõ ràng lắm ngay vậy t r ư ơ n g đạo thiên hơi hơi c h ắ p tay thân t ử điện hạ phía d ư ớ i dẫn đầu chính là thiên tiêu bảng thứ sáu thiên tiêu đến từ băng vân tiên c u n g y n g h ĩ tuyết nhi t r ư ơ n g một trăm linh năm một lời khu trục luyện ký phong đỉnh núi chương một trăm linh năm một lời khu t r ụ luyện ký phong đỉnh núi thiên tiêu bảng thứ sáu y n g h ĩ tuyết nhi chương trần thần sắc hơi động một chút cái tên này cùng bài danh rất quen thuộc bất quá cái này băng vân tiên cung thì không rõ ràng lắm t r ư ơ n g đạo thiên nhẹ gật đầu không tệ cũng là y yệ tuyết nhi đến mức băng vân tiên c u n g đó là nam vực một phương thánh địa cấp bậc tô n g môn thực lực so với chúng ta hoang cổ trương gia yếu một chút nhưng cái này đệ nhất lại là ra một vị thiên kêu bảng mười vị trí đầu yêu nghiệt cái này yêu nghiệt cũng là y y y yệ tuyết nhi thân có đỉnh phong một số thánh thể quảng hàn thánh thể t r ư ơ n g trần hiệu rõ gật đầu quảng hàn thánh thể trời sinh thân cận băng t h u tính ngược lại là cùng băng vân tiên cung cái tên này thật xứng đạo thiên tổ minh ngươi đi xuống đem hàn đánh ra đi còn lại tiếp tục thăm dò cung điện xong về sau chúng ta thì lên đỉnh núi luyện k h í phong đỉnh núi còn có một tòa khổng lồ đại điện dù là vô tận t u ế nguyện đi qua vẫn như cũ có nồng đậm mênh mông khí tức chảy xuôi nghe được trương trần nói trương thương đắng chát cười một tiếng thân từ điện hạ chỉ sợ ta không thể tiếp tục tiến lên lại hướng lên ta có chút lực bất phòng thâm trương văn hiên cũng là bất đắc dĩ gian g tay ta có thể tiến lên một số nhưng muốn đến đỉnh núi cho dù là có hồn s ủ n g chi lực gia trì cũng là k h ó như lên trời linh lung nhìn hai người liếc một chút diện mạo khuôn mặt đẹp phía trên mang theo từng tia từng tia không tấm lòng ta cũng không được đến nơi này ta đã thi triển toàn lực t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có miễn cưỡng như vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi đi chúng ta phía dưới đến về sau lại cùng rời đi nói đến đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương sở cùng trương vạn triệu các ngươi hai cái đâu có thể kiên trì à? t r ư ơ n g sở tự tin cười một tiếng đây là tự nhiên c h ậ m khả năng chậm một chút nhưng là đến đỉnh núi nên vấn đề không lớn trương vạn triệu cười cười ta không dám nói như vậy tuyệt nhưng b ả y thành n ă m chắc vẫn phải có t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu như thế thuận tiện đến mức chương đạo t i ê n chương trần cũng không lo lắng chỉ là một cái đạo đồng cũng đã đầy đủ có tư cách đến đỉnh núi đại đạo tri đồng trên lý luận tới nói cùng h o a n g cổ thánh thể một dạng không phải tạo hóa thể lại hơn hẳn tạo hóa thể g i á c tỉnh đến tối đ ỉ n h phong liếc một chút liền có thể chiếu xạ ra đại đạo chi quang lấy đại đạo chi lực giết địch không chỉ như vậy nắm giữ đại đạo chi đồng tu luyện giả đối với đại đạo vô cùng thân hòa tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân nộ tính cũng là phi nhân có thể so sánh bây giờ trương đạo thiên cùng cảnh giới chiến lược yếu tại ngũ trào kim long ngao tranh cùng thuần huyết v ư ợ n g hoàng hoàng thiên hòa cũng là bởi vì trương đạo thiên đại đạo chi đồng giáp tỉnh trình độ không đủ một khi hoàn toàn giáp tỉnh hoàng thiên hòa cùng ngao tranh căn bản là không có cách so sánh chỗ lấy một mực được vài trắng. cũng là trương đạo thiên đem chính mình đạo đồng tử đem chính mình người cho đã ngộ thương dù sao nhìn một chút ngươi liền phải bị thương p h ả i đắc tội với người trương đạo thiên đối với trương trần chắc tay liền hướng lối thoát đi đến trương trần đối với trương sở mấy người hơi hơi ra hiệu tiếp tục bắt đầu thăm dò đại điện trương sở mấy người nhún vai về sau cũng lần lượt rời đi quảng trường bọn họ cũng không có đem y di tuyết nhi đến coi ra gì có trương đạo thiên cái này thiền kêu bảng thứ năm xuất mã khu t r ụ p y di tuyết nhi các nàng bất quá là chuyện dễ như chở bàn tay trước đó y di tuyết nhi cũng không phải là trương đạo thiên đối thủ húng chi hiện tại trương đạo thiên còn đột phá tu vi cảnh giới vòng phòng hộ bên ngoài y d t u y ế t nhi trong tay trường kiếm màu xanh lam phía trên quấn quanh lấy nồng đậm hàn băng ý cảnh lập tức một kiếm rơi xuống trung điệp chém tại màu vàng sáng vòng phòng hộ phía trên trường kiếm những nơi đi qua không gian tiến d a i bị đ ô n g cứng ngay sau đó cùng nhau p h á thoái lộ ra màu đen hư không dưới một kiếm này cho dù là nắm giữ chuẩn đế uy năng pháp trận phòng ngự cũng giống như chấn động một cái y d t u y ế t nhi trường kiếm đ ô n g đưa đang chuẩn bị tiếp tục xuất kích bỗng nhiên thần sắc cứng lại bởi vì nàng phát hiện vòng phòng hộ bên trong lại có thể có người mà lại người này nàng vô cùng quen thuộc hoang cổ trương gia thánh tử trương đạo thiên cơ hội là phát hiện trương đạo thiên trong nháy mắt y lý tuyết nhi trong đầu liền tràn ngập nồng đầm nghi hoặc phòng ngự trận pháp không phải là không có bị phá sao cái này trương đạo thiên làm sao đi vào một bên cái khác băng vân tiên cung tiên tiêu cũng đình chỉ tiến công một mặt khó coi các nàng cũng phát hiện trương đạo thiên bóng người vị này ở chỗ này sợ sợ các nàng vừa mới làm sự tình cũng là vô dụng công lúc này trương đạo thiên đi vào vòng phòng hộ trước đó thần s ắ c lạnh nhạt y lý tuyết nhi nơi này đã bị ta hoang cổ trương ra chứng cứ nhanh chóng t ố i lui y lý tuyết nhi ngay vậy đang chuẩn bị mở miệng bỗng nhiên thần xác lại lần nữa biến đổi lên tiếng kinh hô người đột phá cảnh giới nàng vừa mới không có chú ý lúc này thời điểm mới phát hiện trương đạo thiên thế mà đã đột phá đến thánh vương cảnh thất trọng phải biết trước lúc này chỉ có hoa thiên một người đột phá cảnh giới này a thánh vương cảnh lục trọng đỉnh phong trương đạo thiên nàng cũng không là đối thủ hiện tại đột phá nàng thì càng không phải là đối thủ y dị tuyết nhi thu kiếm vào vỏ tuyệt mỹ mặt t r ứ n g bên trên có chút không dễ nhìn nàng không nghĩ tới nàng coi là tìm tới cơ duyên t r i địa thế mà đã bị nhanh chân đến trước trương đạo thiên thần sắc không thay đổi khẽ nhũ mày như là đã phát hiện ta đột phá còn không rời đi chờ đến khi nào chẳng lẽ ngươi là muốn thử một chút thánh vương cảnh thất trọng thực lực của ta như thế nào lời còn chưa dứt một cỗ mạnh mẽ uy áp liền từ trương đạo thiên thể nội nợ rộ uy áp xuyên qua vòng phòng hộ rơi vào y lý tuyết nhi c h ờ một đám băng vân tiên c u n g tiên h kiêu trên thân phòng ngự trận pháp phòng ngự phía ngoài tiến công có thể không trong phòng ngự đánh đi ra bên ngoài uy áp bung ô xuống không đến một cái c h ư ớ c mắt thời gian không có gì ngoài y lý tuyết nhi bên ngoài sở hữu băng vân tiên c u n g tiên h kiêu khỏe miệng đều tràn ra một t i ê màu tươi những thứ này tiên kiêu ngầm đầu lên một mặt kinh hãi nhìn về phía trương đạo tiên chỉ là uy áp liền làm các nàng bị thương nếu như đậu y di tuyết nhi mặc dù không có đổ máu nhưng cũng cảm giác được một trận áp bách khi sâu một hơi y di tuyết nhi không thôi nhìn thoáng qua luyện k h í p h ò n g cắn răng cưỡng ép rời qua ánh mắt chúng ta đi tiếng nói vừa ra y di tuyết nhi hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi x a mà đi y di tuyết nhi đều đi còn lại thiên tiêu tự nhiên không dám dừng lại vội vàng đuổi theo trương đạo thiên đưa mắt nhìn các nàng rời đi bất đắc dĩ lắc đầu đoán chừng không bao lâu nơi này liền sẽ bại lộ bao quát hắn tu vi đột phá sự tỉnh cũng sẽ cùng nhau truyền khắp bí cảnh bất quá trương đạo thiên tịnh không để ý bọn họ hoang cổ trương gia hiện tại đã không sợ bất kỳ thế lực nào cho dù là có hoa thiên chấn giữ h ô n độn thánh địa chỉ cần dám khai chiến bọn họ hoang cổ trương ra liền g i á m tiếp luyện ký phong chỉ cần có bọn họ những người còn lại liền không thể nhúng tay nửa phần thân thể k h a động trương đạo thiên hướng đỉnh núi tiến đến luyện ký phong đỉnh núi t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua ngay tại leo trương văn triệu trương sở hoa vô đạo lắc đầu cung điện quần thể trên thực tế trước đó thì dò xét không sai bịt lắm hao tốn không đến một phút thì toàn bộ dò xét hoàn tất về sau liền cùng một chỗ tiến về đỉnh núi vốn là vừa mới là cùng nhau bất quá chương trần nửa đường ghét bọ n họ quá chậm liền trước một thân một mình đi vào đỉnh núi xem x c hơi o hơi trầm ngâm liếc qua khoảng cách đỉnh núi còn cách một đoạn trương sở mấy người chương trần chậm rãi đi hướng cung điện chờ bọn hắn tới đoán chừng còn có một đoạn thời gian thừa dịp thời gian này vẫn là trước đi điều tra một chút cung điện tình huống cụ thể xúc cảm rơi vào cung điện trên cửa chính t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một trận nóng rực cảm giác chuyển đến hơi hơi dùng lực lại kinh ngạc phát hiện cửa lớn thế mà không nhúc nhích tí nào tuy nhiên không dùng toàn lực nhưng đại thánh cảnh định phong nhục thân tăng thêm hiện thánh cảnh định phong tu vi vừa mới c ố lực đạo kia cho dù là tầm thường đại thánh cảnh định phong cường giả nhận được cũng sẽ bị bị thương nặng như vậy lực đạo thế mà mở không ra một cánh cửa hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần linh lực p h u n g trào dần dần tăng lớn lực đạo ba thành bốn thành năm thành sáu thành ẩm ẩm cc t r ư ơ n g trần sử dụng trọn vẹn sáu thành l ự c đạo cung điện cửa lớn mới phát ra tiếng oanh minh dần dần mở ra vừa mới mở ra một tia k h ẽ hở t r ư ơ n g trần trên mặt còn chưa kịp lộ ra nụ cười sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi hướng phía sau thối lui tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu đen hỏa diễm theo cung điện đại cửa bị mở ra vết n ớ t bên trong bay ra màu đen hỏa diễm thiêu đốt không gian vừa xuất hiện không gian bốn phía liền tất cả đều tàn đi t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy toàn bộ luyện khí phong đỉnh núi tại thời khắp này đều biến đến phá lệ nóng rực lên ánh mắt rơi vào màu đen hỏa diễm phía trên chương trần trên mặt lộ ra một vệ nguy hiểm thật thì kém một chút thì kém một chút hắn thì bị màu đen hỏa diễm nhiễm phải cái này màu đen hỏa diễm bên trong có đại khủng bố t r ư ơ n g trần cảm giác cho dù là hắn tiếp xúc đến màu đen h ỏ a diễm cũng là giữ nhiều lãnh ít may mắn là hắn mở cung điện cửa lớn nếu như là trương sở cùng hoa vô đạo bọn họ đến mở ra v ừ a mới màu đen h ỏ a diễm đoán chừng đã để bọn họ chết tại chỗ cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút may mắn may mà hắn trước đó dò xét một chút không phải vậy liền muốn đủ thành sai lầm lớn màu đen hỏa diễm trong hư không tung bay tựa như phát hiện chương trần dần dần hướng về dựa sắt Trương Trần ư nhịn không đ ợ chương t ố i lui qua đến bậc thang bên cạnh, nhìn thoáng bậc phía d ớ i bậc thang, t r ư trần c ắ n r ă người Liêu mạ? tiếp mạng? n Thì tục h thế, thấy chút tâm không luôn cảm thấy có chút không cam đ ư n đường mông lung g đoá tù thế một thể sĩ, chỉ mà bị có l n h hỏa trí d i ễ màu bước Trương lui. ngươi Trần con m tím bỗng nhiên lóe ra nồng đậm q u a n mang ánh mắt di động rơi vào màu đen hỏa d i ễ m phía trên hồng mông đạo đồng t h ầ n thông hồng mông đạo hỏa tiếp theo một cái trước mắt ngọn lửa màu tím bông d ư n g hiện lên ở màu đen hỏa diễn bên cạnh ngay sau đó trực tiếp cùng màu đen hỏa diễn tiếp xúc đụng vào nhau ông và từng đợt hỏa diễm tiêu h đốt âm thanh vang lên màu tím hồng mông đạo hỏa cùng màu đen không biết tên hỏa diễm quấn quít lấy nhau lẫn nhau tiêu h đốt t r ư ơ n g trần thấy cảnh này lộ ra vẻ kinh dị hồng mông đạo hỏa thế mà cùng cái này màu đen không biết tên hỏa diễm ràng co lần đầu tiên trong đời t r ư ơ n g trần nhìn đến hồng mông đạo hỏa gặp đối thủ trước lúc này mặc kệ là thiên tiêu bảng hơn hai trăm vị sưu tuồng vẫn là thiên tiêu bảng ba mươi độc cô dạ đối mặt hồng mông đạo hỏa đều là thúc thủ vô sách không phải tráng sĩ tự chặt a y cũng là trực tiếp bị hồng mông đạo hòa đốt cháy hầu như không còn ở cái này đốt cháy quá trình bên trong còn không có chút nào sức chống cái này màu đen hỏa diễm cho dù là so sư còn cùng độc cô giả mạnh hơn tại t r ư ơ n g trần xem ra chí ít cũng có thể áp chế một chút nhưng là rất đáng tiếc cũng không có lấy được t r ư ơ n g trần suy nghĩ hiệu quả hồng m ô n g đạo hỏa tuy nhiên bởi vì hắn tù vi nguyên nhân cũng không hề hoàn toàn kích phát uy năng nhưng là t r ư ơ n g trần tự tin hiện tại hồng m ô n g đạo hỏa cho dù là chuẩn đế cường giả tiếp xúc đến duy vừa thoát khỏi phương pháp cũng là cắt bỏ bị đốt cháy bộ phận trừ cái đó ra lại không cách khác mà bây giờ cái này màu đen hỏa diễm thêm mà chống lại hồng nông đạo hỏa tiến công còn cung dây dưa trong lúc nhất thời rất có một loại lực lượng ngang nhau chi thế chương trần con ngươi muốn à tím giữ lại một lần xem như át chủ bài nhưng là hiện tại cái này tình hình giống như đã không cách nào giữ lại lá bài tẩy này đúng lúc này hồng nông đạo hỏa tựa như nổi giận đồng dạng hỏa diễm chi thế bỗng nhiên phóng đại trực tiếp đem màu đen hỏa diễm bao trùm nguyên bản còn có thể cùng hồng mông đạo hỏa chống lại màu đen h ỏ a diễm tại thời khắc này có loại lực bất tỏng tâm cảm giác hiện hiện t r ư ơ n g trần thấy thế lộ ra một vệ nụ cười xem ra không cần hắn sử dụng lần thứ hai hồng mông đạo hỏa do dự một chút t r ư ơ n g trần đi vào hồng mông đạo hỏa trước đó ban đầu vốn có thể tùy tiện thiêu đốt không gian hồng mông đạo hỏa lại là không có cho t r ư ơ n g trần mảy may nóng rực cảm giác thậm chí còn có một số ý lạnh đối với cái này t r ư ơ n g trần cũng không có ngoài ý m u ố n hắn thả ra h ỏ a diễm đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành thước tổn、hắn、dù sao hiếu kỳ chính là cái này màu đen hòa diễm rốt cuộc là thứ gì kiểm tra đến ký chủ phát hiện quan trọng đồ vật thánh di tộc đế hỏa có thể thu về xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành thu về hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên thánh di tộc đế hỏa hệ thống thu về cái này đều là cái gì t r ư ơ n g trần có chút nộng hệ thống còn có thu về công năng đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại hệ thống ngươi nói cái này màu đen hỏa diễm là thánh di tộc đế hỏa thánh di tộc cái từ ngữ này cùng chủ tộc t r ư ơ n g trần cũng không xa lạ gì tại bọn họ hoang cổ trương gia châu đế nhất thành phía dưới liền phong ấn một cái thánh di tộc theo hoang cổ thời đại một mực phong ấn đến bây giờ tựa như ký chủ chính là thánh di tộc đế hỏa ngọn lửa màu đen này là một vị đại đế đ ỉ n h phong thánh di tộc cường giả lưu lại bởi vì năm xa xưa uy năng có chỗ trôi qua hiện tại uy năng đ ạ i t r ă m không còn một đại đế đ ỉ n h phong thánh di tộc lưu lại cái này màu đen hỏa diễm t r ư ơ n g trần có chút chấn kinh đoá này màu đen hỏa diễm địa vị lớn như vậy khó trách có thể chống cự hồng mông đạo hỏa t h i ê u đốt cũng là nó uy năng đại giảm không phải vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chương trần đối với thực lực mình tự tin nhưng cũng không phải là tự phụ đừng nói đại đế đình phong cũng là đại đế sơ kỳ cường giả chỉ cần phất, phất tay liền có thể diện sát hắn hiện、tại. t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại hệ thống ngươi vừa mới nói tới thu về lại là chuyện gì xảy ra ngươi đem ngọn lửa màu đen này thu về về sau ta có thể được cái gì c h ỗ t ố t hệ thống thu về thánh di tộc đế hỏa về sau có thể đem bên trong một số năng lượng trả lại cho ký chủ ký chủ có thể tự do chi phối những năng lượng này t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vệ h i ể u rõ trả lại một số năng lượng chỉ là không biết những năng lượng này có thể hay không để hắn đột phá tu vi hiện tại hô phun ra một mụn trọc khí chương trần mặc niệm một tiếng hệ thống thu về đi chương một trăm linh bảy phá thánh nhân cảnh trương đạo thiên mấy người hoàng hốt trương một trăm linh bảy phá thánh nhân cảnh trương đạo thiên mấy người hoàng hốt t h a n h â m rơi xuống một cô cực hạn uy nghiêm khí tức theo trương trần thân bên trên truyền r a tại cỗ uy áp này khí tức phía dưới còn tại hồng mông đạo hỏa bên trong không ngừng r y r u a màu đen h ỏ a diễm đ ỗ n g nhiên chỉ trệ ngay sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy lên tựa như tại hoàng sợ loại này hoàng sợ kéo dài không đến hai hơi thời gian màu đen hỏa diễm đột nhiên thoát ly hồng mông đạo hòa khống chế hướng về trương trần mà đến trương trần thần sắp biến đổi vừa định lưu lại màu đen hỏa diễm liền dùng nhập vào trong mi tâm có chút kinh nghi bất định sờ lên mi tâm không có bất kỳ cái gì vết thương hệ thống thu về là đem đồ vật thu vào trong cơ thể của hắn không có cho chương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ một cỗ r ồ i r à o lại năng lượng tinh thuần tại chương trần thể nội hiện lên chương trần tâm thần k h ẽ động tại chỗ khoanh chân ngồi xuống hắn biết c ố năng lượng này hẳn là hệ thống nói tới thu về trả lại vận chuyển hồng nông tạo hóa kinh bắt đầu luyện hóa năng lượng trong cơ thể theo luyện hóa năng lượng cùng nguyên bản năng lượng hội tụ chương trần khí tức bắt đầu tăng cường tại một đoạn thời khắc chương trần đem thể nội hệ thống trả lại năng lượng toàn bộ luyện hóa vì linh lực của mình lấy lại bình tĩnh vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh hướng về một cái không thể gặp bình chướng đánh tới đó là thuộc tại thánh nhân cảnh bình chướng chỉ cần đột phá tầng bình chướng này t r ư ơ n g trần liền có thể siêu phàm nhập thánh đạp nhập thánh nhân cảnh giới nguyên bản t r ư ơ n g trần muốn đột phá còn cần một chút thời gian lắng động mới được hiện tại có hệ thống trả lại năng lượng trợ lực t r ư ơ n g trần có tự tin hôm nay hắn liền có thể đột phá đến thánh nhân cảnh b ả n h b ả n h b ả n h linh lực trong cơ thể hóa thành từng trôi dao nhọn không ngừng đánh thẳng vào thánh nhân cảnh bình c h ư ớ g i a n rắc tại kinh lịch không biết bao nhiêu lần sau khi đụng một đạo thấp không thể nghe thấy phá toái tiếng vang lên thuộc tại thánh nhân cảnh giới bình t h ư ớ n g phá vỡ một vết nước chương trần tâm thần ứng tụ trực tiếp điều động thể nội sở hữu linh lực một mạch hướng về bình t r ư ớ n g phía trên vết nước đánh tới ầm ầm giang g i á c giang g i á c giang g i á c và n h mạnh liệt sau khi đụng vết nước dần dần mở rộng rốt cục tại linh lực sắp triệt để hao hết thời điểm đem bình t r ư ớ n g triệt để công phá t r ư ơ n g trần bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt mang theo nồng đậm nụ cười hắn lúc này đã không còn là hiện thánh cảnh đình phong mà chính là thánh nhân cảnh nhất trọng giống như có cảm giác đồng dạng chương trần mầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời chỗ đó chính có tức khí khủng từng đạo tràn ngập khí tức khủng bố kiếp vân đang ngưng tụ đạo đây kiếp bố l à hắn thánh nhân c h i kiếp. này h những thứ ì n n lấy kiếp vân, chương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới bậc thang mịn cười đến sớm không bằng đến đúng lúc vừa mới đột phá thu vi chương sở bọn họ liền tới trương sở có chút chật vật bước ra một bước cuối cùng đi tới trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện nhẹ nhõm cảm giác khiến trương sở nhục thân cùng thần hồn đều phát ra thư sướng thanh âm chỉ bất quá trương sở cũng không có đi hưởng thụ loại này thư sướng mà là có chút không kịp chờ đợi lên tiếng thân t ử điện hạ ngươi đột phá thánh nhân cảnh rồi vừa mới ở phía dưới hắn liền thấy kiếp vân ngưng tụ khi đó hắn liền suy đoán trương trần cần phải đột phá đến thánh nhân cảnh hiện tại xem xét trương trần tu vi quả thật đúng là không sai trương trần cười cười khẽ gật đầu như ngươi thấy đột phá ngay vậy trương sở có chút trông mà thèm nhìn chằm chằm phía dưới bậc thang. Thân chương ó muốn a ta thang y này truyền không chúng h nơi này bậc thang chuyển về đi. Nếu n bậc đem đi. chúng ta hoang cổ hoang ta t r ư ra có cái này bậc này trần h không biết có thể a n còn dựng g có dục biết a bao ta của bởi nhiêu yêu nghiệt thiên、tiêu. Chúng ta đều bởi vì nó nó. Trương phá tu vi, đủ để có thể thấy hại tiêu. vi, lợi yêu đều tu đột t có được đủ để vì sự r có chút rợ khóc rợ cười không nói trước chúng ta có thể hay không mang đi coi như mang đi cái này bậc thang cũng lại biến thành phổ thông nấc thang nó chỗ lấy có năng lực như thế là bởi vì luyện khí phong bên trong một loại nào đó ý chí rời đi luyện khí phong nó chẳng phải là cái gì chương sở tự nhiên biết đạo lý này chính là cái này bậc thang đáng tiếc hoa vô đạo cùng trương vạn triệu cũng lần lượt đi vào trên đỉnh núi đối với trương trần cười chắc tay chúc mừng thần tử điện hạ tấn thăng thánh nhân cảnh trương trần cười cười trước lúc này vẫn là trước tiên đem thiên kiếp vượt qua đi nói đến đây trương sở ba người mới phát hiện đỉnh đầu kiếp vân không thích hợp bọn họ làm sao cảm giác cái thiên kiếp này vi năng đã có thể sánh ngang thánh vương cảnh rồi cái này xác định chỉ là thành thánh chi kiếp cho dù đối với trương trần thực lực bọn họ rất tự tin nhưng là cái này lôi kiếp không khỏi quá vượt qua lẽ thường đi trương trần đối với ba người khoát tay á o các ngươi rời đi một số chớ bị đã nộ thường chú ý không cần đi nếm thử mở ra cung điện cửa lớn bên trong có khả năng gặp nguy hiểm nếu như có thể khoảng cách cung điện xa một chút nghe được trương trần lời nói vốn là muốn đi trong cung điện tránh né lôi k i ế p trương sở ba người nhịn không được hai mặt nhìn nhau thân t ử điện hạ ý tứ này chẳng lẽ đã từng gặp qua trong cung điện nguy hiểm lôi k i ế p đã nhanh muốn rơi xuống không kịp nghĩ nhiều mới vừa tới đến đỉnh núi trương sở ba người vội vàng lại xuống bậc thang chỉ là thần kỳ lạ đến đỉnh núi xuống chút nữa mới đi đến không có bất kỳ cái gì cảm giác gác bách chuyển đến trọn vẹn lui mấy trăm cấp về sau t r ư ơ n g sở ba người mới dừng bước lại ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời phía trên màu đen kiếp vân t r ư ơ n g trần đối tại phản ứng của bọn hắn có chút bất đắc dĩ chỉ là bảo các ngươi lui x a một chút mà thôi làm sao lui nhiều như vậy lắc đầu t r ư ơ n g trần thân thể k h ẽ động đi vào trên bầu trời kiếp vân phía dưới tại đi vào đỉnh núi về sau cấm không pháp trận đã mất đi tác dụng tại đỉnh núi có thể thực hiện ngự không phi hành cái này chính tốt thuận tiện h ắ n g ộ k i ế p t r ư ơ n g sở ba người thấy thế đều có chút khẩn trương cái này lôi kép uy lực quá tà tính vạn nhất lại điều chỉnh uy lực chương trần chỉ sợ cũng g i nhiều lãnh ít chỉ là một giây sau bọn họ khẩn trương liền toàn bộ biến mất chỉ còn lại có nồng đậm kinh ngạc. kinh nồng lại Bởi đậm vì trực ạ i kiếp vân phía dưới phía vân t ầ n nhìn thoáng qua kiếp vân về sau. Giống như xác định lôi kiếp lập tức liền muốn rơi xuống, chỉ xác tức là lôi lập t qua sau. kiếp kiếp rơi về r tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống coi như xong nhắm mắt lại làm gì có chút kinh ngạc đồng thời trương sở ba người cũng rất mập bức thân tử điện hạ đây là một đạo giọng nghi ngờ theo trương sở ba người sau lương vang lên trương sở quay đầu chỉ thấy trương đạo thiên đồng dạng một mặt m ộ n g bức nhìn chằm chằm trên bầu trời k ế t vân rơi ánh mắt trương sở không rõ ràng cho lắm cười cười thần tử điện hạ làm cái gì vậy ta làm sao biết ta nếu như biết rõ ta không phải liền là thần tử điện hạ rồi t r ư ơ n g một trăm linh tám hồng ngông luyện thể quyết tầng thứ mười chương một trăm linh tám hồng ngông luyện thể quyết tầng thứ mười t r ư ơ n g đạo thiên bốn người mê hoặc không hiểu thời điểm thuộc về t r ư ơ n g trần lôi k i ế p đ ô n g nhiên rơi xuống cũng theo cái này lôi k i ế p rơi xuống t r ư ơ n g đạo thiên bốn người minh bạch chương trần vì cái gì làm như vậy chỉ là minh bạch về sau bọn họ càng thêm một bức, tâm lý nhịn không được thăm hỏi độ kiếp còn có thể chơi như vậy ẩm ẩm và n h một đạo kinh khủng kiếp lôi rơi xuống chương trần hai mắt nhắm chặt hơi hơi chấn động một cái khỏe miệng vung lên mang theo một số chờ mong lần này lôi kiếp lại có thể để nhục thân tăng lên tới loại tầng thứ nào đâu dù sao đây chính là thành thánh chi kiếp a luôn có thể để nhục thân đột phá hồng mông luyện thể quyết tầng thứ m ộ ư ơ i a cùng trước đó độ kiếp một dạng tại lôi kiếp sắp rơi vào chương trần trên thân thời điểm bỗng nhiên uy năng giết hết hóa thành tinh thuần lôi đình năng lượng vì chương trần thối luyện thân thể chương trần đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạ trực tiếp không để ý đến lôi kiếp yên tâm tu luyện b à n h b à n h b à n h theo lôi kiếp không ngừng rơi xuống chương trần nhục thân uy áp cũng càng phát cường đại trong lúc mơ hồ đã có siêu thoát đại thánh cảnh khí t ứ c đó là thuộc tại thánh vương cảnh t ầ n g thứ thành thánh chi kiếp là lục cựu thiên kiếp nói cách khác cần vượt qua lục cựu ngũ thập tứ đạo thiên kiếp mới tính độ kiếp thành công trừ cái đó ra thành thánh chi kiếp còn có còn có một đạo tâm ma kiếp tâm ma kiếp tên như ý nghĩa chính là tu luyện giả tạm n i ệ m trong lòng cùng phản diện tư tưởng cũng hoặc là, là tại đã từng một thời điểm nào đó đản sinh một số ý n g h ĩ đ i cuồng tâm ma kiếp sẽ sử dụng những thứ này phụ diện đồ vật dẫn đạo độ kiếp tu sĩ thử nghiệm để tu luyện giả mất k h ô n g chế nếu như một khi không kiểm soát tu sĩ liền không cách nào đột phá tâm ma kiếp c h ó i buộc chỉ có thể bị phụ diện một t ầ n g lại một t ầ n g báo khỏa cái này cũng thì mang ý nghĩa độ kiếp thất bại hóa thành cho bụi lôi kiếp trương trần không sợ đây chỉ là cho hắn tăng cường n ụ c thân phân đoạn t r ư ơ n g trần tương đối hiếu kỳ là tâm ma kiếp của hắn sẽ là cái giả gì không biết đi qua bao lâu sau cùng một đạo kiếp lôi cũng rơi xuống cái này đạo kiếp lôi vẫn như cũng là không có gì bất ngờ xảy ra hóa thành lôi đình năng lượng bị trương trấn hấp thu luyện hóa cũng chính là cái này đạo kiếp lôi bị luyện hóa trong nháy mắt t r ư ơ n g trần nhục thân khí thức đ ỗ n g nhiên tăng gọn hồng m ô n g luyện thể quyết tầm thứ mười nhục thân chiến lược đột phá thánh vương cảnh lôi kiếp vừa mới kết thúc một đạo đen như mực hắc khí liền từ kiếp vân bên trong bay ra rơi vào t r ư ơ n g trần thể nội về sau không còn có những chuyện khác phát sinh t r ư ơ n g trần hơi nghi hoặc một chút vừa mới hắc khí kêu hẳn là tâm ma kiếp không đa nghi ma kiếp thì cái này không phải nói tâm ma kiếp rất khó vượt qua sao làm sao một điểm động tính không có lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nhiều chương trần đứng dậy gương mặt thỏa mãn cái này thực lực lại tăng lên rất nhiều tu vi cùng nhục thân đều đột phá một cái đại cảnh giới đi tới toàn t ầ n g thứ mới t r ư ơ n g trần cảm giác cho dù là trương đạo thiên hiện tại có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn đương nhiên cái này chỉ là trương trần cảm giác tránh thức như thế nào còn có đợi nghiệm chứng t r ư ơ n g đạo thiên mấy người gặp trương trần độ kiếp kết thúc vội vàng đem hết toàn lực hướng đỉnh núi tiến đến sau một lát t r ư ơ n g đạo thiên mấy người một mặt phức tạp đi tới trên đỉnh núi t r ư ơ n g s ở s ở lấy trái tim của mình khoa trương nói thân từ điện hạ nhanh cùng ta nói vừa mới nhìn đến không phải thật sự chương trần thú vị cười cười đáng tiếc là chuyện mới vừa rồi thì là thật hàng thật giá thật thở trương sở có chút khóc không ra nước mắt cái này quá đạ c h người c u n g cảnh giới chiến lược biến thái coi như xong thế mà độ kiếp đều biến thái như vậy cái này tính là gì lôi k i ế p chính mình xấu hổ đến uy lực không đủ nhưng là người cái kia lôi đình năng lượng rất tinh khiết đó a cái này không đều bị thần tử điện hạ đục thân đột phá đến thánh vương cảnh rồi trương đạo thiên gương mặt phức tạp thần tử điện hạ ta bỗng nhiên cảm giác không xứng đứng ở chỗ này thiên phú của ngươi vượt qua ta quá nhiều người khác độ kiếp quyết đấu sinh tử chuẩn bị vô cùng đầy đủ liền sợ độ kiếp bất quá vẫn lạc thành cho t r ư ơ n g trần trực tiếp ngồi ở chỗ đó tu luyện lôi k i ế p còn hấp tấp chạy tới cung cấp năng lượng hoa vô đạo cùng trương vạn triệu đắng chát cười một tiếng đạo thiên huynh đều nói như vậy chúng ta không thì càng không xứng s a o t r ư ơ n g trần gặp bọn họ thổi lên vội vàng k h o á t tay nói sang chuyện khác dừng lại dừng lại hiện tại chúng ta không nói cái này vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút cái cung điện này đi thực không dám dâu dếm cái cung điện này cửa lớn ta vừa mới dùng sáu thành lực đạo mới mở ra một k i a kẽ h hở bản thân là có thể hoàn toàn mở ra nhưng ngoài ý muốn phát sinh kinh khủng màu đen họa diễm b u n g xuống kém chút để cho ta vẫn l ạ cuối cùng vẫn là ta thi triển tự hỏa cùng đối kháng mới trốn qua nhất k i ế p còn tại thổi phòng trương trần trương đạo thiên bốn người nghe vậy đồng tử hơi hơi co g i ụ t lại kinh khủng màu đen hỏa diễm trương trần đều kém chút bị đốt cháy v ỡ t lạc càng quan trọng chính là còn có thể cùng cái kia tự hỏa đối kháng trương trần trong miệng cái này màu đen hỏa diễm là cái gì vì gì cường đại như thế lúc này trương đạo thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua b ộ t phía bất quá ta không nhìn thấy cái kia màu đen hỏa diễm a thượng như nghĩ tới điều gì trương đạo thiên hơi biến sắc chẳng lẽ lại nó lại tiến nhập trong cung điện ánh mắt nhìn về phía mở một kia khe hở cửa、lớn. ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác trương sở ba người cũng là gương mặt vẻ mặt nghiêm trọng có kinh khủng như vậy h ỏ a d i ễ m tại bọn họ lần này còn có thể thăm dò cái này đỉnh núi cung điện sao có thể tưởng tượng cái cung điện này có thể kiến tạo tại luyện khí phong đỉnh núi nó đổ vật bên trong tuyệt đối vượt ra khỏi trước đó những cung điện kia t r ư ơ n g trần lắc đầu cái này sai từ h ỏ a đem hắc h ỏ a t h i ê u đốt đã biến mất chỉ bất quá ta sợ môn hộ đằng sau còn có bởi vì ta trước đó cảm nhận được môn hộ nóng rực chương đạo thiên bốn người lít nhau hít sâu một hơi thân từ điện hạ ngươi nói đến đón lấy làm sao bây giờ chương trần hơi, hơi trầm ngẩu lên Đạo trương sở cùng hoa vô đạo cũng không có miễn cưỡng đi qua đưa ra một cái cẩn thận ánh mắt chương trần đối với hai người chắp tay hướng cung điện đi đến chương đạo tiên quanh thân linh lực phun trào phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ cướp bộ di động cũng hướng cung điện đi đến đi vào cửa cung điện nhà trước đó t r ư ơ n g trần cho trương đạo tiên một ánh mắt tiếp theo một cái trước mắt hai người đồng thời phát lực ẩm ẩm một trận thanh nhãm như sấm bên trong cung điện cửa lớn triệt để mở ra t r ư ơ n g trần cùng trương đạo thiên đẩy cửa ra nhà về sau liền hội vàng lui về sau một khoảng cách chỉ là đợi đường này cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chỉ là nhìn về phía cung điện bên trong tình hình lúc một vùng tăm tối t r ư ơ n g trần nhịn không được thở dài một hơi nhìn trước khi đến hát hỏa thì là trước kiệt như vậy một luồng cái này khá tốt nếu như còn có ngoại trừ hệ thống tiếp tục thu về không phải vậy bọn họ hôm nay chỉ có thể không tôi rời đi đỉnh núi đi vào cung điện phụ cận chương trần ánh mắt nhìn về phía cung điện bên trong đồng từ chấn động đây là chương đạo thiên mấy người cũng tới đến cung điện trước đó chuẩn n xác mà nói hẳn là nguyên hoàng thánh tông bí cảnh mở ra để một trăm linh tám thành đem so sánh với trước kia hoang vu rất nhiều còn tại trong thành phần lớn là một số tiến vào côn bằng khư không đến bao lâu tu vi chưa đủ tu sĩ Có trước đó b à i danh b ị a đá biến động cơ hồ sở hữu lưu thủ trong thành tu sĩ đều canh dự ở b à i danh b ị a đá bù phía chú ý b à i danh b ị a đá biến động để bọn hắn hơi có một chút tham dự cảm giác không đi được cơ duyên t r i đ ị a ta chú ý bên trong thiên tiêu b à i danh lên xuống tổng được rồi trưng đạo thiên tu vi đột phá thời điểm sở hữu tu sĩ đều kinh hãi trưng đạo thiên thế mà tại thiên tiêu bảng thứ hai hoàng thiên hoạ thiên tiêu bảng thứ ba ngao tranh cùng tiên h tiêu bảng thứ tư mạch thiên trần phía trước đột phá đến thánh vương cảnh thất trọng trở thành sau đó hoa ngày sau cái thứ hai đột phá thá t h vương cảnh thất trọng tiên tiêu thiên tiêu bảng đệ nhất nhân tộc. hoa thiên trực tiếp nảy lên theo thiên kiêu bảng hàng năm tăng lên tới thiên kiêu bảng hàng hai cái này vượt phá khiến một trăm linh tám thành thiên kiêu nhóm khiếp sợ đồng thời lại phân chấn không thôi xem ra cơ duyên kia chi điệu bên trong cạnh tranh rất nhiệt liệt nha hoa cổ trương gia lưu thủ thành chỉ thiên kiêu nhóm chú ý tới cái này thiên kiêu bảng bài danh bọn họ so trường trần trước đó theo hai mươi tên v ọ t tới một ư ơ i một tên còn muốn càng thêm kích động bởi vì trương đạo thiên khoảng cách thiên tiêu bảng đệ nhất chỉ có cách xa một bước vốn là một trăm linh tám thành các tu sĩ coi là dạng này liền xong rồi kết quả chuyện phát sinh kế tiếp trực tiếp làm bọn hắn không nói Thiên kiêu bảng thứ 18, nhân tộc, trương sở đến từ cổ trương ra, cổ trương ra đại thánh tử một trong, tu vi thánh vương cảnh ngũ trọng thánh thất trọng trường thiên nhân hoang hoang cảnh đỉnh phong, chiến thánh vương cánh thất trọng đỉnh phong. Sau đó trương đạo thiên về sau, bài danh thiên kiêu đại vi bài biến bảng đến bốn vương ngũ vương động Sau sau, cổ cổ lược ra, ra sở đó đạo về tại cái này không lâu về sau thiên tiêu bảng lại sinh ra to lớn động tác lần này bài danh biến động đến từ thiên tiêu bảng mười vị trí đầu thiên tiêu bảng thứ mười nhân tộc trương vạn triệu đến từ hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia bốn đại thánh tử một trong tu vi thánh vương cảnh lục trọng hậu kỳ chiến lược thánh vương cảnh bắt trọng đình phong thiên tiêu bảng thứ chín nhân tộc hoa vô đạo đến từ thương huyền thánh địa thương huyền thánh địa thần tử tu vi thánh vương cảnh lục trọng đ ỉ n h phong chiến lược thánh vương cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong liên tiếp hai cái thiên kiêu bảng mười vị trí đầu về sau thiên kiêu xâm nhập thiên kiêu bảng mười vị trí đầu càng quan trọng chính là hai cái này thiên kiêu bên trong lại có một cái là hoàng cổ trương gia một trăm lẻ tám thành tu sĩ trấn kinh không lời thời điểm cũng dưới đ ấ y lòng đặt câu hỏi hoàng cổ trương gia đây là tập thể tiếp bị cái gì lịch thiên truyền thừa sao vì sao tăng lên đều thật lớn như thế chỉ là đáng tiếc không người trả lời bọn họ chỉ có bài danh bia đ ã tiếp tục biến động để bọn hắn nội tâm trấn kinh biến thành mờ mịt thiên tiêu bảng thứ ba mươi sáu nhân tộc trương văn hiên đến từ hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia m ộ ư ơ i hai linh tử đứng đầu t u vi thánh vương cảnh ngũ trọng sơ kỳ chiến lược thánh vương cảnh thất trọng trung kỳ thiên tiêu bảng thứ hai mươi ba nhân tộc trương thương đến từ hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia bốn đại thánh tử một trong thiên tiêu bảng thứ bốn mươi nhân tộc linh lung đến từ thương huyền thánh địa thương huyền thánh địa t h á n h nữ tại yên lặng sau một lát lại là ba cái thiên tiêu bảng bài danh năm mươi vị trí đầu bài danh biến động ở trong đó hoang cổ trương gia lại chiếm cứ hai cái danh lệch giờ khắc này cho dù là lưu thủ thành trì hoang cổ trương gia thiên tiêu nhóm cũng không nhịn được h ế u kỳ bọn họ thánh tử cùng linh tử nhóm đến cùng ở bên ở tại r o n duyên g gì. thu được cơ Khiến linh mấy canh t ă n g lên về sau t h i một cái bài danh biến động c triệt để khiến một trăm linh tám thành sở hữu tu sĩ gan bị phá vỡ cái bài danh này biến động tên trước đó cũng từng làm cho một trăm linh tám thành chấn ba chấn vừa vào thiên kiêu bảng liền đứng hàng hai mươi vị dừng lại hai mươi vị không lâu lại lại tăng lên nửa bài danh đến thiên tiêu bảng mười một vị cái này thiên tiêu bảng mười một vị vị trí còn không có ngồi ấm áp hiện tại lại đi lên trên thiên tiêu bảng thứ năm nhân tộc t r ư ơ n g trần đến từ hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia thần tử tu vi thánh nhân cảnh nhất trọng chiến l ự c thánh vương cảnh đ ỉ n h phong lại là hoang cổ trương gia thiên tiêu vẫn là trực tiếp đứng hàng thiên tiêu bảng vị thứ năm chương trần cái này vốn là tại mấy ngày trước đó còn vô cùng tên xa lạ bây giờ lại là bị côn bằng khư chỗ có thiên tiêu biết được hoang cổ trương gia thần tử tuyệt thế yêu nghiệt tạo hóa thể sở hữu giả nhìn lấy bài danh trên tấm bia đã có quan hệ với trương trần giới thiệu các tu sĩ có chút hoảng hốt cái k i a thánh nhân cảnh nhất trọng tu vi ở trong đó có vẻ hơi không hợp nhau đến cùng là như thế nào biến thái mới có thể làm đến lấy thánh nhân cảnh nhất trọng tu vi đem chiến lược tăng lên tới thánh vương cảnh đình phong hoang cổ trương gia thiên kiêu nhóm trong lúc nhất thời đều quên vì trương trần gieo họ có chỉ có nồng đậm kinh hãi bọn họ thần tử điện hạ vậy mà như thế người tiên cho dù là tạo hóa thể cũng không có như vậy yêu người ta những thứ này n g h o ặ c đã định trước không người vì bọn họ giải đáp bí cảnh bên ngoài trấn thủ bí cảnh cửa vào thiên kiêu vẫn như cũ cùng muốn đi vào bí cảnh thiên kiêu đối chọi gây gắt nhưng là dù là rằng có cho tới bây giờ lại là không có tránh thức g i a o thủ thời gian dần trôi qua trấn thủ bí cảnh cửa vào thiên kiêu nhóm thì không lại để ý bọn họ một đ á m có lá gan nghĩ không có can đảm làm ra hỏa không cần thiết quá mức để ý luyện khí phong đỉnh núi chương trần một đoàn người nhịn không được lui lại một bước đây là vật gì chỉ thấy cung điện bên trong một tòa cự đại trận pháp tỏa ra lấy kinh khủng băng hán chi khí trừ cái đó ra trong cung điện không còn có hán vật mà tại trận pháp bên trong là một bộ không biết cái gì thú loại thi thể đầu chó thân mèo ương mỏ móng ngựa cánh n g rơi đuôi heo thấy thế nào làm sao cái gì chỗ lấy là thi thể bởi vì nó đã không có sinh mệnh khí tức nhưng là dù vậy trận pháp ngưng tụ ra minh văn xiềng xích vẫn như cũ đưa nó quân quanh tại đầu q u á i thú này trên thân còn có từng tia từng tia màu đen hỏa diễm quân quanh t r ư ơ n g trần nhìn đến những thứ này màu đen hỏa diễm lộ ra vẻ nghi hoặc những thứ này màu đen hỏa diễm cùng lúc trước thánh di tộc đế hỏa có chút giống nhưng cũng không phải đặc biệt giống giống như là thánh di tộc đế hỏa n h ư ợ hóa bản hoặc là nói thành là phiên bản đơn giản hóa cũng có thể mang theo nghi hoặc chương trần tâm lý mặc niệm một tiế Những thứ này màu đen thứ hỏa màu diễm chương ó t ể thu trở thu trả ngọt t sau. Nếu r về về về sau, đến ngon lại trần vừa n hơi ì n đen hỏa diễm liền muốn thu về. Ký chủ, bản hệ thống không phải giác, loại này thánh nghiệm bản thống không thấy thu tộc vật thí nghiệm bản hệ thống không thu t hỏa chủ, hệ phải hệ màu diễm di bãi giác, loại về. về. Ký r ư n Trần g h ơ xứng sở có loại ngạo kiều cảm giác là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g một trăm một mươi t r ư ơ n g trần suy đoán t r ư ơ n g một trăm một r ư ơ i chương trần pháp hình thủ kỳ q u á i t h y đoán thi không nghĩ tới cái này dị giới cũng có khoa học q u á i nhân nữa thích làm giống loài nghiên cứu cái này gọi là gì dị giới khoa học ra t r ư ơ n g trần nhịn không được chật chật lưỡi t r ư ơ n g đạo thiên thần sắc hơi đ ộ n g một chút t h ầ n từ điện hạ ngươi n g chẳng lẽ lại nhận ra đây là vật gì ngay vậy t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu vật này đoán chừng sáng tạo nó sinh linh ở chỗ này cũng gọi không ra tên của nó bởi vì cái này vốn cũng không phải là một cái bình thường sinh linh mà chính là một vị thủ đoạn thông tiên cường giả cưỡng ép chế tạo ra quái vật chế tạo chương đạo thiên tinh chuẩn bắt lấy chương trần trong lời nói chữ mấu chốt thần sắc cứng lại chứng sở sắc mặt hơi đổi một chút chương trình chỉ, chỉ trận pháp bên trong quái thú nhung bay chẳng lẽ lại các ngươi coi là loại này hình thù kỷ quái đồ vật lại là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới sao có thể xấu nhưng là không có khả năng như thế không hợp lý tiếng nói vừa ra chương đạo thiên mấy cái người thần xác đọng lại t h ư ợ n h ư là cái này ý không sai trời mà không thể có thể dựng dục r a loại này kỳ quái giống loài chính như trương trần nói tới thiên địa dựng dục sinh linh có thể xấu nhưng là không thể nào như thế không hợp lý hô hút trương đạo thiên hít sâu m ộ t hơi t r ỉ n h trọng nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem cung điện đại cửa đóng lại tương đối tốt nơi này có chút không giống bình thường trương sở tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác cái này đại gia hỏa quá k h i ế p người trực tiếp có thể đem người xấu khóc càng quan trọng chính là nó quá mạnh hoa vô đạo liếc qua quái thú lại nhịn không được lui về sau một bước chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi sợ sinh biến cho nên trương vạn triệu mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là gương mặt k i ê n kỵ trương trần t h ấ y thế nhìn chăm chú lên bị trận pháp xiềng xích trói buộc quái thú hơi hơi chấm âm nếu như không có đoán sai đầu quái thú này thực lực hẳn là đại đế cấp bậc thậm chí càng cao bởi vì chuẩn đế thi thể không có khả năng cầm giữ có uy thế như vậy chỉ có đại đế cùng đại đế phía trên cường giả mới có thể lúc trước thánh di tộc đế hỏa hiện tại thánh di tộc vật thí nghiệm đều bị trương trần sinh ra nồng đầm nghi hoặc trận pháp này đi qua v u tận t u ế nguyện vẫn tồn tại như cũ đồng thời uy năng đều tại có thể tưởng tượng trận pháp này phẩm cấp kh chỉ ít so thủ hộ luyện khí phong phòng ngự trận pháp càng cao theo lý mà nói nguyên hoàng thánh tông nếu như nói vạn võ cổ đế hủy diệt không có khả năng xuất hiện những thứ này thánh di tộc đồ vật mới đúng cũng không có khả năng còn có trận pháp giữ lại đến triệt để như vậy đối với cái này chương trần ra đời cái ý nghĩ khác có lẽ cái này nguyên hoàng thánh tông cũng không phải là bị vạn võ cổ đế hủy diệt đổi cái góc độ đến xem có thể là một khả năng khác thánh di tộc xâm lấn nguyên hoàng thánh tông bí cảnh có vô cùng cường đại hư hư thực thực cổ đế cấp bậc cường giả bông xuống tên này cường giả đến làm cho nguyên hoàng thánh tông bí cảnh bên trong đại bộ phận cường giả trong nháy mắt vỡ lạc. cái này đại bộ phận hẳn là đại đế phía dưới cường giả bởi vì cho đến tận này t r ư ơ n g trần không nhìn thấy bất luận cái gì đại đế cường giả thi hài chỉ có một cái hư hư thực thực đại đế cường giả xương ngón tay đại bộ phận cường giả sau khi n g ã xuống nguyên h o a n g thánh tông đứng đầu cường giả nhóm h a n g hái chống cự cuối cùng lại rơi cái tông m ô n hủy diệt xuống chàng đầu quái thú này thi thể hẳn là tại sâm lấn luyện khí phong thời điểm bị trong đại điện trận pháp chém giết ở đây t h ậ m rãi suy đoán chương trần cảm giác ý nghĩ này rất có thể về phần tại sao sẽ có vạn võ cổ đế bóng người ở bên trong có lẽ là vạn võ cổ đế tại du lịch thời điểm tìm được cái này bí cảnh thế giới. đem mang tại bên người đi vào côn bằng khư về sau phát hiện bên trong đều là tuổi trẻ thiên tiêu liền đem nguyên hoàng thánh tông bí cảnh đặt ở côn bằng khư lại đầu nhập vô cực điện vì đó tìm kiếm truyền thừa giả không rõ ràng cho lắm vô cực điện l ã o giả nhận vì cái này bí cảnh bên trong tông môn là bị vạn võ cổ đế chỗ hủy diệt càng về sau đẩy liền trương trần chính mình cũng sắp bị tự thuyết phục phun ra một n g ụ m c h r ọ c khí trương trần thần sắc nhất định đóng lại cửa điện rời đi luyện khí phong chúng ta đi cái khác cơ duyên trí đ i ệ cuối cùng trương trần quyết định không đi mạo hiểm quả thật đầu q á i thú này lúc còn sống có thể là đại đế thậm chí đại đế phía trên cửa giả. nó thi hài cho tới bây giờ cũng không từng mục nát đủ để nhìn ra hắn nhục thân mạnh mẽ loại này nhục thân có thể xưng là bảo vật vô giá bất quá vô giá chi bảo là bảo vật vô giá nó dù sao cùng thánh di tộc dính dáng chương trần cảm thấy vẫn là đường quá mức lòng tham tốt lần này luyện khí phong hành trình đã chậm trễ rất nhiều thời gian không đi nữa cái khác cơ duyên tri địa chỉ sợ cũng sẽ bị cái khác thiên kiêu nhanh chân đến trước thanh â m rơi xuống chương đạo thiên mấy người đều là thở dài một hơi vội vàng vận chuyển linh lực đem cửa lớn một lần nữa đóng lại nhìn lấy cửa lớn đóng chặn trương vạn triệu lau mồ hôi lạnh đầu quái thú này quả nhiên là do người cái này bí cảnh đến tuột cùng là cấp bậc gì bí cảnh vì gì thần bí như vậy mà cường đại trương đạo thiên lắc đầu không muốn xoắn suýt những thứ này chúng ta vẫn là suy tính một chút đến đón lấy đi nơi nào đi nói đến đây trương đạo thiên nhìn về phía hoa vô đạo hoa đạo hữu chúng ta mục tiêu kế tiếp là nơi nào hoa vô đạo nghe vậy hai mắt nhắm lại cảm ứng sau một lát hoa vô đạo vòng vo một chút phương hướng chỉ chỉ bắc phương bên kia có một c h â u nguyên h o a n g thánh tông trọng yếu chi đ ị a chúng ta có thể tìm đến chương trần có chút hiếu kỳ cái gì trọng yếu chi đ i ệ hoa vô đạo hít sâu một hơi trầm giọng nói nguyên hoàng kiếm mộ trong tin tức miêu tả nguyên h o a n g kiếm mộ táng lấy vô số trường kiếm bên trong thậm chí còn có cực đạo đế binh tồn tại tại vô cùng trường kiếm g i a trì dưới ở bên trong có thể nhanh chóng lĩnh nộ kiếm ý tăng lên kiếm ý trừ cái đó ra cũng là kiếm đạo tu luyện giả chọn lựa phù hợp chi kiếm địa phương đương nhiên không phải người tuyển kiếm là kiếm tuyển người nguyên h o a n g kiếm mộ nghe được hoa vô đạo miêu tả trương đạo thiên mấy cái người thần sắc cứng lại đặc biệt là tu luyện kiếm ý chứng sở càng là ánh mắt sáng lên nhanh chóng tăng lên kiếm ý đây chẳng phải là hắn muốn sao còn có bên trong lại có cực đạo đế binh táng lấy nếu trương vạn triệu cũng là kiếm đạo tu l u y ệ n giả xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi vậy còn chờ gì chúng ta liền đi cái này nguyên hoang kiếm mộ hoa vô đạo cũng không có trả lời ngay mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần lộ ra tìm kiếm c h i sắc trương trần thấy thế mỉm cười trương vạn triệu tập huấn như thế không kịp chờ đợi vậy chúng ta liền đi cái này nguyên hoang kiếm mộ đi hy vọng có thể mang đến một số kinh hỷ Là chương trần hiện n tại cân h đ ế nhất cái g cũng là lĩnh nộ kiếm ý nếu mà có được kiếm ý ra trì đến lúc đó thì triển chu tiên kiếm trận uy năng tất nhiên tăng lên rất nhiều trừ cái đó ra còn có kích hoạt đánh dấu cơ hội luyện k h í phong có thể kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội không biết cái này nguyên hoang kiếm mộ phải trăng phù hợp đánh dấu điều kiện t r ư ơ n g trần mấy người hạ quyết tâm về sau liền hướng phía dưới đi đến tại cung điện khu bên trong cùng trương văn hiên mấy người tụ hợp về sau trực tiếp hướng luyện k h í phong xuôi dòng đi sau một lát luyện k h í phong xuống t r ư ơ n g trần đối với trương đạo thiên mỉm cười chỉ chỉ vòng phòng hộ một cái quan g mang yếu kém nhất chỗ đạo tiên tộc h y n h giao cho ngươi cái lồng bảo hộ này sơ hở cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi sơ hở vẫn như c ũ là m ư ơ i ba nơi lại xuất hiện ở cùng lúc trước hoàn toàn địa phương khác nhau chương trần mấy người thấy thế thân thể khéo động bay ra vòng phòng hộ p h ạ b vi tại chương trần bọn người rời đi về sau lỗ thủng tại trận pháp vận chuyển dưới chậm dại khôi phục thu hồi ánh mắt xuất h ư ơ n g trần đối với hoa vô đạo hơi hơi chắc tay hoa đạo hữu làm phiền hoa vô đạo vội vàng chắc tay đây là ta phải làm dù sao không có các người lúc trước luyện k h í phong liền bị người chiếm lĩnh trương đạo thiên không đem y d i tuyết nhi để vào mắt nhưng hắn cũng không phải y d i tuyết nhi đối thủ đối mặt y d i t u y ế t nhi hắn chỉ có hai lựa chọn từ b ọ luyện k h í phong hoặc là cùng nhau thăm dò luyện k h í phong không ngoài dự liệu lựa chọn thứ hai y duyết nhi sẽ không đồng ý hoa vô đạo xác định một chút phương hướng thân thể khẽ động hóa thành một đạo lưu quang cùng đi theo linh lung đối với trương trần mấy người khẽ gật đầu về sau theo sát phía sau trương trần mấy người thấy thế cũng không do dự đi theo hoa vô đạo sau lưng tiến về nguyên hoang kiếm mộ trên đường trương trần bọn người thấy được cái khắc thiên kêu bóng người Bất quá ngoại h ữ n cái còn có thức cả cách cái cũng có phát tránh kia thiên kiêu hiện người đợi tới liền biểu đối với cái này, vui không sau, ngay xa trương trần trương trần thế. tốt nhất. như Không bọn đến gần, bận này, đến người n là là dày g về vẻ quái trừ thiên k i ê u bên ngoài cũng có một chút thiên kiêu nhóm ngay tại cạnh tranh cơ duyên tri địa đối với những cơ duyên này tri địa t r ư ơ n g trần đám người cũng không có lựa chọn dừng lại mục tiêu vô cùng rõ ràng cũng là nguyên hoàng kiếm mộ chỉ có những thứ này trọng yếu tri địa mới có thể có chân chính bảo vật tồn tại vì một chút tiểu cơ duyên lãng phí chiếm trước tiên cơ thời gian đúng là không khôn ngoan một phút sau hoa vô đạo tiến lên thân thể bỗng nhiên một gừng chương trần mấy người lên nhau cũng c hoa ậ m dãi Liếp rừng thân hình. nhìn vô đạo căng phía, h c ơ n trần như khẽ mày ngồi sổn người xuống trên mặt đất lục lọi sau một lát hoa vô đạo lộ ra vẻ hiểu rõ đứng dậy hoa vô đạo đối với trương trần bọn người mỉm cười cái này nguyên hoang kiếm mộ cũng không phải là tồn tại ở trên mặt nổi mà chính là g i ấ u ở một tòa khổng lồ huyện trận bên trong cái này huyện trận cường đại dị thường dùng trong tin tức mà nói nói cho dù là đại đế cường giả không có mở ra thủ đoạn cũng vô pháp tùy tiện phát hiện đối với điểm này ta là không tin lắm bất quá may mà chính là ta được đến trong tin tức có mở ra phương pháp nói xong hoa vô đạo đi vào một chỗ mặt đất ấn quyết trong tay huy động nguyên một đám phát sáng ấn quyết bay ra mấy hơi về sau những thứ này ấn quyết hội tụ thành một cái vô cùng phức tạp minh văn trong lúc mơ hồ có huyền diệu khí tức theo minh văn bên trong phát ra hoa vô đạo thần sắc cứng lại chập ngón tay như kiếm đối với một chỗ không gian rơi xuống nguyên hoang kiếm mộ mở t h a n h â m chưa dứt ấn quyết ngưng tụ minh văn liền hướng về không gian rơi xuống b ảnh một đạo tiếng vang bên trong chương trần chờ người cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi đập vào mắt chỗ không còn là hoa nguyên mà chính là một chỗ màu đỏ tươi t h i ê t niệm đỉnh đầu bầu trời là màu đỏ tươi mặt đất cũng là màu đỏ tươi tại màu đỏ tươi trên mặt đất còn có vô số hình dáng không đồng nhất kiếm những thứ này kiếm liếc nhìn lại không nhìn thấy mở tràn ngập toàn bộ mặt đất vô tận phong mang chi khí theo cái này chút trong kiếm tràn lan mà ra làm cho cả phiến tiên địa đều mang nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị trương sở cùng trương vạn triệu mấy vị tu luyện kiếm đạo thiên kiêu thân thể chấn động nơi này tiên cảnh a trương trần ánh mắt lộ ra vẻ chấn động nhiều như vậy kiếm không nói bên trong có cường đại kiếm cũng là nhiều như vậy tầm thường phản g kiếm cũng không phải bình thường thế lực có thể siêu tập đến đây chính là thiên đế cấp bậc thế lực nội t ì n h a hoa vô đạo thấy thế hơi hơi thở dài một hơi hắn cũng chỉ là dựa theo trong tin tức giới thiệu tới có thể thành công hay không nói thật chính hắn cũng không rõ ràng còn tốt tin tức rất lợi hại chuẩn xác nguyên hoang kiếm mộ được thuận lợi mở ra trương đạo thiên mấy người lứt lộ ra vẻ mừng rỡ nơi này trường kiếm nếu như có thể chọn lựa một thanh thích hợp bản thân cũng coi là chuyến đi này không tệ ngay tại tất cả mọi người vì nguyên hoang kiếm mộ xuất hiện mà vui s ư ớ n g lúc từng đạo từng đạo kiếm ngân vang âm thanh theo kiếm mộ bốn phía vang lên cong cong cong chương trần đám người trên mặt biểu tình ngưng trọng ào ào lộ ra vẻ cảnh giác đây là có chuyện gì theo kiếm ngân vang âm thanh vang lên t ừ n g trôi mang theo phong mang chi khí kiếm theo màu đỏ tươi trong lòng đất vụt lên từ mặt đất bay đến chương trần bọn người đỉnh đầu vây quanh bốn phía xoay quanh kiếm chiều phía dưới chương trần chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn phong man có điều hắn nhục thân mạnh mẽ cũng không có cảm giác được đau đớn chỉ là có một chút minh nộ g sông lên đầu trương đạo thiên mấy người cũng là đồng dạng tại trong cơ thể của bọn họ đều có một cô phong mang chi khí tại tán loạn t h ư ợ n như tại phá hư lại tốt giống như tại tẩy lễ lúc này hoa vô đạo cố nén thể nội kịch liệt đau nhức cười khổ một tiếng ta chợt nhớ tới lần thứ nhất tiến vào nguyên hoang kiếm mộ cần phải tiếp nhận nguyên hoang kiếm mộ tẩy lễ nói là tẩy lễ nhưng nếu như không tiếp tục kiên trì được liền sẽ bị đá ra nguyên hoang kiếm mộ vĩnh viễn không cách nào lần nữa tiến vào đương nhiên nếu như thuận lợi kiên trì đến tẩy lễ kết thúc về s a đối với kiếm đạo tu luyện. sẽ làm ít công to trương vạn triệu mãng một tiếng người làm sao không nói sớm tốt xấu có chuẩn bị tâm lý a cái này quá đau lời mới vừa vừa nói xong thì liền vội khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chống cự thể nội phong mang chi khí trương sở mấy người cũng c h ừ n g mắt liếc hoa vô đạo khoanh chân ngồi xuống linh lung càng là trực tiếp đá một chân hoa vô đạo mới ngồi xuống chống cự hoa vô đạo đắng chát cười một tiếng không dám chỉ hoãn khoanh chân ngồi xuống điều động tất cả tâm thần cùng linh lực chống cự thể nội phong mang chi khí trương gương mặt của cái có khoa trương như vậy sao vì cái gì ta một điểm cảm giác không có kiểm tra đến ký chủ tiến vào thiên đế cấp tông môn nguyên h o a n g thánh tông thánh địa nguyên h o a n g kiếm mộ kích hoạt một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trang tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở chương trần thần sắc cứng lại nơi này cũng có thể đánh dấu a hệ thống đánh dấu chương một trăm m ư ơ i hai thiên đế thần thông kiếm chém bắt hoang kiếm ý chương một trăm m ư ơ i hai thiên đế thần thông kiếm chém bắt hoang kiếm ý ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế thần thống kiếm chém bắt hoang chương trần thần sắc cứng lại lại l à kiếm đạo thần thần g vẫn là thiên đế cấp thần thần thần có thể nói đây là hắn hiện nay nắm giữ ngoại trừ cổ đế cựu trảng bên ngoài mạnh thứ hai thần thông mặc kệ là hồng nông trảng thiên đ a o vẫn là cái khác cái gì đều là trí tôn đế phẩm thần thông tiếp theo một cái trước mắt một cô giống như lấy phong mang tin tức dòng nước lũ tràn vào trương trần não hải t r ư ơ n g trần nhìn lướt qua đang chuyên tâm chống c ự phong mang chi khí trương đạo thiên b ọ n người cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp nhận kiếm c h é m bắt hoang vừa mới ngồi xuống t r ư ơ n g trần trên thân thể liền có cực hạn phong duệ chi khí nợ rộ kiếm chen bắt hoang thiên đế cấp bậc thần thông hết thệ có tam thức cũng có thể nói là tam kiếm cùng hồng nông trảng thiên nao cổ đế cự một kiếm mạnh hơn một kiếm sau cùng một kiếm danh sưng có thể chém chết bắt hoang t r ư ơ n g trần đôi mắt khép hở trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ cứ như vậy hắn kiếm đạo công kích thủ đoạn ngoại trừ chu tiên kiếm trận bên ngoài lại nhiều đạo này tiên đế cấp thần thông khác kiếm chém bắt hoang không chỉ như vậy lần này đánh dấu cái này khiến trương trần triệt để xác nhận chính mình trước kia phỏng đoán tại cái gì cấp bậc thế lực đánh dấu đạt được đồ vật liền là cấp bậc gì đối với điểm này hiện tại trương trần rất xác định trước đó tại bọn họ hoang cổ trương ra đánh dấu lần thứ nhất đánh dấu bởi vì là hệ thống khen thưởng cơ chế nguyên nhân thu được hồng mông bất diệt thể cái này giải thường lớn về sau đánh dấu mặc kệ là hồng nông tạo h ó a kinh vẫn là hồng nông luyện thể quyết đều là đế phẩm trí tôn thanh pháp nói một cách khác đều là đế phẩm đỉnh phong công pháp không có một cái nào đột phá đế cấp hạn chế bây giờ đang ở nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh cái này đã từng tồn tại qua thiên đế cấp bậc thế lực di chỉ bên trong đánh dấu ngoại trừ phía trước hai lần tu vi quán đỉnh hiện tại lần thứ nhất đánh dấu xuất thần thông chính là đế phẩm phía trên thiên đế cấp bậc thần thông không có gì bất ngờ xảy ra cái này kiếm chém bát hoang cũng hẳn là thiên đế đỉnh phong thần thông đương nhiên hồng nông đạo đồng cùng đấu chiến bản nguyên là ngoại lệ bọn chúng phẩm cấp đều đã siêu thoát rồi đế phẩm đặt đến một cái chương trần không biết đẳng cấp chương trần bỗng nhiên có chút chờ mong về sau đi vĩnh hằng đế giới hoặc là chân võ cổ vực thời điểm tại những cái kia cổ đế cấp bậc thế lực đánh dấu đạt được cổ đế cấp bậc phần thưởng tiếp thu hết kiếm chém bắt hoang chương trần cũng không có lập tức đứng dậy trước đó hoa vô đạo từng nói cái này nguyên hoang kiếm mộ lần thứ nhất tiến vào thời điểm sẽ thu hoạch được một lần tẩy lễ kiên trì không đến tẩy lễ kết thúc liền không cách nào tại nguyên hoang kiếm mộ dừng lại sẽ bị vĩnh cựu đuổi ra ngoài nhưng chỉ cần thông qua được tẩy lễ về sau tu luyện kiếm đạo tẩy lễ thành công cũng là tương đương với bị tăng thêm một cái kiếm đạo bờ uff lĩnh nộ kiếm đạo càng thêm nhẹ nhõm hiện tại t r ư ơ n g trần không chỉ là nắm giữ chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên kiếm trận cái này đại sắc khí còn có vừa mới đánh dấu kiếm chem bắt hoang vô luận như thế nào t r ư ơ n g trần hiện tại cũng muốn lại đem kiếm ý lĩnh nộ đến lúc đó hắn chính là đao kiếm song tu không chỉ là công kích thủ đoạn tăng nhiều thực lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều lĩnh nộ kiếm ý là hiện tại t r ư ơ n g trần trọng yếu nhất thân nhiệm tuân gia nhập thể nội cẩn thận cảm nộ thể nội cái k i ê cố mạnh mẽ đâm tới phong mang chi khí Cố chi này phong mang chi khí trước ừ khi xông vào hắn một đường kinh hắn mạch xông đường bên vào một t o ngoài.、Mặc、cho phong mang chi khí làm sao đập vào, vào, n liền không từng mang kinh mạch cũng không lần g giác gì. làm đi chi Mỗi rốt ra r thể bất t cuộc Mặc mạch có cảm khí kỳ đập đập ơ n Trần quan g giác được một chỉ cảm được cô có quan hệ là v i kiếm minh ngộ xông lên đầu. t r ư ớ đó trương trần cũng không để ý tới cố này minh nộ đến mức đối với kiếm vẫn là cái hiểu cái không giống như minh bạch cái gì nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại hình như không có cái gì minh bạch hiện tại chủ động đi cảm nộ g cố này minh nộ cảm giác để trương trần đối với kiếm có một cái càng thêm trực quan lý giải không chỉ là t r ư ơ n g trần tại cảm nộ phong mang chi khí mang tới minh nộ cảm giác t r ư ơ n g đạo thiên mấy người cũng tại cảm nộ chỉ bất quá đám bọn hắn cùng t r ư ơ n g trần khác biệt duy nhất chính là t r ư ơ n g trần là không có áp lực chút nào đi cảm nộ mà t r ư ơ n g đạo thiên bọn người lại là cần tại nhẫn lại phong mang chi khí mỗi lần đập vào mang tới đau nhức đồng thời đi lĩnh nộ cố này minh nộ cảm giác như vậy lĩnh nộ không thể nghi ngờ r a tăng thật lớn độ khó khăn nhưng là dù vậy t r ư ơ n g đạo thiên đám người trên mặt vẫn như cũ thỉnh thoảng lộ ra vẻ chật hiểu cái này nguyên hoang kiếm mộ đối với kiếm lĩnh nộ g a trì hoàn toàn chính xác kinh người thời gian trôi qua một canh giờ trôi qua chương đạo thiên mở hai mắt ra. mang trên mặt m thỏa trên lúc h l này n trương y lễ, để hắn đối hắn nguyên bản với sở, sở trên thân thể một cỗ kinh tiên kiếm ý nở rộ kiếm ý bày thành trương sở mở hai mắt ra đột nhiên đứng dậy gương mặt mừng rỡ hắn rất lâu chưa từng tăng lên sáu thành đ ỉ n h phong kiếm ý thế mà tại vừa mới tăng lên tới bảy thành không chỉ như vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại đối với kiếm đạo lĩnh nộ càng thêm dễ dàng đây chính là hoa vô đạo nói tới kiếm đạo lĩnh nộ gia t r ỉ à. quả như là khủng bố như vậy theo sát phía sau là trương v ạ n triệu trương văn hiên cùng trương thương ba người trương vạn triệu cùng trương thương đều là tu luyện kiếm đạo tẩy lễ kết thúc về sau bọn họ tuy nhiên kiếm ý không có tăng lên lại cũng đạt tới l à n danh b ộ t phá cùng trương sở cảm giác một dạng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ đối với kiếm đạo lĩnh nộ càng thêm dễ dàng không gian nửa vòng trăng. kiếm ý của bọn họ liền sẽ một cách tự nhiên đột phá đến cảnh giới mới đến mức trương văn hiên cho dù không tu luyện kiếm đạo nhưng là giờ phút này trên người hắn cũng mang theo phong mang cả người ngoại trừ âm nhu bên ngoài tựa hồ còn có chút kiếm tu phong thái hoa vô đạo mở hai mắt ra khoe miệng mang theo từng tia từng tia nụ cười cái này nguyên hoang kiếm mộ quả nhiên là cùng tin tức ghi lại một dạng đối với kiếm đạo lĩnh nộ có to lớn g i a t r ỉ tác dụng nói xong hoa vô đạo ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chưa từng thức tỉnh linh lung ánh mắt lộ ra một v ệ lo lắng chỉ thấy linh lung thần sắt thống khổ có vẻ dãy ũ a lên cái bộ dáng này xem ra giống như không cách nào chịu đựng tẩy lễ đúng lúc này linh lung đồng tử bỗng nhiên mở ra một cỗ phong dệ chi khí từ bên trong bay ra tại cỗ này phong dệ chi khí trước mặt không gian bị tùy tiện c h é m phá lộ ra một cái màu đen lỗ thủ lớn hoa vô đạo thấy thế lộ ra vẻ kinh ngạc thế mà còn đột phá kiếm ý hắn vừa mới còn tưởng rằng linh lung không cách nào kiên trì đến tẩy lễ kết thúc kết quả không nghĩ tới thời khắc sống còn linh lung đột phá đến kiếm ý cảnh giới mới kiếm ý lục trọng linh lung đi và hoa vô đạo trước mặt sắc mặt vui mừng vô đạo ta đột phá hoa vô đạo cười gật đầu ta thấy được làm không tệ t r ư ơ n g đạo thiên mấy người thấy thế hào hào cười chắp tay nói vui thời khắc sống còn đột phá kiếm ý lấy này vượt qua t ẩ y lễ vận may như thế này có thể nói là hiếm thấy trên đời t r ư ơ n g đạo thiên bọn người ánh mắt đột nhiên đình trệ thần tử điện hạ đâu bọn họ lúc này mới phát hiện nơi này thế mà không có t r ư ơ n g trần bóng người cơ hồ theo bản năng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trước đó vị trí cũng chính là ở thời điểm này t r ư ơ n g trần trên thân thể một cỗ kiếm ý trợt lóe tài năng chương trần mở hai mắt ra con ngươi màu tím bên trong có một thanh trên tiểu kiếm phía dưới chìm nổi kiếm ý ba thành chương một trăm mười ba kiếm mộ trọ kiếm Trương chương ọ n Lần này kiếm. lễ, tẩy t r trần k bỗng nhiên thần sắc khéo động hơi nghi hoặc một chút bay đầu nhìn về phía trương đạo thiên mọi người các ngươi đây là thế nào chương đạo thiên mấy người lẫn nhau khoe miệng nhịn không được kéo ra chúng ta làm sao vậy Thân này, chương n điện n tử hạ g trần t trước lúc này là tu luyện đao đạo đồng thời đã lĩnh nộ cao đến bảy thành đao ý loại trình độ này đao ý đã vượt ra khỏi cơ hội sở hữu côn bằng khư tiên tiêu nhưng t bây giờ chỉ là đi qua một canh giờ tới lễ lại nói cho hắn biết chương trần lĩnh nộ kiếm ý một lĩnh nộ vẫn là ba thành mặc dù biết trương trần là tạo hóa thể thiên phú yêu nghiệt nhưng theo trương đạo thiên biết cho dù là những cái kia đại đế cường giả thiếu niên thời điểm cũng không có như thế nghịch thiên a trương sở mấy vị tu luyện kiếm đạo thiên kêu lết nhau tiên lặng cúi đầu không nói bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình có chút không xứng nói chuyện rõ ràng bọn họ mới là tu luyện kiếm đạo vì cảm giác gì tại trương trần trước mặt bọn họ căn bản không hiểu kiếm đạo kiếm ý cái gì thời điểm biến đến dễ dàng như vậy l i n h ngộ nhớ ngày đó bọn họ l i n h ngộ kiếm ý thời điểm thế nhưng là chịu không ít đau khổ đã trải qua không biết bao nhiêu ma luyện cuối cùng mới thành công l ĩ n h nộ g kiếm ý làm sao đến trương trần nơi này tẩy lễ lập tức thì ba là được rồi chỉ có thể nói thần tử điện hạ không hổ là thần tử điện hạ trương trần lắc đầu đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kiếm triều kiếm triều tại lui tản đến đón lấy hẳn là chọn kiếm quá trình tiếng nói vừa ra trương đạo thiên mấy người lấy lại tinh thần cùng nhau nhìn về phía đỉnh đầu tiếp theo một cái c h ắ p mắt chỗ có người thần sắc ngưng tụ chính như trương trần nói kiếm triều ngay tại lui tán cong cong cong từng, từng đạo kiếm ngân vang âm thanh tại nguyên hoang kiếm mộ bên trong vang vọng nguyên bản tại t r ư ơ n g trần bọn người đỉnh đầu xoay quanh kiếm chiều đống nhiên phân tán một lần nữa hóa thành từng chỗ u kiếm bốn phía phân tán sau một lát tất cả kiếm đều về tới chính mình trước kia vị trí không đúc đ í c h t r ư ơ n g trần thấy thế mỉm cười đi thôi chúng ta tiến vào kiếm mộ chọn kiếm hoa vô đ ạ o nghe vậy do dự một chút cải chính chuẩn xác mà nói là kiếm nhắm người t r ư ơ n g trần nụ cười hơi chậm lại k h o á t tay á o đều không khác mấy tóm lại nhập kiếm mộ là được rồi nói xong chương trần cước bộ di động hướng kiếm mộ nội bộ đi đến bọn họ vừa mới tiếp thụ tẩy lễ thời điểm là tại không có kiếm biên giới chỗ muốn chọn kiếm n h ấ mỗi khi đi ế n vào qua một cái khe c r ư ơ n g trần đều cảm giác được bốn phía kiếm đều tại rung động tựa như tiếp theo một cái chớp mắt những thứ này kiếm liền sẽ vụt lên từ mặt đất tràn vào ngực của hắn bất quá khiến chương trần cảm giác có chút buồn buồn là những thứ này kiếm tuy nhiên rất khát vọng nhưng lại không dám có quá lớn b i ê n độ giống như là tại hoàng sợ những thứ này kiếm đang sợ hãi cái gì đi chỉ chốc lát t r ư ơ n g trần phát hiện kiếm mộ bên trong kiếm đều không phải là phản phẩm cho đến tận này t r ư ơ n g trần nhìn đến phẩm chất kém nhất kiếm đều là c ự c phẩm linh khí cấp bậc tuyệt đại đa số đều là thanh khí thậm chí c ự c phẩm thanh khí cấp bậc kiếm t r ư ơ n g trần đều phát hiện không dưới mời ư trôi những thứ này kiếm có trường kiếm có đoạn kiếm có kiếm bảng rộng có liêu diệt kiếm chỉ cần có thể nghĩ tới kiếm chủng loại ở cái này kiếm mộ bên trong đều có thể tìm tới càng sâu nhập kiếm mộ chương trần đối với nguyên hoàng thánh tông thực lực liền c Không bởi vì cho tới bây giờ cho dù là những cái kia kiếm lại rung động lại kích động vẫn không có bất luận cái gì một thanh lựa chọn hắn nhìn thấy sở hữu kiếm đều đang sợ hãi thực phẩm thánh khí cấp bậc kiếm cũng không ngoại lệ bỗng nhiên một đạo bén nhọn kiếm ngân vang tiếng vang lên hấp dẫn chương trần trú ý lực trương trần ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía ở vào hắn bên trái ba mươi dặm chỗ trương sở chỉ thấy trương sở trước người một thanh trắng đoán dài năm t h ư ớ c kiếm phát ra hương phân kiếm ngân vang âm thanh tựa như rốt cuộc phát hiện chủ nhân của mình đồng dạng tại phía sau nó còn có từng t r ô i hình dáng khác nhau kiếm nhìn chằm chằm chỉ bất quá cũng chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi căn bản không dám quá mức tới gần trương sở nhìn chăm chú lên trắng đoán dài năm t h ư ớ c kiếm hít sâu một hơi chậm dãi xuể bàn tay ra trường kiếm cái động rơi vào trương sở trong lòng bàn tay ngay tại trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay trong chậm rãi trở lại chính mình trước đó vị trí bên trên t r ê n bảo trương sở hơi hơi cúi đầu chỉ thấy d ư ớ i trôi kiếm mới trên thân kiếm hai cái ba khí t i ể u chữ phát họa thương hàn trương sở mỉm cười vớt ve một chút thân kiếm n g ư ơ i gọi là thương hàn a cong t r ư ơ n g kiếm văn h minh t h ư ợ n h ư tại k í c h đ ộ n g trương sở hoa pha ngón tay nhỏ xuống tại thương hàn trên thân kiếm về sau chúng ta cũng là đồng bạn cách đó không xa trương đạo tiên thấy thế nhịn không được chập chật lưỡi t ự c phẩm thánh khí cấp bậc trường kiếm trương sở ngươi ngược lại là tốt phúc nguyên không chỉ như vậy hắn còn phát hiện trôi này bị trương sở xưng là thương hàn trường kiếm cùng trương sở vô cùng phù hợp không có n ó i không k h o a trương cơ hồ chính là vì trương sở chế tạo riêng trương vạn triệu cùng linh lung mấy vị chủ tu kiếm đạo thiên kiêu nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ như thế phù hợp chính mình kiếm đạo trường kiếm thật sự là h ả o khí vận trương sở gãi đầu một cái cười h ắ c h ắ c đây không phải trùng hợp đụng phải a ta chọn tốt ta đi bên ngoài chờ các ngươi nói xong thân thể k h ẽ động hướng kiếm mộ đi ra ngoài tiến vào kiếm mộ bình thường tới nói là kiếm t i n g ư ờ i nhưng nếu có nhiều thành trường kiếm lựa chọn người nào đó như vậy người này liền có thể lựa chọn một thanh mang đi nhưng cũng chỉ có thể mang đi một thanh này lần sau tiến vào chỉ có thể ở kiếm mộ tu luyện mà không cách nào mang đi bất luận cái gì một thanh kiếm trương đạo thiên mấy người khẽ lắc đầu một lần nữa tìm kiếm mình hài lòng kiếm bọn họ đều là thiên tiêu đi qua địa phương đều có kiếm muốn muốn lựa chọn bọn họ chỉ bất qua đám bọn hắn đều không để ý đến những cái t i ế p kiếm cũng không phải là bọn họ hài lòng chỉ là đang tìm kiếm sau khi trương đạo thiên mấy người cũng có một chút kinh ngạc bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không nhìn thấy bất luận cái gì một thanh kiếm vì trương trấn rút ra theo lý mà nói loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện Trước t r ư đó ơ nếu g Trần t chỉ là i p phú nhận một lần tẩy lễ liền lĩnh mộ ba thành kiếm ý, kiếm đạo thiên phú vô song, thanh thể sẽ một mộ kiếm kiếm làm một tẩy lễ kiếm ề ba sao đạo đ vô sẽ có k h ô như g có c lựa ọ n t r ơ n g trương ầ n Nếu n h t r ư trần biết trong lòng bọn họ suy nghĩ nhất định sẽ rất buồn bực nói cho bọn hắn không phải kiếm không muốn lựa chọn hắn mà chính là những cái kia kiếm đang sợ căn bản không dám rút ra nửa canh giờ trôi qua rất nhanh tại cái này trong vòng nửa canh giờ trương trần một mực ở trong mộ kiếm bộ đi lại chỉ là kết quả một dạng không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm lựa chọn hắn ngược lại là trương đạo thiên bọn họ ngoại trừ trương văn hiên bên ngoài đều tìm tới chính mình n g ỡ n g ộ trong lòng kiếm những thứ này kiếm đều không ngoại lệ đều là cực p h ẩ một thanh khí, vẫn là cùng bọn hắn tự thân vô cùng phù hợp cực phẩm thanh khí, hắn phù hợp phẩm khí. vẫn cùng bọn cùng Công. vô là cực m phút sau trương văn hiên cũng tìm tới chính mình hài lòng kiếm thối lui ra khỏi kiếm mộ đi vào trương đạo thiên phụ cận trương văn hiên có chút buồn b ự c ta vừa mới đi qua thần tử điện hạ bên cạnh rõ ràng cảm giác tất cả kiếm đều muốn ra tới chọn thần tử điện hạ chỉ là không biết vì cái gì chấn lửa này một thanh đều chưa hề đi ra hoa vô đạo nghe vậy thần sắc cứng lại loại tình huống này ta được đến trong tin tức tựa hồ có ghi chép